c h ư ơ n một trăm linh tám ngươi miệng làm sao cứng như vậy a c h ư ơ n một trăm linh tám ngươi miệng làm sao cứng như vậy a cùng lúc đó vạn tộc ma g i á o cứ điểm một hàng mặc lấy khác nhau trên thân phủ đ ầ y thiên thần tộc cánh hình xăm đám người đem trước mắt ba tên thiếu niên một mực vây quanh ba tên thiếu niên chính là trần tô khổng lôi la đạo m ã đức cái k i a đang chết h ô t trướng lại dám gạt chúng ta chỉ có hai ba người la đạo chửi g ầ m lên trần tô cùng khổng lôi chân mày hơi nhữ lại không nói chuyện trong ba ngày này bọn hắn cũng đều đụng phải vạn tộc ma giáo đồ lập tức liền biết lần này đặt huấn mục đích thực sự bởi vậy bắt đầu tìm kiếm lên vạn tộc ma giáo tung tích một đường lên ba người dần dần hội hợp vì lý do an toàn lựa chọn liên thủ cuối cùng tại bắt ở một tên ma giáo đồ nghiêm hình bức cung sau biết được vạn tộc ma giáo cứ điểm ba người hào hứng chạy đến ma quyền sát trưởng chuẩn bị thảo phạt mới phát hiện bị tên kêu ma giáo đồ hố trước mắt khoảng chừng mười ba tên ma giáo đồ lúc này một tên mặc áo ba lỗ dáng người khôi ngô trung niên nam nhân đi tới nhất thời vây quanh trần tô ba người ma giáo đồ nhóm ạo ả o nhường ra một con đường huyết thống lĩnh bọn hắn cung kính hô、ừ. huyết thống lanh chút đầu lường trần tô ba người liếc một chút tùy ý phất phất tay g i ế t đi vâng một đám ma giáo đ ổ trong nháy mắt xoay người mặt lộ vẻ h ù n g quang chật chật tuốt treo a hắn dẫn theo một thanh cự p h ụ la đạo âm dương quái khí nói ra trần tô cười nói làm sao không mắng vừa mới không trả rất tức giận sao sinh khí chỉ là bởi vì cái kia ma giáo đ ổ lừa ta lại không có nghĩa là ta sợ những x u ấ t sinh này la đạo đ ứ n m n ô i đều là tam giai tôi h trước đó cái kia ma giáo đ ổ còn không phải bị ta chém thành hai khúc đúng đấy bất quá tam giai tôi khổng lôi nết miệng cười một tiếng n ữ khí tự tin nói dù là giết không hết bọn hắn toàn bộ chúng ta muốn đi bọn hắn cũng ngăn không được nghe vậy trần tô cũng nợ nụ cười vậy còn chờ gì giết nương theo lấy cái này một chữ giết ba người cấp tốc xung phong liều chết tới m u ố n chết chỉ là ba cái nhị giai trong phạm vi không chỉ có không trốn còn dám đối với chúng ta đậu thủ chật chậm thiên tài nha rất cùng vọng đem bọn hắn biến thành thi thể ta nhìn hắn còn có thể hay không cùng được lên gặp trần tô ba người vậy mà chủ động khởi xướng tiến công ma giáo đổ nhóm trong nháy mắt giận dữ rất nhanh song p ư ơ n g đại chiến tại một khối cùng lúc đó trên không trung tầng lây ở giữa hai đạo thân ảnh chính c h ắ p hai tay sau lưng đ ạ p không mà đứng chật chật tiểu tần a ta cái này ba cái học sinh có thể đi nhìn qua phía dưới vương thanh sơn vui mừng cười một tiếng quả thật không tệ thần thiên liệt không có không keo kiệt tán dương đối mặt một đám tam giai võ giả dám chủ động xuất thủ còn chiếm cứ một số ưu thế cái này ba tên tiểu gia hỏa đều rất thiên tài phía dưới trần tô ba người hết sức ăn ý phối hợp vô gian lấy nhị giai trong phạm vi thực lực quả thực là đánh một đám tam g i a ma giáo đổ liên tiếp lui về phía sau rất nhanh thương vong xuất hiện la đạo tìm đúng trống n g một phủ đánh xuống đem một cái ma giáo đổ chém thành hai nửa cái thứ nhất la đạo nết miệng g i ữ tợn cười một tiếng thấy thế một đám ma giáo đổ vừa sợ vừa giận bọn hắn rõ ràng tạm rai nhân số còn chiếm ưu kết quả vây công phía dưới phản mà bị giết một người thao lại bị ngươi vượt lên trước ngươi lại ra đừng chống cự a thành thành thật thật bị ta một đào chặt không được nhìn đến la đạo trước hết giết người trần tô cùng khổng lôi nhất thời gấp xuất thủ thế công càng thêm hùng mãnh đều chờ cái gì cho ta dị hóa lúc này không có tham chiến huyết thống lĩnh phát ra quắt to một tiếng hắn mở miệng máy mắt trần tô ba người đều là n h ữ mày huyết thống này lĩnh rõ ràng thực lực mạnh nhất vì cái gì chậm chạp không xuất thủ cho dù giới trướng bị bọn hắn giết chết cũng đều là một bộ không quan tâm bộ dáng có gì đó quái lạ vội vàng đem người g i ế t lại nói trong lòng ba người đồng thời toát ra ý nghĩ này mà lúc này nghe thấy huyết thống linh mệnh lệnh một đám ma giáo đ ồ ả o ả o gầm nhẹ toàn thân phồng lên ở giữa tán phát khí tức bắt đầu liên tục tăng lên rất nhanh thường đôi to lớn cánh thị xuất hiện tại bọn hắn phần lưng dị hóa mà lại huyết mạch cải tạo đều là thiên thần tộc trần tô ba người sắc mặt dần dần ngưng trọng ma giáo đồ dị hóa cường độ cùng thay đổi vạn tộc huyết mạch có quan hệ rất lớn thiên thần tộc làm chư thiên thập cường dị hóa sau cường độ có thể nghĩ đó cái này cường độ luyện luyện thật là cho chúng ta chuẩn bị k h ô n g lôi nhịn không được t h ấ p chửi một câu vương tông sư thật sự là không làm người a trần tô trầm giọng nói đánh trước đánh nhìn không được thì rút lui la đạo gật đầu cái này cường độ là có chút cao lần này đặc hấn tối cường ba người chúng ta liên thủ nếu như đều không có hoàn thành nhiệm vụ cái kia chính là vương tông sư nhiệm vụ định quá cao sau một khắc đối mặt vọn tới dị hóa ma giáo đồ ba người tay cầm vũ khí lần nữa xuống tới mà lần này bọn hắn cũng không còn cách nào chiếm thượng phong dị hóa sau ma giáo đổ nhóm thực lực so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều trần tô ba người bị đánh liên tục bại lui chiến trường bên ngoài huyết thống lĩnh ánh mắt lấp lóe trên mặt không có chút nào cao hứng tâm tình lao vương có nghe thấy không đều tại ôn đoán n g ư ơ i chứ thần thiên liệt t r e o chọc nói phàn nàn thì phàn nàn chứ sao vương thanh sơn nhún nhún vai vốn là không có chỉ nhìn bọn họ có thể hoàn thành đánh g i ế t hiện tại biểu hiện đã vượt quá dự liệu của ta cũng thế nhị giai trong phạm vi có cái này chiến l ư c xác thực rất thiên tài vương thanh sơn bỗng nhiên cười nói thừa nhận đi liền cái này mười hai cái tam giai ma giáo đổ không dị hóa đều không phải là trần tô đối thủ của ba người ngươi trước ở đâu ra tự tin để cho ta chuẩn bị trị liệu vó kỹ d ừ n g một chút vương thanh sơn giọng đảo báng chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy vẹn vẹn chỉ có nhất giai cao đoạn tô hồng chiến lược của hắn có thể có trần tô ba người như vậy hay sao tần thiên liệt biễu môi dù sao tô hồng chiến lược không thể so với trần tô mấy người kém chính là ha <cười> ha còn tại mạnh miệng vương thanh sơn cười ha <cười> ha lúc này phía dưới trần tô ba người đã dần dần bị thương tại ma giáo đồ điên cùng thế công dưới đã hiểm tượng h o à sinh may ra thời khắc mấu chốt phát ra hộ thân phù bị kích phát một đạo hộ thuẫn đem trần t ô ba người bảo vệ biểu hiện rất tốt đến đón lê a thì vòng đến lao phu đang tràng vương thanh sơn vén tay h á o lên đang chuẩn bị đi xuống một bàn tay đập tử bọn này ma giáo đổ c h ờ một chút lúc này tần thiên liệt dường như nhìn thấy cái gì kéo lại vương thanh sơn làm gì vương thanh sơn s ữ n g sở t ầ n thiên liệt hướng xa xa rừng rậm một chỉ còn có người chính chạy đến còn có người người nào vương thanh sơn theo tần thiên liệt ngón tay nhìn qua lời nói trì trệ hắn thấy được nơi xa trong rừng rậm tay cầm trường thương thiếu niên chính hướng vạn tộc ma giáo cứ điểm vào tới Tô Hồng. vương thanh sơn hơi hơi chừng tóm ắ t tiểu t ử này chỉ là một cái nhất giai cao đoạn cũng dám vào sâu như vậy lá gan này là thật đại nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn cổ quái đợi l á n nữa ngươi không phải là muốn nói với ta trông cậy vào tô hồng xuất thủ cho trần tô ba người chia sẻ áp lực à. hắn nhìn lấy tần thiên liệt ánh mắt p h ả n phất là đang nhìn một người bị bệnh thần kinh không phải chia sẻ áp lực t ầ n thiên liệt cường điệu nói là giết người ngươi đúng là điên vương thanh sơn im lặng lắc đầu bất quá vẫn là ngừng ngay tại chỗ dù sao cái kia hộ thuẫn có thể kiên trì ba mươi giây hắn chậm một chút xuất thủ cũng có thể chương ũ n g một n trăm h h n dạng này, ta lẻ chín quét ngang ma giáo đồ tế phẩm chương một trăm lẻ chín quét ngang ma giáo đồ tế phẩm keng vài tiếng kim loại và chạm âm thanh v a n g lên trần tô ba người sắc mặt tái n h ợ t ngược lại lùi lại mấy bước nhìn qua gần như sắc bị công phá hậu thuẫn bọn hắn sắc mặt khó coi vô cùng rút lui ba người lên nhau cấp tốc hướng phía sau thoát đi thế mà bọn hắn vừa mới xoay người thì dừng bước chẳng biết lúc nào đã có một tên dị hóa ma giáo đồ ngăn ở đường lui của bọn hắn phía trên trần tô ba người sắc mặt nhất thời biến đến khó coi vô cùng chạy đi đâu cản đường ma giáo đồ mặt mũi tràn đầy hung ý đúng lúc này xoẹt xẹt nương theo lấy một tia chớp thanh âm trong rừng rậm kích xạ ra một cây bị lôi đ ì n h bao trùm trường t h ư ơ n g trong nháy mắt xuyên thủng cái này ma giáo đồ thân thể bất thình lình một màn để toàn trường làm khe giật ì n h a bị xuyên thủng thân thể ma giáo đồ hét thảm một tiếng hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn xoay người thế mà không nhìn thấy bóng người Chỉ có m ộ tuy đảo nhiên tròn đ tại ngoài o n c n mắt cực miệng nói như vậy một đám dị hóa ma giáo đồ ánh mắt bên trong lại hiện ra một vệ kiên kỵ phải biết dị hóa nhục sau trần h hắn nhưng thể nhị thiếu chiêu ể của cường Có cái dai bọn gọn. tăng này đoạn niên, độ, một là mà sẽ sơ kết t quả, mới vậy ự c tiếp đem đ u g ư ờ i đều cho đánh cho á n tô chiến lược cực hiển nhiên mạnh. t ba người trong nháy mắt chừng to mắt gương mặt không thể tin xuất thủ cứu bọn hắn người lại là tô hồng hắn không phải mới nhất giai cao đoạn sao nhìn lấy bị một chiêu miệu sát ma giáo đồ la đạo chỉ cảm thấy đại nào ông ông ngươi quản cái này gọi nhất giai cao đoạn không đúng hắn đã là nhị giai võ giả hẳn là vừa đột phá đi nhưng hắn cái này chiến lược chuyện gì xảy ra trần tô cùng khổng lôi liếc nhau một cái đều thấy được đối phương trên mặt đồng đậm chấn kinh cùng lúc đó trên không trung nhìn đến tô hồng trong nháy mắt miểu sát một tên dị hóa ma giáo đổ thời điểm nguyên bản q u a n h tay xem trò vui vương thanh sơn tại chỗ thì mộng uy lực này tình huống như thế nào vương thanh sơn hai mắt trợn tròn xoe cái này dị hóa sau ma giáo đổ thực lực đều nhanh tam giai trong phạm vi lại bị tô hồng trong nháy mắt miểu sát quả thực không hợp t h o i thưởng nhưng rất nhanh hắn vừa khép lại miệng lần nữa mở ra đợi lát nữa tiểu tần tô hồng cái này lôi đình là chuyện gì xảy ra ngươi dẫn hắn tới tìm ta muốn trị liệu võ kỹ hắn không phải là một thuộc tính võ g i ả sao vương thanh sơn đột nhiên phản ứng lại vội vàng quay đầu hỏi hắn cũng không có đạt được tần thiên liệt hồi phục chỉ thấy lúc này tần thiên liệt mặt mũi tràn đầy ngốc trệ trong miệng thì tháo không ngừng cái này nhị d a i rồi hắn làm sao lại nhị d a i rồi hắn mụ hắn làm sao có thể cái này nhị d a i t ầ n thiên liệt ngữ khí càng kích động hắn nhớ đến tô hồng không phải mới đột phá nhất dài cao đoạn không lâu sao làm sao ngắn ngủi hai mươi ngày thời gian lại ni mã đột phá vệ đút có vệ đút cho dù là sơ g a i hắn cái này tu luyện tốc độ cũng quá bất hợp lý đi t â n t h i ê n liệt cảm giác toàn thân nổi r a gà đều bước lên đi lên đúng lúc này phía dưới lần nữa c h u y ể n đến động tĩnh hai người lập tức đem ánh mắt ném xuống dưới đi ba người đem cái này xuất hiện tiểu t ử giết ta đến rất nhanh ma giáo đồ bên trong ba người hướng về tô hồng đánh tới cầm đầu là một tim ậ p cánh tay có thường đùi người giống như to cẩn thận người này lực lượng cực lớn không muốn cùng hắn đ ố i cứng trần tô g à o thét lớn nhắc nhở một câu tiểu tử còn có rảnh rỗi quan tâm người khác còn lại ma giáo đồ lập tức lần nữa đánh tới bất quá có ba người hướng tô hồng phong đi trần tô ba người áp lực nhất thời giảm ít đi rất nhiều hắn mụ tô hồng kèm chế ba cái không cần chạy có thể đánh làm nhanh điểm giải quyết nơi này đi chợ giúp tô hồng một mình hắn khẳng định đánh không được thế mà bọn hắn lời còn chưa nói hết chỉ nghe oanh một tiếng một đạo dài rộng thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ bên này bay ngược mà đến thậm chí ẩn ẩ n phát ra một tràng tiếng x é gió thấy thế vừa s o n g vương giao chiến cấp tốc lui về phía sau sau một khắc dài rộng thân ảnh trùng điệp ngã ở chiến trường trung tâm hai phe nhân mã đều đem ánh mắt quay đầu sang ngay sau đó đồng tử chính là chấn động k ị c liệt chỉ thấy cái này dài rộng thân ảnh chính là vừa mới trần tô nói tên kia lực lượng to lớn ma giáo đồ lúc này cái này bản tử cực kỳ thê thảm máu me khắp người nơi ngực có một cái thật sâu q u ự c lớn thậm chí ngay cả trên lưng cái kia đối với dị hóa cánh thịt đều bị xé thành hai nửa thấy cảnh này một đám ma giáo đồ rõ ràng ngây ngốc một chút cái này bản tử thế nhưng là bọn hắn nhiều người như vậy bên trong lực lượng tối cường tồn tại lại thêm dị hóa lực lượng cực kỳ khủng bố nhưng bây giờ vậy mà năm giây không đến liền bị đánh thành bộ này như chó chết dáng vẻ cái kia vừa xuất hiện tiểu tử đến cùng là cái cái gì quái vật có một cái ma giáo đồ m ầ miệng thanh âm xuất hiện vẻ run r à y ngoa tạo nhìn đến cái này bản tử thảm trạng trấn tô ba người cũng thần sắc ngốc trệ cái này bản tử tại vừa mới thế nhưng là kém chút liền đem bọn hắn hộ thuận đánh vỡ ra hỏa bọn hắn vội vàng hướng tô hồng bên kia nhìn qua một đám ma giáo đồ cũng vô ý thức nhìn tới sau một khắc hai phe đều trầm mặc chỉ thấy ngoại trừ cái này bản tử bên ngoài cái khác hai tên ma giáo đồ xuống chẳng cũng không có tốt hơn chỗ nào một cái trái tim bị tô hồng trường thương xuyên thủng lúc này bị nhấc lên giữa không trung một cái khác thì là bị tô hồng bàn tay lớn bóp lấy cổ họng liên t ạ i bọn hắn nhìn quá khứ trong nháy mắt tô hồng bàn tay lớn hung hăng bót giang giác cốt cách đứt gãy tiếng văng lên cái này ma giáo đổ vốn là dãy rủa tứ chi trong nháy mắt mềm nát như bùn giống như rũ xuống trong trước mắt ba tên dị hóa ma giáo đổ chết hết tại tô hồng trong tay thấy cảnh này trần tô ba người cơ hồ muốn điên rồi phải biết lấy bọn hắn thực lực đối lên ba bốn cái ma giáo đổ cũng đã là cực hạ hơn nữa còn là không có dị hóa ma giáo đổ dù sao bọn hắn mới nhị giai trong phạm vi có thể làm được vượt cấp mã chiến đã cực kỳ thiên tài có thể kết quả khá lắm đến tô hồng bên này giết cái này ba tên dị hóa ma giáo đ ổ làm sao lại cùng giết gà giống như đến cùng ai mới là tam giai võ giả ông trời ơi hắn thật mới nhị giai sơ đoạn sao tại sao ta cảm giác ta dù là đột phá tam giai chiến lược khả năng đều không hắn hiện tại mãnh liệt ta sai rồi vừa mới lại còn cảm thấy cái này bản tử lực lượng không giống người hóa ra tô hồng mới là quái vật kia thấy cảnh này trấn tô ba người còn chỉ là trấn kinh mà còn lại ma giáo đ ổ thì là kinh dị bọn hắn nhìn lấy tô hồng ánh mắt nổi lên nồng đậm hoảng sợ nguyên một đám ngăn không được lui về phía sau huyết thống lĩnh tiểu tử này thực lực quá mạnh chúng ta tranh thủ thời gian hiến tế đi đúng vậy a huyết thống lĩnh không phải nói hôm nay hiến tế sẽ có một tên t i ê n thần tộc đại nhân bông u xuống à tranh thủ thời gian hiến tế đi để đại nhân bông u xuống không phải vậy chúng ta đều phải chết đúng rồi những cái tiêu tế phẩm đến tột cùng ở đâu câu nói sau cùng còn chưa triệt để nói xong phốc suy phốc suy phốc phốc bàn tay lớn thật nhanh xuyên thủng trái tim của bọn hắn từng người từng người ma giáo đồ không dám tin ngã xuống trước khi chết bọn hắn chừng to mắt nhìn chằm chằm huyết thống lĩnh bây giờ còn chưa kịp phản ứng sao huyết thống lĩnh tràn đầy máu tơi hai tay hướng về phía trước mở ra hắn một bên say mê ngửi ngửi mùi máu tươi một bên hướng về phía một đám giáo đồ k h ẽ cười nói tế phẩm không phải là các ngươi sao chương một trăm mười thiên thần tộc thiên minh chương một trăm mười thiên thần tộc thiên minh nhìn lấy dưới trướng giáo đồ nhóm trong mắt hiện ra h oán hận huyết thống lĩnh mỉm cười vạn tộc thánh giáo sẽ không quên các ngươi hy sinh đây hết thể đều là đặc giá một đám ma giáo đồ chết không nhắm mắt huyết thống lĩnh đối với cái này không thèm để ý chút nào hắn dính đầy máu tươi hai tay ở trên người khoa tay lấy bôi chét lấy quỷ dị đồ án phốc phốc trường thương kích xạ mà đến thẳng đến ngực của hắn ra thương tô hồng thần s ắ c lạnh lùng muốn đem người này triệu hoán c ư ơ n g ép đánh gãy thế mà trung quy đã c h ậ một m bước tại hắn mũi thương khoảng cách huyết thống lĩnh chỉ kém một tia lúc một cái quỷ dị đồ án bị huyết thống lĩnh bôi lên hoàn tất sau một khắc một tia sáng trăng trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn bạch quang dường như có phòng ngự công năng tô hồng một thương đâm đi lên dường như đâm tại tường đồng v c h sắt phía trên hắn đau mày lui lại yến t ĩ n h quan sát vẹn vẹn vài giây sau bị bạch quang bao phủ huyết thống lĩnh thân hình phát sinh biến hóa nguyên bản thân thể khôi ngô dần dần biến đến c o dài sau lưng cấp tốc dài ra hai cái trắng loang loang to lớn vũ dực. ngay tại cái này vũ rực xuất hiện máy mắt vê n một cỗ mạnh mẽ uy áp bào phủ toàn trường cách đó không xa trần tô ba người s á t mặt đại biến lẫn nhau đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng tại chỗ tô hồng không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào hắn bất động như núi đứng tại chỗ lạnh lùng ánh mắt bên trong hiện ra một vệ thư phấn cái này cánh chim màu trắng hiến tế đi ra chính là một tôn thuần chính thiên thần tộc chỉ có huyết mạch thuần chính thiên thần tộc vũ rực mới là chán đoán mà những thứ này ma giáo dạy cái kia đôi cánh thịt thuộc về đê tiện nhất cấp bậc nói là tạp giao ra vậy cũng là tà dương giết chết dị hóa ma giáo đ ộ thì có nhiều như vậy võ đạo giá trị nếu như giết chết chân chính thiên thần tộc sẽ có bao nhiêu t ô hồng nghĩ đi nghĩ lại hưng phấn n ắ m chặt lôi h ỏ a thương cùng lúc đó trong trời cao phiền thoái cái này hiện t ế lại là để một tên thiên thần tộc phụ thân thần thiên liệt nhữ mày cái này phụ thân chi thuật là vạn tộc ma giáo bên trong một môn bí pháp có thể làm cho ban cho bọn hắn huyết mạch và tộc ngắn ngủi phụ thân một đoạn thời gian bất quá phụ thân thiên thần tộc cụ thể là thực lực gì còn phải xem triệu hoán người là thực lực gì huyết thống này lĩnh bất quá tam giai võ giả triệu hoán đi ra thiên thần tộc thực lực cao nhất sẽ không vượt qua tam giai nói cách khác vô luận thiên thần tộc nguyên bản thực lực như thế nào phụ thân đến đây thực lực nhiều nhất chỉ có nhị giai nhưng dù vậy thần tiên liệt mi đầu vẫn khóa chặt tại một h ố i thiên thần tộc làm chư thiên t h ậ p cường thực lực cũng không phải tầm thường t r ù n g tộc có thể so với bộ tộc này lấy nhục thân cường hãn mà nổi tiếng có thể đứng hàng chư thiên t h ậ p cường đó là một đao một thương g i ế t ra tới cho dù là yếu nhất thiên thần tộc nhục thân cường độ cũng sẽ không kém hơn đồng dạng đặc thù thể chất lao vương sự kiện này ngươi đã sớm biết vương thanh sơn nhẹ gật đầu gặp thần tiên liệt t o mày vương thanh sơn khẽ cười một tiếng ngươi vội cái gì nói trắng ra là cũng là thiên thần tộc ngắn ngủi phụ thân mà thôi vừa tốt để nhóm này chim non nhóm kiến thức một chút tương lai đến chư thiên chiến trường lúc bọn hắn sẽ đối mặt như thế nào quái vật chờ tô hồng bọn người không địch lại chúng ta lại ra tay chính là không địch lại t ầ n thiên liệt cười ta ngược lại thật ra không lo lắng tô hồng ngược lại là ngươi đến lo lắng lo lắng trần tô ba người mà lúc này phía dưới bạch quang dần dần tán đi phụ thân thiên thần tộc c h ậ m rãi hiện lộ ra chân thân đó là một tôn phong thần tuấn lãng thanh niên nhìn đến thanh niên này diện mạo lúc tới lại là hắn thần thiên liệt cùng vương thanh sơn xứng sở thần sắc biến đến ng thiên thần tộc thế hệ tuổi trẻ tuổi con trẻ cũng đã là tứ giai võ giả cho dù phóng nhãn chư thiên chiến trường thiên kêu i bên trong cũng là đứng hàng đầu nhân vật xem ra lần lịch lãm này là không đ ừ a vương thanh sơn lắc đầu ta hiện tại đi xuống đem hắn đập chết lại nói tần thiên liệt sắc mặt một trận biến ả o chập trờn sau cùng hắn đem vương thanh sơn giữ chặt đừng nóng nổi nhìn kỹ hắn nói làm sao đây chính là thiên thần tộc thiên minh vương thanh sơn chừng to mắt tô hồng làm ạ n h có thể ngươi cảm thấy hắn có thể sánh vai ra hòa này chí ít có thể đánh đánh đi tần thiên liệt có chút không tự tin nói hắn cho dù đối tô hồng lại có tự tin cũng không dám nói dám trong ô Hồng có thể chắc thắng. Thiên Minh phụ thân mà đến, cảnh giới tuy nhiên chỉ có nhị đến,、so、giới Vương Thanh Sơn có có tuy t dai mà phạm phản phải, nhưng Hồng cảnh Thanh chút không phản bắt được. Hắn cũng không cho chẳng thấy thiên Hồng một cảm mức vi, Vương cái tiểu giới, biết nói cái liệt đối tô hồng cũng quá mức tự tin. cũng lên Sơn cũng tần cũng được. gì cao có so Tô bắt Tô tự qua là quá rừng o n g r rậm thiên minh chậm rãi mở mắt ra ngân con ngươi màu trắng liếc nhìn bùn phía lạnh lùng ánh mắt tràn đầy cảm giác c áp bách tô hồng chúng ta tới giúp ngươi trần tô một mặt n g h n g trọng cùng lan nói khổng lôi liền chuẩn bị tiến lên đúng lúc này ông một trận cực tốc tiếng xé do nổ vang trần tô ba người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt thiên minh thì đã đi tới trước người bọn họ một quyền đ ố n g nhiên đặt ra tốc độ này trần tô ba người đồng tử đ ố n g nhiên có vào căn bản phản ứng không kịp đúng lúc này tô hồng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước người vội vàng nâng lên một quyền nên đón tiếp lấy a nhìn đến tốc độ này thiên minh ngân con ngươi màu trắng bên trong hiện ra một vệ kinh ngạc sau một khắc hai quyền chạm nhau vê anh một tiếng vang thật lớn một cỗ vô hình khí thế mà chống đỡ b n h hai người làm trung tâm hướng bốn phía đột nhiên k h u ế c tán côn bạo dư âm để trần tô ba người lùi lại mấy bước uy lực này thật hay giả trần tô ba người gương mặt lòng còn sợ hãi vẹn vẹn một quyền này bọn hắn thì minh bạch mình tuyệt đối không phải trước mắt cái này thiên thần tộc đối thủ bọn hắn thậm chí ngay cả một quyền đều không tiếp nổi nếu như không phải tô hồng bọn hắn hiện tại c h í ít trọng thương thậm chí đã thân chết rồi muốn đến nơi này ba người mặt lộ vẻ một v ệ t nồng đầm đ ắ n g chát một quyền này để bọn hắn triệt để ý thức được cùng tô hồng ở giữa tranh lệch đến tột cùng lớn đến mức nào cái này vậy mà không kém cỏi thiên thần、tộc. vương thanh sơn sợ ngây người thanh âm biến đến vô cùng bén nhọn đây chính là thiên minh a cho dù đặt ở chư thiên chiến trường đều là tiếng tăm lừng lấy vạn tộc thiên tiêu hơn nữa còn là lấy lục thân cường hãn nổi danh trên đời thiên thần tộc kết quả một quyền bị tô hồng cho cản lại hô tân thiên liệt thở dài một hơi một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống trong rừng rậm nhìn lấy trước mắt ngăn lại chính mình một quyền thiếu niên một mặt lạnh lùng tiên h minh khỏe miệng hơi hơi câu lên một vệ đường cong thú vị nhân tộc thế hệ tuổi trẻ lại còn có ngươi loại người này ngữ khí của hắn hơi kinh ngạc người cũng không kém a tô hồng một mặt hư p ấ n thật、mạnh. nói xong thiên minh toàn h thân lấy ư chấn đạo viễn cái kia giáo động h kém. ta cùng là lần tiên đầu bạo huyết khí như vòi rồng giống, giống như hướng bốn phía quyết tán toàn thân khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn cơ hồ là trong nháy mắt hắn toàn thân lỗ chân lông thì hơi hơi nước g i từng sợi máu tươi từ bên trong chảy ra rất yếu nhục thân thiên minh mi đầu cao lại đôi cái này phụ thân nhục thể cảm thấy mãnh liệt bất mãn không qua thiên minh ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m tô hồng cái k i a đ ô i màu trắng bạc đôi mắt bên trong tàn mắt ra sát cơ mãnh liệt cũng đầy đủ giết ngươi đối với cái này tô hồng đáp lại là đánh nổ không khí một quyền chương một trăm mười một lôi h ỏ a ra thiên thần chết chương một trăm mười một lôi hòa ra thiên thần chết trong rừng rậm hai đạo thân ảnh chiến đấu tại một khối mỗi một lần đối quyền đều phát ra kinh khủ tiếng vang vậy mà phát cùng thiên thần tộc lấy thuần nhục thân đối kháng còn có thể thế lực ngang nhau mấu chốt nhất là hắn còn so cái này thiên thần tộc thấp một cái tiểu cảnh giới a trần tô ba người nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối tại một quyền kia về sau bọn hắn thì minh bạch chiến đấu này căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự bởi vậy vì không liên lụy tô hồng bọn hắn đã thối lùi đến rất xa lúc này nhìn lấy giữa sân cùng thiên thần tộc đại chiến tô hồng ba người sắc mặt dần dần hiện ra vẻ phức tạp làm giang nam tỉnh tỉnh l ị hàng châu tập huấn doanh mạnh nhất ba tên thiên tài bọn hắn không thể nghi ngờ là kiêu ngạo từ nhỏ đều tại từng tiếng thổi p h ồ n g bên trong lớn lên nhưng bây giờ khi bọn hắn phát hiện mình cùng chân chính tiên h kêu i ở giữa cái kia có thể xưng khoảng cách giống như trên lệch lúc trong lòng có thể nói ngũ vị tạp trần bọn hắn rõ ràng cùng thiên thần tộc một dạng đều là nhị giai trong pha vi có thể bây giờ lại liền tham dự chiến đấu tư cách đều không có theo thời gian tr nhục thân cường độ so đấu trong chiến đấu tô hồng dần dần bắt đầu chiếm cứ thơ ư phong hắn thế công thẳng thắn thoải mái quyền thế như buôn lôi giống như cương manh bá đạo cứ thế mà đánh thiên minh không ngừng lùi lại nhục thể của ngươi Ngươi đến tột u cùng là cái gì thể chất lại một lần bị oanh lui về phía sau thiên minh ngân con ngươi màu trắng bên trong rốt cục hiện ra một vệ kinh hãi cho dù là tại chư thiên chiến trường đối mặt những cái kia vạn tộc thiên tiêu h n tại nhục thân phía trên cũng chưa từng ngắn xẹp kết quả hôm nay phụ thân lại bị một tên nhân tộc đánh liên tục bại lui trong đó cố nhiên có hắn đối với thân thể này không t h í c hứng nguyên nhân nhưng hắn sẽ không lấy cái này vì lấy cớ bởi vì hắn còn so tô hồng cao một cái tiểu cảnh giới cái này đủ để san bằng hắn đối với nhục thân không thoải mái nguyên nhân thậm chí có thể nói hắn là chiếm cư ưu thế một phương dù sao đối với thiên kiêu mà nói mặc dù chỉ là mười mấy điểm khí huyết chính lệnh cũng có thể trở thành tả hữu thế cục nguyên nhân húng chi cao c h ọ n vẹn một cái tiểu cảnh giới nhưng bây giờ vốn nên chiếm cư ưu thế hắn vậy mà tại đối cứng bên trong bắt đầu ở vào hạ phong loại kinh nghiệm này là thiên minh chưa bao giờ có nhìn lấy trước mắt từng bước một đi tới thiếu niên giờ khác này thiên minh trong lòng thậm chí hiện ra một vệ cảm giác bị thất bại thế nào tiếp、tục. tô hồng thời khắc này trạng thái cực kỳ hưng phấn từ khi hắn giác tỉnh bá vương thể đến nay đây là hắn đánh qua thống khoái nhất đánh một trận trước kia vô luận đối mặt là vương thiên t h á c bọn người vẫn là cái khác tập h ấ n doanh thiên tài hắn đều có chút bó tay bó chân sợ không cẩn thận đem người đánh chết bởi vậy tô hồng chưa bao giờ tránh thức bạo phát qua bá vương thể toàn bộ lực lượng mà bây giờ mặt đ ố i trước mắt thiên thần tộc hắn căn bản không cần cân nhắc những thứ này bởi vì vì vốn chính là muốn giết chết đối phương mà cái này thiên thần tộc cũng rất khẳng đánh vậy mà có thể chịu hắn nhiều như vậy quyền quả thực cũng là cái hoàn mỹ tới cực điểm đông tác nghĩ đến muốn giết chết đối phương tô hồng trong mắt thậm chí hiện ra một vệt không lớn loại này đ ó n g cắt cũng không phải muốn chạm liền có thể đụng phải tương lai có lẽ chỉ có tại võ đại thậm chí t r ư thiên chiến trường mới có thể đụng tới thiên minh bén nhạy bắt được tô hồng trong mắt mặt kia không lớn hắn mãnh liệt nắm chặt nắm đ ấ m sắc mặt có chút dữ tợn người ánh mắt gì hắn căm tức nhìn tô hồng ngân con ngươi màu trắng bên trong thậm chí hiện ra từng đạo từng đạo tơ máu hắn vậy mà theo địch nhân trong mắt thấy được không tôi ánh mắt đây là ý gì đây là đều không nỡ rét rơi mất hắn sao đây quả thực là vô cùng n h c nhã c ả biết n h u ấ t thiên minh hiện tại trong lòng chỉ có hai chữ này biết khuất cực kỳ làm lấy nhục thân cường hãn nổi tiếng chư thiên t i ê n thần tộc thiên tiêu hắn lại bị áp chế gắt ga ở ngoại tảo trên không trung thần thiên liệt cùng vương thanh sơn đều thấy trắng hai người đều không dám tin vào hai mắt của mình ngay từ đầu khi thấy tô hồng cùng thiên minh giao thủ vậy mà đánh lực lượng ngang nhau lúc bọn hắn thì đã khiếp sợ không thôi mà bây giờ càng kỳ quái hơn tô hồng vậy mà bắt đầu đè ép tiên h minh đánh đây chính là thiên thần tộc thiên minh a chư thiên chiến trường những cái kia vạn tộc yêu nghiệt đều đối với hắn cường hãn n ụ c thân tràn ngập kiên kỵ nhưng bây giờ vương thanh sơn đã bị sợ ngây người hắn miệng mở rộng lại căn bản n g h ĩ không ra cái kia dùng cái gì từ ngữ để hình dung ngay sau đó tình huống sau cùng trong miệng hắn chỉ có thể l ă n qua lộn lại lầm bầm đây chính là thiên minh a cái này hắn mụ thế nhưng là thiên thần tộc thiên minh a a a cho dù là đối với tô hồng tràn ngập tự tin tần thiết liệt này lại cũng là không cầm được nuốt nước bọt Hắn cho lần à m h nữa h giá tại đối cứng bên trong bị đánh lui thiên minh dữ tợn phát ra gầm lên giận dữ giờ phút này hắn lại cũng không còn trước đó vừa phụ thân lúc tiêu sái nguyên bản phong thần tuấn lãng gương mặt giờ phút này tràn ngập v ế t rách máu tươi không ngừng từ đó chạy xuống trên thân thể càng là trải rộng c ờ i lớn ở ngực đều bị đánh hơi hơi sụp đổ nếu không phải thân thể này quá yếu thiên minh tán răng nhìn lấy trước mắt không bị thương chút nào tô hồng ngựa khí tràn đầy p h ẫ n hận đúng vậy a đáng tiếc ngươi chỉ là phụ thân mà thôi nghe được thiên minh lời nói tô hồng ngược lại một mặt tán đồng phụ hỏa một câu muốn là chân thân tại cái này tốt biết bao nhiêu a trong giọng nói của hắn tràn đầy tiếc gối cái này trung u y chỉ là phụ thân đánh chưa đủ nghiền đây này gian giắc thiên minh nắm đấm chết nắm chặt Cắn c h ặ thôi à hàm m muốn đem hàm răng đều muốn răng răng cắn nát. cơ hồ đều t hồng bộ răng này, bộ đ ố với thiên minh mà minh là nói, cũng là lớn nhất lực sát thương khiêu khích. Không Thiên có khiêu cái thứ hai. Thôi. lực khích. thứ sát bỗng nhiên buông lỏng ra nằm đấm cả người đột nhiên bình tĩnh lại ánh mắt của hắn một lần nữa biến đến lạnh lùng cùng lúc trước dáng vẽ phẫn nộ hình thành sự t r ê n l ệ n h rõ ràng ba nghìn thể chất bên trong chắc chắn sẽ có một số lực lượng vượt qua thiên thần tộc thể chất thiên minh tự lẩm bẩm một câu sau một khắc thiên minh trong miệng tràn ra tinh huyết sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh một mạnh ngay sau đó chỉ thấy sắc mặt trắng b ệ n thiên minh chậm rãi mở ra hai tay ngân con ngươi màu trắng bên trong phủ đầy lạnh lùng nhìn qua tô hồng ánh mắt như là thần minh nhìn xuống một con run r ễ chỉ nghe hắn nói khẽ thân tàng vừa dứt lời một trận trói mắt kim quang tại phía sau hắn đại chán ngay sau đó đến không hết hát động đ ố n g dưng h i ệ n hiện một cây cắn màu vàng kim trường mâu từ đó chậm rãi dò ra đây là tại trần tô ba người rung động ánh mắt bên trong rất nhanh trên đất trống không liền bị màu vàng kim trường mâu triệt để chứng cứ cơ hồ già thiên tế nhật mỗi một thanh trường thương phía trên đều tản ra đủ để miễu s á t tam giai ma giáo đổ uy lực kinh khủng đây chính là thiên thần tộc bên trong huyết mạch cực kỳ thuần t r ù n g người mới có thể có được trời sinh võ kỹ thần tàng sao trên không trung tần thiên liệt cùng vương thanh sơn mặt mũi tràn đầy kinh sợ loại thủ đoạn này cho dù bọn h ắ n thân là tông sư tại chư thiên chiến trường phía trên phân chiến mấy chục năm cũng mới miễn cưỡng gặp qua mấy lần mà thôi một mặt là cái này thần tàng tiêu hao rất nhiều một phương diện thì là quá lựa thư ít thưa tất khiến người ta cơ hồ quên đi thiên thần tộc còn có như thế một môn trời sinh võ kỹ nhưng là mỗi khi xuất hiện nắm giữ thần tàng thiên thần t à n cái tiêu cơ hồ cũng là vô địch biểu tượng tần thiên liệt c h o mày không nghĩ tới cái này thiên minh huyết mạch vậy mà tinh khiết đến loại trình độ này ta nhớ được cho dù là thiên thần tộc bên trong có thể thi triển thần t à n g cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi tiểu tần cái này ngươi thật có thể xuất thủ vương thanh sơn trầm giọng nói hán mụ những thứ này đổ chó hoang t r ù n g tộc mệnh là thật tốt tần thiên liệt đầu tiên là mắng nhỏ một câu ngay sau đó hướng tô hồng nhìn qua khẩn trương lại mong đợi lẩm bẩm lại chờ chút lại chờ chút chờ đại gia ngươi vương thanh sơn giận mắng một tiếng ngươi không muốn tô hồng sống lao tử có thể không nỡ như thế một cái cục cưng quý giá nói hắn thân ảnh thì bắt đầu chìm xuống muốn hướng phía dưới rơi đi nhưng rất nhanh động tác của hắn chỉ trệ đợi lát nữa cái này hắn nương chính là thứ đồ gì vương thanh sơn chừng to mắt biểu lộ so trông thấy thiên minh hội thần dấu còn muốn rung động gấp trăm lần nghìn lần chỉ thấy phía dưới bị vô số căn màu vàng kim trường m à u chỉ tô hồng trong tay căn kia lôi hỏa t h ư ờ n g phía trên chậm rãi hiện ra lôi đ ỉ n h cùng hỏa diễm giao dung lôi hỏa chi lực vương thanh sơn gây ra như phông giống như sừng sốt rất nhanh toàn thân bắt đầu hơi hơi phát run cái này cái này hắn bị kinh hãi đầu lưỡi đều vớt không thẳng há q u ê n nói cho ngươi biết tô hồng bảy loại thuộc tính độ phù hợp đều là trăm phần trăm cho nên lựa chọn kiềm tu tất cả thuộc tính đạo dân thuật tại nhất giai v õ g i ả lúc thì nắm giữ lôi h ỏ a thuộc tính dung hợp tần thiên liệt ánh mắt không hề rời đi qua tô hồng dù là một giây ánh mắt bên trong phủ đầy trờ mong mà nghe được hắn cái này hời hợt lời nói lúc vương thanh sơn cả người cơ hồ muốn nổ sau một khắc hắn như, như kẻ điên bắt lấy tần thiên liệt cổ áo phủ đầy t i ê máu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tần thiên liệt hắn âm thanh run dậy gần từng chữ ngươi hắn mụ lặp dù sao hắn đã không phải lần đầu tiên bị dạng này sách cổ áo rất nhanh hắn lặp lại một lần vương thanh sơn ngơ ngác bông ra hắn cổ áo thật lâu không nói gì mà lúc này phía dưới có động tĩnh vương thanh sơn đổi vội túi đầu nhìn tới đầy trời màu vàng kim trừng mâu phiêu phủ ở thiên minh sau lưng hắn liếc mắt tô hồng lôi hỏa thương phía trên lôi hỏa chi lực cảm thụ ẩn chứa trong đó uy lực thiên minh sắc mặt không có biến hóa chút nào có thể bước ra ta thần tảng ngươi là người thứ nhất cho dù là ta cũng không thể không thừa nhận để ngươi trưởng thành tuyệt đối là một cái to lớn uy hiếp cho nên ngươi vẫn là hôm nay chết ở chỗ này đi sau khi nói xong thiên minh chỉ một ngón tay đi s i ê u s i ê u s i ê u đầy trời màu vàng kim trường mâu mang theo uy lực khủng bố hướng tô hồng kích bắn đi trần tô ba người ngơ ngác s ữ n g sở tại nguyên chỗ không biết làm sao trước mắt tình cảnh này đã vượt qua bọn hắn đối với nhị giai võ giả nhận biết đến được tốt nhìn qua màu vàng kim trường mâu như r ồ i r à o mưa to giống như đánh tới tô hồng ánh mắt bên trong không có chút nào sợ hãi hắn toàn lực vận chuyển thể nội linh khí lôi hỏa thương phía trên lôi hỏa chi lực không ngừng p h n g lên thằng đến thể nội không có còn lại mảy may lôi hỏa linh khí tô hồng mới chậm rãi dừng lại mà lúc này trong tay hắn lôi hỏa thương thật hóa thành mặt chữ trên ý nghĩa lôi h ỏ a thương mạnh liệt lôi đỉnh cùng l ử a cháy hừng hực t h i ê u đốt bao trùm cả thanh lôi h ỏ a thương chỉ là tràn lan đi ra một tia uy lực đều đủ để khiến người ta run sợ mà lúc này đầy trời màu vàng kim trường m â u đánh tới p h á thiên tô hồng dơ thương ngang nhiên điệp ra rầm rầm rầm không phát ra một tiếng khiến người ta mảng nhĩ phồng lên kinh người tiếng vang giờ khắp này trên khắp đất t r ố n g không đều bị màu vàng kim lôi đỉnh liệt diễm bao trùm b ì một tiếng trần tô ba người đặt mông ngồi dưới đất thân xác đờ đất nhìn lấy trước mắt cái này để người ta kinh hãi một màn rất nhanh tại bọn h ắ n chứng kiến giới lôi đ ỉ n h cùng liệt diễm bắt đầu chiếm thờ phòng không ngừng thôn p h ệ lấy cái kia đếm không hết màu vàng kim trường mâu thằng đến sau một lát kim q u a n g bị triệt để từng bước xâm chiếm sạch sẽ mà đầy trời lôi hỏa lại là dư thế chưa tiêu mang theo uy lực khủng bố chỉ lên thiên minh kích bắn đi cái này sao có thể thiên minh chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên liền bị lôi hỏa triệt để thôn p h ệ thân thể thằng đến lôi hỏa tan hết lúc vô tận màu xanh trong rừng rậm xuất hiện một đầu cháy đen dấu vết lan tràn ra trọn vẹn một trăm em mờ xa mà trên đất trống bị thiên minh phụ thân huyết thống lĩnh tính hai người một mặt rung động nói đột nhiên bọn hắn lô thai khẽ động nghe thấy được tô hồng đối với thiên thần tộc thần tàng đánh giá cũng liền chiến trận hơi bị lớn kỳ thực thuộc về tiếng sâm lớn hạt mưa tiểu nhân loại hình nghe vậy thần thiên liệt cùng vương thanh sơn khỏe miệng điên cuồng cóc áp a thần tôn g sư vương tôn g sư các ngươi sao lại tới đây nghe cái này kinh ngạc ngữ khí nhìn lấy căn bản không có đem vừa mới chiến đấu coi ra gì tô hồng hai người lâm vào thật sâu trầm mặc bên trong thằng đến tô hồng đi đến trước người bọn họ vương thanh sơn thanh â m có chút run rẩy hỏi ngươi biết mình vừa mới đánh thắng là ai chăng a tô hồng s ư n g sở nghi ngờ nói không phải liền là cái phổ thông thiên thần tộc sao vương thanh sơn thần thiên liệt không phải liền là cái phổ thông thiên thần tộc sao lời này trực tiếp đem hai người cho làm trầm mặc lúc này tô hồng chép miệng đi một chút miệng tựa hồ có chút trở về chỗ cũ ngài đừng nói cái này thiên thần tộc còn thật rất mạnh cũng rất k h á n g đánh thật không hổ là đứng hàng chư thiên thập cường thiên thần tộc ta phổ phổ thông thông một cái tộc nhân vậy mà đều ép được ta thủ đoạn ra hết ta đều khó có thể tưởng tượng cái này thiên thần tộc bên trong thiên tài đến có bao nhiêu lợi hại a vương tông sư tần tông sư ta chỗ nào nói sai lầm rồi sao gặp tần thiên liệt cùng vương thanh sơn hai người đều một bộ tạo bón giống như biểu lộ tô hồng nghi ngờ gãi đầu một cái t r ư ơ n g một trăm mười hai có treo t r ư ơ n g một trăm mười hai có treo thiên thần tộc tinh một tòa cung điện nhìn qua nhắm mắt thiên minh hai tên thiên thần tộc thủ vệ chính tán gấu thiên minh đại nhân lần này đi có lâu a hh ắ c ắ c nói không chừng là phụ thất lúc đụng phải cái gì chuyện thú vị đi p hai ú c h người lời nói còn chưa nói xong chỉ thấy nhắm mắt thiên minh đ ỗ n g nhiên p h u n ra một n g ụ m màu tươi hắn mở to mắt tuấn lãng gương mặt lúc này phá lệ dữ tợn ta vậy mà bại thiên minh tự lẩm bẩm ngữ khí tràn đầy rung động cái k i a đến tột cùng là cái gì võ kỹ thậm chí ngay cả của ta thần dấu đều bị vay diệt trong đầu hồi tưởng lại sau cùng cái tia đầy trời lôi hóa lúc thiên minh trong mắt hiện, hiện thật sâu kiếm kỵ mà lúc này hai tên thiên t h ầ n tộc thủ vệ rốt cục phản ứng lại. một mặt kinh hãi chạy tới thiên minh đại nhân ngài đây là nhìn trên mặt đất cái kêu bày da huyết hai tên thiên thần tộc thủ vệ n gây ra như phóng cái này rõ ràng là phụ thân lúc bị đánh g i ế t sau mới có phản vệ thiên minh không để ý đến hai người sắc mặt â m chầm đứng dậy đi ra ngoài không lâu sau đó thiên minh đi vào một tòa tiên khí pha trộn đại điện thiên thần điện nơi này hội tụ thiên thần tộc trí cường giả nhóm ngay bình thường trừ phi sự kiện trọng đại nếu không, không có người sẽ đến này quay dày theo thiên minh đến thiên thần điện bên trong một tiếng thanh em uy nghiêm chuyển ra thiên minh, vì chuyện gì? Ừ. ngươi lại bị thương đây là phụ thân phản vệ ngươi lần này phụ thân bị nhân tộc bố trí mai phục rồi nói xong lời cuối cùng một câu lúc cái này thanh âm uy nghiêm ngự khí tràn ngập chắc chắn đại nhân không phải thiên minh đầu tiên là lắc đầu trận một mặt ngưng trọng đem lần này phụ thân toàn bộ quá trình nói ra làm hắn nói xong lúc thiên thần điện bên trong nhất thời truyền ra chén rượu rơi xuống đất thanh âm Trật, một trận yên tĩnh như chết về sau cái kêu thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa mà lần này thanh âm bên trong không còn nhẹ nhõm mà chính là tràn đầy nghiêm túc ngươi cao một cái tiểu cảnh giới đều bị đánh bại rồi ngay sau đó mấy cái nói thanh em bất đồng dần dần vang lên mà lại thiên minh còn dùng thần tảng ha ha nhân tộc đây là ra một tôn yêu người ta l ụ c thân so ta thiên thần tộc còn cường đại hơn thú vị kiệt kiệt kiệt kẻ này chưa trừ d i ệ t ngày sau tất thành tộc ta họa lớn trong lòng tại những âm thanh này giao lưu lúc thiên minh thủy chung cúi đầu một mặt cung kính chờ đợi thẳng đến một lát sau tiếng nghị luận dần dần ngừng lại thanh em uy nghiêm vang lên lần nữa thiên thương ở đâu siêu một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại thiên minh bên cạnh đây là một vị khuôn mặt âm nhu trung niên nam tử trong lúc vô hình tiết lộ ra ngoài ba động liền để thiên minh hướng một bên lui lại mấy bước đây là một vị thiên thần tộc tông sư rất nhanh tại mệnh lệnh dưới thiên minh đem chân tướng hướng lên trời thương lặp lại một lần làm hắn nói xong lúc thanh âm huy nghiêm vang lên lần nữa thiên thương ngươi biết nên làm như thế nào sao đúng ta sẽ đem tin tức này truyền cho nhân tộc vị kia để hắn phụ trách diệt trừ người này thiên thương gật đầu tốt đúng món đồ kia tại nhân tộc cảnh nội tìm đến không có không có thiên thương lắc đầu mấy chục năm qua đã lục soát bốn cái tỉnh đều không có tìm được dù là một cái toai phiến dừng một chút thiên thương trầm giọng nói mà lại theo tin tức mới nhất n h â n tộc đã mơ hồ trong đó phát hiện chúng ta đang tìm những thứ gì trong điện phát ra một tiếng cười khẽ không ngại tiếp tục tìm năm đó vật này phá thoái lúc hơn phân nửa toái phiến đều tản mát tại n h â n tộc cảnh nội thân vật tự huế mặc dù có nhân tộc may mắn tìm tới cũng phần lớn sẽ xem như vật vô dụng vứt bỏ rơi ta phỏng đoán đại bộ phận thần vật toái phiến cần phải đều rơi vào sơn giã bên trong đến đón lấy trọng điểm đi g i ã ngoại tìm kiếm còn có đánh bại thiên minh cái kia dân tộc yêu nghiện mau chóng giết chết nếu không tương lai trưởng thành chỉ sợ lại là một vị diệm vô song vâng Vạn yêu nhìn qua vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tô hồng thần thiên liệt cùng vương thanh sơn trầm mặc rất lâu sau cùng hai người a n ý không nhắc lại cái đề tài này bởi vì lại nói đi xuống bọn hắn thật muốn nhịn không được rút tô hồng một trận tô hồng ngươi là muốn tiếp tục tại cái này lịch luyện vẫn là kết thúc về tinh thành đối mặt tần thiên liệt hỏi thăm tô hồng không do dự lựa chọn tiếp tục ở đây lịch luyện dù sao về tinh thành cũng là rất hung thú hắn muốn tại còn lại mấy ngày đặc hấn u bên trong đem tinh thần lực tăng lên tới nhị giai vậy được lần này đặc hấn còn có hai ngày kết thúc đến lúc đó chúng ta lại về thần t i ê n liệt gật đầu chập nhìn hướng vương thanh sơn lao vương chờ cái gì đâu a vương thanh sơn n g h i hoặc cái gì chờ cái gì dạy t r ị liệu võ ký a ngươi là cảm thấy còn không có thua thần tiên h liệt lông mày nhữ lại liếc mắt đi tới trần tô ba người hắn nghiền ngâm nói ngươi nếu là không nhận thua vậy bây giờ để tô hồng cùng trần tô ba người đánh một trận cũng không phải không được nghe nói như thế vương thanh sơn còn không có nói cái gì trần tô ba người sắc mặt đột biến đừng đừng đừng chúng ta nhận thua ta phục thật đừng đánh nữa chúng ta bây giờ còn thụ lấy bị thương đây đúng đấy lại cho tô hồng đến phía trên một quyền hôm nay tập huấn doanh liền có thể khai tiệc ba người đầu lắc đến cùng chống lúc lắc một dạng căn bản không muốn cùng tô hồng đánh thấy thế vương thanh sơn khỏe miệng cò giật một chút được rồi được rồi đừng đặt cái này dung vương thanh sơn tức giận nói sẽ không để cho các ngươi cùng tô hồng đánh yên tâm đi ngay vậy trần tô ba người nhất thời nhẹ nhàng thở ra thật không trách bọn họ dạng này cũng không phải bọn hắn sợ thật sự là nhìn qua tô hồng vừa mới biểu hiện về sau bọn hắn đã rõ ràng nhận thức được lẫn nhau ở giữa t r ê n lệch quả thực cũng là khoảng cách giống như khác biệt thật muốn cùng tô hồng đánh cái kia đều không gọi l u bản hoàn toàn là tìm hai vạn tốt tốt tiểu tần ngươi trước mang trần tô ba người ra ngoài đi ta lưu lại dạy tô hồng trị liệu võ kỹ làm sao cũng muốn dạy cái mấy cái giờ vương thanh sơn nói xong thần thiên liệt không nhúc nhích tí nào ngươi đứng đấy làm cái gì chờ ngươi d ạ y xong lại đi không đ ổ i thần thiên liệt cười ha h à nói học trị liệu võ kỹ muốn mấy giờ nói đùa cái gì vài phút cần phải thì không sai biệt lắm đi không đ ổ i vương thanh sơn t r ứ n g mắt ta biết tô hồng thiên phú rất cao nhưng tiểu tần ngươi sẽ không cảm thấy ta trị liệu võ kỹ cũng là dao cải trăng đi tùy tiện vài phút liền có thể học được ngươi dạy ngươi sẽ biết tần thiên liệt không nhịn được khoác khoác tay thúc giục vương thanh sơn để hắn tranh thủ thời gian xong việc được vậy ngươi thì đặt cái này chờ xem lao phu hôm nay vẫn thật là không tin cái này t à ngược lại muốn nhìn xem tô hồng học có thể có bao nhanh vương thanh sơn dựng râu trừng mắt nói xong t r ậ t l i ề n dẫn tô hồng đi vào phía trước đất trống bắt đầu chuyển thụ lên t r ị liệu võ kỹ tần thiên liệt thì là đứng ở một bên trên mặt hiện hiện nụ cười ý vị thâm trường thấy thế trần tô ba người trên mặt cũng hiện hiện vẻ tò mò thẳng đến sau hai phút vương thanh sơn mặt đen lên đi trở về đi thôi tin tần thiên liệt cười ha ha tiểu tử nhưng à y bây giờ a vương thanh sơn thật chịu phục trên đời này thì là có chút không dạng đạo lý thiên phú quái người khác học một môn võ kỹ tốn sức công phu thật vất vả nhập môn nhưng đến cái này loại này thiên phú quái thủ bên trong cứ như vậy thật đơn giản nhìn chúng một lần lập tức liền học được có treo chương một trăm mười ba chúng ta ba buộc một khối đều không phải là tô hồng đối thủ chương một trăm một mươi ba chúng ta ba b u ộ c một khối đều không phải là tô hồng đối thủ hai vị tông sư mang theo trần t ô ba người rời đi tô hồng thì là đứng tại chỗ thí nghiệm lên vừa học được trị liệu võ kỹ c h ị rũ thuật lời con chưa dứt một trận tràn ngập sinh mệnh khí tức một linh khí hiện lên ở tô hồng trên thân vừa mới cùng trời minh đ ố i chiến hắn cũng không phải là lông tóc không thương trên thân cũng có được mấy chỗ rõ ràng máu ứ đ ạ o bị một quyền đánh trúng bụng thương thế nặng nhất da thịt bị hơi hơi n ư ớ ra từng sợi máu tươi từ bên trong chậm rãi chảy xuôi nhưng theo cái này chỉ d ũ thuật thi triển một linh khí cấp tốc lướt qua các nơi thụ thương vị trí mấy chỗ rõ ràng mỏ ứ động vẹn vẹn mười mấy giây thì hoàn toàn biến mất mà hơi hơi nước ra bụng huyết n ụ c cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại cái này hiệu quả không hổ là giá trị cao nhất trị liệu võ kỹ tô hồng t ấ m tắc lấy làm kỳ lạ một phát chỉ d ũ thuật cũng không thể triệt để khôi phục hắn miệng vết thương ở bụng nhưng theo hắn lại là hai phát đi xuống bụng triệt để khép lại thậm chí đã mảy may nhìn không gian nơi này nhận qua đả thương bất quá tiêu hao cũng t ố lớn ba phát cơ hồ đem ta thể nội một linh khí tiêu hao không còn một mạnh kiêm tu h toàn thuộc tính chỉ một điểm này không tốt tại linh khí về số lượng rõ ràng nhất không bằng tu luyện duy nhất thuộc tính võ giả linh khí dư thừa dù sao tu luyện đơn thuộc tính võ giả thể nội toàn bộ đều là một loại thuộc tính linh khí mà tô hồng thể nội lại là có c h ọ n vẹn bảy loại thuộc tính linh khí bất quá điểm ấy thế yếu cùng ưu thế thật lớn so ra vậy liền lộ ra râu rĩa một linh khí tiêu hao hết tô hồng còn có c h ọ n vẹn sáu loại thuộc tính linh khí có thể v ậ n dụng mà lại hắn còn có thể dùng toàn thuộc tính võ kỹ ở trước m ặ hắn chỉ có hắn khắc chế người khắc phẩn không ai có thể phản khắc hắn vẫn là cảnh giới quá thấp cảnh giới càng cao thân thể có thể dung nạp linh khí thì càng nhiều theo cảnh giới tăng lên ta sẽ biến càng ngày càng c ư ờ n g đại suy nghĩ xong t ô hồng liền mặt mũi tràn đầy mong đợi mở ra hệ thống mặt b ả n g võ đạo giá trị 1343. n h ì n đến con số này t ô hồng vui vô cùng hắn cấp tốc mở ra nhắc nhở cửa sổ nhìn t h o á n g qua nhất thời k hít sâu một hơi chỉ là tên kia phụ thân thiên thần tộc thì cho hắn cung cấp trọn vẹn hơn bảy trăm điểm võ đạo giá trị phải biết cái này thiên thần tộc mới nhị gia trong phạm vi mà cung cấp võ đạo giá trị lại so hắn giết chết ba tên dị hóa ma giáo đồ đều muốn tới nhiều quả nhiên vẫn là muốn đánh bại loại này cường đại đối thủ muốn đến nơi này tô hồng không khỏi mặt lộ vẻ một vệ đáng tiếc cái tiêu dị hóa ma giáo đồ thế nhưng là có m ộ ư ơ i cái hắn mới giết ba cái còn lại đều bị cái kêu hết u y thống lĩnh lấy ra như thế chỉ là suy nghĩ một chút tô hồng thì đau lòng không thể thở nổi nếu như m ộ ư ơ i cái ma giáo đồ đều bị hắn giết chết hắn võ đạo giá trị nhất định có thể phá hai nghìn được rồi lần sau chú ý tô hồng cũng không có lãng phí thời gian đau lòng một ba trăm bốn mươi ba điểm võ đạo giá trị cũng đầy đủ đem tinh thần lực tăng lên tới nhất dài cao đoạn hắn cấp tốc đem võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại tinh thần lực phía trên rất nhanh tinh thần lực theo 204, 7, tăng lên đến 3 3 t r điểm khoảng cách tăng lên tới nhị giai chỉ k é m 161 điểm cũng chính là 1610 điểm võ đạo giá trị đặc hấn còn có ba ngày thời gian ba ngày này đến điên cùng r ế t hung thú mới có thể tích lũy đầy đủ tô hồng thầm nghĩ trong lòng tiếp đó hán nguyên điệu t i n h toạ vận dụng đạo dân thuật khôi phục một chút thể nội linh khí sau liền đứng dậy dẫn theo lôi h ỏ a t h ư ờ n g một đầu đâm vào trong r ừ n g rậm cùng lúc đó vạn yêu sơn mạch vào ngoài một đam tập huấn doanh các học sinh lúc này chính hội tụ tại một khối tu trình nói chuyện h i ế m giết liền bốn ngày hung thú cùng màn trời chiếu đất lúc này các học sinh đều là một bộ mặt m à y xám xịt dáng vẻ bất quá không chút nào ảnh hưởng nhiệt tình của bọn hắn nguyên một đám hưng phấn thảo luận các ngươi đừng nói ta cảm giác cái kia tần tông sư mang tới học sinh thật là có ít đồ các ngươi nhìn đã nhanh bốn ngày hắn cũng còn không có trở lại vào ngoài nói nhảm người muốn không được tông sư làm sao có thể sẽ mang theo hắn cái kia cũng phải nhìn với ai so tốt ta cùng trần tô ba người khẳng định là so sánh k h ô n g bằng các ngươi tại kéo cái gì học sinh kia lúc đó tại và ngoài đối mặt nhị g a i hung thú đều bị bị hù không dám động vẫn là trần tô xuất thủ cứu hắn ngoa tạo có việc này vậy xem ra ra hỏa này không phải thực lực mạnh mà chính là thuần t h u ầ n quan hệ hộ a ma đức có cái tông sư làm chỗ giữa a hâm mộ c h ế t ta cái kia thì có ích lợi gì gen sắc còn cần tự thân cứng rắn đến lúc đó còn không phải muốn chuyển cho trần tô ba người cho tần tông sư mất mặt ngoa t à o đừng nói nữa đây không phải là hai vị tông sư ạ bọn hắn làm sao theo chỗ sâu đi ra rồi cái này vừa nói một đám học sinh vội vàng nhìn lại liền thấy trong rừng rậm vương tần hai vị tông sư chính chậm rãi hướng bên này đi tới mà khi bọn hắn nhìn đến trần tô ba người thời điểm nguyên một đám biểu lộ nhất thời tràn ngập hâm mộ ngoa t à o xem ra thắng bại đã phân à trần tô ba người đều sớm rời đi chỉ sợ là muốn đi cùng tần tôn g sư học tập v õ kỹ ha ha ta đã nói rồi người kia cũng là quan hệ hộ không có bản len h gì được rồi được rồi đem miệng n g ậ m lại hai vị tôn g sư đến đây rất nhanh hai vị tôn g sư mang theo trần tô ba người đi tới lúc này trần tô ba người l i ế y nhau ào ào mở miệng nói vương tôn g sư chúng ta thì lưu tại vòng ngoài đi tiếp tục giết hung thú ồ người chắc chắn chứ vương thanh sơn cảm thấy có chút kinh ngạc bất quá tại nhìn thấy trần tô ba người ánh mắt kiên định lúc hắn vui mừng nhẹ gật đầu hiển nhiên trần tô ba người đều bị tô hồng trò kích thích mặc dù thụ lấy thương tổn cũng không nguyện ý cứ như vậy trở về được vậy liền h ả o h ả o ở đây lịch lửa đi vâng rất nhanh hai vị tông sư rời đi một đám học sinh nhất thời hướng trần tô ba người đi tới trần ca chuyện ra sao a làm sao lưu lại đúng vậy à cái này đến lượt ta ta lập tức liền trở về cùng tần tông sư học ga cấp võ kỹ chỗ nào trở đến ở này cũng chính là trần ca là ca khẩm ca không hổ là thiên tài mặt đ ố i a cấp võ ký đều có thể biểu hiện như thế chân ổ n một đám học sinh cảm khái và phần mà nghe lấy bọn hắn mà nói trần tô ba người mộng không phải anh em các ngươi tại kéo thứ đồ gì đâu đợi lắm nữa đợi lắm nữa la đạo nghe không nổi nữa đổi vội vàng cắt đứt hắn nghi hoặc hỏi các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì đồ vật một đám học sinh s ữ n g sở có người nói đương nhiên là chúc mừng các ngươi à đặc h u ấ n còn không có kết thúc thì đi ra các ngươi khẳng định đã thắng học sinh kia có thể cùng tần tông sư học a cấp võ ký nghe vậy trần tô ba người sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên thẹn đến hoảng bọn hắn thắng cái lông gà nói khó nghe bọn hắn vừa mới liền cùng tô hồng động thủ dũng khí đ ề u không mà lúc này một đám học sinh còn tại khoa trường đâu cái gì cái này chính là thiền t à i a loại hình những lời này không cần tiền giống như ra bên ngoài bước lên chân tô ba người nghe được ngón chân đập chỗ đ u ổ i vội vàng cắt đứt đừng nói nữa đừng nói nữa van cầu các ngươi đừng nói gây sự tình căn bản không phải các ngươi nói như vậy a một đám học sinh khẽ giật mình ngay sau đó chỉ nghe thấy la đạo tức giận nói chúng ta thua một đám các học sinh sửng sốt ngay sau đó mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không dám tin chúng ta xác t h ự thua chân tô giận dữ nói mà lại cũng đừng cảm thấy tô hồng yếu dừng một chút trần tô nợ nụ c ư ờ i khổ tô hồng mạnh đáng sợ dù là đem chúng ta ba cái người cột vào một khối đều không phải là đối thủ của hắn nhất thời một đám học sinh triệt để t r ậ n tròn mắt chương một trăm m ư ơ i bốn đặc hấn u kết thúc kinh khủng tích phân chương một trăm m ư ơ i bốn đặc hấn u kết thúc kinh khủng tích phân không phải các ngươi là đang nói đùa với chúng ta sao nhìn qua trần tô ba người một đám học sinh trứng mắt căn bản không tin tưởng khá lắm cái này nói l á o cũng quá giả tô hồng mạnh coi như xong dù sao cũng là tần tông sư mang tới có chút thực lực cũng bình thường thế nhưng là đem các người ba cái b ỏ t ạ i một khối đều không phải là đối thủ của hắn vậy liền quá bất hợp lý đi nhìn đến đám này học sinh biểu lộ trần tô ba người thật cũng không nhiều ngoài ý m u ố n cái này muốn lập tức liền tin mới k ỳ quái cho dù là ba người bọn họ nếu như không phải tận mắt nhìn đến tô hồng thực lực kinh khủng cũng là quả quyết không thể tin được phải biết bọn hắn thế nhưng là giang nam tỉnh tỉnh l ị hàng châu tập h ấ n doanh bên trong tối cường ba cái thiên tài dứt bỏ một số bởi vì đặc thù nguyên nhân không có tham gia tập h ấ n doanh người không tính tại toàn bộ giang nam tỉnh thiên tài bên trong lấy bọn hắn thực lực chí ít có thể xếp vào hai mươi vị trí đầu mà đã như thế đối lên tô hồng thậm chí ngay cả động thủ dũng khí đều không có chúng ta không có lừa các ngươi là thật gặp trần tô ba người vẻ mặt thành thật một đám học sinh nhất thời sửng sốt ngay sau đó nét mặt của bọn hắn dần dần biến đến k i n h dị lên ngoa tạo là thật không hợp thói thường đi các ngươi ba cái đều là nhị giai trong phạm vi võ giả kết quả thêm một khối đều không phải là cái t i a tô hồng đối thủ t ta trước đó còn đã cởi nhạo hắn tới hóa ra ta là tại quỷ môn quan đi một chuyến trần tô ba người nói rõ ràng về sau liền không tiếp tục q u ẳ n những thứ này sợ hãi than các học sinh bằng vào chúng ta thụ thương trạng thái giết nhị giai hung thú là miễn cưỡng nhưng giết giết một giai vẫn là có thể không tệ chúng ta không cùng tô hồng cái này quái vật so khoảng cách đặc hấn kết thúc còn có ba ngày tiếp tục lịch luyện rất nhanh ba người nắm vũ khí tại vòng ngoài bắt đầu tìm kiếm lên hung thú ba người tuy nhiên thụ t h ư ơ n g nhưng là giết một giai hung thú cái kia vẫn là dễ như t r ở bàn tay tiếp xuống ba ngày thời gian nguyên bản hung thú trải rộng vào ngoài hung thú số lượng cực tốc giảm bớt mà vạn yêu sơn mạch c h ố sâu lại so vào ngoài còn muốn khoa trương ba ngày tô hồng không biết giết bao nhiêu hung thú toàn thân y phục bị thú huyết thẩm t ấ u lôi hỏa thương mùi thương phía trên đều có một vệ xoa không đi huyết hồng chi sắc kỳ quái hôm nay làm sao liền một đầu hung thú đều không đ ụ n g phải lúc này tô hồng c a o mày nhìn qua bốn phía y m ắng rừng rậm hắn cảm thấy t r ă m mối vẫn không có cách giải hai ngày trước đều tốt hôm nay hắn đã tìm b a giờ thậm chí ngay cả một đầu hung thú đều không đ ụ n g phải tại tô hồng không thấy được địa phương một đầu hai mắt linh động bạch lang đang theo dõi hắn nghe tới tô hồng lần này tự nói lúc cái này hôn t r ư ớ n g nhân loại z ta dưới c h ư n g nhiều như vậy hung thú muốn không phải bạch lang miệm nói tiếng người n ữ khí tràn đầy phẫn nộ hùng thú theo cảnh giới tăng lên linh trí sẽ càng ngày càng cao mà muốn muốn đạt tới nói chuyện trình độ cái kêu ít nhất cũng phải đạt tới thất giai cảnh giới đầu này bạch lang chính là một đầu thất giai hùng thú cùng nhân tộc tông sư cùng cảnh tô hồng trong khoảng thời gian này săn giết đều là hắn lánh đ ị a bên trong hùng thú sớm ngày đầu tiên lúc bạch lang liền đã đã nhận ra lúc này tức giận muốn muốn xuất thủ nghiền chết đầu này con kiến h ô i nhưng lại tại nó sắp khởi hành một khắc này lập tức xuất hiện hai cái nhân tộc đáng chết tông sư trực tiếp đánh tơi bởi nó một trận đánh nó xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh lúc đó bạch lang đều choáng không phải n hai à t h i ê ngày mới ra n o i lịch l u ệ n sẽ c thời vị n gian bóng t cơ hồ đưa à? Mà các n g nó, nó dưới trướng nhị giai này mới nhị hung lại, mạng t h nuốt n giết quá nhanh hai ngày thời gian cơ hồ đưa nó dưới trướng nhị giai hung thú giết chết hơn phân nửa Cái này tiêu này hắn hào, bởi ì n thường cùng cái khác thất dai hung thú tranh lãnh không chết được nhiều như vậy nhị dai hung h khác thất thú chết thú. đoạt được cái lúc, dai dai địa đều vậy b vậy bạch lang dứt khoát trực tiếp hạ lệnh để hung t h ú toàn bộ rời xa cái này nhân loại thiếu niên không thể chơi vào tổng lẫn mất lên đi hôm nay là những nhân loại này đ ặ t h ấ n ngày cuối cùng mau cút cho ta bạch lang hung tận mắng loại cảm giác này quá hoan hưởng rõ ràng cái kia nhân loại thiếu niên nó dễ dàng thì có thể đem i ề n chết nhưng bây giờ lại bị buộc không có biện pháp nào lúc này nhìn qua cái này nhân loại thiếu niên bạch lang càng nghĩ càng giận sói trong mắt dần dần hiện ra một vệ sát ý nhưng khi cái này m ạ sát ý vừa hiện hiện trong n g á y mắt trên không trung hai có thuộc về tông sư khủng bố u y áp liền tràn ra một luồng bạch lang vương không muốn sai lầm lao phu tại cái này nhìn lấy ngươi động cái tay thử một chút hai tiếng bình thản thanh â m chuyển vào bạch lang vương trong hai cái sau tức g i ậ n đến nghe răng trận mắt nhưng lại một tiếng không dám tử sợ lại bị đánh cho một trận sau cùng bạch lang vương chỉ có thể oán hận chừng mắt nhìn kia nhân loại thiếu niên cũng đôi biến mất tại trong rừng rậm mắt không thấy tâm không khiển ngay cuối cùng đặc hấn trôi qua rất nhanh đặc huấn kết thúc sở hữu người giã ngoại doanh địa tập hợp làm lúc chạm vào tối vương thanh sơn thanh â m vang vọng phương viên năm mươi km tại vòng ngoài trần tô ba người cùng một đám học sinh lập tức quay người hướng giã ngoại doanh địa mà đi mà tại vạn yêu sơn mạch chỗ sâu tô hồng thì là tức giận đến chửi hầm lên dòng giã một ngày hắn thậm chí ngay cả một cái hung thú lông đều không thấy được cái này tại vạn yêu sơn mạch bên trong cơ hồ là chuyện không thể nào hắn làm sao không biết chính mình là bị cái gì cường đại hung thú nhằm vào đáng giận a còn kém hơn bốn trăm điểm võ đạo giá trị mắt nhìn hệ thống mặt bảng tô hồng một mặt bất đắc dĩ hai ngày r ế t chọc đến hắn v õ đạo giá trị đã một nghìn ra mặt nếu như hôm nay không có có ngoài ý mớn gom góp đem tinh thần lực tăng lên tới nhị giai v õ đạo giá trị là thỏa thỏa thế mà hiện tại hắn chỉ có thể về tinh thần tập v ấ n doanh đi hung thủ phòng soát quét một cái giá ngoại doanh đ i ệ m tập hợp hoàn tất một đám tập v ấ n doanh học sinh lúc này đang nhìn bạn yêu sơn mạch nghị luận ở mỹ cái này tô hồng thì không hợp t h ó i thưởng thật một người tại chỗ sâu ngây người bảy ngày à. đây chính là bạn yêu sơn mạch a người nào để người ta thực lực đủ mạnh lúc này d ư n g dập lối đi ra toàn thân nhóm máu tô hồng cẩm thương đi ra nhất thời giao lưu âm thanh trì trệ vậy nay lịch luyện đi qua lúc này tô hồng toàn thân trên g i ớ i lộ ra một cỗ túc s á t chi ý nhìn qua hắn một đám học sinh trong mắt đều hiện lên da nồng đầm tính sợ mà trần tô ba người thì là mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp rất nhanh theo tô hồng đến vương thanh sơn bắt đầu tuyên bố lần này đặt hấn các học sinh g i ế t hung thú thu được bao nhiêu tích phân la đạo bốn nghìn năm trăm tích phân xếp hạng thứ tư khổng lôi bốn nghìn năm trăm năm mươi tích phân xếp hạng thứ ba trần tô bốn nghìn bảy trăm tích phân xếp hạng thứ hai vừa dứt lời tất cả học sinh bao quát trần tô ba người ở bên trong đều nhìn về tô hồng tô hồng vương thanh sơn ngữ khí có chút chấn động tô hồng một mươi bảy hai n trăm một mươi tích phân xếp hạng đệ nhất Trưng 115. một trăm một mươi năm một tháng tổng thu hoạch súng hơi đổi pháo bao nhiêu ngoa tạo một bảy vạn ni mã cái này tích phân cũng quá khoa trương đi ta mới bảy trăm tích phân ta vừa còn cảm thấy trần tô ba người hơn bốn tích phân thì đủ nữ bức hợp lấy ba người bọn hắn thêm một khối đều không tô hồng một người nhiều nghe được tô hồng tích phân một đám học sinh đều sợ ngây người nhìn tô hồng ánh mắt t h ư ờ n như là đang nhìn một tôn quái vật trần tô ba người cũng l y dại tuy nhiên bọn hắn đã gặp tô hồng thực lực biết tích phân khẳng định so với bọn hắn muốn hơn rất nhiều nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cho dù ba người bọn họ t í c h phân thêm tại một khối vậy mà đều không có tô hồng một người nhiều gia hòa này không phải người quá thay h a trần tô ba người liếc nhau một cái không khỏi n ở nụ cười khổ rất nhanh vương thanh sơn liền bắt đầu tuyên bố xếp hạng bao nhiêu có thể đạt được bao nhiêu cống hiến điểm đến mức tô hồng bởi vì không thuộc về hàng châu tập h ấ n doanh một viên vương thanh sơn không nói gì thêm bất quá thần thiên liệt ngược lại là dứt khoát vung tay lên trực tiếp cho tô hồng khen thưởng một nghìn điểm cống hiến điểm không phải đâu tiểu tần đệ nhất tên ngươi mới khen thưởng một nghìn điểm cống hiến điểm a vương thanh sơn đầu dọ xét đi qua cười tủm tìm nói tô hồng tần tông sư qua keo kiệt muốn không ngươi chuyển tới ta hàng châu tập vấn doanh hắn lời còn chưa nói hết thần thiên liệt c h â u trứng mắt một bàn tay trực tiếp cho hắn tại châu đánh bay chỉ nghe v è o một tiếng vương thanh sơn biến mất chân trời lao già này cũng dám ngay trước mặt ta đào chân t ư ờ n g thật coi láo tử là bùn nặn thần thiên liệt tức dẫn đến chửi ấm lên tô hồng đi chúng ta về tinh h à n h rất nhanh thần thiên liệt mang theo tô hồng rời đi b ọ không không thần thiên liệt người đâu trợ giảng nuốt ngủ nước miếng đem thần thiên liệt cùng tô hồng đã rời đi sự tình nói ra thao cái này vô liêm sỉ đổ chơi chạy còn thật nhanh vương thanh sơn tức giận đến dập chân nhất thời đại địa đều chấn động lên hàng châu xe lựa chạm vip thùng xe cuối cùng hơn hai mươi ngày cuối cùng phải đi về tô hồng dỗi lưng ơ một cái hắn đối với cái tiêm một nghìn điểm cống dưới điểm ngược lại là không nhiều lắm quan tâm dù sao cùng c h ỉ rút thuật so ra cái này đáng là gì trở về lập tức đi hung thú phòng soát võ đạo giá trị đem tinh thần lực tăng lên tới nhị giai trước tô hồng thầm nghĩ trong lòng c h ậ t hắn liền bắt đầu kiểm kê lên lần này đi ra tất cả thu hoạch đầu tiên là thực lực trực tiếp theo nhất giai trung đoạn tăng lên tới nhị giai một tháng không đến cái này tăng lên có thể dùng khủng bố để hình dung mà tinh thần lực cũng theo lúc đầu một trăm h a i điểm tăng lên tới hiện tại ba trăm ba mươi chín điểm nếu như lại thêm hai ngày này giết hung thú lấy được một da mặt võ đạo giá trị cái kia tinh thần lực khoảng cách năm trăm điểm trên thực tế chỉ kém mấy cái mười điểm lại nói võ kỹ chuyến này đi ra võ kỹ phương diện thu hoạch có thể nói phong phú mở ra mặt bảng tô hồng thầm nghĩ trong lòng sau một khắc giao diện thuộc tính hiện hiện tô hồng nhìn hướng võ kỹ một cột võ kỹ trị r ũ thuật dung nham thế thân phá thiên cựu thường trường tâm lôi kim chi liên ý ý thủy lòng đàn g mạng rào sát một mục đây cũng là hắn lần này xuất thủ lớn nhất thu hoạch c h ọ n vẹn bắt môn võ kỹ bảy loại thuộc tính võ kỹ đầy đủ mọi thứ mà cái này vẫn là tại tô hồng yêu cầu dưới không có đi đại bộ phận tập huấn doanh kết quả nếu quả như thật nguyên một đám đánh tới võ kỹ số lượng còn muốn vượt lên gấp đôi ít nhất bất quá đối với tô hồng mà nói bảy loại thuộc tính toàn trọng yếu nhất số lượng ngược lại không có trọng yếu như vậy dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ bá vương thể tăng phúc lớn nhất võ kỹ trước mắt chỉ có thể tạo được phụ trợ tác dụng húng chi lấy hắn thiên phú về sau thật trông thấy uy lực mạnh võ kỹ trực tiếp hiện trường học thì xong việc gom góp bảy loại thuộc tính võ kỹ trở thành không bị hoàn cảnh trói buộc toàn n ă n g vương mục đích này đã đạt đến đáng tiếc cái kia thiên thần tộc thần tảng nhìn qua cũng rất lợi hại không biết có phải hay không là chủng tộc khác biệt nguyên nhân ta thử rất nhiều lần đều không thành công luôn cảm giác kém chút gì tô hồng hồi tưởng lại cái kia một cây cắn màu vàng kim trường m â u trong lòng có chút t i ế c nối đây là hắn thu hoạch được vạn cổ vô song thiên phú đến nay lần thứ nhất không thể đem một môn võ k ỹ học được chưa đi tới chư thiên chiến trường đụng tới thiên thần tộc thời điểm lại thử một chút đi tô hồng trong lòng suy nghĩ hắn có một loại trực giác mãnh liệt nếu như có thể đem không cách nào tu luyện thần tàng nguyên nhân làm rõ ràng tương lai hắn không chỉ có thể tướng thần giấu học được cái khác chư thiên vạn tộc võ ký hắn cũng hết thể đều có thể học được không nghĩ ngủ giã ngoại đặc vấn b n y này tô hồng đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua hiện tại kiểm kê hết thu hoạch hắn liền điều động ghế dựa bắt đầu nằm ngáy ho ho lên ngay tại tô hồng cùng tần thiên liệt trở về tinh thành thời điểm tinh thành tập v ấ n doanh vương thiên thác ba người ngay tại hung thú trong phòng điên cùng giết hại lấy hung thú thấy cảnh này ngoài cửa các học sinh tắt lơi ư không thôi ta dựa vào có phải hay không điên quá mức a đã bắt đầu tốt nhất vài đầu nhị d a i hung thú nào chỉ là điên rồi đã điên rồi gần một tháng từ khi ba người này liên thủ đều bị tô hồng đánh bại về sau liền bắt đầu điên lên rồi bọn hắn cũng không chỉ là điên a cảnh giới tăng lên cũng khoa trương một tháng mỗi ngày ngâm mình ở trọng lực phòng cùng hung t h ú phòng c ô n g hiến điểm toàn bộ hóa đan thuốc đến tăng lên thực lực trước mấy ngày bọn hắn không phải đều đột phá nhị ra sao chật chật một tháng tăng lên hơn một trăm điểm khí huyết ngoan nhân từ khi tô hồng đem toàn bộ tập huấn doanh c h ọ n lấy về sau lại bị tần tông sư chuyên môn mang đi ra ngoài huấn luyện tinh thành tập huấn doanh các học sinh đều thật sâu bị kích thích một tháng này đều tại điên cuồng tu luyện bên trong v ư ợ t qua mỗi một người thực lực đều tăng lên hết sức rõ ràng cung tô hồng cùng trường trần sơn lý đồ hai người cũng sắp đột phá nhất dài trung đoạn mà vương thiên thác lâm tinh hà tiêu yên ban đầu mạnh nhất tổ ba người càng l à tại hôm qua đều đột phá đến nhị giai võ giả lúc này bạch m ộ c cùng lâm trạch đi tới một tháng này các học sinh có bao nhiêu liều bọn hắn là nhìn ở trong mắt vô luận là cảnh giới tăng lên còn là đối với võ kỳ thuần thục nắm giữ đều bị hai người hết sức hài lòng duy nhất để bọn hắn nhức đầu chỉ có một điểm lúc này ba gian hung t h ú phòng cửa lớn gần như đồng thời mở ra vương tiên thác ba người đi ra cửa thì q u á t to lên trắng trợ giảng d ừ n g trợ giảng bên trong hung thú lại hết rồi ai chính đã nghỉ đâu cái gì thời điểm bổ súng a bạch mục cùng lâm trạch giật giật khỏe miệng đây chính là để bọn hắn nhức đầu sự tỉnh t ô hồng sắc thực thật sâu kích thích đám này học sinh nhưng kích thích có chút quá đầu nguyên bản tại bọn hắn trong dự đoán một tháng tập huấn doanh h u n g thú phòng nhiều lắm là bổ sung cái một hai lần căng hết cỡ nhưng bây giờ lần thứ tư bổ sung h u n g thú vậy mà cũng bị giết hết bình quân năm này liền muốn bổ sung một lần bất quá đi qua nhiều lần như vậy bọn hắn cũng không phải là không có mảy may chuẩn bị được rồi h u n g thú ta đã sớm tìm võ giả đi bắt tối nay d ạ n g sáng hẳn là có thể đưa đến bổ sung lâm trạch cười nói đến mức hiện tại a các ngươi t r ư ớ hết đi trọng lực phòng h ấ n l u y n đi ngay vậy một đám học sinh đều nhẹ gật đầu đúng rồi tô hồng còn chưa có trở lại sao vương tiên h t h á c nết miệng cười một tiếng chi ba người trước liên thủ đều bị tô hồng đánh bại hắn trong lòng vẫn kìm nén một cố kình hiện tại đột phá đến nhị giai võ giả thực lực đạt được bay vọt về chất về sau vương tiên h t h á c đã không kịp chờ đợi rửa sạch đ ụ c nhã không chỉ có là hắn lâm tinh hà cùng tiêu yên trong lòng cũng đều kìm nén một cố kình lúc này gặp vương tiên h t h á c nhắc lên tô hồng hai người cũng ào ào mở miệng hỏi đúng vậy à tô hồng cái gì thời điểm trở về ta đã, đã đợi không kịp ba người trên mặt đều mang nụ cười tự tin đây là đột phá nhị giai võ giả về sau thực lực cho bọn hắn lực lượng kinh khủng giết quá i hiệu suất đem hung thú giết hết rồi c h ư n một trăm m ư ơ i sáu kinh khủng giết quá i hiệu suất đem hung thú giết hết rồi gặp vương thiên thác ba người tự tin như vậy lâm trạch cùng bạch một liếc nhau ào ào nở nụ cười ta đã hỏi tần tông sư hắn cùng tô hồng ngày mai cần phải đã đến thật nghe nói như thế vương thiên thác ba mắt người nhất thời sáng lên ào ào nắm chặt n ắ m đấm hương phấn vô cùng thấy thế một đám học sinh một mặt kích động đối tại ngày mai đại chiến mười phần mong đợi vương thiên thác ba người hiện tại thế nhưng là xưa đầu bằng nay đều là nhị giai võ giả đúng vậy à giảng đạo lý tô hồng thiên phú mạnh hơn đánh phổ thông nhị giai võ giả cũng không có vấn đề có thể ba người này bản thân liền là thiên tài a ai nói cái kia còn không thể coi thường tô hồng a hắn nhưng là theo tần tông sư huấn luyện theo tông sư huấn luyện lại như thế nào hắn rời đi thời điểm mới nhất giai sơ đoạn cũng không thể một tháng gọn thẳng đến nhị giai võ giả đi cái kia không có khả năng nhưng lấy tô hồng tiên h phú trong phạm vi là khẳng định nói không chừng đều đã đến cao đoạn vương thiên thác ba người mặc dù là nhị giai nhưng cũng không nhất định có thể thắng tô hồng một đám học sinh thảo luận khí thế ngất trời tức người ngày mai mới trở về đây lâm trạch tức giận mở miệng để một đám học sinh tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian huấn luyện đi ngay vậy một đám học sinh nhất thời hướng trọng lực phòng p h ó n g đi d ư ơ n g trợ giảng trắng trợ giảng các ngươi ngày mai thì hãy chờ xem nhìn ta rửa sạch đục nhã một tháng này vương thiên thác ba người cũng đã cùng hai vị trợ giảng thân quen lúc này lâm tinh hà cười hì hì vứt xuống một câu lời nói cùng vương thiên thác tiêu yên hướng trọng lực phòng mà đi cái này bà tên tiểu g i a hỏa nhìn lấy ba người bóng lưng lâm trạch cười lắc đầu xem ra ngày mai một trận đại chiến là không thể tránh được muốn không phải tập huấn doanh t còn lại hai ngày thời gian không phải vậy thì hướng bọn hắn cái này hưng phân kình ta cảm giác hung t h ú phòng khẳng định còn muốn bổ sung một lần người cứ như vậy chắc chắn không cần bổ sung bạch mục sâu xa nói phải biết tô hồng có thể còn chưa có trở lại đây một tháng này lấy hắn tiên phú còn theo tần tông sư thực lực có thể trưởng thành tới trình độ nào ta đều không kỳ quái lâm trạch đối với cái này ngược lại là không đệ bụng tô hồng rời đi thời điểm không phải mới nhất g i a i sơ đoạn nha cũng liền thời gian một tháng hắn cũng không thể đột phá nhị gia i a bạch mục lắc đầu nói nhị giai cũng không khả năng nhưng là nhất giai trung đoạn nhất định có thể đã tới nhất giai cao đoạn cũng nói không chính xác một khi tô hồng có cái nhất giai cao đoạn thực lực lấy hắn thiên phú vương thiên t h á c ba người mặc dù là nhị giai nhưng còn thật không nhất định có thể thắng được tô hồng nghe vậy lâm trạch cười ngươi có phải hay không quên cái gì bạch mục xứng sở tô hồng thế nhưng là kiêm tu toàn thuộc tính đạo dân tộc ta cái nào có thể đột phá nhanh như vậy năm đó cái kia kiêm tu nhất giai võ giả vài chục năm tuế nguyệt đều vẫn chỉ là nhất giai mà thôi tô hồng tiên h phú mạnh hơn ngươi nói hắn tại kiêm tu tình hùng dưới một tháng có thể đột phá đến nhị giai cái kia chính là mơ n ộ n g háo huyền cũng thế ta suýt nữa quên mất cái này bạch mục nhẹ gật đầu lúc này một tiếng còi theo tập v ấ n doanh ngoại truyền tới hung thú cuối cùng tới lâm trạch cầm lấy bộ đàm nói vài tiếng rất nhanh từng chiếc chứa đầy đại hình xe tải không ngừng tràn vào tập v ấ n doanh xe cộ thương khố bên trong từng tiếng thuộc về hung thú gào thét không ngừng văng lên dỡ hàng dỡ hàng hung thú số lượng rất nhiều một đám đưa hàng võ giả đem hung thú toàn bộ nhét vào tiến g hung thú trong lồng cũng dùng nửa giờ lâm trạch về sau còn muốn hay không bổ sung nhét vào võ giả cười hỏi những ngày gần đây thường thường liền đến một chuyến hắn cùng lâm trạch bạch mục đều thân quen ngay vậy lâm trạch tự tin cười một tiếng không cần tập huấn doanh thì hai ngày thời gian khẳng định dùng không hết vậy được ta mang các minh đệ đi trước được đi thong thả dạng sáng hai giờ tập huấn doanh bên trong đã yên tĩnh một mảnh chỉ có phần n g o à i vạn yêu sơn mạch bên trong thỉnh thoảng truyền đến một trận hung thủ tiếng gầm g ừ bất quá tại cái này đem thời gian gần một tháng xuống tập huấn doanh các học sinh sớm đã thành thói quen không chút nào ảnh hưởng bọn hắn nằm ngáy ho ó cũng ngay tại lúc này tập huấn doanh cửa lớn bị mở ra tô hồng cùng tần thiên liệt thân ảnh chậm rãi đi đến tô hồng ta trước đi ngủ đây ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đừng huấn luyện qua độ t h ầ n thiên l i ề n á p nói xong liền quay người rời đi tô hồng thì là trở lại túc xá để túi đ e o lưng xuống các loại vật phẩm chậm nhấc lên lôi hòa thương thì lao ra cửa đi rất nhanh hắn liền tới đến hung thú phòng bên này tuy ý lựa chọn một gian hung thú phòng liền xài bước vào tới trước cái một cái tam giai hung thú r ế t một giết tô hồng hai mắt chờ mong tối nay hắn liền phải đem tinh thần lực tăng lên tới nhị giai nhưng rất nhanh tô hồng sửng sốt một chút chỉ thấy trên màn hình theo hắn đưa vào lại nhảy ra một hàng nhắc nhở nói hắn chọn hung thú phẩm giai quá cao tập h ấ n doanh bên chồng không có an bài suýt nữa quýt mất đây không phải vạn yêu sân mạch vậy trước tiên đến hai mươi con nhị giai hung thú đi tại trên màn hình thao tác một chút ngay sau đó lại nhảy ra một hàng nhắc nhở nói hắn lựa chọn hung thú số lượng quá nhiều để hắn cẩn thận lựa chọn thật là phiền phức ngày mai vẫn là đi vạn yêu sơn mạch giết hung thú đi tô hồng lắc đầu trực tiếp điểm hạ s á t định khóa rốt cục hai mươi con nhị giai hung thú gào thét xông vào lớn như vậy hung thú phòng từng đôi thú mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng tản ra lạnh thấu xương sát ý nhưng rất nhanh theo tô hồng một quyền đem một đầu nhị giai hung thú tại chỗ đánh thành hết vụ còn lại m ư ơ i chín con hung thú ánh mắt cấp tốc biến đến hoảng sợ nhìn qua từng bước một đi tới thiếu niên bọn chúng một bên lui lại một bên đưa ra cảnh cáo giống như gào thét đừng chạy tránh khỏi lãng phí thời gian của ta lời con chưa dứt hung thú trong phòng liền vang lên một trận phanh phanh phanh tiếng vang vốn là bạch khiết trên vách tường trong vòng mấy cái hít tở thì dính đầy nóng h ổ i hung thú hết u y chỉ chốc lát hai mươi con nhị d a i hung thú toàn bộ từ tại tô hồng gần xuống tiếp tục lại tại trên màn hình điều khiển một chút từng đầu nhị d a i hung thú xuất hiện lần nữa ở trước mắt đây quả thực là hoàn mỹ nhất cày quái lồng đáng tiếc duy nhất chính là đại bộ phận hung thú đều chỉ có nhị g a i sơ đoạn cho võ đạo giá trị có ít theo tô hồng đột phá nhị giai võ giả giết một giai hung thú đã không có nhiều võ đạo giá trị cho dù là giết cùng hắn cùng cảnh giới nhị giai sơ đoạn hung thú võ đạo giá trị cũng không nhiều phải dựa vào lượng c h n g chất nhìn lấy hệ thống mặt bảng nhắc nhở giao diện tô hồng trong lòng không khỏi hoài niệm lên những cái kia ma giáo đồ cùng thiên thần tộc những người này giết mới hăng hái a khẩu vị của hắn đã có chút bị dưỡng kèn ăn hiện tại giết những thứ này nhị giai sơ đoạn hung thú một quên một cái rất là không thú vị võ đạo giá trị lấy được không nhiều được rồi con kiến lại tiểu cũng là thịt trước gom góp đột phá nhị giai tinh thần n i ệ m sư võ đạo giá trị ngày mai thì tiến vạn yêu sân mạch tô hồng lắc đầu không nghĩ nhiều nữa rất nhanh hắn bắt đầu không ngừng lặp lại lấy trình tự giết hung thú điều khiển màn hình giết hung thú không ngừng tuần hoàn thẳng đến nửa giờ sau tô hồng ngón tay lần nữa tại màn hình xác nhận khóa điểm xuống một đầu nhắc nhở cửa sổ bán ra nói cho hắn biết đây là sau cùng một nhóm nhị giai hung thú cái này một đợt giết hết liền không có tô hồng xưng sở lập tức mở ra giao diện thuộc tính xác định một chút còn kém bao nhiêu võ đạo giá trị sau một khắc hắn lại thở dài một hơi con tốt cái này sau cùng một nhóm giết hết võ đạo giá trị là đủ rồi bất quá ta vận khí này có phải hay không quá kém tô hồng nhịn không được gãi đầu một cái mới giết như thế một hồi h u n g thú phòng liền không có nhị giai h u n g thú hiển nhiên hắn trở về thời cơ không đúng khẳng định là những cái này h u n g thú đã bị những học sinh khác giết không sai bị lắm còn chưa kịp bổ sung được rồi dù sao đầy đủ thế là được tô hồng không có ở suy nghĩ nhiều cấp tốc đem trước mắt nhị giai h u n g thú toàn bộ giết chết sau một khắc hắn liền dẫn theo lôi hòa thương về túc xá chuẩn bị đột phá nhị giai tinh thần n i ệ m sư chương một trăm mười bảy xe thắng chương một trăm m ư ơ i bảy xe thắng sao xe thắng túc xá tô hồng mở cửa đi tắm liền ngồi ở trên giường mở ra giao diện thủ tính võ đạo giá trị một nghìn sáu trăm ba mươi đã gom góp đột phá nhị giai tinh thần n i ệ m sư cần thiết một nghìn sáu trăm m ư ơ i điểm võ đạo giá trị cuối cùng đủ cũng không có vội vã thêm điểm tô hồng ngược lại đem ánh mắt nhìn hướng trên đất phụ trọng áo lót đây là hắn vừa tiện đường cầm về khoảng t r ừ n g nặng một ư ơ i tấn tô hồng chuẩn bị kiểm tra một chút tinh thần lực nhất giai cùng nhị giai uy lực kém bao nhiêu tô hồng ánh mắt h ư n g tụ điều khiển nhất giai cao đoạn tinh thần lực quấn quanh ở phụ trọng trên lưng sau một khắc chỉ thấy phụ trọng áo lót xẹp đi xuống một chút nhất giai tinh thần lực uy lực trung quy là kém chút ý tứ tô hồng đưa tay bóp nhẹ nhõm bóp nát phụ trọng áo lót bên trong hợp kim lương sắt bây giờ nhìn nhìn nhị giai uy lực mạnh bao nhiêu tô hồng trong đôi mắt hiện hiện chờ mong mở ra giao diện thuộc tính 1630 điểm võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại tinh thần lực phía trên tô hồng cấp tốc thêm điểm rất nhanh võ đạo giá trị triệt để chống g i n g mà tinh thần lực theo ba t r điểm phi tốc tăng lên cuối cùng ngừng lưu tại năm r ă n điểm thêm hết điểm trong n h y mắt tô hồng liền cảm thấy não hải trong nháy mắt biến đến thư thái đồng thời nguyên bản chỉ có vũng nước nhỏ kích cỡ tương đương tinh thần lực phi tốc mở rộng cuối cùng biến thành đầm nước nhỏ lớn nhỏ nhị giai tinh thần nhậm sư tô hồng liếm môi một cái ánh mắt nhìn về phía nặng mười tấn phụ trọng áo lót sau một khắc hắn điều khiển tinh thần lực như trước đó đồng dạng quấn đi lên hung hăng bót chỉ thấy phụ trọng áo lót miếng sắt cấp tốc ôn lượm ngay sau đó chuyển ra một trận không chịu nổi gánh nặng thanh âm sau cùng đinh một tiếng vỡ thành hai nửa uy lực so nhất giai lúc mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần tô hồng hưng phân nắm chặt n một khi thi triển uy lực còn muốn lớn hơn rất nhiều có điều uy lực cùng ta nhục thân lực lượng so ra còn kém rất nhiều đương nhiên đây cũng chỉ là cùng tô hồng chính mình so mà thôi dù sao hắn có được được vinh dự lực lượng số một bá vương thể nhưng là cái này cũng không thể nói rằng tinh thần n i ệ m sư yếu hoàn toàn ngược lại tinh thần n i ệ m sư tại võ giả trong nhận thức biết cơ bản đều là vượt cấp mà chiến như ăn cơm uống nước giống như nhẹ nhõm tồn tại bình thường mà nói một cái nhị giai sơ đoạn tinh thần n i ệ m sư đánh nhị giai trong phạm vi võ giả vậy cũng là nhắm hai mắt đánh muốn làm sao ngược thì làm sao ngược cho dù là đụng tới nhị giai cao đoạn v õ giả cũng có thể đánh cái thế lực ngang nhau đương nhiên đây chỉ là mặt hướng tại những cái kia phổ thông v õ giả nếu như đối thủ là t h i ê n tài lại khác biệt đột phá nhị giai có thể nếm thử nghiên cứu một chút ba thuộc tính dung hợp chơi sẽ tinh thần lực tô hồng liền bắt đầu suy nghĩ lên cho dù là hắn hiện tại lôi hỏa thuộc tính dung hợp đi ra lôi hỏa chi lực vẫn là hắn đòn sát thủ uy lực so a cấp võ kỹ đều phải lớn hơn nhiều loại thứ ba thuộc tính dung hợp thì chọn uy lực không kém cỏi hỏi thuộc tính kim tốt muốn đến nơi này tô hồng cấp tốc bắt đầu nếm thử hắn một cái tay mở ra lôi hỏa chi lực trong nháy mắt hiện, hiện. an an tĩnh tĩnh tại hắn trong lòng bàn tay chìm nổi nhưng theo kim linh khí hiện hiện n g á y mắt năng lượng trong n g á y mắt bạo động một cỗ so lôi hỏa chi lực đều muốn cuồng bạo huy lực kinh khủng dần dần tràn lan đi ra mà lại c ự c không ổn định tùy thời đều có nổ tung khả năng ta dựa vào tô hồng biến sắc vội vàng đem kim linh khí thu nạp về thể nội nhưng dù cho như thế lôi hỏa chi lực vẫn ở vào cực không thăng bằng trạng thái tô hồng lập tức hết sức chăm chú tiến hành không chế vẹn vẹn mấy giây hắn cai chán thì hiện ra g ọ t g ọ t mồ hôi t r ọ vẹn sau mười phút lôi hỏa chi lực mới dần dần bình ổn lại hô Hồ. tô hồng thở ra một hơi mặt mũi tràn đầy lòng còn sợ hãi hắn có dự cảm thì hướng vừa mới cái k i a ba thuộc tính d u n g hợp uy lực nếu như nổ tung lời nói có thể đem cả tòa lầu ký túc xá liên đới lấy những bạn học kia toàn bộ nổ không có được rồi quá nguy hiểm về sau tìm chống trải địa phương lại nếm thử mà lại cái này độ khó khăn lớn khoa trương so s o n g thuộc tính d u n g hợp cao không biết gấp bao nhiêu lần có điều uy lực này cũng so lôi hỏa chi lực mạnh không biết gấp bao nhiêu lần thì vừa mới cái tia trạng thái không ổn định cảm giác tam giai võ giả đều có thể trong nháy mắt nổ chết t ô hồng lau mồ hôi lạnh tuy nói ba thuộc tính t u n g hợp thất bại nhưng là hắn giống như lại nhiều một chiêu kinh khủng đòn sát thủ cũng là cái này đòn sát thủ có ước điểm điểm không ổn định không cẩn thận có thể đem chính hắn đều cho nổ đả thương muốn triệt để trường khống nhất định phải cường hóa đối với linh khí không chế còn có cảnh giới cũng phải đề cao hiện tại trước tiên đem ta mới học trị liệu võ kỹ tăng lên tới hoàn mỹ cảnh giới trước tô hồng không lãng phí thời gian nữa bắt đầu chầm xuống tâm tu luyện võ kỹ chân trời hiện hiện một vệ t màu trắng bạc lầu ký túc xá bên ngoài thần t i ê n liệt mang theo lâm trạch bạch mục chậm rãi đi tới tập hợp lâm trạch phóng ra một bước quát o lời con chưa dứt lầu ký túc xá bên trong liền vang lên một trận học sinh âm thanh kích động ha ha ha hôm nay tô hồng thì muốn trở lại đi thật không biết vương thiên thác bọn hắn có thể hay không thắng ta mong đợi cả đêm đều không ngủ lại nói tối hôm qua ta nửa đêm thời điểm ta đột nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác tựa như là một giây sau sẽ chết đi đ ồ n g dạng ngoa tào ngươi cũng có ta tối hôm qua cũng có a đoàn ngươi đều có a cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh đại khái thì mấy cái phút sau đó liền không có ngoa tào ta cũng vậy có thể là một đầu cường đại hứng thú tại dã ngoại nhìn chằm chằm chúng ta lầu ký túc xá đi này q u ả n hắn tập hợp tập hợp một đám học sinh một bên giao lưu một bên cấp tốc lao xuống lầu trong túc xá nghe những thứ này nói chuyện với nhau âm thanh hắn tâm hỏng sợ lên cái mũi những học sinh này trong miệng tim đập nhanh cảm giác hẳn là hắn nếm thử ba thuộc tính d u n g hợp tạo thành bất quá cái này theo mặt bên nói rõ hắn ngay lúc đó cảm thụ là đúng chỉ là thất bại ba thuộc tính d u n g hợp sản phẩm là có thể đem cái này tòa nhà lầu ký túc xá cho nổ bay thất bại uy lực đều mạnh như thế thành công uy lực đến khủng bố tới trình độ nào một phát nói không chừng có thể thương tổn được t ứ giai võ giả đối với đem ba thuộc tính t u n g hợp triệt để nắm giữ t ô hồng trong lòng tràn ngập chờ mong bất quá đây là chuyện tương lai đường vẫn là muốn từng bước một đi lúc này hắn cũng đứng dậy xuống lầu làm hắn theo lầu ký túc xá đi ra trong nháy mắt vô luận là bạch m ộ t lâm trạch vẫn là tập hợp hoàn tất các học sinh ánh mắt trong nháy mắt khóa ổn định ở trên người hắn nhất là vương thiên thác ba người trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn cuối cùng trở về a hh ắ c ắ c dựa sạch đ ụ c nhã thời điểm đến ba người kích động lẫn nhau sau một khắc vương thiên thác thì hô lớn t ô hồng một tháng không thấy chúng ta lại đánh một trận lời nói này vừa ra các học sinh nhất thời kích động xôn xao không biết tô hồng hiện tại là cái thực lực gì vương thiên thác thế nhưng là nhị giai hai người nhất chiến chỉ sợ khó phân thắng bại a bạch mục cùng lâm trạch nhỏ giọng trao đổi trong lòng hai người cũng rất chờ mong thế mà bọn hắn lại là không có phát giác tại vương thiên thác mở miệng khiêu chiến m ấ y mắt một bên tần thiên liệt s ắ c mặt đã kinh biến đến mức vô cùng cổ quái tình huống như thế nào người đánh tô hồng đây không phải tìm thai vạ sao buổi sáng thời điểm bạch mục lâm trạch liền đã đem cái này một tháng tập huấn doanh biên hóa nói cho hắn biết nghe tới các học sinh sâu bị kích thích điên cùng lúc huấn luyện thần thiên liệt là rất vui mừng nhưng bây giờ hắn lại có chút nhức đầu lấy tô hồng thực lực vương tiên h thác ba người lấy cái gì thắng a cái này muốn là lại bị hung ác ngược lần trước hắn là không biết vương tiên h thác ba người cái kia tâm linh nhỏ yếu có thể hay không bị được vạn nhất bị đả kích đến tâm tính sập vậy coi như nguy rồi nghĩ nghĩ thần tiên h liệt cảm thấy mình được làm chút gì có thể hết lần này tới lần khác học sinh ở giữa khiêu chiến hắn giống như cũng không có biện pháp gì ngăn cản sau cùng thần tiên h liệt chỉ có thể t h n g h ắ n một cái nói vương tiên h thác thần tôn g sư vương tiên thác nghĩ hoặc khâu khục ngươi khẳng định muốn cùng tô hồng đánh một trận thần tiên liệt trong giọng nói tràn đầy ám chỉ ngươi cảm thấy mình sẽ thắng sao vương tiên thắc xứng sở n g u y ê n lai là hỏi cái này a sau một khắc trên mặt hắn hiện hiện tràn ngập nụ cười tự tin sẽ thắng c h ư một trăm mười tám đánh người đem chính mình bị đả thương rồi c h ư một trăm mười tám đánh người đem chính mình bị đả thương rồi vương tiên thắc một mặt tự tin thần tiên liệt tại chỗ không phản b ắ t được khá lắm tiểu tử này căn bản không nghe ra đến ám hiệu của hắn còn thật sự cho rằng là đang hỏi hắn có không có tự tin đâu không phải thần tiên liệt đang muốn há mồm nói cái gì thần t ô n g sư ta cũng muốn khiêu chiến tô hồng còn có ta ta cũng muốn đánh lâm tinh hà cùng tiêu yên cũng đi ra hai trên mặt người nụ cười tự tin cùng vương thiên thác trên mặt quả thực không có sai biệt h ắ c h ắ c ba người bọn hắn đều là nhị giai a trận này tuyệt đối là long tranh hồ đấu đúng vậy a các học sinh kích động nghị luận ở mỹ thần thiên liệt nghe vào trong hai khỏe miệng giật giật hắn không biết nên nói những gì được rồi được rồi tùy các người đi muốn đánh thì đánh đi thần thiên liệt lựa chọn m ở b à y sau một khắc nghe được hắn đồng ý các học sinh nhất thời đưa ánh mắt về phía tô hồng vương thiên thác ba người trong đôi mắt chiến y không che giấu chút nào tô hồng ngươi theo chúng ta người nào đánh trước tùy ngươi chọn không sai tùy ngươi chọn đối mặt ba người khiêu khích tô hồng lắc đầu nói không đánh nhất thời toàn trường sửng sốt chẳng ai ngờ rằng tô hồng vậy mà lại dứt khoát tự tuyển hắn sẽ không phải là sợ rồi sao không đến mức tô hồng sẽ sợ khá lắm đây chính là lúc trước một người làm lật toàn bộ tập huấn doanh g i a hỏa tho gan lớn mật để hình dung hắn đều không đủ ngươi nói hắn sợ cái kia là bởi vì cái gì các học sinh giao lưu âm thanh bên trong tràn ngập nghi hoặc vì cái gì vương tiên h thác ba người c a o mày trầm giọng nói ra cho chúng ta một cái lý do lý do sao tô hồng nghĩ nghĩ dứt khoát buộc phát ra toàn thân huyết khí sau một khắc thuộc về nhị giai võ giả uy áp bào phủ toàn trường bởi vì ta đã là nhị giai võ giả không có gì đánh cần thiết ta tô hồng giọng bình tĩnh nói không có chút nào khoe khoang ý tứ thế mà lúc này đã không có người trả lời hắn làm hắn nhị giai uy áp thả ra nháy mắt toàn trường đã an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được a tô hồng là nhị giai võ giả nguyên bản k h a n h tay xem trò vui bạch mộc lâm trạch tại chỗ sửng ố t ngay sau đó hai người ánh mắt lập tức chừng lớn tô hồng trước khi đi không phải mới nhất dài sơ đoạn sao ngoa tạo hắn làm sao tăng lên cảnh giới cùng ngồi tựa như hỏa tiễn một đám các học sinh cũng ngậm bức ngay sau đó bọn hắn kịp phản ứng hít vào khí lạnh thanh â m bắt đầu không ngừng vang lên tan i mã thật hay giả đây chính là nhị giai rồi như vậy còn giống như thật không cần đánh a đúng vậy a tô hồng nhất dài sơ đoạn đều quét ngang tập v ấ n doanh vương thiên thác ba người trước đó vây công thời điểm thế nhưng là nhất dài cao đoạn a hiện tại cùng tô hồng cùng cảnh cái kia còn đánh truy một đám học sinh nhịn không được hướng vương thiên thác ba người nhìn qua chỉ thấy ba người lúc này biểu lộ cực kỳ đặc sắc đồng t ử tiết h chặt mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh hoàn toàn là một bộ gặp quỷ giống như dáng vẻ thấy thế một đám học sinh cũng nhịn không được đồng tình lên khá lắm điên cuồng huấn luyện dòng dã một tháng thật vất vả đột phá nhị giai vốn cho là có thể ị vào cảnh giới ngược một tay tô hồng ai biết tô hồng cũng nhị giai hơn nữa còn là một tháng theo nhất giai sơ đoạn trực tiếp tiêu t h ă n g đến nhị giai võ giả cái này tâm tính không băng cũng khó khăn a lúc này vương thiên thác ba người biểu lộ biến ảo sau một lúc ánh mắt bên trong dần dần hiện, hiện vẹ không căm lòng khi nhìn đến tô hồng đạt tới nhị giai thời điểm bọn hắn thì dĩ nhiên minh bạch đơn đấu tuyệt đối không phải tô hồng đối thủ dù sao trước đó bị đánh ba hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt nhưng là bọn hắn điên cuồng huấn luyện một tháng cứ như vậy để bọn hắn dừng tay cái này ai có thể cam tâm còn em ngươi nhị giai thì thế nào ta liền muốn đánh không tệ nhị giai thì nhị giai đến bị ngược cũng so từ bỏ tốt gặp ba người một bộ hôm nay nhất định phải đánh r á n g vẻ tô hồng có chút bất đắc dĩ hướng tần thiên liệt nhìn qua chỉ thấy cái sau hướng hắn nhẹ gật đầu tô hồng ngươi thì cùng bọn họ chơi vừa đi không phải vậy ta đoán chừng bọn hắn tối nay đều không ngủ yên giấc thần tiên liệt lắc đầu nói được tô hồng nhẹ gật đầu sau một khắc hắn nhìn hướng vương thiên thác ba người ta còn muốn đi trong d ã y núi huấn luyện chúng ta tốc chiến tốc thắng tô hồng hướng về phía vương thiên thác ba người vậy vây tay cho nên các ngươi ba cái một khối lên đi một cái cùng cảnh v õ giả cứ như vậy đối với ba tên cùng cảnh v õ giả nói ra cùng vọng như vậy lời nói đổi lại thường nhân chỉ sợ sẽ bị cho rằng là tiên điên nhưng là mở miệng tô hồng vô luận là học sinh vẫn là bạch m ộ t lâm trạch hai vị trợ giảng đối với tô hồng sẽ nói như vậy đều không có chút nào ngoài ý mới dù sao đã không phải lần đầu tiên thậm chí có không ít học sinh cảm thấy nếu như bọn hắn vừa mới cũng mở miệng muốn cùng tô hồng đánh chỉ sợ tô hồng cũng không phải là để vương thiên thác ba người cùng tiến lên mà chính là như là trước đó như vậy làm cho cả tập v ấ n doanh toàn thể học sinh một khối lên bởi vậy cho dù là vương thiên thác ba người đang nghe tô hồng mà nói lúc bọn hắn cũng không có chút nào cảm thấy bị khinh thường càng không có đi phản bác một khối phía trên ba người liếc nhau một cái trên mặt phủ đầy ngưng trọng như cũ ta cùng lâm tinh bờ sông chính diện tiến công tiêu yên tinh thần lực đánh lén vương thiên thác phát ra quắt to một tiếng dưới chân sinh lực mặt đất trong nháy mắt sổ đổ sau một khắc hắn một ngựa đi đầu hướng tô hồng đánh tới lâm tinh hà theo sát phía sau tại phong linh khí ra chỉ dưới hắn phát sau mà đến trước đi vào tô hồng bên cạnh tay cầm vũ khí chém thẳng đi lên đồng thời vương thiên t h ắ c cũng giết tới hắn cùng bạo đánh ra một cái c u ấ t m ì n h l á n h l ũ quyền quyền thế h u n g mãnh bạch diễm băng lãnh thấu xương một quyền đánh ra không khí trong nháy mắt bị xé nứt ra hai đạo khí lãng xuất hiện tại mặt quyền hai bên đột phá nhị giai còn có được man t h ầ n thể vương thiên thắp đối với mình một quyền này có được tuyệt đối tự tin cho dù là tam giai võ giả bị hắn chính diện đánh chúng cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích nhưng là hắn đối mặt là lực lượng so với hắn còn cường đại hơn tô hồng bởi vậy vương thiên thác mười phần cảnh giác cũng không có giống lần trước như vậy lỗ mãng một quyền này hắn là thu lực một khi tô hồng muốn đối cứng hắn lập tức liền sẽ đổi công b ị quấn vì lâm tinh hà cùng tiêu yên trì hoãn thời gian thế nhưng là một màn kế tiếp lại là để hai người ngơ ngẩn chỉ thấy đối mặt bọn hắn tiến công tô hồng không có chút nào cái gì ứng đối biện pháp thì dẫn theo trường thương đứng tại chỗ không có chút nào một chút né tránh hoặc là phòng ngự ý tứ cho dù lại kiên kỵ tô hồng vương thiên thác cùng lầm tinh hà nhãn bên trong vẫn hiện ra một tia giận dữ cái này không khỏi cũng quá xem thường bọn hắn hai người mãnh liệt phát ra rít lên một tiếng toàn lực ứng phó trên cổ nổi gần xanh sau một khắc hai người tiến công chính diện đánh c h ú n g vào tô hồng ẩm liên tiếp hai tiếng trầm mượn tiếng vang vang vọng toàn trường ngoa tạo đánh c h ú n g chẳng lẽ lại tô hồng phải thua một màn học sinh trường to mắt hô hấp đều dừng lại g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m giữa sân nhưng rất nhanh để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh chỉ thấy rõ ràng bị công kích trúng đích tô hồng lại là không núp ních tí nào phản mà tiến công vương thiên thác cùng lâm tinh vào s n g bắt đầu liên tiếp lui về phía sau lên không chỉ có như thế vương thiên thắc còn phát ra một tiếng thống khổ kêu trên các học sinh lúc này mới phát hiện vương thiên thắc trên n ắ m tay đã tràn đầy máu tươi thấy cảnh này các học sinh trên đầu trong nháy mắt toát ra ba cái to lớn dấu chấm hỏi không phải anh em đánh người đem chính mình đả thương vẫn còn bị đánh thế nhưng làm ộ t chút việc đều không a chương 119. t ư h ư ơ n g lai của hắn định như liệt dương giống như sáng chói chương 119, t ư ơ n g lai của hắn định như liệt dương giống như sáng chói ngoa tạo tình huống gì a vừa mới tiếng nổ kia cũng không giống như đánh vào da thị phía trên phát da thanh em càng giống là đánh vào một cỗ không thể phá vỡ trên khải r á c một dạng chờ một chút các ngươi nhìn tô hồng trên thân có hai khối khôi r á c màu đen hiện hiện chính là vừa mới vương thiên thác lâm tinh hà tiến công vị trí ngoa tạo cái này sẽ không phải là loại hình phòng ngự võ kỹ a cái gì loại hình phòng ngự võ kỹ như, như vậy nghe học sinh khiếp sợ thanh âm vừa ổn định thân ảnh vương thiên thác cùng lâm tinh bờ s ố n g lập tức d ư ơ n g mắt nhìn lên sau một khắc bọn hắn liền thấy tô hồng trên thân hai khối đen nhánh khải giáp tai phiến chính chậm dại ảm đạm đi ni mã hắn làm sao cái gì võ kỹ đều sẽ a lâm tinh hà có chút phá phòng giống như mắng nhỏ một câu hắn cầm đao miệng hổ đều còn tại phát r u n kết quả tô hồng ngược lại tốt một chút việc đều không có làm đến giống như bị chặt người không phải hắn đồng dạng cái này phòng ngự hắn cái này cửa phòng ngự vó kỹ đoán chừng cũng hoàn mỹ cảnh giới vương tiên h thắc trầm mặc nửa n g à y biệt xuất một câu nói như vậy nhưng lúc này ánh mắt xéo qua nhìn thấy cái gì hai người lập tức lần nữa hướng tô hồng x u ố n g tới hai người toàn lực bạo phát một quyền một đao trong nháy mắt hướng tô hồng rơi đi tô hồng neo h mắt lại đang ngốn nhất quyển nên tiếp thời điểm vương tiên thắc cùng lầm tinh bờ sông đột nhiên biên chiều trực tiếp ôm lấy cánh tay của hắn tình cảnh này làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩu Các h ọ ta. Ta gửi n h tô mặt hồng tử dù là có thể tranh thoát nhưng cự kiếm kia tuyệt đối đã bổ ở trên người hắn cái này ba tên tiểu gia hỏa phối hợp có thể so với một lần trước muốn ăn ý nhiều thần thiên liệt hơi kinh ngạc ha ha dù sao chúng ta một tháng này cũng không phải bạch giáo đó a bạch một cùng lâm trạch đều tự tin cười một tiếng lúc này giữa sân h ắ c h ắ c tô hồng không nghĩ tới sao cuốn lấy tô hồng một cánh tay lâm tinh hà h ắ c h ắ cười c không ngừng mặt mũi tràn đầy tự đắc đây chính là khinh thường chúng ta đại giới vương thiên thác lạnh lùng nói tô hồng cho t a bại tiêu yên phát ra một tiếng két đê tinh thần lực cự kiếm bay thẳng tô hồng phía sau lưng mà đến lấy tinh thần nghiệm sư cường độ một kích này một khi chúng đích cho dù là nhị giai cao đoạn võ giả đều không chịu được nổi thú chi mới nhị giai sơ đoạn tô hồng có thể cho dù sắp bị thua Quân Hồng lấy Tô Hồng vương thiên thác cùng lâm tinh hà còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn lại keng một tiếng kim loại va chạm giống như t h ó i thai tiếng vang như cùng ở tại bọn hắn bên thai nổ vang giống như để bọn hắn đại nào ông ông tác hưởng cái này sao có thể đạo thanh em này bên trong tràn đầy nồng đậm không dám tin là tiêu yên phát ra đến t u hai người x chậm rãi di động nhắn cầu sau một khắc hai người biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc bọn hắn phát hiện ngăn lại tiêu yên tinh thần lực cự kiếm đồ vật vậy mà cũng là một thanh tinh thần lực cự kiếm hai thanh tinh thần lực cự kiếm uy lực không kém bao nhiêu lúc này không ngừng đậu sức sau cùng lẫn nhau tiêu tán trong không khí đây là ai tinh thần lực lâm tinh hà ngơ ngác nói đến một nửa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì trong n g á y mắt t r ư ừ n g to mắt nhìn hướng tô hồng ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin sát thái ngươi ngươi ngươi ngươi lại còn là cái tinh thần nhậm sư đối lên tô hồng bình tĩnh con ngươi lâm tinh hà lắp ba lắp bắp hỏi nói thanh âm đều xuất hiện rõ ràng run rẩy mà lại uy lực còn cùng tiêu i ê n tương xứng ngươi không chỉ có là tinh thần nhậm sư lại còn nhị giai nói xong lời cuối cùng một câu lâm tinh hà thanh âm biến đến bén nhọn vô cùng vương thiên thác cả người như bị xét đánh giống như ngây người một chữ chưa nói cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua tô hồng ừ n tô hồng nhẹ gật đầu ngay vậy lâm tinh hà cùng vương thiên thác ả o hào nở nụ c ư ờ i khổ quấn lấy tô hồng hai tay chậm rãi bông lỏng ra đã không có đánh cần thiết công kích căn bản là không có cách đánh tan tô hồng phòng ngự v õ kỹ bọn hắn duy nhất có thể thắng cơ hội cũng là tiêu yên tinh thần lực công kích cho nên bọn hắn mới liều mạng quấn lấy tô hồng để tiêu nguyên tiến công thế nhưng là cái này cơ hội duy nhất theo tô hồng tinh thần lực c ử kiếm vừa ra cũng triệt để hôi phi yên liên diện thấy hai người từ bỏ tô hồng xoay người hướng tiêu yên hỏi người còn muốn đánh sao ngay vậy một mặt đờ đẫn tiêu yên lấy lại tinh thần không không không đánh đầu nàng giao động cùng chống lúc lắc giống như tô hồng nhẹ gật đầu chất liền dẫn theo la h ỏ a t h ư ờ n g hướng tập huấn doanh cửa lớn đi đến rất nhanh hắn liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong mười mấy giây đi qua trong sân vẫn không ai nói chuyện như c ũ lặng ngắt như tờ t h ằ n g đến nửa ngày về sau dần dần lấy lại tinh thần các học sinh trong nháy mắt biến đến xôn xao một mảnh tàn i mã tô hồng là tinh thần nhậm sư không chỉ có là hắn lại còn là nhị giai điên rồi điên thật rồi ngoa tạo lao thiên tốt không công bằng hắn đặt thủ thể chất lực lượng so man thần thể đều mạnh còn là tinh thần nhậm sư làm sao chuyện gì tốt đều phát sinh ở trên người hán ta đây còn tu luyện cái t r ợ à, cái này cao khảo còn có tham gia tất yếu à, đi qua góp đủ số sao trần sơn cùng lý đồ liếc nhau một cái hai người đồng thời nuốt n g ụ m nước bọn lý đồ tô hồng là tinh thần nhiệm sư tin tức này truyền về nhất trung ta đoán chừng hiệu trưởng có thể kích động đem giáo học lâu mở ra đừng đoán chừng hiệu trưởng một khi biết kích động thành cái dạng gì ta cũng không ngoài ý liệu a ngươi nhìn tần tôn g sư cùng hai vị trợ giảng biểu lộ trần sơn chỉ trị lý đồ nhìn qua liền thấy tần thiên liệt cùng bạch mộc lâm t r ạ c lúc này có chút đờ đẫn sắc tôn sư đều bị sợ ngây người hiệu trưởng của bọn hắn không được kích động nằm mặt đất giật giật ta cái này cái này thần thông sư tô hồng là tinh thần n i ệ m sư tin tức ngài biết lâm trạch cùng bạch một ngơ ngác quay đầu nói được nửa câu nhìn đến tần thiên liệt rung động biểu lộ bọn hắn liền hiểu hợp lấy ngươi cũng không biết ta không đúng lâm trạch hơi kinh ngạc nói tần thông sư ngài không phải mang tô hồng ra ngoài khiêu chiến tập huấn doanh đi làm sao lại không biết tô hồng là tinh thần n i ệ m sư đúng nga bạch m ộ ánh mắt sáng lên ngài còn không có cùng chúng ta nói tô hồng lần này khiêu chiến như thế nào đây nghe được hai câu này vừa lấy lại tinh thần、tần、thiên liệt tức giận nói khiêu chiến thế nào đều bị một mình hắn chọn xong cái gì bạch mục cùng lâm trạch sửng sốt một chút bạch mục một, một mặt trần kinh không phải tần tông sư toàn chọn xong là có ý gì mặt chữ ý tứ bạch mục n g â y người lâm trạch chừng pao mắt là đánh xung quanh vẫn là đi hết ngay vậy lâm trạch trực tiếp trận tròn mắt hàng châu cũng đi tất cả đều bị tô hồng đánh ngã hàng châu đều đánh ngã lâm trạch khó có thể tin sau đó ngài không biết hắn là tinh thần nhập sư thần thiên liệt khoe miệng co giật một chút lập tức trầm ặ c Tô h ồ nguyên đột đừng đ thể hiện ra tinh thần nhiên hiện nhậm vẫn là nhị dai đừng nói lâm chạch Cho dù là hắn, giờ khác này người chạch bạch Cho dai giờ ra lâm sư, là là mục. dù khác ề sắp tê. n g u bản lúc trước trông thấy tô hồng đánh bại thiên minh thần thiên liệt cảm thấy đây đã là tô hồng mức cực hạ dù sao lôi hỏa chi lực đều xuất ra có thể ai có thể nghĩ tới cái này lại còn không phải tô hồng cực hạ tiểu từ này vẫn là cái tinh thần nhậm sư mà lại vô thanh vô thức quả thực làn ín đến nhị giai mới bày ra bá vương thể kiêm tu toàn thuộc tính thiên phú như yêu còn là một vị tinh thần nhậm sư thần thiên liệt trong lúc nhất thời bùi mùi mai thôi hắn đã khó có thể tưởng tượng tô hồng tương lai đến tột cùng sẽ biến cường đại cỡ nào tương lai của hắn định như liệt dương giống như sáng chói muốn đến nơi này thần thiên liệt trong lòng liền không thể ngăn chặn dâng lên một c ô mong mỏi m á h liệt cái này một viên chậm rãi dâng lên nhân tộc mặt trời gây gắt phải chăng có thể cũng có ngày áp tận cái kia chư thiên và tộc nếu quả như thật có một ngày này lão phu tử cũng có thể nhắm mắt thần thiên liệt nhìn lên bầu trời nói nhỏ một câu sau một khắc hắn bỗng nhiên lắc đầu bật cười không không cần hắn tận mắt nhìn thấy chỉ cần tương lai có một ngày như vậy hắn cho dù trước đó thì chết tại chư thiên chiến trường cũng k h ô n đoán không g h ố i Trước hồng i liệt người. Thiên liệt người. ê n đến Tần đến trước người. 120. Đem tần thiên liệt hộ đến Trước trước Tốt, Tô hộ hộ h đem đều đã đi huấn luyện các ngươi cũng còn ngây ngốc lấy làm cái gì nhìn qua một đám học sinh đứng tại chỗ n g ẩ n người tần thiên liệt mi đầu dựng lên hôm nay ta tự mình mang các ngươi huấn luyện hiện tại hung t h ú phòng tập hợp đều cho ta giết hung t h ú đi vừa dứt lời nhìn lấy tập huấn doanh cửa lớn ngẩn người vương thiên thác ba người cấp tốc thu hồi ánh mắt không nói tiếng nào hướng hung thủ phòng phòng đi bọn hắn quả thật bị tô hồng đà kích nhưng để bọn hắn từ b ọ là không thể nào sớm muộn có một ngày đ u i kịp hắn vương thiên thác ba người trong đầu đồng thời t o á t ra ý nghĩ này còn lại một đám học sinh thấy thế cũng nào hào lập tức đuổi theo so với vương thiên thác ba người bọn hắn tâm tính ngược lại là rất bình thản dù sao không phải lần đầu tiên bị tô hồng thực lực kinh hãi đến kinh hãi lấy kinh hãi lấy thành thói quen biểu hiện cũng không t ệ lắm c h ỉ ít tâm tính so với ta nghĩ tốt hơn không ít thần thiên liệt vui mừng nhẹ gật đầu rất nhanh hắn liền dẫn bạch m ộ t lầm c h ạ y h a i người đi vào hung t h ú phòng một đám học sinh đã tại cửa ra vào tập hợp hoàn tất hôm nay mỗi người đều cho ta chí ít giết m ư ơ i cái cùng cảnh hung thú không có giết xong không cho phép đi ra Tân Thiên Liệt vâng u đều hung n lên. Đến mức Vương Thiên người nhị con. g giết tay Thắc ta thú ít dai đi, mức các cái, cho chỉ v các học sinh lớn tiếng đáp ứng vương thiên thác ba người cấp tốc xông vào hung t h ú phòng tốc độ quá nhanh để một đám học sinh đem thầm tắt lưới xem ra ba người này là thật bị tô hồng kích thích nói nhảm điên cuồng huấn luyện một tháng kết quả vẫn là bị đánh ba nói thật ta thật bội phụ c tâm tình của bọn hắn cái này muốn đ ổ i ta ta đoán chừng đều bất ước các học sinh cảm khái không thôi về sau cũng ảo hưởng hung thủ phòng đi đến thế mà bọn hắn mới vừa đi ra hai bước ba ba ba vương thiên thác ba người vừa tiến vào hung thú phòng cửa lớn liền bị mở ra trợ rằng nhóm cái này hung thú phòng là còn không có bổ sung sao đúng vậy a làm sao một đầu nhị giai hung thú đều không có vương thiên thác ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi lời này trực tiếp cho bạch một cùng lâm trạch cả m ở p bức tình huống gì làm sao lại không có hung thú bọn hắn h ô m qua nhìn tận mắt những cái kia võ giả làm đi vào làm sao lại thế lâm trạch cùng bạch một l ú t nhau không tin t à giống như đi tới hung thú phòng sau đó nhìn lấy trên màn hình hiện hiện nhắc nhở hai người nhất thời thị mộng còn thật hết rồi thế nào thần tiên h liệt đi tới hai người chi tiết báo cáo sau khi nghe xong thần tiên h liệt còn không có phản ứng các học sinh chuyển ra một tiếng khiếp sợ lời nói ngoa tạo sẽ không phải là tô hồng tối hôm qua đã tới a cái này vừa nói sở hữu người nhất thời mở tò hai mắt nhìn không đúng sao cái này hung t h ú phòng mỗi lần bổ sung đều đầy đủ chúng ta g i ế t đến tận năm sáu ngày cho dù là tô hồng cũng không thể một đêm g i ế t hết đi có người phản bác lâm trạch cùng bạch một cũng không dám tin lập tức nhìn hướng thần tiên liệt thần t ô n g sư tối hôm qua ngươi cùng tô hồng trở về lúc nào thần tiên liệt lúc này đã tê hắn xem như đối tô hồng thực lực h i ể u rõ nhất đã trăm phần trăm khẳng định cái này h u n g thú phòng một đêm bị g i ế t sạch thảm án khẳng định là tô hồng làm hẳn là tô hồng làm hai người các ngươi người liên hệ bổ sung lại một lần h u n g thú đi cái này vừa nói toàn trường học sinh tập thể hưu cao cổ không phải anh em cái này đầy đủ chúng ta giết năm ngày h u n g thú cho tô hồng một đêm thì chống giống rồi khá lắm tô hồng cái này quái vật thực lực đến cùng đến mạnh đến mức nào a này chúng ta còn huấn luyện cái t r ợ a vương thiên thác ba người lúc này đều bị tin tức này trùng kích n ộ tập huấn danh bên trong nhị giai hông thú cơ bản đều là bọn hắn tại rết có thể cho dù là bọn hắn mỗi ngày đều đến hung t h ú phòng đem nhị giai hung thú giết hết đều muốn năm ngày thời gian có thể tô hồng ngược lại tốt một đêm thì giết hết không phải anh em ngươi đặt cái này mở thanh đồ treo đâu giết nhanh như vậy tô hồng tiểu từ này bạch m ộ a cùng lâm trạch đều có chút bạn phụ trụ nhất là lâm trạch tối hôm qua hắn còn lời thề son sắt cùng cái kia đưa hàng võ giả nói tập h ấ n doanh không có mấy ngày không lại cần bổ sung có thể kết quả thì một đêm đi qua hắn mặt đều bị rút ba ba vang rơi vào đường cùng lâm trạch chỉ có thể móc điện thoại di động bắt đầu người liên hệ bổ sung hung thú một đám học sinh tại bạch mục tổ chức giới một mặt chết lạng hướng trọng lực phòng phương hướng đi đến cùng lúc đó làm tội khôi hỏa thủ tô hồng tự nhiên không biết đây hết thể đi ra tập vấn doanh hắn dẫn theo lôi hỏa thương liền vui chơi giống như hướng rừng rầm phóng đi tập vấn doanh chỉ còn hai ngày thời gian về sau cũng không có cơ hội tốt như vậy kiếm lời võ đạo giá trị phải biết cái này tập vấn doanh có thể là ở vào vạn yêu sơn mạch nội địa trước kia là một đầu thất giai hung thú l ã n h đ i ệ cái này hung thú thế nhưng là bị tần quá mạnh cứ thế mà đổi đi một khi bọn hắn tập vấn d a n h kết thúc cái này thất giai hung thú trở về hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục ở lại đây một khi tập huấn doanh kết thúc hắn còn muốn giết hung thú chỉ có thể đi vạn yêu sơn mạch vào ngoài hoặc là tinh thành giã ngoại dù sao tần tông sư cho dù đối với hắn cho dù tốt cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đi theo hắn mà mặc kệ là vào ngoài hoặc giã ngoại đều khó có khả năng giống như bây giờ có thể đụng tới nhiều như vậy nhị giai hung thú bởi vậy đối với cái này sau cùng hai ngày thời gian tô hồng phá lệ c h ầ n quý mà lại tốc độ được nhanh không phải vậy đoán chừng sẽ cùng hàng châu vạn yêu sơn mạch một dạng gặp đều không gặp được hung thú muốn đến nơi này tô hồng tốc độ tăng tốc giống không có thời gian bao lâu trên cây nhảy xuống một cái viên hầu hung thú đối với hắn n h e răng trận mắt thấy cảnh này tô hồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thật tốt có trời mới biết hắn tại hàng châu giã ngoại đặc hấn nay g cuối cùng đã trải qua cái gì một ngày thời gian quả thực là một cái hung thú đều không gặp giống viên hầu hung thú gào thét lớn trùng s á t xuống tới sau một khắc theo tô hồng một thương đ i ể m ra tiếng thú gào im bặt mà dừng một mảnh huyết vụ trên không trung nổ tung tô hồng dẫn theo lôi hỏa thương cũng không quay đầu lại hướng chỗ sâu phóng đi hai ngày sau thời gian tô hồng liền đang không ngừng giết hung thú bên trong vừa qua chỉ còn lại sau cùng hai ngày hắn thậm chí đi ngủ đều không ngủ cho dù đem xuống h u n g thú xa so với ba ngày muốn nhiều hắn cũng không có tìm một chỗ trốn tránh mà chính là d ừ n g dưng ở trong dãy núi hoành hành không có cách một vị tông sư chăm sóc hắn cái này lực lượng thực sự quá đủ trong lúc đó không phải là không có đụng phải tứ ngũ giai thậm chí lục giai h u n g thú nhưng là theo trên bầu trời thuộc về tông sư uy áp b g ô n g xuống những cái này h u n g thú thì lập tức c ụ p đôi chạy trốn h u n g thú đạt tới cao giai linh trí cơ hồ cùng nhân loại không khác bởi vậy mỗi khi những cái này hung thú bị tống sư uy áp hoảng sợ chạy lúc tô hồng đều có thể theo bọn nó trong mắt nhìn đến rõ ràng phất đất thẳng đến hai ngày sau đó đang lúc hoàng hôn vừa mới giết chết một đầu tam giai hung thú tô hồng liền nghe sau lưng chuyển đến một tiếng hung lệ thanh âm tiểu tử ba mươi ngày đã đến ngươi có thể lăn tô hồng quay đầu phát hiện nói chuyện đúng là một đầu tựa như núi cao to lớn kim sĩ、sí、đại bằng lúc này cái này kim sĩ、sí、đại bằng trong mắt b ắ n ra lấy mánh liệt s á t ý sau một khắc một luồng kinh khủng uy áp gông xuống tại tô hồng trên thân kèn kẹt tô hồng chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách đều tại bị điên cuồng đẻ ép một cô kịch liệt đau nhức như, như núi h ư n kêu biển gầm đánh tới nhưng hắn lại không rên một tiếng cắn răng mạnh kháng ừm thân thể này thấy thế kim s ĩ đại bằng trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc nó thân là thất gia huy áp cho dù chỉ là một luồng cái này bất quá nhị giai con kiến hôi vậy mà đều có thể gánh vác được lông dài x u ấ t sinh cho ngươi mặt mũi rồi hét lớn một tiếng từ trên không trung vang lên nhất thời tô hồng toàn thân áp lực g i t hết nhưng dù cho như thế hắn toàn thân cũng giống là ở trong nước phao qua đồng dạng mồ hôi lầm địa đây chính là tông sư à, vẹn vẹn một luồng ba động ta hiện tại đều không chịu nổi tô hồng n g ầ n đầu lạnh lùng ngắm nhìn kim sĩ đại bằng thế nào tiểu trung tử ngươi ánh mắt này là không muốn sống sao kim sĩ đại bằng hai mắt hiếp lại thanh â m băng lanh thấu xương ngươi lại g i ế t không được ta tô hồng n h t miệng cười một tiếng nói xong hắn lập tức lui lại một bước đem t ầ n thiên liệt hộ đến trước người ngay sau đó tô hồng bắn ra một cái đầu đến ngươi có bản lĩnh lại một lần nữa một chút lời mới vừa nói c h ư một trăm hai mươi mốt bao phủ thiên địa hát ảnh c h ư một trăm hai mươi mốt bao phủ thiên địa hát ảnh nghe vậy kim sĩ đại bằng hai con ngươi nhất thời h u n g quang đại tác như là hai đạo ngọn lửa giống như ánh mắt khóa chặt tại tô hồng trên thân hào t i ể u tử không có gì phải sợ gặp tô hồng không sợ chút nào thần thiên liệt vui mừng cười ha ha vẹn vẹn nhị giai thì dám đối với thất giai hung thú nói chuyện như vậy mặc dù có hắn che trở lấy nhưng cũng không phải mỗi cái thiên tài tại trải qua thất giai uy áp về sau còn không chút nào sợ đến mức ngươi thần thiên liệt nhìn hướng kim sĩ đại bằng sắc mặt nhất thời lạnh xuống người nào cho người là gan đôi ta học sinh xuất thủ tân thiên liệt ba mươi ngày đã đến tranh thủ thời gian mang cho ta lấy người cút kim si đại bằng lạnh giọng nói nhưng rất nhanh theo thần thiên liệt toàn thân buộc phát ra biển động giống như huyết khí lúc kim si đại bằng trong mắt lóe lên một vệ bồi r ố i thần thiên liệt n g ư ơ i muốn làm cái gì làm cái gì n g ư ơ i dám đối ta học sinh đậu thủ lão tử không đánh n g ư ơ i một c h ầ u hung ác không còn gì để nói à. tần thiên liệt bước dài ra một cỗ tử diễm từ trên người hắn hiện hiện dần dần hướng lông mày sợi tóc thậm chí góc áo lan tràn mà đi theo cái này tử diễm hiện t ầ n thiên liệt toàn thân khí thế bắt đầu liên tục tăng lên một cỗ quần bạo u y áp hướng về bốn phía q u y t á n như là rừng g i m nguyên thủy vạn yêu sân mạch bắt đầu chấn động kịch liệt lên từng cây từng cây cổ thụ che trời trong khoảnh khắc sụp đổ t ó é lên vô số cho đùi kinh hoàng tiếng thú gạo liên tiếp vắng lên tô hồng tránh xa một chút đúng tô hồng vội vàng lui lại thẳng đến phi nước đại ra vài trăm mét hắn mới dừng bước lại cái này nhiệt độ đây chính là tần tông sư thực lực sao tô hồng có chút rung động cho dù chạy ra xa như vậy hắn vẫn có thể cảm giác được rõ ràng cái k i a cỗ tử diễm khủng bố nhiệt độ cái k i a tử diễm dường như có thể vừa hết thảy đốt cháy hầu như không còn mà cái này vẫn chỉ là cảm thụ của hắn vừa mới hắn tại bên cạnh tần thiên liệt khẳng định là có chỗ thú liễm trên thực tế cũng xác thực như thế làm tô hồng vừa dừng lại không có mấy giây tần thiên liệt nhất thời bật hết hỏa lực xôi trào mãnh liệt tử diễm bao phủ trời cao trong nháy mắt phương viên vài trăm mét hóa thành một mảnh màu tím hỏa hải t ầ n thiên liệt người cái tên đi này kim sĩ đại bằng vừa sợ vừa giận lao tử chỉ bất quá vận dụng một luồng uy áp mà thôi người muốn theo lão tử liều mạng một bên tức giận mắng kim sĩ đại bằng một bên không ngừng lùi lại cái kia đối với bằng trong mắt lóe quá rõ ràng kiềm kỵ nhưng sau một khắc theo tần thiên liệt đưa tay một nắm. Dầm dầm dầm. từ diễm hóa thành đếm không hết cây cột trong trời trong n g á y mắt đem kim sĩ đại bằng giam ở trong đó h ỏ a diễm lồng giam tô hồng nhìn trận mắt hốc mồm đồng dạng là h ỏ a diễm lồng giam tần tiên liệt xuất thủ vô luận là uy lực vẫn là quy mô đều mạnh hơn hắn ra không biết bao nhiêu lần sau một khắc tại kim sĩ đại bằng phẫn nộ kinh hoàng trong tiếng giống giận dữ tần tiên liệt động thủ hắn v ọ t thẳng nhập hỏa diễm lồng giam bên trong một đôi tử hỏa nằm đấm thẳng thắn thoải mái uy lực cương mánh vô cùng kim sĩ đại bằng toàn thân đồng dạng kim quang m á n liệt kinh khủng uy áp cho dù cách nhau vài trăm mét mới cảm giác hô hấp thông thuận một chút nhìn lại bầu trời xa xăm đã bị tử diễm cùng kim quan g một phân thành hai đây cũng là tông sư chiến đấu à, đã cùng thần tiên không có gì khác biệt phất tay sơn hà vỡ nát đại điệu nước ra đây cũng là tông sư tô hồng khiếp sợ đồng thời trong lòng hiện hiện khát vọng mãnh liệt hắn tương lai cũng muốn như thế mà lúc này kinh khủng động tinh đánh gãy tô hồng suy nghĩ hắn lập tức nhấc mắt nhìn đi t r ậ t nhịn không được tắt lưới lên tần tông sư là thật mãnh liệt lúc này đã chiếm cứ thờ phòng chính l ô kéo kim xí đại bằng một đầu vũ d ự n điên cuồng hướng đại địa lập tới dầm dầm dầm. Mỗi một cái, mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái không nhìn thấy đ á y hô sâu kim s ĩ đại bằng toàn thân khí tức bắt đầu về mải người cái tên điên này kim s ĩ đại bằng hư nhược gầm nhẹ m ặ t nó làm sao cũng không nghĩ tới chỉ là dùng một luồng uy áp t r e o chọc một chút nhị d a i con kiến hôi cái này tần thiên liệt vậy mà liền trực tiếp đậu thủ hơn nữa nhìn địa bộ này lại là muốn trực tiếp đem nó giết chết ai để ngươi cái này vô liêm sỉ đồ chơi cho thể diện mà không cần thần thiên liệt một bên n ệ vừa mắng đủ rồi lúc này vạn yêu sơn mạch chỗ sâu nhất chuyến ra một đạo thanh em bình tĩnh sau một khắc một đạo cao vút trong mây hát ảnh trầm rãi xuất hiện giữa thiên địa bóng đen này đôi mắt như đồng nhất nguyệt kích cỡ tương đương lúc này ngăn cách khoảng cách vô tận nhìn chăm chú tần thiên liệt tần thiên liệt lập tức dừng động t á c lại đem khí tức đã hể vải tới cực điểm kim sĩ đại bằng tiện tay ném trên mặt đất chật chật vạn yêu chi chủ đều xuất hiện ngươi cái này tạp b a o đ i ề u bối cảnh rất s â u a ngữ khí của hắn hơi kinh ngạc ngươi ngươi chờ đó cho ta kim sĩ đại bằng hơi thở mong manh nói xong ngay sau đó liền trọng thương ngất đi suy tần thiên liệt suy cười một tiếng kiên vị liếc mắt cái t i ê đạo bao phủ thiên đ i ệ hắc ảnh quay người thì hướng tô hồng đi đến tô hồng、đi. a nha tô hồng mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy đạo h ấ p ảnh kia đúng lúc này đạo h ấ p ảnh kia dường như nhìn hắn một cái nhất thời tô hồng toàn thân giật mình trong nháy mắt tỉnh táo lại đổi u vội vàng xoay người đuổi theo tần h thiên liệt bị bóng đen này nhìn chăm chú trong nháy mắt hắn cảm giác hô hấp đều dừng lại cả người dường như đặt mình vào vũ trụ giống như toàn thân không bị k h ô n g chế thần t ô n g sư cái này h ấ p ảnh là tô hồng nhỏ giọng hỏi vạn yêu c h i chủ vạn yêu sơn mạch bên trong tối cường mấy cái tôn tồn tại thần thiên liệt trong giọng nói tràn đầy kiên kỵ thực lực yếu nhất đều là k i u giai trong đó thậm chí tồn tại ph bất quá cùng ta nhân tộc đã đạt thành hiệp nghị bình thường là không sẽ động thủ cựu giai phía trên phong vương cảnh tô hồng nghe được tê cả ra đầu hiện tại hắn mới biết được chính mình trước đó tại vạn yêu sơn mạch bên trong giết hung t h ú là cỡ nào chuyện nguy hiểm mà lại vừa mới cái kia h ắ c ảnh còn nhìn hắn một cái sẽ không phải nhớ thương phía trên hắn đi ta chỉ là cái thường thường không có gì lạ nhị giai võ giả à, xem ra cái này vạn yêu sơn mạch gần đây là không thể tới tô hồng nguyên bản còn dự định tại tập huấn doanh kết thúc về sau đến vạn yêu sơn mạch vòng ngoài lịch luyện bây giờ bị bóng đen này nhìn một cái nhất thời từ bỏ cái này tìm đường chết suy nghĩ trở lại tập huấn doanh bạch mục lâm trạch đã mang theo một đám học sinh chờ ở đây mấy chiếc tinh thành quan phương phái ra xe chuyên dụng chính rừng sát ở cửa chính trên mặt tất cả mọi người đều mang biểu tình kiếp sợ bọn hắn cũng nhìn thấy vừa mới cái kia đầy trời tự diễm cùng cái kia đạo bao phủ thiên địa hấp ảnh lúc này gặp tô hồng cùng tần thiên liệt t i ê n ổn trở về bạch mục lâm trạch nhất thời nhẹ nhàng thở ra t ố t không có việc gì thần thiên liệt cười nói một tháng tập huấn doanh kết thúc hy vọng các ngươi về sau cao khảo phía trên biểu hiện xuất chúng tiến vào đỉnh tiêm võ đạo đại học sau khi trở về không muốn chậm trễ tu luyện nhân tộc tương lai vẫn là muốn dựa vào các ngươi vâng một đám học sinh cùng kêu lên đáp ngay sau đó mọi người liền bắt đầu ngồi lên xe buýt tô hồng cũng cùng tần thiên liệt bạch mộc lâm chạch cá o biệt tại trước khi đi lâm chạch bạch mộc chủ động tăng thêm tô hồng phương thức liên lạc đến mức tần công sư sớm lúc trước ra ngoài lúc tô hồng thì đã có phương thức liên lạc thấy cảnh này một đám học sinh trong mắt tràn đầy hâm mộ khá lắm hai vị trợ giảng chủ động thêm phương thức liên lạc cái này mặt bài toàn bộ tập h ấ n d o a n cũng liền tô hồng có cho dù là vương thiên thác ba người cũng đều là mặt dạy mày dạn tìm bạch mộc lâm c h ạ c thêm mà lại căn bản không ai có cái kia là gan dám đi cùng tần tông sư muốn phương thức liên lạc gặp tô hồng cùng tần tông sư như vậy quen thuộc một đám người hâm mộ tâm lý mọi nhử bọn h ắ n biết có thể bị tần tông sư tự mình đi ra ngoài lịch luyện tô hồng khẳng định đã sớm có tần tông sư phương thức liên lạc rất nhanh xe buýt c h ậ m rãi hướng tinh thành chạy tới trên xe một tên tinh thành quan phương võ giả đứng lên các vị đồng học thành chủ cùng một đám hiệu trưởng cùng tinh thành các đại gia tộc còn có thân nhân của các ngươi đều tại thành chủ phụ trở lấy nên đón các ngươi đâu đây là thành chủ phụ chuyên môn mời tới vì chính là để cho các ngươi trước tiên nhìn thấy chính mình thân nhân ngay vậy tất cả học sinh nhất thời kích động cho dù là võ giả nhưng trung quy là mười tám tuổi tả hữu thiếu niên thiếu nữ có ít người đã lớn như vậy đều không cùng phụ mẫu phân biệt qua thời gian dài như vậy tô hồng thần sắc cũng có chút hưng phấn rời nhà một tháng không biết thúc thúc t h ầ m t h ầ m trong khoảng thời gian này tính dưỡng thân thể khá hơn chút không có còn có tiểu h ả i tiểu n ộ n g học được hắn buôn lôi quyền không thực sự tại sơ chung làm lên trường học b á đi lần này rời đi tập huấn doanh trước tô hồng đem tất cả c ô n g hiến điểm đều đổi lấy thành đan dược trong đó có chính hắn tu lợi dụng cũng có v ậ dưỡng cốt cách loại hình ôn hòa đan dược là cho thúc thúc thẩm vận dưỡng thân thể chuẩy còn có thối cốt đan khí huyết đan chờ tăng lên khí huyết lớn mạnh cốt cách đan dược đây là cho tiểu hải tiểu mộng chuẩn bị trước kia không có điều kiện này hiện tại chính mình cường đại tự nhiên muốn cho người nhà đủ khả năng lớn nhất điều kiện tốt thúc thúc t h ầ m t h ầ m lớn tuổi hiện tại cưỡng ép lên u võ sẽ càng thêm thương thân chỉ có thể ôn dưỡng thân thể mà tiểu hải tiểu mộng tô hồng là không định để bọn hắn như chính mình trước kia khổ tu cái kia đập khí huyết đan thì đập cái kia bổ cốt cách thì bổ tóm lại một câu nhà người ta có ta tô hồng người nhà cũng hết thể phải có muốn đến nơi này tô hồng đống nhiên nợ nụ cười hắn cảm thấy mình bây giờ tựa nội h ư là đ t n h ê n n phát đạt bộ vô luận là các đại gia tộc vẫn là tinh thành các đại cao giáo tất cả tiến về tập huấn doanh học sinh người nhà n h lên m đều hội tụ ở này Tô Quốc một i n cùng Trần Lan, lúc này h lúc l ra phá lệ câu nệ. câu h h ỉ n tháng o ngoài ả n nhìn g phía về cửa h mắt, ắ chàn n đầy lo l Từ khi một t khi h á này g trước, h n Hồng nói cho bọn hắn, tập hấn doanh 10 phần n g g xóm Lâm cho tập u hiểm sau. Một tháng Một sau. này, bọn hắn đều ăn không ngon ngủ không ngon nhất là cái kia lâm hồng n h i tử tại giữa tháng lúc đột phá đến nhất dài võ giả sau lâm hồng liền thỉnh thoảng đến bọn hắn bên này thông cửa trong lời nói tràn đầy khoe khoang nói mình cũng giống như bọn hắn về sau liền dựa vào hải tử môi một tháng võ giả trợ cấp hoàn toàn đầy đủ nàng về hưu sinh hoạt mỗi lần nghe đến mấy câu này tô quốc minh cùng trần lan đều chỉ có thể trầm mặc không nói bọn hắn ngược lại không phải là ưa thích ganh đua so sánh mà chính là mỗi khi thấy lâm hồng nhi từ thời điểm bọn hắn thì không tự chủ được nghĩ đến tô hồng cái trước lựa chọn một cái võ quán chỉ giáo sinh hoạt a na nổn ổn mà nhà bọn hắn tô hồng lại là đi đến cái kia nguy hiểm t r ù n g điệp tập vấn doanh hiện tại liền là sinh là chết cũng không biết thì liền tô tiểu hải tô tiểu mộng lúc này cũng mất trước kia sức sống các ngươi cũng là tô hồng thân nhân a lúc này lý trình sơn cười đi tới ta là nhất trung hiệu trưởng ai hiệu trưởng ngài hảo ngài hảo ngay vậy tô quốc minh cùng trần lan nhất thời đứng lên tay cũng không biết cái kia để vào đâu lộ ra mười phần câu n ệ đối với bọn hắn mà nói hôm nay gặp quá nhiều ngày bình thường chỉ có thể ở trên tv mới có thể nhìn đến đại nhân vật vô luận là t h à n h chủ vẫn là những cái kia các đại gia tộc gia chủ hoặc là những cái kia ăn mặc ngăn nắp học sinh các gia t r ư ở n g chỉ là cùng những người này đứng tại cùng trong một cái phòng đều để bọn hắn cảm thấy một số tự ti không có chút nào lực lượng mà lúc này nhất trung hiệu trưởng tự mình đến cùng bọn hắn chào hỏi để bọn hắn cảm thấy thụ sùng n ư ợ c kinh ha ha không cần khẩn trương lý trình sơn cười trấn an vài câu tô quốc minh trần lan tâm tình khẩn trương mới hỏa hoãn mấy phần lý hiệu trưởng nhà ta tô hồng không có bị thương chớ đúng vậy a lý hiệu trưởng ta nghe nói cái này tập h ấ n doanh còn sẽ chết người đấy tô hồng có sao không a tô quốc minh trần lan mở miệng câu nói đầu tiên chính là hỏi tô hồng hiệu trưởng ra ra chúng ta ca ca khẳng định không có vấn đề đi tô tiểu hải tô tiểu mộng cũng ngầm đầu trơ mắt nhìn lý chính sơn ha ha các ngươi yên tâm đi lý trình sơn chân an nói tuy nhiên tập h ấ n doanh khả năng xuất hiện thương vong không giả nhưng nếu quả thật ra chuyện đã sớm trước tiên truyền nhấn lại các ngươi không chỉ có không cần lo lắng ngược lại muốn vì tô hồng cao hơn mới đúng lần này tập h ấ n doanh hắn nói không chừng đều đã đột phá đến nhất dài trung đoạn nghe nói như thế tô quốc minh cùng trần lan nỗi lòng lo l ắ n g m ớ i rốt cục rơi xuống bình a n liền tốt bình a n liền tốt trần lan lau ánh mắt tô tiểu hải tô tiểu m ộ n g cũng nhẹ nhàng thở ra ta cứ nói đi ca ca khẳng định không có vấn đề t ô i đi cũng không biết nửa đêm tại cái kia nằm mơ khóc hô ca ca anh anh anh chính là ai tô nhỏ biển biết tô hồng không sau đó hai cái tiểu g i a hỏa lập tức khôi phục trước kia hoạt bát bắt đầu cãi nhau ẩm ý cùng lúc đó một bên khác tại lớn nhất vị trí trung tâm thanh trụ vương địch đ gia, gia, một, một, một cái là man thân thể một cái là tinh thần nhậm sư một cái là hiếm thấy phong thuộc tính vó giả mà lại nộ tính cũng vô cùng tốt mới nhất dài thì nắm giữ một môn a cấp vó kỹ làm đến ta gần nhất nhìn tôn bối nhóm đều đến tức giận a nghe những lời này vương nghịch mặt bỏ lên cưới đến căn bản không ngậm nhận được ha ha lâm ra tiêu ra hai vị nhà ta thiên thác cùng các ngươi hai nhà lâm tinh hà cùng tiêu yên một khối ôm đồm lần này tập huấn doanh trước ba thế nhưng là vững vững vàng vàng a vương nghịch chuyện đột nhiên nhất chuyện cười nhẹ nhàng nói bất quá cái này đệ nhất n h à hẳn là nhà ta thiên thác ha ha như thế chưa hẳn đi man thần thể tuy nhiên mạnh nhưng nhà ta tiêu yên có thể là tinh thần niệm s ư a đệ nhất hẳn là tiêu yên mới đúng đánh giám nhà ta lâm tinh hà thế nhưng là phong thuộc tính võ giả cùng cảnh võ giả liền đụng đều không đụng tới bọn hắn nhà ta mới là đệ nhất ngươi nói cái gì tốc độ nhanh có cái lông tác dụng lực lượng đại mới là trọng yếu nhất tốc độ lực lượng đều là đồ bỏ đi nhà ta tiêu yên có phong vương chi tư kéo xuống đi ngươi nhà ta thiên thác thế nhưng là man t h ầ n thể tiêu yên có phong vương chi tư nhà ta thiên thác thì có đại đế chi tư nói nói ba người bắt đầu cãi vã một cỗ mùi thuốc súng dần dần bắt đầu tràn ngập một bên vây xem những nhà khắc chủ vội vàng bắt đầu quên lên sau cùng vương địch lạnh hừ một tiếng nhà ta thiên thác tất nhiên là đệ nhất các ngươi hai cái chưa tới phút cuối chưa thôi chờ các học sinh trở về hỏi một chút liền biết rõ ha ha lâm gia gia chủ cùng tiêu gia gia chủ cũng không cam chịu yếu thế suy cười một tiếng bởi vì mấy người càng nói thanh â m càng lớn lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung tại bọn hắn trên thân thằng đến gặp ba người không ở mỹ cái này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt mãi mãi nhà ta đ á m kia hôn tiểu tử trở về thì quất bọn hắn một trận lao tử cũng muốn giống như bọn hắn hung hăng giả bộ à. một đám khuyên can gia chủ bên trong một cái lao đầu tử mắng nhỏ một tiếng n ắ m q u ả i trượng tay càng thêm dùng sức ngay vậy một đám gia chủ cũng âm thầm gật đầu chuẩn bị đi trở về thì hung hăng rút đ ả n kia cháu trai một trận không có chút nào không chịu thua kém a trang diện lớn như vậy ngươi ra ra vậy mà chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác trang bức nhiều khó chịu à. thanh chủ cùng cái này lầm tiêu hai nhà nhìn như tại nhau nhau kỳ thực khoe khoang thực sẽ chẳng à. bất quá cũng không có cách nào ai người so với người làm người ta tức chết thiên tài phía trên còn có c à n g thiên tài lấy vương thiên thác ba người thiên phú ô m đồm tập huấn doanh trước ba đây không phải là rõ ràng sự tình à. cũng chỉ có thể nhìn bọn hắn trang lý trình sơn âm thầm bị môi hiệu trường ra ra ngươi làm sao dài người khác trí khí diện uy phong mình a đúng đấy kaka ta tô hồng khẳng định so với bọn hắn lợi hại t i ệ u c á i gì vương thiên thác lâm tinh hà tiêu yên đụng tới ca ca ta khẳng định một quyền đều chịu bất quá nghe lý trình sơn cảm khái tô tiểu hải tô tiểu mộng rõ ràng có chút không vui ca ca của mình rõ ràng là nhất trung học sinh kết quả cái này hiệu trưởng gia gia lại còn chạy tới khoa trương người khác người nào nha nhà ta ca ca thì là lợi hại nhất tô tiểu mộng cùng tô tiểu hải chống n ạ n h vô cùng tự tin hiệu trưởng gia gia ngươi nói chúng ta nói rất đúng không đúng ây nghe vậy lý trình sơn nghe lời cảm thấy rợ khóc rợi hắn đổ là hy vọng tô hồng đúng như hai tiểu gia hỏa này trong miệm một dạng đánh vương tiên h thác ba người đều là một quyền một cái thế nhưng là có khả năng sao phải biết đi tập v ấ n d o a n trước tô hồng cũng mới vừa đột phá nhất giai võ giả không có mấy ngày mà vương tiên h thác ba người có thể đều đã là nhất giai cao đoạn võ giả trên người lớn cũng không thể đem bọn hắn thả một khối so sánh có thể đối mặt tô tiểu mộng tô tiểu hải ngây thơ ánh mắt lý trình sơn nhất thời phạm và khó không biết nên nói như thế nào nói không sai cái này lý hiệu trưởng một chút ánh mắt đều không có các ngươi ca ca tô hồng khẳng định so những người này mạnh lúc này nô lâm tiên cười đi tới nô hội trưởng lý trình sơn có chút ngoài ý m u ố n vị này không cùng thành chủ đám người nói chuyện chạy thế nào đến nơi này chẳng lẽ lại là nhìn hắn có chút khó chịu cố ý tới giúp hắn ta lý trình sơn mặt mũi cái gì thời điểm lớn đến loại trình độ này thế mà đối mặt hắn bắt chuyện nô lâm tiên chỉ là tùy ý nhẹ gật đầu ngay sau đó nô lâm tiên thì lộ ra nụ cười cùng tô quốc minh trần lan bắt chuyện n ữ khí của nàng mười phần ôn hòa không có chút nào v õ đạo hiệp hội hội t r ư ở n g ra đỡ đại tỷ ngươi nói có phải thật vậy hay không thì là thì là nhà ta ca ca khẳng định so với cái kia người mạnh đại tỷ ngươi cũng cho rằng như vậy đi lý trình sơn g lắc đầu đến mức nô lâm tiên nói tô hồng khẳng định mạnh hơn lời nói hắn tự nhiên chỉ coi là cái dỗ hải tử trò đùa lời nói lúc này ngoài cửa sông vào một tên công tác nhân viên các học sinh xe chuyên dụng đã vào thành hiện tại chính hướng thành chủ p h ủ lại tới nhất thời trong t r à n g tất cả mọi người ánh mắt sáng lên ha ha cuối cùng đến rồi thành chủ vương nịch nợ nụ cười các vị chúng ta tinh thành kiêu ngạo trở về cùng ta một khối ra đi nghe đón rất nhanh tại vương nịch chỉ huy dưới sở hữu người nối đuôi nhau mà ra đi vào thành chủ p h ủ ngoài cửa chờ không bao lâu mấy chiếc màu đen xe chuyên dụng thì xuất hiện ở sở hữu người trước mắt c h ư n một trăm hai mươi ba dẫn theo trường thương thiếu niên c h ư n một trăm hai mươi ba dẫn theo trường thương thiếu niên cuối cùng là đến rồi mọi người trong đôi mắt tràn đầy chờ mong lão lâm lao tiêu nhìn kỹ nhà ta thiên thác khẳng định là tập huấn doanh đệ nhất hử nhà ta tiêu liên thiên hạ vô địch kéo xuống đi nhà ta lâm tinh hạ vương địch cùng lâm ra ra chủ tiêu ra ra chủ lại bắt đầu tranh nhưng rất nhanh theo xe chuyên dụng cửa lớn bị mở ra bọn hắn lập tức ngầm miệng lại lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào cửa xe mở ra phía trên có thể nói là vạn chúng c h ú m ụ rất nhanh từng người từng người học sinh đi xuống xe đây là nhà ta nam vũ ha ha an toàn về đến rồi nhà ta trần bắc cũng không có việc gì nhà ta vương đông cũng thật tốt ha ha học sinh ra trưởng bên trong thỉnh thoảng có người phát ra âm thanh kích động thậm chí có không ít người vui đến phát khóc nhưng rất nhanh để chúng người bất ngờ sự tình phát sinh chỉ thấy những cái kia học sinh sau khi xuống xe cũng không có trước tiên hướng mọi người đi tới mà là tại hướng hai bên đi vài bước cho đằng sau xuống xe học sinh tránh ra một con đường ha ha vương l ị c h t h ờ i thế nhất thời vui vẻ nhìn tới nhà của ta thiên thác tại tập h ấ n doanh bên trong đem những học sinh này đều thu phục à hiện tại cũng ngoan ngoan cho hắn mừng đường, đường làm sao lại là vương thiên thác làm đúng không đây nhất định tiêu ra ta tiêu l ê n đem bọn hắn thu phục kéo xuống đi hai người các ngươi nhà ta tinh hạ đợi lát nữa khẳng định thì xuống ừ ngươi không thấy những học sinh này xuống xe trình tự hạ rõ ràng là tối cường mới sau cùng xuống xe nhà ngươi tinh hạ đợi lát nữa xuống tới chỉ có thể nói rõ hắn so vương thiên thác cùng tiêu yên kém muốn ấn cái này trình tự nhà ta thiên thác khẳng định cái cuối cùng xuống xe a lao già kia sinh con đem ngươi sinh hồ đồ rồi đúng không nhà ta tiêu yên mới là cái cuối cùng xuống xe ngươi muốn bị đánh ngay ba người này cãi lộn mọi người nghe được khỏe miệng co giật cái này muốn chuyển sang nơi khác nói ba người này một cái là tinh thành thành chủ hai cái là tinh thành định cấp gia tộc gia chủ cái này ai dám tin thỏa thỏa một bộ du côn lưu manh dáng vẻ thậm chí cũng bắt đầu kéo tay áo muốn làm trống chớ ồn ào người muốn xuống xe nhìn xem chẳng phải sẽ biết ngay vậy ba người lạnh hừ một tiếng không c ã i vã nữa mà chính là hào hào đưa ánh mắt về phía xe cộ xuống xe vị trí rất nhanh lâm tinh h à thân ảnh đi xuống nhất thời vương địch cùng tiêu ra ra chủ nếp miệng lên thì cái này a thì thứ ba a không phải a lão lầm không phải đại đế chi tư sao chuyện ra sao a lâm ra ra chủ sắc mặt nhất thời đen nhưng sự thật bày ở trước mắt hắn cũng không có gì có thể phản bác rất nhanh tiêu yên cũng từ trên xe bước xuống cái này đến phiên tiêu g i a g i a chủ mặt đen chỉ còn lại một cái vương nghịch cười ha ha con ta thiên thác mới là châu bò nhất đó a đều cho ta nói chuyện ngoa tào đợi lắm nữa nói đến một nửa vương nghịch dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì nhất thời phát ra một tiếng quốc gia tinh túy lâm gia gia chủ cùng tiêu yên gia chủ cũng ngây ngẩn cả người tất cả mọi người ngây ngẩn cả người đơn giản là xuống xe vương thiên thác ba người vậy mà không có mang các học sinh hướng bọn họ bên này tới ngược lại cũng hướng một bên đi đến tránh ra một con đường còn có cao thủ tình huống gì a lần này tập h ấ n doanh gia hát mã rồi cái này gọi hát mã đây chính là đem vương thiên thác ba người đều cho đẻ xuống cái này đặc yêu phải là đầu d ồ n g a không phải cái này là thật sao thấy cảnh này toàn trường đều mượn bức a lý trình sơn trứng mắt gương mặt không dám tin lao l i à cũng ư ở n g cho ngươi là tô hồng hiệu trưởng vậy mà đối với hắn không có chút nào hiểu rõ nô lâm tiên liếc mắt nhìn hắn lý trình sơn toàn thân giật mình đợi lát nữa nô lâm tiên lời này của ngươi là có ý gì trong đầu hắn toát ra một cái chưa bao giờ nghĩ tới suy nghĩ không đây không phải suy nghĩ đây quả thực là hy vọng xa vời n a m mơ hắn cũng không dám nghĩ cũng là người lý giải ý tứ nô lâm tiên nói xong liền không tiếp tục mở miệng tầm mắt của nàng thông qua xe chuyên dụng sau khi thấy tòa đứng lên một bóng người mờ ảo không nghĩ tới a ta vẫn đánh giá thấp hắn thiên phú nô lâm tiên trong lòng kinh t h á n không thôi tại thấy tận mắt tô hồng thiên phú sau nàng chưa bao giờ hoài nghi tới tô hồng tương lai nhưng để cho nàng không nghĩ tới chính là tô hồng vậy mà quật khởi nhanh như vậy nàng thế nhưng là biết đến xuất phát trước tô hồng có thể vừa mới đột phá nhất dài không có mấy ngày kết quả tại ngắn ngủi này thời gian một tháng bên trong quả thực là đem nhất d a i cao đoạn vương thiên thác ba người đều ép xuống cái này tốc độ phát triển quả thực kinh khủng làm cho người g i ậ n x ô i giờ khắc này sau khi khiếp sợ toàn trường ăn tinh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ còn lại có cái tiêu đạo trong xe thân ảnh mơ hồ rất nhỏ tiếng bước chân vang lên ánh mắt mọi người đều chăm chú vào đạo thân ảnh này phía trên ánh mắt tùy theo di động mà di động rất nhanh một tên tuấn mỹ thiếu niên dẫn theo một cây có lôi đỉnh cùng hòa d i ễ m đường v â n trường thường từ trên xe đi xuống hắn vẫn chưa hướng hai bên đi đến mà chính là một mặt bình tĩnh phóng ra một bước trực tiếp đạp ở từ những học sinh khác tránh ra con đường phía trên tình cảnh này mang ý nghĩa là cái gì không cần nói cũng biết hiện trường trong nháy mắt sôi trào lên ngoa tạo cũng là vị này t đây chính là đem vương thiên thác ba người đều đẻ xuống yêu nghiệt kinh khủng nhất là cái này giống như không phải đại gia tộc tử đệ đây là cái nào cao giáo học sinh vô luận là cái gì chỗ cao giáo cái này cao giáo sang năm chiêu s i n h lúc cửa trường tuyệt đối đều muốn bị đắn nát chấn kinh kinh thán không thể tưởng tượng thanh n â m liên tiếp khiếp sợ đồng thời phần lớn người trong đầu còn có một nỗi n g h i hoặc cái kia chính là gã thiếu niên này dựa vào cái gì có thể đem vương thiên thác ba người đẻ xuống lâm tinh h à tạm thời lại không đề cập tới vương thiên thác cùng tiêu yên cái trước thế nhưng là man t h ầ n thể cái sau càng là tinh thần nhậm sư cơ hồ đều là đồng giai vô địch tồn tại đúng lúc này k k hai đạo giòn tan hô to tiếng vang lên thanh âm bên trong tràn đầy hưng phấn chỉ thấy tô tiểu ngộng cùng tô tiểu h ả i xông ra đám người mặt mũi tràn đầy kích động hướng tô hồng chạy như điên nhưng vào lúc này có lẽ là quá kích động hai người một chân giẫm tại mấy viên viên đá vụ phía trên nhất thời mất cân bằng hướng mặt đất cắm đi ngược lại từ tiếng tiếng kinh hô vừa mới vang lên ngay sau đó liền im bặt mà dừng chỉ thấy tại hai cái tiểu gia hỏa sắp ngã quỵ mặt đất thời điểm thân ảnh đ ỗ n g nhiên đỉnh trệ tại giữa không trung a tô tiểu m ộ n g bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ ngón tay hơi hơi dịch chuyển khỏi mắt to c h ớ p chớp đầy mắt n g h i hoặc ta biết bay tô tiểu hải không tim không phổi hưng phấn kêu to đúng lúc này hai bàn tay to đem bọn hắn nhấc lên ta nói c á c ngơi ư hai cái bao lớn người còn kém chút ngã xuống một đạo rõ ràng mang theo ý cười âm thanh vang lên hai người s ữ n g sở d ư ơ n g mắt xem xét chỉ thấy tô hồng chính cười nhẹ nhàng nhìn lấy bọn hắn k hai người một cái bay nào một tả một h ữ treo ở tô hồng trên thân kích động không ngừng nói cái gì đó t ô hồng mặt mũi tràn đầy ma n g cười thỉnh thoảng gật gật đầu bên này vui vẻ rộn ràng một bên khác lại là hoàn toàn khác biệt bầu không khí tận mắt thấy cảnh này thành chủ bọn người không bình tĩnh thương đương không bình tĩnh không giống với những cái kia một mặt mờ mị học sinh các gia trường tầm mắt của bọn hắn nhưng muốn cao hơn vừa mới cái kia đình trệ ở giữa không trung thủ đoạn rõ ràng là tinh thần nhiệm sư mẹ của ta ơi ta tinh thành lại còn có vị thứ hai tinh thần nhiệm sư thành chủ vương nịch vô cùng kích động lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng thanh em xuất hiện rõ ràng run rẩy mà lại mà lại hắn lại còn là nhị giai tinh thần nhiệm sư ông trời ơ i t r ư n g một trăm hai mươi b ố không phải anh em ngươi hoa đà a t r ư n g một trăm hai mươi b ố không phải anh em ngươi hoa đà a không chỉ là thành chủ phản ứng thật lớn như thế thì liên một đám gia chủ cũng đều một bộ sợ ngây người d á n vẻ lâm gia tiêu ra hai vị gia chủ càng la miệng mở rộng nửa ngày nói không ra lời học sinh g i a t r ư ở n g bên này đối tại võ đạo có hiểu một chút người đều áo áo hét lên kinh ngạc ngoa tạo nhị giai tinh thần n h ậ p sư đây là con cái nhà ai lịch thiên này thiên phú nhị giai à khó trách vương thiên thác ba người bọn họ không phải là đối thủ ta nhớ được bọn hắn mới nhất giai cao đ ẳ n đi mỗi một giai ở giữa thực lực sai biệt đều cực kỳ cách xa cho dù là vương thiên t h ắ c man t h ầ n thể đối phía trên cao một cấp tinh thần nhiệm sư thua cũng có thể thông cảm được tràn ngập sợ h ã i than thanh â m liên tiếp đúng lúc này tại vạn chúng chú mục phía dưới tô hồng ôm lấy đệ đệ m u ộ i m u ộ i chỉ huy sau lưng một đám học sinh đi tới một đám người rất nhanh tán đi đều tự tìm lên người nhà mình thúc thúc thầm thầm tô hồng c ư i n g mắt hướng đã hết sức kích động tô quốc minh cùng trần lan đi đến thấy thế tập trung ở trên người hắn ánh mắt cũng rơi vào tô quốc minh phu phụ trên thân tất cả trong ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ cùng một trận tắc lưây t h a nhâm mẹ của ta ơi đối với phu phụ nhìn qua rất tầm thường à, vậy mà bồi dưỡng được đến một cái thiên tài như vậy người so với người làm người ta tức chết à, chúng ta còn tốt thành chủ thế nhưng là sinh hơn hai mươi thai mới sinh ra cái vương thiên thác kết quả còn bị đánh bại tiểu tử ngươi nhỏ rộng một chút bị thành chủ nghe được về sau khẳng định cho người mặc tiểu hải ai thật â m mộ à, nhi tử ta nếu là có thiếu niên này một nửa mạnh ta đều không quan tâm mặc kệ cái này một nhà trước kia như thế nào ta chỉ biết là sau ngày hôm nay bọn hắn nhất định thăng chức rất nhanh rất nhanh tô hồng đi vào tô quốc minh trần lan trước người trở về tô quốc minh đệ nén tâm tình của mình gượng cười nói trở về tô hồng đi lên cũng là một cái to lớn ôm ấp tiểu hồng không có bị thương chứ người xem một chút ngươi một tháng này đều g ầ y không ít mà lúc này trần lan đi tới một mặt đau lòng nắm chặt lại tô hồng tay tô hồng đang muốn nói không có trần lan nhìn đến tiểu nộng tiểu hải còn dính tại tô hồng trên thân nhất thời mi đầu dựng lên một bàn tay đập tại cái mông của bọn hắn phía trên hai người các ngươi còn không theo ca ca thân bên trên xuống tới cũng không sợ đem ca ca mệt đến sao nghe được lời nói này tô hồng nhất thời g i khóc dở cười hắn trước đó p ụ trọng áo lót đều đã xuyên qua mười tấn hai tiểu gia hòa này hắn ôm lấy đều cảm giác không thấy cái gì trọng lượng a mẹ ngươi thật thiên b ị a thì là thì là ca ca có thể nhất giai võ giả chúng ta hai cái thêm một khối đều không hai trăm cân đâu hai cái tiểu g i a hỏa cười hì hì theo tô hồng thân bên trên xuống tới mà lúc này ngoa tạo nhị giai tinh thần nhậm sư một mực hóa đá trạng thái lý trình sơn rốt cục lấy lại tinh thần ánh mắt hắn chừng lớn đến cực h ạ n dường như tùy thời đều có thể theo trong hốc mắt bay ra ngoài tô hồng ngươi còn là tinh thần nhậm sư lý trình sơn khó có thể tin thanh âm đều có chút phát run một bên ngô lâm tiền dường như cũng mới phản ứng được nhìn lấy tô hồng ánh mắt cùng gặp quỷ giống như khá lắm ta coi là bảy thuộc tính độ phù hợp trăm phần trăm cũng đã là trăm năm khó gặp yêu n g h i ệ t kết quả tiểu tử ngươi vô thanh vô tức lại còn ẩn giấu một tay lớn mặt đối với hai người ánh mắt tô hồng khẳng định nhẹ gật đầu ta xác thực là tinh thần nhậm sư gần nhất vừa ra tình vơ anh ngay vậy lý trình sơn đại náo trong nháy mắt chống không mấy giây làm hắn lấy lại tinh thần nhất thời biến đến vô cùng kích động thậm chí bắt đầu hoa chân mua tay ha ha ha ngoa tạo ta nhất trung muốn c u ộ thời lý trình sơn người khác không người giống như điên cuồng cười to ta ngược lại muốn nhìn xem sang năm cái k i a đám hôn trướng đồ chơi làm sao cùng ta nhất t r u n g tranh giành tài nguyên cách đó không xa tinh thành cái khác cao giáo hiệu trưởng nghe được khỏe miệng điên c u ồ n g run g dày nhưng rất nhanh bọn hắn liếc nhau một cái ả o ả o n h ư mày trong lòng không cầm được phát sầu nhất trung năm nay xuất hiện như thế một tôn yêu nghiệt sang năm phân phối tài nguyên thời điểm bọn hắn khẳng định chỉ có thể uống canh mà còn lại thịt thậm chí ngay cả bác đoan chừng đều muốn bị nhất t r u n g lấy mất nô lâm tiên đồng dạng kích động bà vai phát run nàng thậm chí hiện tại liền muốn móc điện thoại di động cùng những cái tia ngấp n g nàng vị trí hôn trướng đồ chơi nhóm phát ra một nó giữa người hắn mụ cùng lao nương đoạt đoạn nhìn. đều cho tôi a n hồng người làm tinh thần nghiệm đoạn? t sư gần nhất mới ra tỉnh lại nhanh như vậy đạt tới nhị giai ta nhìn ngươi tinh thần lực thiên phú so ngươi khí huyết thiên phú còn mạnh hơn a lý trình sơn đối tô hồng thiên phú thật phục quả thực là không hợp thói thường nói không sai ngươi một tháng này cần phải một mực tại chuyên tâm tu luyện tinh thần lực đi cái này lựa chọn là đúng nô lâm tiên trong giọng nói tràn ngập kinh thán tinh thần n i ệ m sư tại sơ giai lúc cường độ thế nhưng là so tu luyện khí huyết mạnh hơn nhiều à đúng ngươi bây giờ khí huyết là cảnh giới gì tô hồng đang muốn mở miệng chỉ thấy lý trình sơn cười nói nô hội trưởng tô hồng một tháng này tinh thần lực thì đạt tới nhị giai từ đâu tới thời gian tu luyện khí huyết cũng thế ách nô hội trưởng hiệu trưởng ta kỳ thật khí huyết cũng nhị giai gặp hai người rốt cục không đọc bảo tô hồng mới mở miệng nói ra ngay vậy hai người nhất thời ngây người sắc mặt biến đến vô cùng đặc sắc một bên khác thanh chủ cùng lâm gia tiêu ra hai vị gia chủ gặp vương thiên thác ba người đi tới nhất thời lên tiếng trấn an thiên thác à, ngươi đừng nản trí lấy ngươi man thần thể đánh tầm thường nhị giai khẳng định không có vấn đề nhưng nhân gia dù sao cũng là nhị giai tinh thần nhiệm sư ngươi thua cũng bình thường có điều chờ ngươi cũng đột phá đến nhị giai lấy man thần thể cường độ hắn đương nhiên sẽ không là đối thủ của ngươi lâm gia tiêu gia gia chủ cũng ào ào mở miệng an ủi lên lâm tinh hà cùng tiêu yên để bọn hắn không muốn đem lần này thất bại để ở trong lòng chờ đột phá đến nhị giai không nói có thể chắc thắng tô hồng chí ít đánh cái thế lực ngang nhau khẳng định là không có vấn đề không phải Cái này đều cái gì cùng cái này Nghe đều gì gì ha? vương ậ y v thiên thác ba người dở đều thẳng tiếp phóng xuất ra chính mình khí huyết nhất thời vương nghịch cùng một đám gia chủ sắc mặt cũng thay đổi nhị giai võ giả vương thiên thác lâm tinh hà đều là nhị giai võ giả tiêu yên tinh thần lực cũng đạt tới nhị giai không hổ là mấy tên đại gia tộc thiên tài a đợi lắm nữa nếu như bọn hắn cũng đều là nhị giai vậy bọn hắn là làm sao bại bởi tô hồng cái này vừa nói vương địch cùng chúng g i a chủ đều sửng sốt một chút đúng a đây là chuyện ra sao à. bọn hắn vừa mới đều coi là tô hồng là sách đạt tới trước nhị giai lại là tinh thần nhiệm sư mới lần này tập v ấ n doanh đoạt giải nhất nhưng bây giờ vương tiên h thác ba người vậy mà đều là nhị giai vậy bọn hắn là tại sao thua tiêu yên không nói đồng dạng là nhị giai tinh thần nhiệm sư có thể kém đi nơi nào mà vương tiên thác càng là nắm giữ lấy lực lượng cường đại lấy xưng man thân thể cái này bằng cái gì thua a không phải các ngươi ba cái đều nhị giai là làm sao bại bởi tô hồng thanh chủ lời này h ỏ i sở hữu người nghi ngờ trong lòng vương thiên thác giận dữ nói bởi vì tô hồng đặc thù thể chất lực lượng so ta cái này man thần thể còn còn mạnh hơn nhiều trong nháy mắt một đám gia chủ sửng sốt thanh chủ vương nịch mở to hai mắt đang muốn nói cái gì ta biết ngài muốn hỏi điều gì vương thiên thác cười khổ nói hắn lực lượng khoa t r ư ờ n g đến thân là man thần thể ta liền một quyền đều không tiếp n ổ i thì bị xuống đất an t o i rồi lời nói này không khác nào một cái bùng tấn vương nịch cùng một đám gia chủ trên mặt đều lộ ra không thể tin thân sắc kỳ thật thiên thác đều đã nói tương đối tốt nghe trên thực tế chúng ta ba cái h ô m q u a liên thủ đều bị hắn nhẹ nhõm miểu sát ta cùng vương thiên thác chính diện tiến công kết quả liền người phòng đều không phá được à đúng tô hồng không chỉ là nhị giai tinh thần n i ệ m sư hắn khí huyết cũng đồng dạng đ ạ t đến nhị giai ai nói như thế nào đây dù sao hắn cũng là cái thực sự biến thái tinh hà cùng tiêu yên nói không sai cha còn có mấy vị thuốc các ngươi thì đừng ă n u ổ i chúng ta cũng không có nghĩ quẩn tô hồng cái này biến thái chúng ta xem như chịu phục hiện tại tâm tính hiện tại rất tốt đúng vậy à vượt qua tô hồng ta cảm thấy đợi này là không có trông cậy vào về sau tận khả năng không bị hắn kéo xuống quá nhiều cũng rất tốt vương nghịch cùng một đám gia chủ toàn bộ ngây dại vương nghịch cùng lâm gia tiêu g i a gia chủ cũng không dám tin chừng mắt nhìn trước mắt ba người này thật chính là con của bọn hắn nữa như sao rõ ràng đi tập huấn doanh trước đó đều là một bộ tràn đầy tự tin g á n g v ẻ cái kia cố cuồng kỉnh đều nhanh tràn ra tới mà bây giờ bất quá ngắn ngủi một tháng tập huấn doanh mà thôi vậy mà có thể nói ra chính mình không bằng người khác đối người khắc phục tức giận cái này đổi lại trước kia là chuyện không thể nào có thể kết quả hiện tại không chỉ có nói hơn nữa còn nói bình tĩnh như vậy xem ra là thật bị thu phục vương n ị c h cùng lâm gia tiêu ra gia, gia chủ lẫn nhau đều thấy được đối phương trên mặt c h ấ n kinh c h i sắc cái kia tô hồng đến cùng đến mạnh đến mức nào mới có thể đem cái này ba cái hôn thê ma vương đánh thành hiện tại bộ này bé ngoan dáng vẻ những cái khác gia chủ trong lòng đồng dạng t ắ c lưỡi không thôi vương thiên thác ba người trước kia thế nhưng là c ũ n g không được hết lần này tới lần khác gia tộc những kia tuổi trẻ đ ệ nhất lại đối ba người này m ư i phần chịu phục á i này cũng đưa đến ba người này không có việc gì liền mang theo một đám gia tộc con cháu khắp nơi gây sự tuy nhiên không khi dễ người nhưng nhảy lên đầu lật n ó i phá nhà loại hình vậy cũng là tiệu trần diện thỏa thỏa hôn thêm ma vương là để các đại gia tộc đều mười phần nhức đầu tổ ba người nhưng bây giờ khá lắm ngắn ngủi một tháng c ũ n g biến thành người khác vậy toàn thân trên giới không chỉ có không có cái k i a c ấ u ngâm buồng thì hướng hiện tại bộ này tâm tình ổn định bộ dáng quả thực không nên quá châm ổn thậm chí ngay cả mang theo cái khác một vài gia tộc con cháu trên thân cái k i a cố vô lại đều ít nhìn qua so trước kia không biết tinh thần gấp bao nhiêu lần muốn đến nơi này một đám gia chủ nhịn không được mắt nhìn tô hồng không phải anh em ngươi hoa đã a chương một trăm hai mươi năm đại nhân vật lấy lỏng thành chủ khen thưởng chương một trăm hai mươi năm đại nhân vật lấy lỏng t h à nhưng chủ khen h t ở Nếu như nói tô Hồng chỉ là nhị dai tinh thần nhậm、sư. thành chủ vương địch, cùng một đám gia chủ, trong lòng vẫn chỉ là sinh ra có thể lôi kéo tâm tư. Nhưng chỉ chủ địch chủ, chỉ thể sư, tư. có dai gia lôi Tô một tâm là là ra đám kéo bây giờ nghe được vương t i ê n thác ba người một đám người đều cải biến chủ ý tiếp xuống dạ tiệp tô hồng một nhà thành toàn trường tiêu điểm thỉnh thoảng thì có một vị gia chủ mang theo nụ cười ấm áp đi tới bắt chuyện sau một lúc rời đi thúc thúc t h ầ m t h ầ m rõ ràng có chút thụ sùng nhược kinh mặc cho bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra đợi này lại còn có thể cùng những đại nhân vật này giao lưu bất quá những gia chủ này từng cái đều là nhân tinh nhìn ra hai người khẩn trương đều biểu hiện mười phần h ò a khí trái một câu tậu tử phải một câu lão ca để tô quốc minh cùng trần lan trong lòng khẩn trương hòa hoãn không biết thấy cảnh này cái khác học sinh ra trường hâm mộ ngụm nước chảy dòng cái này đều là tinh thần đại nhân vật ta một chút trèo lên điểm quan hệ bọn hắn đều có thể thăng chức rất nhanh mà bây giờ vậy mà cung nhất kiến giống như cơ h ộ i là đứng xếp hàng đến cùng tô quốc minh một nhà chào hỏi theo thời gian trôi qua tô quốc minh cùng trần lan ứng phó dần dần rất quen một chút bất quá hai người trong lòng vô cùng rõ ràng những người này chỗ lấy sẽ như thế hoàn toàn là nhìn tại tô hồng trên mặt mũi bởi vậy, hai người nói chuyện vẫn là vô cùng cẩn thận sợ cái nào một câu nói sai cho t ô hồng chọc phiền p h ư ớ c rất nhanh đưa đi vị cuối cùng g i a chủ về sau dạ thiệp tuyên bố kết thúc hô tô quốc minh xoa xoa mồ hôi chán hắn trước kia còn cảm thấy những đại nhân vật này ở giữa gặp nhau rất nhẹ nhàng chẳng phải uống chút rượu tâm sự sao nhưng bây giờ hắn mới hiểu được cái này còn thật không phải người bình thường làm được mỗi một câu đều phải suy nghĩ một chút đối phương là cái có ý tứ gì mà lại đây là những đại nhân vật này đối bọn hắn tốt như thế tình hồ dưới trang diện này ta thật tình nguyện đi công trường làm một tháng cũng không muốn lại đến một lần tô quốc minh cùng trần lan l i ế t nhau hai người đều nở nụ cười khổ bọn hắn hiện tại phía sau lưng đều là ấm bất quá tối nay xuống tới cũng thật để bọn hắn ý thức được tô hồng thiên phú đến tột cùng đến cỡ nào cao trước đó bọn hắn là thật không có khái niệm cho dù trước đó nghe nói những người kêu hô cái gì nhị giai tinh thần nhậm sư bọn hắn cũng nghe không hiểu nhưng bây giờ bọn hắn dần dần có chút minh bạch tô hồng thiên phú tuyệt đối là cao đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng trình độ bằng không mà nói những thứ này tại tinh t h à n thủ đoạn thông thiên các đại nhân vật lại làm sao có thể cam tâm tình nguyện để xuống tư thái đến cùng bọn hắn giao hảo tiểu hư cái này về sau muốn là cùng những người này giao lưu vẫn là ngươi tới đi ngươi thúc tạ à miệng đần là không làm được việc này vạn nhất nói sai cái gì cho ngươi gây phiền thoái sẽ không tốt tô quốc minh cười khổ nói thúc không có chuyện gì lại cho ta một chút thời gian ngay sau ngươi muốn nói cái gì thì nói cái gì không cần nghĩ nhiều như vậy t ô h ồ n g tự tin cười một tiếng hắn nhìn đến rất thấu triệt tại cái này cao võ thế giới võ lực vĩnh viễn là vị thứ nhất t i ê n tài quyền lực tại võ lực trước mặt đều muốn ngựa bộ hôm nay bởi vì vì chính mình thiên phú những đại nhân vật này nguyện ý đến cùng thúc thúc thẩm thẩm giao hảo hôm đó về sau theo hắn thực lực càng thêm cường đại thái độ của những người này sẽ chỉ càng thêm hiền lành cao khảo về sau ta liền muốn rời khỏi tinh thành ngày sau thúc thúc thầm thầm còn có tiểu hải tiểu n ộ n g nếu như đụng tới sự tình gì vẫn là cần những người này ra tay trợ giúp có điều vị kia làm sao còn chưa tới a đến rồi đúng lúc này thành chủ vương n ị c h cười đi tới trong tay còn cầm lấy một văn kiện túi tô hồng ngươi thế nhưng là chúng ta tinh thành năm nay tối cường thiên tài thành chủ quá khen rồi tô hồng cười đáp lại rất nhanh vương n ị c h lại cùng thúc thúc thầm thầm khách sáo vài câu tô hồng đến cầm lấy vương l ị c h đem túi văn kiện đưa tới thành chủ đây là tô hồng không có c h ư a đi đón t i ê n tâm thu đây là chúng ta tinh thành cho các ngươi những thứ này tại tập huấn doanh biểu hiện xuất chúng học sinh khách t h ư ở n g mỗi người đều có vương l ị c h cười trêu c h ọ c nói đã ngươi không m u ố n vậy ta thì nói hắn thì làm bộ liền muốn tay trở về r ố i vậy ta thì tạ ơn thành chủ tô hồng lập tức cầm qua túi văn kiện đưa cho tô tiểu mộng sau đó cười hì hì đáp tạ ha ha tiểu tử ngươi vương l ị c h vui vẻ chỉ trì tô hồng yên tâm cầm lấy đi cũng không phải cái gì vật phẩm quý giá ra c h a xét một chút nên đến lượt các người ra s ả n phía dưới cần nghe nói như thế ô m lấy túi văn kiện tô tiểu ngộng cùng tô tiểu hải đều lộ ra vẻ tò mò bất quá hai người rất ngoan ngoãn không có làm mặt đi mang ra ha ha các người muốn mang ra hiện tại liền có thể hủy đi vương địch sờ lên hai đầu người cười ôn hòa lấy thật sao tiểu ngộng tiểu hải hai mắt tỏa ánh sáng gặp vương địch nhẹ gật đầu hai người lập tức hưng phấn mở ra một bản bất động sản trứng một thẻ ngân hàng lúc này đứng tại vương địch bên cạnh còn ra nói khẽ đây là một cái biệt thự trong thẻ có ba trăm vạn tiền mặt、Hoa. tiểu mộng tiểu hải khoa trương hoa một tiếng tô quốc minh trần lan nghe xong cảm giác quá mức quý giá bất quá quản gia rất có nhãn lực gặp lập tức cười cùng bọn hắn nói đây là tinh thần k h é t thưởng tô hồng có thể cầm tới là hắn bản lãnh của mình chờ một chút loại hình lần này tô quốc minh trần lan cũng không nói gì thêm nữa hai người tuy nhiên rất khắc chế nhưng sắc mặt vẫn có chút đỏ lên một hai tháng trước bọn hắn còn còn đang vì cái kia c h ô ở nhỏ hẹp tiểu ra tiền thuê nhà phát sầu mà bây giờ biệt thự ba trăm vạn tiền mặt cha mẹ các ngươi nhìn tiểu m ộ n tiểu hải hưng phấn vọt tới tô quốc minh trần lan trước mặt cẩn thận một chút vương lịch cười thu hồi ánh mắt nhìn hướng tô hồng t ố t tinh thành khen thường xong đến đón lấy a ta liền nói thẳng tô hồng ta rất xem trọng tương lai của ngươi ngươi bây giờ luyện võ có gì cần đồ vật một mực mở miệng vương lịch đi thẳng vào vấn đề nói vô cùng trực tiếp đối với cái này tô hồng cũng không hề có ý định cự tuyệt hắn vừa rồi tại cái này đợi lâu như vậy cũng là chờ lấy thành chủ tới lấy l ò n g đây dù sao những đại nhân vật kia quyền lực lại lớn còn có thể to đến qua nhất thành tri chủ sao có thành chủ che chở người nhà hắn về sau rời đi tinh t h à n cũng có thể yên tâm không ít thanh chủ Ta vương lịch cũng có chút ngoài ý muốn trong lòng đối tô hồng càng thêm thưởng thức hiếm thấy bệnh vương lịch lập tức tìm đến thành chủ phủ thầy thuốc cho trần lan kiểm tra một chút rất nhanh thầy thuốc cười nói vấn đề không lớn mỗi ngày đến một chuyến mấy tháng đợt trị liệu thì có thể giải quyết tiểu trần ngay vậy vương lịch quay đầu nhìn hướng còn ra về sau trần tỷ xuất hành đến thành chủ phụ trị liệu liền từ ngươi toàn quyền phụ trách cái này âm thanh trần tỷ cho tô quốc minh cùng trần lan nghe được khẽ run dậy thành chủ hô tỷ mặt mũi này cho cũng không phải bình thường lớn vâng tiểu trần quản gia cấp tốc đáp chợt thì cùng tô quốc minh trần lan bắt đầu giao lưu hỏi thăm thời gian nào có rảnh thốt tô hồng loại chuyện nhỏ nhặt này xách một tiếng là được còn có cái gì muốn vương địch hỏi nghe vậy tô hồng nao nao xem ra thành chủ này hôm nay là quyết tâm muốn bán cái đại nhân tình cho mình bất quá đối với hắn mà nói đây chính là trâm lợi mà không có một hại chuyện tốt Nghĩ nghĩ t ô h ồ n g ánh mắt đống nhiên sáng lên mặc dù nói hắn thi triển lôi hỏa chi lực là không cần vũ khí nhưng có bao nhiêu thuộc tính vũ khí ra chỉ dưới lôi hỏa chi lực y lực lại so với tay không mạnh hơn rất nhiều tựa như trước đó đối phó cái tia thiên thần tộc thần t à n g nếu như không có lôi h ỏ a thương hắn cũng không nhất định có thể thắng trọng yếu nhất chính là hắn hiện tại bắt đầu nghiên cứu ba thuộc tính d u n g hợp tương lai một khi thành công lôi h ỏ a thương nhưng là không đủ dùng lúc này đã có cơ hội tự nhiên muốn sớm làm chuẩn bị thành chủ ta muốn thanh vũ khí ha ha được vương địch con mắt lóe sáng lên liền sợ ngươi không dám mở miệng đi đi với ta b ả o k hố tùy ngươi chọn được rồi tô hồng không quên quay đầu lại nói thúc thúc thầm thầm các ngươi chờ ta một hồi được rất nhanh tô hồng theo vương lịch hướng thành chủ phủ bên trong đi đến chương 126. t u kim huyền thiết oanh động thế giới sự kiện chương 126. t u kim huyền thiết oanh động thế giới sự kiện tô hồng theo vương lịch rất mau tới đến một chỗ trước cổng chính đứng ở cửa mấy tên thủ vệ thành chủ khoát tay h á o mấy người liền lập tức đem cửa lớn mở ra đi cùng ta đi vào chọn một chút đúng theo đi vào tô hồng phát hiện đây là một gian đủ có mấy trăm bình g i á n phòng khắp nơi đều là giá binh khí phía trên bày biện nhiều loại hợp kim vũ khí bên này là c cấp hợp kim bên kia là b cấp chỗ sâu nhất là a cấp vương nghịch giới thiệu sơ lược một chút đã nói để ngươi tùy tiện chọn ngươi dứt khoát trực tiếp cầm trôi a cấp hợp kim vũ khí được vương nghịch biểu hiện mười phần hào phóng a cấp hợp kim ở bên ngoài giá tiền thấp nhất đều muốn mấy ước làm t í n h tệ mà bây giờ mặc cho tô hồng chọn lựa tô hồng thật cũng không khách khí đã thành chủ muốn cho đưa cái đại nhân tình vậy dĩ nhiên không phải khách xào lý do thoái thác thậm chí có thể nói hắn không cầm trôi a cấp hợp kim vũ khí thành chủ nói không chừng còn không vui đâu thành chủ có bao nhiêu thuộc tính hợp kim vũ khí sao tô hồng hỏi một câu nếu như không có hắn liền chuẩn bị lựa chọn một thanh a cấp hợp kim t r ư ờ n g thương mặc dù nói là đơn thuộc tính nhưng dù sao a cấp phẩm giai bày ở cái kia các phương diện đều hơn xa trong tay hắn c cấp lôi h ỏ a thương nhiều thuộc tính hợp kim vũ khí vương lịch sửng sốt một chút hiếu kỳ mắt nhìn tô hồng ngươi làm sao lại lựa chọn nhiều thuộc tính vũ khí bởi vì ta kiêm tu nhiều thuộc tính tập h ấ n doanh tần tông sư đối với ta rất coi trọng để cho ta tận lực chọn nhiều thuộc tính vũ khí tô hồng nết miệng cười một tiếng đã vương lịch đều thẳng nói coi trọng hắn tương lai vậy hắn cất giấu chính mình thiên phú liền không có ý nghĩa lúc này hắn biểu hiện càng yêu n g h i ệ t vương lịch đối với hắn tự nhiên cũng sẽ càng xem trọng bất quá để phòng đối phương có tâm tư khác tô hồng còn cố ý để một miệng tần tông sư đại danh nhiều thuộc tính v õ giả vương lịch trong n g á y mắt thì mộng ngay sau đó ánh mắt chừng lớn kinh ngạc nói ngươi là nhiều thuộc tính v õ giả làm sao có thể vậy ngươi tu luyện làm sao lại nhanh như vậy vương lịch lúc này kinh ngạc vô cùng làm nhất thành tri chủ hắn tự nhiên cũng biết nhiều năm trước cái tia kiêm tu nhiều thuộc tính vó giả xuống tràng trọn vẹn vài chục năm đều không đột phá nhất giai nhưng bây giờ vừa mới quét ngang hết tập h ấ n doanh khí huyết cùng tinh thần lực đều đột phá đến nhị giai tô hồng vậy mà nói mình cũng là nhiều thuộc tính võ giả vương nghịch căn bản không dám tin n g a y nhìn tô hồng trực tiếp dò ra tay vương nghịch trong nháy mắt chừng tóm ắ t gắt gao nhìn chằm chằm sau một khắc chỉ thấy tô hồng bàn tay hiện hiện một vệt lôi đình ngay sau đó là hóa diễm kim trọn vẹn bảy loại thuộc tính linh khí nhanh chóng trong tay hắn không ngừng xuất hiện vê anh thấy cảnh này vương n ị c h đại não trong nháy mắt đ ư n g máy toàn thân giật mình khá lắm không chỉ có là kim ê tu vẫn là kim ê tu toàn thuộc tính không phải nói nhiều thuộc tính võ giả tốc độ đột phá cùng rùa đen một dạng sao nhìn qua thả ra một tia nhị d a i võ giả huy áp vương l ị c h quả thực muốn điên rồi c h ọ n vẹn qua mười mấy giây hắn mới miễn cưỡng đẻ xuống trong lòng rung động làm hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía tô hồng lúc ánh mắt kia nóng rực tới cực điểm nhiều thuộc tính võ giả còn là tinh thần nhậm sư mà lại nghe thiên thắng nói tô hồng còn có đặc thù thể c h ấ t mà lại lực lượng so với hắn man thần thể đều còn mạnh hơn nhiều giờ khác này vương địch chỉ cảm thấy bị vô cùng lớn hạnh phúc gặp chúng loại này yêu nghiệt vậy mà xuất từ hắn tinh t h à n tốt tốt tốt vương n ị c h lúc này hưng phấn trình độ so với lúc trước vương thiên thác bị kiểm chất ra man thần thể còn kích động hơn nhưng rất nhanh nghĩ đến tô hồng yêu cầu hắn nhất thời phạm và khó nhiều thuộc tính hợp kim vũ khí cực kỳ thưa thớt cho dù là hắn trong b ả o khố đều chỉ có một cái ba thuộc tính đầu thương mà lại cái này thương đầu chất liệu còn không phải hợp kim mà là một loại cực kỳ thưa thớt lại đắt đỏ khoáng thạch ô kim huyền thiết chế tạo mà thành chỉ như vậy một cái đầu thương giá cả phía trên nhưng là không so với bình thường a cấp hợp kim vũ khí kém rất nhanh vương n ị c h liền tự mình đem cầm tới đây là một cái toàn thân đen nhánh đầu thương mũi thương tản ra một cỗ rõ ràng hạt khí cho dù lấy tô hồng n ụ c thân đều cảm thấy toàn thân lỗ chân lông rụt lại cái này thương đầu phẩm giai tuy nhiên chỉ có b cấp nhưng thật muốn luận trình độ cứng cáp đã không kém hơn a cấp hợp kim đến mức thân thương ngươi muốn không chứt dùng ngươi cái kia thanh lôi hỏa thương thân thương ngủ ngáy một chút Tốt, tạ ố t t ơn thành chủ tô hồng gật đầu nói tạ có thể tìm tới cái ba thuộc tính đầu thương đã vượt quá dự liệu của hắn thế mà vương địch lại tặng có chút không vừa ý làm nửa ngày thì đưa ra ngoài cái đầu thương thậm chí ngay cả cán thương đều không đây coi là chuyện gì xảy ra lúc này tiểu trần quản gia nhớ ra cái gì đó bước nhanh đi đến thành chủ bên thai nói nhỏ vài câu đúng a ta làm sao đem việc này quên vương l ị c h con mắt l ó e sáng lên tô hồng ngươi một tháng này đều tại tập huấn doanh bên trong hẳn còn chưa biết cái này hành động thế giới đại sự nghe vậy tô hồng trong mắt hiện hiện một vệ hiếu k ỷ còn không đợi hắn hỏi vương l ị c h thì mở miệng cùng hắn nói sau khi nghe xong tô hồng hơi kinh ngạc ngay tại hắn tiến về tập huấn doanh trong một tháng này các nơi trên thế giới một số giã ngoại xuất hiện dị tượng những thứ này địa vực hứng thú vậy mà dần dần xuất hiện xong thuộc tính thậm chí nhiều thuộc tính hứng thú tin tức này qua chuyên g a thì hành động thế giới các quốc gia dù sao võ giả cùng hung thú về mặt tu luyện cơ bản nhất trí đều là tu luyện đơn thuộc tính tốt nhất nhiều thuộc tính hung thú thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua mà lại có chút trong truyền thuyết càng là chuyển xôn s a o dư luận có người nói từ chuẩn xác mà nói h ắ n tận mắt thấy một cái lôi đình hung thú tại tiếp xúc một khối t o a i phiến giống như đồ vật về sau liền lập tức có thể miệng phun lôi đình liệt diễm cũng có người nói là thuộc tính khác nhau hung thú ở giữa giao phối sau mới xuất hiện nhiều thuộc tính hung thú thậm chí có người nói chính mình nhìn gặp vạn tộc ma giáo đồ thân ảnh tựa hồ tại tìm tìm cái gì tóm lại các loại lời đồn bay lời trời nhưng đều không ngoại lệ chính là xuất hiện loại này nhiều thuộc tính hung thú trong khu vực đều ra đời một số nhiều thuộc tính thiên tài địa bảo một tháng này không ít võ giả đều tiến về những thứ này địa vực tiến hành tầm b ả o toàn bộ thế giới đều bởi vì việc này mà sôi trào lại còn có loại sự tình này tô hồng kinh ngạc tin tức này chờ ngươi trở về lên mạng t r a một cái liền biết rõ vương lịch cười nói ta sở dĩ nói cho ngươi cái này cũng là bởi vì tinh thần dã ngoại cũng xuất hiện loại này nhiều thuộc tính hung thú bất quá về số lượng khách quan những nơi khác muốn ít đi rất nhiều bất quá đừng cảm thấy đây là chuyện xấu càng là xuất hiện tần suất cao địa vực cường đại võ giả càng nhiều sơ giai võ giả liền hút miếng canh cơ hội đều không có nhưng dù cho như thế tinh thành giã ngoại gần nhất cũng nhiều hơn không ít tam tứ giai võ giả tại tầm bảo cho nên ta mới nói cho ngươi ngươi có thể thử nghiệm đi tinh thành giã ngoại thử thời vận nói không chừng thì có thể tìm tới một kiện có thể làm thân thương nhiều thuộc tính thiên tài địa bảo đương nhiên lấy huấn luyện làm chủ thật tìm không thấy coi như xong dừng một chút vương lịch g i ả n dò dù sao lấy ngươi thiên phú tương lai tiến đỉnh cấp võ đại là chuyện tất nhiên phải biết đỉnh cấp võ đại trong bảo khố khẳng định có lấy nhiều thuộc tính vũ khí dự trữ n g ư ơ i đến lúc đó lại đi đổi lấy là được cho nên ngươi thật muốn đi g i ã ngoại lịch luyện lời nói nhớ lấy bảo trụ chính mình mệnh trọng yếu nhất chương một trăm hai mươi bảy không phải đại ca tại sao lại là người a chương một trăm hai mươi bảy không phải đại ca tại sao lại là người a thành chủ cáo tử thành chủ phủ bên ngoài tô hồng n g ắ c cáo biệt l i ê n ngồi lên thành chủ phủ đặc phái xe cộ chiều ra chạy tới chật chật ta tinh thành lúc này thật đúng là ra cái khó lường yêu người ta đưa mắt nhìn tô hồng một nhà rời đi vương l ị c h tấm tắc lấy làm kỳ l ạ nói lúc này một đám gia chủ liền bư lại hỏi thăm về vương n ị c h đưa xảy ra điều gì khi biết được vậy mà đưa ra cái k i a ô kim huyền thiết đầu thư ơ n g lúc một đám gia chủ đều kinh hãi không phải đâu thành chủ ngươi liền bảo bối này đều đưa ra ngoài cái này giá trị có thể cùng a cấp hợp kim vũ khí không khác thậm chí càng mắc hơn một số trọng yếu nhất chính là thưa thơ ta a cấp hợp kim cố nhiên c h â n quý nhưng là có thể mua có được đồ vật cái này ô kim huyền thiết có thể là có tiền mà không mua được đồ chơi một đám gia chủ cảm thấy tô hồng s ắ c thực thiên phú xuất chúng thế nhưng không cần thiết đưa đồ tốt như vậy các ngươi biết cái gì vương địch cười mắng một câu không tiếp tục đề tài này phía trên nói thêm cái gì thấy thế một đám gia chủ ánh mắt khé động lập tức nhìn hướng vương tiên thác ba người hỏi tô hồng tại tập vấn doanh đến tột cùng biểu hiện như thế nào vương tiên thác ba người ngược lại là không có dầu diếm chi tiết nói ra nghe tới tô hồng lại đem toàn bộ tập vấn doanh học sinh đều đánh ngã về sau một đám gia chủ trong nháy mắt sợ ngây người không phải ngươi nói là tô hồng tại sẽ liên thủ các ngươi ba người đánh bại về sau còn có dư lực đi đánh tập vấn doanh những học sinh khác lâm gia gia chủ trong mắt đều muốn bay ra ngoài mà đang nghe tô hồng về sau bị tần tông sư tự mình mang đi ra ngoài lúc huấn luyện một đám gia chủ người trực tiếp trận tròn mắt đây là cái gì không hợp thói thường đ á n n ộ bọn hắn biết tô hồng thiên phú cực cao bằng không thì cũng sẽ không thả tư thái đi lấy lòng thế nhưng là này thiên phú cũng cao quá bất hợp lý đi vốn nên phụ trách tập h ấ n doanh tần tôn g sư vậy mà trực tiếp mang tô hồng đơn độc đi mà lại đến tập h ấ n doanh thời kỳ cuối mới trở về đây chính là một vị tôn g sư a thì ni mạ không hợp thói thưởng hợp lấy tại vị này tôn g sư trong mắt toàn bộ tập h ấ n doanh học sinh thêm một khối đều không tô hồng trọng yếu ngoại tạo a các ngươi ba cái làm sao không nói sớm một chút một số gia chủ hối hận đập thẳng bắt đùi bọn hắn hiện tại mới hiểu được vương n ị c h vì cái gì liền cái kia ô kim huyền thiết đầu thương đều bỏ được đưa ra ngoài nếu như bọn hắn sớm biết cao thấp cho tô hồng nhét hơn mấy bản a cấp võ k ỹ lại nói dù sao đây chính là để một vị tông sư đều như thế ưu hái thiếu niên bất quá bây giờ hối hận cũng đã chậm người cũng đã đi nếu như bọn hắn lúc này đuổi theo đưa chỗ tốt vậy đối phương khẳng định cảm giác đến bọn hắn kẻ đánh hót ai chỉ có thể về sau tìm cơ hội tới giao hảo không thiếu g i a chủ thở dài thở ngắn mà lâm gia tiêu ra hai vị gia chủ cùng thành chủ vương địch lúc này đều nhìn về vương thiên thác ba người thân xác cực kỳ nghiêm túc các ngươi ba cái về sau có thể được cùng tô hồng giữ gìn mối quan hệ không sai dạng này yêu nghiệt ngày sau trưởng thành các ngươi ba cái cho dù là theo an canh vậy cũng thỏa thỏa cất cánh a đương nhiên tự thân tu luyện cũng không thể rơi xuống còn có tô hồng gần nhất hẳn là sẽ đi giã ngoại các ngươi nghỉ ngơi mấy ngày cũng đều cho ta đi lịch luyện đi vâng màu đen tinh thành đặc phái xe dừng ở cũ k ý tiểu khu ngoài cửa cái kêu biển số giang nam một biển số xe hấp dẫn phụ cận tầm mắt mọi người đây là tinh thành quan phương xe đi thứ đại nhân vật này làm sao lại đến tiểu khu chúng ta các ngươi là thật không kiến thức cái này biển số xe thế nhưng là thành chủ ngồi xe Ngoại trong đám người lâm hồng không ngừng nhón chân lên dò xét trong mắt tràn đầy hâm mộ nhưng rất nhanh nàng nhìn chung quanh về sau trong lòng có chút ngoài ý m u ố n tô quốc minh một nhà làm sao không có đi ra muốn đến nơi này nàng đi vào tô quốc minh nhà trước gõ cửa một cái lại phát hiện không ai nên không ở nhà lâm hồng ánh mắt lộ ra một vệ tết i l u ố i chưa từ bỏ ý định lại gó gó cửa sắt vách d ò ra một cái đầu h ồ n g thì đừng gõ quốc minh một nhà hôm nay đều đi ra bọn hắn đi đâu giống như nói là đi thành chủ phụ đi tô hồng đi tập huấn doanh về đến rồi nghe nói như thế lâm hồng s ư n g sở nghĩ đến chính mình nhi tử lâm niên cũng không có tư cách đi tập huấn doanh cái k i a tô hồng không chỉ có đi còn thành công còn sống trở về lâm hồng trong lòng cũng có chút không thoải mái thôi đi đi thì phải làm thế nào đây về sau cũng không nhất định có nhi tử ta có tiền đồ lâm hồng trong lòng đang nghĩ đến chỉ nghe thấy cửa tiểu khu truyền đến từng tiếng kinh hô ngoa tạo tô quốc minh một nhà làm sao từ trên xe bước xuống t tô hồng cũng quay về rồi ta thế nhưng là nghe nói tô hồng cái này đi tập huấn doanh a đều là tinh thành thiên tài nhất tuổi trẻ võ giả xem ra tô hồng ghê gớm a hôm nay có thể là đang ngồi thành chủ xe trở về tô quốc minh một nhà thật đúng là hết khổ a lâm hồng nghe được lên người lập tức hướng dưới lầu thăm dò nhìn lại khi thấy tô hồng một nhà vậy mà thật theo cái k i a thành chủ ngồi xe bên trên xuống tới lúc lâm hồng sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bệnh đi đứng đều mềm lún tại chỗ đặt mông ngồi trên mặt đất t h ẳ n g đến mấy phút đồng hồ sau một loạt tiếng bước chân theo hướng thang lầu chuyển đến lâm hồng đống nhiên kịp phản ứng liền muốn lảo đảo nghiêng ngã trở về phòng thế mà nàng vừa đi ra đi chưa được hai bước sau lưng chuyển đến trần lan thanh âm nha cái này không hồng t ỷ sao lâm hồng lúng túng xoay người còn chưa mở miệng tô tiểu mộng tô tiểu hài lấy nhau lập tức cười hì hì chạy đến nàng trước mặt lâm hồng a di nhà ta ca ca lần này thế nhưng là tại tập huấn doanh bên trong lấy được đệ nhất tên nha tô tiểu mộng một mặt thiên chân vô tả nói đúng vậy a lâm hồng a di ca ca ta quá lợi hại tại thành chủ phủ những cái kia trên tv đại nhân vật đều tới nói cho ca ca đâu thành chủ còn đưa tốt nhiều đồ vật tô tiểu hải cũng học tô tiểu mộng bày làm ra một bộ thiên chân vô tả biểu lộ nghe được hai câu này lâm hồng cả người đều lung lay một thanh an ủi tại trên khung cửa mới không có ngã xuống là là hả lâm hồng mạnh gạt ra một vệ nụ cười nụ cười so với khóc còn khó coi hơn chúc mừng chúc mừng a theo nhàn phiếm vài câu sau hồng tỷ nhà ta tô hồng lần này cầm tập huấn doanh đệ nhất tên thật đúng là mệnh n g c thì không trước hàn hơn a trần lan cười khoác k h o tay người một nhà rất mau vào phòng chỉ có lâm hồng thất hồn lạc phách giống như sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần vừa đến nhà sau tô hồng liền bắt đầu đem đan dược không ngừng lấy ra lập tức bắt đầu cho t h u ố c t h u ố c thẩm thẩm phục d ụ n g rất nhanh hai người toàn thân thì t o á t ra một cỗ đen nhánh t ạ p chất khi bọn hắn hướng rửa sạch sẽ từ phòng vệ sinh một lần nữa đi lúc đi ra hai trên mặt người đều mang không thể tin biểu lộ ba cha mẹ các người trẻ tốt nhiều đúng vậy a chỉ ít trẻ mười tuổi không ngừng tô tiểu hải tô tiểu mộng đều hét lên kinh ngạc tô quốc minh trần lan hết sức kích động những năm này mệnh ọ c công tác giới bọn hắn lao vô cùng nhanh m ớ i năm mươi da mặt tóc liền đã đen trắng xen lẫn trên thân thầm bệnh càng là nhiều vô số kể nhưng bây giờ an tô hồng mang về đan dược bọn hắn không chỉ có tóc từ trắng biến thành đen mỗi đến ngày mưa dầm thì ẩn ẩn đau xương cổ xương sống thắt lưng đầu gối chờ vị trí hiện tại cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhõm thân thể cơ năng dường như về tới lúc tuổi còn trẻ rất nhanh tô hồng lại đem khí huyết đan thối cốt đan lấy ra cho đệ đệ m u ộ i muội hai cái tiểu da hỏa hưng phân phía trên bắn phía dưới nhảy qua một hồi lâu kích động người một nhà mới bình tĩnh trở lại thương lượng sau khi quyết định hiện tại liền bắt đầu thu thập hành lý hành lý ngày mai thì dọn nhà đi bộ một đêm này vô luận là tô quốc minh trần lan vẫn là tô tiểu hải tô tiểu ngộng đều kích động một đêm không ngủ mà tô hồng lại là không ở nhà bên trong hắn đã đi ra ngoài hướng trước đó đi qua lộ thiên diễn võ trường đi đến võ đạo giá trị một nghìn ba mươi mốt đây là tại hàng châu giã ngoại đặc h ấ n sau cùng hai ngày rết quái tích lui xuống đáng tiếc muốn không phải ngày thứ ba liền một cái hung thú đều không đủ phải cần phải thì có một nghìn năm trăm điểm t à h ư u tô hồng có chút tiếc nuối lắc đầu rất nhanh đi vào lộ thiên diễn võ trường về sau hắn liền bắt đầu đem võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại khí huyết phía trên trước kia khí huyết là năm trăm điểm nhưng đi qua hắn trong khoảng thời gian này tu luyện đạo dân thuật đã tăng lên tới năm trăm m ư ơ i năm điểm theo thêm điểm hoàn tất ông toàn thân khí huyết trong nháy mắt sôi trào khí huyết tại trong mạch máu du tẩu ẩn vẫn chuyển ra một cỗ sơn hô tiếng vang như biển gầm thẳng đến một lát sau hết thể động tĩnh lắng lại tô hồng khí huyết theo năm trăm m ư ơ i năm điểm tăng lên tới sáu trăm m ư ơ i tám một điểm nhị giai võ giả khí huyết chia làm năm trăm điểm nhị giai sơ đoạn bảy trăm điểm nhị giai trung đoạn chín trăm điểm nhị giai cao đoạn một nghìn điểm thì là tam giai võ giả khoảng cách nhị giai trung đoạn còn kém mười mấy điểm khí huyết tô hồng liếm môi một cái l i ê n chuẩn bị lấy điện thoại di động ra tìm tòi một chút thành chủ trong miệng gần nhất phát sinh thế giới dị tượng là chuyện gì xảy ra cái nào thiên sát vì cái gì mỗi lần đến phiên ta trực ban thì có người nửa đ e m đến cái gây sự a ta hôm nay mới là ngày đầu tiên thay ca tới a có để cho người sống hay không một tiếng tức giận bên trong sen lẫn bi vẫn tiếng giống giận dữ từ nơi không xa chuyển đến rất nhanh một tên thanh niên hùng hùng hổ hổ đi tới làm hắn nhìn đến tô hồng gương mặt lúc nhất thời người t không phải đại ca tại sao lại là ngươi ta thế nhưng là hỏi đồng sự bọn hắn trực ban thời điểm ngươi đều không tại a vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn ta trực ban thời điểm liền đến cái này vừa ra a ta một tháng thì vòng lần này lơ a đại ca chúng ta có t h ù sao thanh niên than thở khóc lóc lên án cảm giác ủy khuất vô cùng nói xong lời cuối cùng trong âm thanh của hắn thậm chí xuất hiện một tia dọn nghẹn nào ta trêu h a i ghẹo a i a chương một trăm hai mươi tám tin tức dọn nhà chương một trăm hai mươi tám tin tức dọn nhà tô hồng xấu hổ rời đi đi tại trên đường về nhà hắn móc điện thoại di động tìm tòi rất nhanh từng cái từng cái tin tức nhảy ra ngoài tô hồng thô hồ sơ giản lược xem một lần p h á trong h c n t đó nước h n n g ngoài một cái khu vực thậm chí xuất hiện một gốc ép cấp phẩm giai linh dược dẫn tới không biết bao nhiêu võ giả phong thưởng thậm chí ngay cả tông sư đều xuất thủ một tháng này các nơi trên thế giới cường giả đều nghe tin mà hành động tông sư thậm chí thế giới nổi tiếng bắt dai cựu dai cường giả đều đã từng xuất hiện tại dị tượng tần suất cao nhất mấy cái cái khu vực lúc này tô hồng soát đến một cái xem lượng cực cao thiết mời mở ra xem đập vào mi mắt cũng là nhất đoạn trường văn bắt đầu giới thiệu nói đây là đăng lại một đầu nước ngoài diễn đàn thiết mời đến tiếp sau rất nhanh liền bị thủ tiêu càng có người vạch trần nói phát bài viết người tại sau một ngày đã không hiểu b ả o mình tô hồng n h a o mắt lại bắt đầu nhìn lên nội dung nội dung nói rõ hai tên nước ngoài vó giả tận mắt nhìn thấy một đầu họa diễm hứng thú tại tiếp xúc một mảnh thần bí t o i phiến về sau lập tức liền có thêm trưởng khống lôi đình cùng thổ thuộc tính năng lực trường văn phía dưới cùng còn có nhất đoạn ngay lúc đó hiện trường video tô hồng thử ấn mở lại phát hiện bắn ra video đã bị xóa bỏ nhắc nhở tô hồng ánh mắt l ó e lên bắt đầu nhìn lên phía dưới bình luận vô danh thị video không có a ta t ạ o xem ra là sự thật n mai bạch hát tuyết nói nhảm theo tin đồn nước ngoài phát cái này thiếp mời hai tên v õ giả đã chết h i ể u đầu đường đại cơ bá cái này thần bí toai phiến tuyệt đối một loại nào đó thần v ậ t ta hung thú tiếp xúc liền có thể trưởng khống nhiều thuộc tính tia nhân loại đâu gà tây vị m i ế n cháy chật chật khó trách gần nhất bát g a cự g i a đại lão đều buộc u bị ra x ấ tinh h ệ tại n ữ n g thành ứ n y t ầ suất cao n ấ t phụ u v cận n h thần cái toái này phát i ế n nhân loại cũng hữu loại c i kia hiện đều u m con thứ nhất nhiều thuộc tính hung thủ là tại giã ngoại xem sa hổ phụ cận cái này xem sao hồ tại võ đạo khôi phục trước đó là tinh thành phụ cận chứ danh danh lam thắng cảnh hồ nước chiếm diện tích cực lớn sinh thái hoàn cảnh vô cùng tốt mà theo võ đạo khôi phục h u n g thú khai linh trí thời gian dần trôi qua liền thành h u n g thú thiên đường rất nhanh tô hồng phát hiện xem sao hồ phát hiện nhiều thuộc tính h u n g thú chỉ bất quá nhị giai thực lực mà những tông sư kia phía trên cường giả đi khu vực phát hiện nhiều thuộc tính h u n g thú thì đều là cao giai h u n g thú căn cứ những cái kia diễn đàn phía trên võ giả nói tới khu vực bên trong nhiều thuộc tính hông thú phẩm giai càng cao phụ cận phát hiện thiên tài địa bạo phẩm giai cũng sẽ càng cao xem sao hồ phát hiện chỉ là một đầu nhị d a i hung thú bởi vậy, vậy tới phần lớn là tam tứ d a i võ giả đến mức mạnh hơn cũng chướng mắt nơi này đã sớm chạy tới phát hiện hung thú đẳng cấp cao hơn khu vực xem sao hồ ạ ngày mai dọn nhà về sau thì xuất phát đi xem một chút tô hồng trong lòng nghĩ ngợi cái này bị xóa bỏ thiếp ngợi bên trong nhắc tới thần bí toai phiến cần phải sát xuất lớn là chân thật tồn tại đối với cái này thần bí toai phiến tô hồng hết sức cảm thấy hứng thú nếu như có thể đối với nhân loại cũng có hiệu quả đó là chỉ có thể dùng cho một người vẫn là có thể sản xuất hàng loạt nhiều thuộc tính võ giả nếu như là cái sau tương lai võ giả nhưng muốn phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa bất quá không mắc mớ gì đến hắn thì từ hiện tại tin tức đến xem thần bí toái phiến chỉ có thể để h u n g thú nắm giữ mấy loại thuộc tính nếu như đối với nhân tộc cũng hữu dụng hiệu quả kia cần phải cũng kém không nhiều nhiều nhất để võ giả nhiều nắm giữ một hai loại thuộc tính mà hắn tự thân bản thân liền là toàn thuộc tính võ giả tránh thức để tô hồng hiếu kỳ chính là cái này thần bí toái phiến làm cho h u n g thú nắm giữ nhiều thuộc tính linh khí vậy có phải đối với nhiều linh khí dung hợp cũng có trợ giúp đâu cái này một điểm mới là tô hồng cảm thấy hứng thú nhất không muốn nhiều như vậy dù là cái này thần bí thoái phiến thật tồn tại cũng có một đám tam tứ giai võ giả nhìn chằm chằm sau cùng cho dù ta được đến bảo vệ không giữ được ở đều là cái vấn đề tô hồng lắc đầu quyết định chuyến này vẫn là lấy lịch luyện làm chủ hắn tư duy rất rõ ràng mặc kệ cái này thần bí thoái phiến vẫn là kia cái gì nhiều thuộc tính thiên tài địa bảo hết thể tùy duyên có thể tìm tới tốt nhất tìm không thấy kéo xuống không bắt buộc đánh giết hung thú thu hoạch được võ đạo giá trị ổn định tăng lên thực lực mới là hắn ngay sau đó lớn nhất việc sáng sớm hôm sau một chiếc dọn nhà xe vận tải lái vào tiểu khu tô hồng một nhà dẫn theo bao lớn bao nhỏ bắt đầu hướng xe vận tải phía trên chứa đồ vật quốc minh a các ngươi đây là lan tỷ nhà các ngươi cái này là muốn đi đâu khi biết được thành chủ p h ụ vậy mà bởi vì tô hồng biểu hiện phần thưởng một tòa biệt tự lúc các hàng xóm nhất thời hâm mộ vô cùng đây chính là võ giả ở cái thế giới này địa vị vô luận nhà ngươi đến cỡ nào nghèo khổ một khi ra một vị thiên tài võ giả lập tức liền có thể vượt qua giai cấp ai tô quốc nhà một nhà thật sự là hết khổ người nào để người ta hải t ử không chịu thua kém tô hồng thế nhưng là tại cái kia hội tụ toàn bộ tinh t h à n thiên tài tập huấn doanh cầm đệ nhất tên lâm hồng ngơ ngác đứng ở trên lầu t h ầ n s ắ c không nói được phức tạp ở cái này hung thú tư phía thỉnh thoảng phát sinh thú chiều thời đại ở càng đến gần trung tâm thành phố tự nhiên càng an toàn đừng nói một tòa tới gần thành chủ p h ụ biệt thự cho dù là một tòa nhà gỗ nhỏ chỉ cần là tại ở gần thành chủ p h ụ khu vực giá cả kia đều là giá trên trời con trai của nàng lâm n i ê n mặc dù là nhất giai võ giả nhưng muốn vào ở loại này khu vực nhà phấn đấu mấy chục năm đều không nhất định có thể mua được nghĩ đến chính mình trước đó vậy mà tại trần lan một nhà trước mặt khoét hoang lâm hồng trong lòng thì có một cỗ kho nói lên lời xấu hổ cảm giác rất nhanh tất cả hành lý mang lên xe vận tải tại tiểu khu sở hữu người cái tia ánh mắt hâm mộ bên trong t ô hồng một nhà ngồi lên xe rời đi cái này ở vài chục năm cũ nát tiểu khu sau một tiếng xe cộ chậm rãi lái vào một tòa hào hoa khu nhà ở tô quốc minh trần lan từ trên xe bước xuống nhìn trước mắt hơn bảy trăm bình biệt thự lúc ngây người rất lâu tô tiểu hải tô tiểu mộng thì là hưng phấn nhảy tới nhảy lui tô tiên sinh khu nhà ở sang trọng phục vụ tự nhiên mười phần chú đáo t ô hồng một nhà vừa xuống xe không có mấy giây một đám dáng người thắng tắp bảo an nhóm liền chạy tới giúp k u â n vận hành lý một ngày này đối với tô hồng một nhà tới nói vô cùng bận rộn ở tại nơi này mảnh khu nhà ở các hàng xóm không phú thì quý đều nghe nói hôm nay sẽ vào ở một vị thiên tài v õ giả bởi vậy suốt cả ngày tô hồng một nhà cánh cửa đều muốn bị những người này đập phá thằng đến trạm vào tối đưa đi một tên sau cùng hàng xóm lúc một lầu lớn như vậy phòng khách đều đã bị đủ loại lễ vật bày đầy tô tiểu ngộng tô tiểu hải một mặt hưng phấn mang ra lên lễ vật đây là bọn hắn đã lớn như vậy lần thứ nhất thu đến ngoại nhân tặng lễ vật nhưng rất nhanh hai cái tiểu ra hỏa hưng phấn khuôn mặt nhỏ thì khổ xuống dưới bọn hắn mang ra cánh tay đều ế ẩm kết quả ngẩm đầu nhìn lên còn thừa lại gần hơn phân nửa không có mở rộng lễ vật mang ra không hết căn bản mang ra không hết hôm sau tô hồng dẫn theo đổi ô kim huyền thiết đầu thương lôi h ỏ a thường nhanh chân đi ra ra môn tô quốc minh cùng trần lan tại cửa ra vào đứng rất lâu ánh mắt lo lắng Tốt, đừng xem chúng ta có thể cho tiểu hồng trợ giúp lớn nhất cũng là chiếu cố tốt chính mình thân thể tô quốc minh vô vô trần lan bà vai trần lan hai mắt hiện hiện hơi nước trọng trọng nhẹ gật đầu chương một trăm hai mươi chín quan tinh hồ tinh b à n cự ngư chương một trăm hai mươi chín quan tinh hồ tinh ban cự ngư tinh thành giã ngoại m ư ơ i km võ giả căn cứ nhìn qua người đông tấp nập g võ giả t ô h ồ n g trong lòng có chút cảm khái lần trước lúc đến vẫn là lần trước khi đó hắn vừa đột phá nhất dài võ giả không bao lâu mà bây giờ vô luận là sinh hoạt vẫn là thực lực đều đã đi tới phần mới làm sao cảm giác so trước đó còn muốn đề phòng xâm nghiêm đứng xếp hàng t ô h ồ n g trong lòng có chút nghi hoặc không chỉ có là hắn cái khác không ít võ giả cũng phát ra tương tự nghi hoặc rất nhanh thì có người giải đáp còn không phải đoạn thời gian trước căn cứ này người phụ trách diệp tể cháu trai chết cùng ngày trực tiếp phong tỏa võ giả căn cứ tất cả da và võ giả đều điều tra một lần ừ hết quả yếu sợ mạnh thôi cái kia diệp tể cũng bất quá là tam giai cao đoạn võ giả đụng tới tứ giai còn không phải sợ thành một mềm đúng đấy có bản lĩnh đối với tứ giai võ giả cũng ngang như vậy à cũng sẽ khi dễ chúng ta nghe những lời này tô hồng mi đầu hơi hơi nhữ lên cảm thấy có chút phiền phức bất quá cũng m ẹ n vẹn chẳng qua là cảm thấy có chút phiền phức thôi đối với giết chết uy hiếp giết chính mình cả nhà dự i p h o n g tô hồng chưa bao giờ hối hận qua rất nhanh xếp hàng kết thúc tô hồng đi vào võ giả căn cứ trực tiếp hướng giã ngoại xuất khẩu đi đến nhưng vào lúc này hắn mi đầu ngưng tụ mạnh liệt chuyển qua đầu nhìn về phía lầu hai phương hướng theo đột phá nhị giai võ giả hắn cảm quan so trước kia nhạy cảm không biết gấp bao nhiêu lần vừa mới hắn lần có một loại như có gai ở sau l ư n g cảm giác phảng phất có nói ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn bị phát hiện rồi còn làm mình quá cẩn thận tô hồng ngẫm nghĩ một hồi mới thu hồi ánh mắt nhanh chân đi vào g i ã ngoại thông đạo thật là nhạy cảm lực quan sát lâu hai đen kịt một màu gian phòng bên trong diệp tê ánh mắt lạnh như băng bên trong hiện hiện một vệ kinh ngạc Chật, hắn quay đầu ngươi xác định cũng là cái này tô hồng giết ta cháu trai trong bóng tối một tên thanh niên ngồi ở trên ghế salon cười nhẹ đáp lại tự nhiên ta có thể trăm phần trăm khẳng định thế nào cũng bởi vì là hắn ngươi thì không định cho cháu ngươi báo thủ thanh niên cơ c h é rượu ngữ khí ngạc lớn diệp tê sắc mặt nhất thời lạnh xuống Tô hồng lúc đó xác thực cũng đã tới võ giả căn cứ nhưng ta cũng để cho người tìm người hắn không có tìm được phá hư chỉ võ kỹ diệp phong không thể nào là hắn giết có hay không một loại khả năng tô hồng tiên phú t u y ệ t luân đã sớm học được phá hư chỉ sau đó liền đem võ kỹ thiêu hủy rồi ngay vậy diệp tề đồng tử c o dục lại không có khả năng đây chính là b ê cấp võ kỹ hắn thiên tài đi nữa cũng không thể hắn lời nói còn chưa thanh niên liền lên tiếng đánh gãy đó là ngươi chưa thấy qua thiên tài chân chính không có gì không thể nào diệp tề sắc mặt nhất thời biến ảo chập trờn sau một lúc lâu hắn làm khàn giọng nói ta nghe nói tôi hồng thế nhưng là tinh thần tập huấn doanh đệ nhất nhân thì liền thành chủ đối với hắn đều mượn phần ư u hái thì tính sao thanh niên chơi bừa sợ gặp diệp tề trầm mặc thanh niên lông mày n í u lại không cần ngươi tự mình động thủ như thế nào nghe vậy diệp tề bỗng nhiên ngầm đầu ánh mắt n g h i hoặc ta không động tay người nào giết hắn đây không phải ngươi cần quan tâm sự tình tự nhiên có người sẽ giải quyết hắn ta cần muốn làm gì chỉ cần làm vì căn cứ người phụ trách ngươi thời khắc mấu chốt cho một chút thuận tiện là được nghĩ đến chết đi diệp phòng diệp tề ánh mắt bên trong dần dần hiện ra sắc ý được ta đáp ứng đã như vậy ta liền đi trước một bước nhìn qua thanh niên bóng l ư n g rời đi diệp tề ánh mắt chất động đ ỗ n g nhiên thấp giọng nói không nghĩ tới ngươi như vậy đại nhân vật vậy mà lại tự mình tìm tới ta muốn giết loại này thiên tài lấy thân phận của ngươi không phải là đối loại này thiên tài c h i ế u cố hắn lời nói còn chưa nói xong một luồng uy áp trong nháy mắt bông xuống ở trên người hắn bịch diệp tê trong nháy mắt bị đẻ sấp trên mặt đất hô hấp đều biến đến khó khăn đường đường tam dài cao đoạn v õ giả tại thanh niên này trước mặt không có chút nào sức phản kháng thà cho diệp tê cảm thấy toàn thân cốt cách cũng bắt đầu kéo kẹt rung động lập tức muốn mở miệng cầu xin tha thứ thế nhưng có uy áp để hắn liền miệng đều không can ra rất nhanh hắn toàn thân lỗ chân lông nhỏ nứt từng sợi máu tươi chạy xuôi mà ra chỉ chốc lát nằm sắp diệp tề quanh thân đều xuất hiện một đạo tràn đầy máu tươi vũng nước nhỏ cho đến lúc này uy áp mới chậm rãi tán đi không nên hỏi đừng hỏi nếu như ta nghe đến bất kỳ liên quan tới ta tới qua nơi này thanh âm người chết thanh niên thay đổi trước đó ôn hòa bộ dáng lúc này hắn nhìn lấy diệp tề ánh mắt như cùng ở tại nhìn một con run dế là là diệp tề hưng đ ư đáp lại h không nhìn rõ địa vị mình đồ chơi t h a n niên h cười lại n h một t ế nhân g c vật này đều muốn giết tô hồng vậy hắn tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ hắn cần gì phải cùng một kẻ hấp hối sắp chết đưa khí chỉ hận không thể tự tay giết hắn dã ngoại trong rừng rậm theo trong khoảng thời gian này tam tứ giai võ giả đến và ngoài hung thú cơ hồ đều bị giết tuyệt t ô hồng hướng về quan tinh hồ phóng đi một đường lên thông suốt thẳng đến sau hai mươi phút giống một đầu nhị d a i con báo hung thú đỗng nhiên từ một bên trên cây n g ả y xuống t ô hồng nhìn cũng không nhìn liếc một chút lôi hỏa thương trực tiếp điểm ra ô kim huyền thiết đầu thường sắc bén cùng cực hắn thậm chí không có cảm thấy chút nào lực cản mũi thương liền xuyên thủng hung thú cứng rắn nhất xứng sọ、so. chỉ từ trình độ sắc bén tới nói cái này thương đầu không so bất luận cái gì a cấp hợp kim vũ khí kém t ô hồng đối với cái này cảm thấy hết sức hài lòng không chỉ là đối với uy lực cũng là bởi vì cái này thương đầu ba thuộc tính cùng hắn mười phần phù hợp lôi đình h ò diễm Cùng kim thuộc tính đang cùng hắn lôi hỏa chi lực cùng ngay tại đ ế m thử ba thuộc tính dung hợp hoàn mỹ phù hợp vẹn vẹn cái này một cái đầu thương tô hồng hiện tại p h o n g thích lôi hỏa chi lực uy lực liền muốn so trước đó còn cường đại hơn ba thuộc tính dung hợp cũng giống như thế nếu như nói trước đó tại tập huấn doanh có thể trực tiếp hủy diệt đi cả tòa túc xá lâu lời nói thay đổi đầu thương về sau uy lực còn muốn to lớn đương nhiên ba thuộc tính dung hợp còn không chút nào ổn định không phải vạn bất đắc dĩ tô hồng là không sẽ vận dụng không phải vậy không có đem địch nhân giết chết ngược lại đem chính mình nổ thành trọng thương vậy liền khôi hải sau một tiếng phi nước đại tô hồng s ô n g ra rừng rậm một mảnh liếc một chút nhìn không thấy bờ cự hồ nước lớn đập vào mi mắt quan tinh hồ đến không giống với nửa ngày đụng không lên võ giả rừng rậm lúc này quan tinh hồ phụ cận võ giả khắp nơi có thể thấy được kết b ệ kết đội tiểu đội đếm đều đếm không hết độc hành võ giả trên thân tản ra ra một cố cường đại u y áp vẹn vẹn thô sơ giản lược quét dọn liếc một chút liền nhất giai võ giả đều không nhìn thấy đập vào mắt yếu nhất đều là nhị giai võ giả cất bước tam giai võ giả cũng co vài c h ụ vị tô hồng thậm chí còn chứng kiến mấy tên tứ giai võ giả thân ảnh mà cái này quan tinh hồ cập bờ trong mặt nước đột nhiên nhảy ra một đầu dài mười mấy mét cả lớn một cái đôi đem phụ cận võ giả toàn bộ đã bay trong đó có mấy tên xui xẻo nhị giai võ giả tại chỗ bị phiến thành một mảnh huyết vụ đây là tam giai sơ đoạn tinh bàn cự ngư từng tiếng kinh hô không ngừng văng lên đám võ giả cấp tốc lùi về phía sau tô hồng cũng lẫn trong đám người lưu lại không có ý xuất thủ cái này tinh ban cự ngư hắn là có thể g i ế t nhưng là nhiều người như vậy lập tức bại lộ chính mình thực lực tránh không được muốn bị cái k h á c võ giả để mắt tới giống đúng lúc này tinh ban cự ngư mở ra tràn đầy gai ngược cự miệng rộng không tốt tinh ban cự ngư muốn phun thủy pháo đừng hắn mụ cản trở ta thấy thế một đám nhị giai võ giả sắc mặt đại biến l i ề u mạng muốn lui về phía sau sợ cái t r ợ lao t ử tới chặn một đại hán đứng dậy hai tay vỗ vùn đất trong nháy mắt hội tụ thành một đạo tường cao đem sở hữu người hộ tại sau lưng thấy thế một đám võ giả nhất thời nhẹ nhàng thở ra đang muốn nói lời cắm tạ xa xa võ giả dường như nhìn thấy cái gì kinh người hình ảnh lập tức hét lớn đừng cản cháy mau đây không phải đơn giản thủy pháo lời nói này vừa ra đại hán cùng sau lưng một đám võ giả đều là s ư ơ n g sở nhưng sau một khắc theo một trận đùng đùng không dứt tiếng sấm nổ vang lên lúc sở hữu người sắc mặt cũng thay đổi giống một tiếng thu hống tinh ban cự ngư phát ra công kích cái tia đạo tường đất trong nháy mắt bị hoành nát để nơi xa võ giả giống to hình ảnh cũng xuất hiện ở sở hữu người trước mắt cái tia lại là một đạo bao trùm lôi đình thủy pháo đầu này tinh ban cự ngư là nhiều thuộc tính hung thú c h ư ơ một trăm ba mươi thật là lớn c h i ế n trận c h ư n một trăm ba mươi thật là lớn c h i ế n trận đáng chết lao tử tại địa phương quỷ quái này tìm nửa tháng đều không có gặp nhiều thuộc tính hung t h ú vì cái gì hiện tại xuất hiện đây chính là tam giai nhiều thuộc tính hung thủ à nếu như tin tức chuyển ra chỉ sợ cao cấp hơn võ giả đều sẽ tới này nơi xa một đám võ giả chấn động vô cùng mà lúc này chính diện ứng đối lôi đ ỉ n h thủy pháo một đám võ giả thì là mặt đều hoảng sợ chợ nhìn tô hồng sắc mặt cũng âm chầm xuống đây cũng quá xui xẻo hắn vừa đến thì đụng phải một đầu nhiều thuộc tính hung thủ mà lại lại nhưng đã có thể phóng xuất ra song thuộc tính công kích thì uy lực này đừng nhìn cái này tinh ban cự ngư mới tam giai sơ đoạn có thể cho dù tam giai cao đoạn võ giả cũng không dám đón đỡ cái này phát lôi đ ỉ n h thủy pháo đều hắn mụ thất thần làm gì chạy a tranh thủ thời gian tránh từng người từng người võ giả hoảng hốt lo sợ hướng hai bên bỏ chạy lẫn nhau xô đẩy thậm chí có tâm tư tối t ă m gặp tô hồng trẻ tuổi trực tiếp một thanh hướng hắn sau l ư n g đầy tới hiển nhiên là muốn dùng cái khác võ giả m ệ n h đến vì chính mình chạy trốn chỉ hoãn thời gian một chết tô hồng trong nháy mắt phát hiện tên này võ giả cử động bàn tay lớn dò ra một nắm chặt cái này dợ trò xấu bàn tay lớn tiểu tử muốn chết sao cho ta b u ô n g ra võ giả sắc mặt đại biến chửi ấm lên lên tô hồng ánh mắt lạnh lẽo trên tay phát lực trực tiếp đem tên này võ giả cả người nhấc lên hướng lôi đỉnh thủy pháo đập tới nhất thời tiếng m ắ n g im mặt mà dừng tên này võ giả sắc mặt cũng biến thành vô cùng hoảng sợ sau một khắc hắn liền bị lôi đỉnh thủy pháo trực tiếp quanh thành bã vụn tô hồng lại nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút trực tiếp thừa cơ hội này thân hình như quỷ mị giống như chạy ra ngoài cái khác võ giả cũng nhờ vào đó chạy thoát thao tiểu t ử này đủ hung á c hiện tại người trẻ tuổi đều mạnh như vậy sao người kia muốn chết rõ ràng muốn kéo người lót đằng sau cũng là đụng phải cái cọm d â n cứng chạy đi võ giả nhóm miệng lớn thở hổn hển một mặt tim đập nhanh nhìn qua tô hồng ra tay giết người như thế quả quyết thiếu niên bọn hắn còn là lần đầu tiên đập tô hồng mặt không biểu tình bởi vì vừa mới biểu hiện không có mấy tên võ giả nguyện ý tới gần hắn dẫn đến bên cạnh hắn xuất hiện vài mét chân không khu vực mà lúc này nơi xa từng người từng người võ giả lao đến đây chính là trước mắt phát hiện mạnh nhất nhiều thuộc tính hung thú dẫn đến cái này dị tượng đạn sinh đồ vật nói không chừng ngay tại nó trên th tại tập huấn doanh lúc hắn không chút nào hẩn giấu thực lực đó là biết biểu hiện tốt có thể thu được ưu đãi nhưng bây giờ tại cái này ra ngoại cái k i a lôi ấ u dốt vẫn là giấu một chút vừa mới cái tia phiên cử động tuy nhiên không có bại lộ bao lớn thực lực nhưng đã có không ít võ giả âm thầm nhớ kỹ hắn tại giã ngoại đây không phải chuyện gì tốt lúc này không ngừng có võ giả nhận được tin tức theo tứ phương chạy đến trong đó thậm chí có mấy tên tứ giai võ giả cùng nhau đổi tới không dám giết liền tránh ra bọn hắn trong miệng hét lớn vây xem võ giả nhóm ho để cho ra một con đường đúng lúc này tinh ban cự ngư dường như cảm nhận được nguy hiểm một cái bịch liền muốn nhảy nước đọ mặt đi ra còn muốn đi một tên tứ giai võ giả cười lạnh xông lên trước bắt lấy đuôi cá mãnh liệt mà đem kéo trở về mặt đất còn lại tứ giai võ giả cấp tốc xông lên trước bắt đầu vây giết cùng lúc đó vậy xem võ giả không chỉ có không có đi ngược lại nhân số càng ngày càng nhiều tất cả mọi người mắt không chấp nhìn chằm chằm tinh ban cự ngư tâm tư dị biệt tô hồng ánh mắt nhất động chậm rãi lui lại đem mọi người hộ đến trước người thì hướng không khí hiện trường cái này tinh ban cự ngư trên thân nếu như không có cái kêu bảo vật c ò n tốt vạn nhất có cái kêu một trận đoạt bảo ở giữa huyết chiến tuyệt đối chạy không được tuy nói tại chỗ thực lực võ giả cao thấp không đều đơn đà độc đấu không phải là những thứ này tứ dai võ giả đối thủ nhưng bọn hắn nhân số nhưng làm u ố n hơn rất nhiều bảo vật phía trước thật muốn bỏ mắt đừng nói tứ dai ngũ giai đều cho người xử lý đúng lúc này tinh ban cự ngư bị vây g i ế t trí tử mấy tên tứ giai võ giả cấp tốc bắt đầu giải phẩu nhìn lấy lẫn nhau ánh mắt đều biến đến cảnh rất lên lúc này vây xem võ giả đã người đông tấp nập đem nơi đây chắn đến nước chạy không l o ạ n khi thấy mấy tên tứ giai võ giả bắt đầu giải phẩu không ít võ giả hô hấp bắt đầu dần dần tăng thêm thấy thế tô hồng lại lui về phía sau mấy chục mét rất nhanh tinh ban cự ngư bị giải phẩu xong không có phát hiện bất kỳ vật gì thao vậy mà không có mấy tên tứ giai võ, võ giả thấy thế cũng thất vọng tàn ra tô hồng cũng chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này một tràng tiếng xe gió theo phía sau hắn kích x ạ m à đến tô hồng trong lòng nhất thời báo động sinh nhiều trên cánh tay lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên có người đánh lén hắn không chút nghĩ ngợi trong nháy mắt hướng phía trước p h ó n g đi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc t r á n h qua tránh né một kích này a sau lưng công kích thất bại một tiếng nhẹ tê vang lên tô hồng nắm lôi hòa thường xoay người lại hai con người đã vô cùng băng lãnh chỉ thấy xuất thủ là một tên d á n g người khôi ngô võ giả mang theo mặt nạ chỉ lộ ra một đôi mắt làm cảm nhận được đối phương toàn thân tán phát khí huyết ba đ ộ n lúc tô hồng đồng tử bỗng nhiên có rút lại một chút thứ giai võ giả cái này xuất thủ đánh lén hắn lại là tứ giai võ giả khó trách tốc độ nhanh kinh người cho dù lấy tốc độ của hắn cũng mới miễn cưỡng t r á n h thoát ngược lại là coi thường ngươi khôi ngô võ giả mặt nạ giật giật tựa hồ là đang n ế t miệng cười tô hồng mặt lạnh lấy không hỏi tại sao muốn đánh lén hắn loại hình lời nói ngu xuẩn từ khi tại võ giả căn cứ lúc cảm giác có người tại nhìn chăm chú hắn đối với chuyến này có thể sẽ bị người đánh lén tô hồng trong lòng thì đã có chuẩn bị tại hắn trong dự đoán cho dù là diệp tề tự mình ra tay giết hắn hắn cũng không ngoài ý liệu Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới xuất thủ lại là tên tứ giai võ giả c h ậ m c h ậ m lão đại nhiều cơ hội tốt ta ngài có thể quá khinh lì đúng vậy a trực tiếp toàn lực một đao đánh chết chẳng phải tiết kiệm thời gian mà lúc này hơn m ộ ư ơ i đạo đồng dạng mang theo mặt nạ võ giả đi tới khôi ngô võ giả bên cạnh tô hồng ánh mắt híp i híp cái này hơn m ộ ư ơ i người võ giả trên thân tràn lan đi ra khí huyết ba động vậy mà đều là tam giai trọn vẹn hơn m ộ ư ơ i người tam giai võ giả còn thêm một tên tứ giai võ giả lớn như vậy chiến trận liền vì giết hắn tô hồng không nghĩ ra chính mình cần phải chưa bao giờ trêu chọc qua mạnh như vậy địch người mới đúng từ hắn luyện võ đến nay duy nhất phải nói có mâu thuẫn cũng là cái này võ giả căn cứ người phụ trách diệp tề nhưng vấn đề là diệp tề cũng mới tam giai cao đoạn mà thôi thật có thể làm ra tình cảnh lớn như vậy liền vì giết hắn có tư cách đó sao bất quá trước mắt một đám võ giả căn bản không có cho tô hồng quá nhiều suy nghĩ thời gian đừng lãng phí thời gian cùng một chỗ động thủ trực tiếp giết khôi ngô võ giả lanh khốc hạ lệnh cho dù chỉ là muốn giết nhị giai sơ đoạn tô hồng cái này tứ giai võ giả cũng không có chút nào đơn đầu ý tứ trực tiếp mang theo hơn mười người tam giai võ giả bao xông tới tô hồng không do dự chút nào trực tiếp dẫn theo thương xoay người bỏ chạy n h a tốc độ vẫn rất nhanh chỉ là nhị giai khí huyết lại có thể chống đỡ hắn chạy bao lâu cùng đường mặt lộ dãy rồi thôi truy khôi ngô võ giả bọn người cấp tốc hướng tô hồng đuổi theo lúc này vừa mới liên tục không ngừng tụ đến võ giả nhóm đều còn không có rời đi thậm chí không ít võ giả nhìn đến tô hồng bị người vây công không chỉ có cũng không lui lại ngược lại khoanh tay chuẩn bị xem kịch lúc này thấy tô hồng vào tới xem trò vui đám võ giả lập tức thì luôn cuống hoảng hốt chạy b ừ lui về phía sau tô hồng nhữu mày cảm giác những võ giả này não tử nhiều ít có chút vấn đề bây giờ mới biết luôn cuống t ô hồng đ ỗ n g nhiên nhảy lên một cái trong đám người võ giả b ả vai mấy lần mượn lực liền nhảy ra đám người hướng về xa xa rừng rậm phóng đi có thể khôi ngô võ giả bọn người lại là không có tốt như vậy kiên nhẫn gặp đám này võ giả càn ở trước mắt mà xa xa tô hồng đã nhanh xông vào rừng rậm g i ế t khôi ngô võ giả l ã n h k h ớ c huy động trường đao tại một đám võ giả giữa tiếng k ê u gào thê thảm hắn dẫn đội cứ thế mà g i ế t ra một đường máu hướng rừng rậm phóng đi c h ư một trăm ba mươi mốt cứ điểm tạm thời c h ư một trăm ba mươi mốt cứ điểm tạm thời tiến tính rừng rậm bên trong một đạo thân ảnh như cùng phóng giống như lướt qua tốc độ của hắn nhanh đến thậm chí chạy ra tàn ảnh thằng đến ra bên ngoài mấy chục dặm tô hồng mới miễn cưỡng ngưng xuống hô hắn từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn đã đầu đầy mồ hôi trong thời gian ngắn toàn lực phi nước đại cho dù hắn thân có bá vương thể lúc này đều cảm giác toàn thân run lên cuối cùng bỏ rơi tô hồng quay đầu mắt nhìn mi đầu thật sâu nhăn lại đối với đám này đột nhiên xuất hiện đổi u giết hắn võ giả hắn không có chút nào đầu mối cũng không phải đám kia ma giáo đồ đây là để tô hồng lớn nhất khó hiểu cái kia khôi ngô võ giả bọn người trên thân đều mặc lấy áo ngắn không nhìn thấy mảy m ạ n vạn tộc ma giáo hình xăm nghĩ tới nghĩ lui tô hồng cảm thấy lớn nhất khả năng cũng là đám này võ giả là diệp t ề phải tới tuy nhiên diệp t ề chỉ bất quá tam giai cao đoạn nhưng chưa chừng đối phương nhận biết người nào hoặc là nỗ lực to lớn đại giới mời những võ giả này đều ra tay với hắn nghĩ không ra ra đến rèn luyện ngày đầu tiên thì đụng tới những người này tô hồng c a o mày suy nghĩ lên một vấn đề là đi thẳng về vẫn là tại nơi đây đùa lưu nhất hạng cha một chút những người này đến tột cùng là ai phải tới ngoại trừ cái kia từ giai võ giả có chút phiền phức bên ngoài hơn mười người tam giai ta thật liệu mạng vẫn có thể giết chết trầm tư một chút tô hồng không định đi cái này đột nhiên xuất hiện một đám đuổi giết hắn người không t r a rõ ràng đi thẳng về hắn cảm giác trong lòng luôn có tảng đá để ép vẫn là đến có thực lực ta muốn là tam giai hôm nay cũng không cần chạy trốn muốn đến nơi này tô hồng dẫn theo lôi hòa thường hướng r ừ n g rậm chỗ sâu phóng đi tìm kiếm lên hung thú tung tích cùng lúc đó khoảng cách tô hồng hơn mười dặm bên ngoài rừng rậm bên trong keng một đao đánh xuống đá lớn vỡ vụn khôi nô g võ giả bình tĩnh khuôn mặt cái chán gân xanh hẳn lên cái này hôn chướng tốc độ làm sao nhanh như vậy hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng hắn một cái từ giai sơ đoạn võ giả truy sát một cái nhị giai v õ giả vậy mà cho mất dấu đội trưởng đại nhân cũng đã có nói cái này tô hồng không phải bình thường thiên tài đúng vậy à chúng ta lần này vô hụt vạn nhất tô hồng trốn về tinh thành có thể liền p h i ệ n thái đừng nói là chúng ta cho dù là vị kia cũng không dám ở nơi này chút trong thành trì vận dụng a ảnh hưởng quá lớn nếu như vị kia biết chúng ta lần này thất thủ xung quanh không ai một đám v õ giả s ư n g hô theo lao đại biến thành đội trưởng nhắm lại miệng của các ngươi khôi ngô v õ giả lạnh lùng quét mọi người liếc một chút yên tâm hắn không về được tinh t h à n Các người coi là lần mấy chỉ bóng người theo rừng dậm bên trong chậm rãi đi ra cầm đầu là tên thanh niên mang trên mặt một vệ tà tiếu không giống với mặc lấy đánh nắn lâm trần bọn người lấy thanh niên này cầm đầu mười mấy người đều là mặc lấy tay áo dài đeo toàn thân nghiêm nghiêm thật thật bao khỏa chỉ có bọn hắn chỗ cổ một đạo như cánh chim hình xăm lộ ra đi ra ma giáo đồ có thể khiến người ngoại ý chính là khôi ngô võ giả lâm trần nhìn đến đám này ma giáo đồ lúc không có chút nào ngoại ý m u ố n cho dù là dưới trướng hắn hơn mười người tam giai võ giả cũng chỉ là hơi cảm thấy kinh ngạc không có cái khác phản ứng bạch nao g thiếu hắn mụ cùng l a o tử kéo những thứ này nói nhảm lâm trần nổ nước miếng để ngươi n g ư ờ i đem bốn phía phong tỏa tốt l a o tử cái này dẫn đội đi g i ế t tiểu tử kia ít tại điều này cùng ta khoa tay một chân nhiệm vụ của ngươi là rết tô hồng ta cũng không phải bạch nao trên tay nắm một cái phong cách cổ xưa la bàn âm thanh lạnh lùng nói ta chỉ để tình n g ư ơ i một câu tiểu tử này ngày hôm đó mới săn g i ế t trên bảng xếp tại trước mấy vị nếu là bởi vì ngươi sai lầm dẫn đến hắn chạy về sau không lại đi ra ha ha ngươi là kết cục gì không cần ta nhiều lời a nghe vậy lâm trần sầm mặt lại cũng coi như ngươi vận khí tốt gần nhất các nơi trên thế giới dị tượng liên tiếp phát sinh khắp nơi có dị tượng địa phương đều có chúng ta những người này tại bạch ngao lạnh lùng nói trong bóng tối ta đã khiến người khác phong tỏa nơi đây nhưng nhân thủ phía trên rõ ràng không đủ mà lại thực lực đều chỉ có tam gia đừng nói những cái kia tứ giai võ giả muốn rời khỏi bọn hắn ngăn không được cho dù là cái kia tô hồng lấy thiên tài của hắn trình độ nếu quả thật quyết tâm muốn đi hoàn toàn có thể tại chợ giúp đ ổ i tới trước đem phụ trách phong tỏa tiểu đội giết chết nếu như ngươi không thể trước đó đem tô hồng giết chết ngươi liền chờ chết đi lâm trần mặt đen lên không nói gì trực tiếp dẫn đội tiếp tục hướng rừng rậm bên trong tìm kiếm tô hồng tung tích mà bạch nao cũng là lệnh hư một tiếng tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía la bàn trên la bàn kim đồng hồ dường như bị một loại nào đó thần bí từ trường ảnh hưởng đ ồ n dạng lúc này chính đang không ngừng xoay tròn đại thế đến không nghĩ tới liền cái này trong truyền thuyết thần vật cũng bắt đầu xuất hiện khôi phục dấu hiệu bạch nhìn lấy la b à n kim đồng hồ biểu lộ có chút bất mãn trung quy là nơi này xuất hiện nhiều thuộc tính hung t h ú phẩm dai quá thấp phân phối tới la b à n chỉ có thể tìm thấy được phương viên năm trăm m bên trong có ma giáo đồ hiếu kỳ nói đại nhân cái này thần vật đến tột cùng là cái gì đây không phải ngươi cái kia quan tâm vấn đề bạch nao g lạnh lùng nhìn người lên tiếng liếc một chút các ngươi chỉ cần biết chỉ cần có thể tìm tới cái này thần vật một mảnh phai phiến liền có thể một bước lên trời trực tiếp thành vì thiên thần tộc gặp bọn họ bộ dáng này bạch nao trong lòng âm thầm lắc đầu hắn kỳ thật cũng không rõ ràng cái này thần vật đến tột cùng có cái gì tác dụng hắn chỉ là đã từng nghe lên đến những cái kia cao tầng trò chuyện vẹn vẹn một mảnh thần vật bài phiến coi như võ giả bình thường cỡ nào đạt được đều có thể trong nháy mắt thu hoạch được vượt cấp mà chiến năng lực tiếp xuống bảy ngày thời gian tô hồng một bên tránh né truy sát một bên tận khả năng đánh giết hung thú nguyên bản quan tinh hồ làm giã ngoại chỗ sâu một chỗ khu vực hung thú tất nhiên đông đảo nhưng bây giờ theo trước đó hơn một tháng thời gian bên trong những cái kia võ giả ở đây tầm bảo hung thú số lượng giảm mạnh nhưng dù vậy cái này bảy ngày thời gian tô hồng cũng góp nhặt hơn một năm trăm điểm võ đạo giá trị đến tìm thêm điểm đem võ đạo giá trị chuyển hóa làm thực lực tô hồng quay đầu nhìn sau lưng liếc một chút cái này bảy ngày thời gian hắn mấy lần bị cái kia khôi ngô võ giả dẫn người đuổi kịp bất quá may ra rừng r ầ m này địa thế phức tạp hắn đều hữu kinh vô hiểm tránh khỏi thằng nếu là ở đồng bằng mặt đất cho dù tốc độ của hắn lại nhanh cũng tuyệt đối so với không lên tứ giai võ giả nhưng tại bên trong vùng rừng r ầ m này làm đào vong một phương hắn chiếm rất lớn tiện nghi vận khí tốt thời điểm không cần bao lâu liền có thể đem những võ giả này hất ra đồng thời trong bảy ngày này tô hồng đối với quan tinh hồ khu vực phụ cận cũng có hiểu biết bởi vì vì trong khoảng thời gian này quan tinh hồ xuất hiện dị tượng trước sớm nửa tháng trước tinh thành thì chuyên môn tại quan tinh hồ cách đó không xa xây dựng một cái cứ điểm tạm thời cung cấp những võ giả này nghỉ ngơi đồng thời còn để gần nhất võ giả căn cứ người phụ trách diệt đề phái ra hộ vệ đội để duy trì bên trong cứ điểm cơ bản trật tự vì cái gì nói là cơ bản trật tự đâu bởi vì theo cái khác võ giả nói những hộ vệ đội này võ giả cũng chỉ là tam giai võ giả mà thôi những cái kia t ứ giai võ giả những hộ vệ đội này tự nhiên không có khả năng quản ngựa cũng không dám quản đương nhiên đại bộ phận đám võ giả đều vẫn là cho tinh thành quan phương mặt mũi nhưng i tôi n g không sẽ rời đi i cứ muốn đến nơi này xác định đám kia truy sát võ giả không đổi kịp đến về sau hắn ẩn nặng thân hình trong bóng tôi hướng cứ điểm tạm thời sửa soạn trên thực tế nghỉ ngơi chỉ là thứ yếu trọng yếu nhất chính là tôi k h ồ n g muốn nghiệm chứng một cái ý nghĩ nếu quả thật như ta suy nghĩ đồng giạng tô hồng ngắm nhìn võ giả căn cứ phương hướng ánh mắt bên trong dần dần hiện ra sát ý chương một trăm ba mươi hai dễ không được tứ dai ta còn dễ không được tam giai chương một trăm ba mươi hai dễ không được tứ dai ta còn dễ không được tam giai võ giả căn cứ lầu hai trong văn phòng diệp tê sắc mặt âm chầm không ngừng giáp ước trong lòng có chút bất an bảy ngày trôi qua vậy mà không hề có một chút tin tức nào truyền về cái kia tô hồng đến tột cùng bị r ế t chết hay chưa mà lại đại nhân vật kia trước khi đi nói cái gọi là được một chút thuận tiện đến tột cùng là có ý gì ngay tại diệp tề trong lòng bất an càng tăng thêm lúc đại nhân cửa lớn bị mở ra một tên tâm phúc đi đến mau nói có tin tức không có diệp tề vội vàng hỏi nói đại nhân trước mắt còn không có tin tức nghe vậy diệp tề nhướng mày đúng lúc này hắn nhìn đến tâm phúc trên mặt hiện hiện vẻ do dự thì cái dám thì phóng ây đại nhân vừa mới ta theo dưới lầu những cái kia võ giả bên kia nghe được điểm tiếng gió tâm phúc hạ giọng cái kia quan tinh hồ khu vực phụ cận giống như ẩn ẩn bị người phong tỏa nghe nói như thế diệp tề sắc mặt hơi đổi một chút mà lại những cái kia võ giả nói phong tỏa người giống như cũng còn mặc lấy chúng ta căn cứ chế phụ đại nhân đây là ngài cố ý an bài nghe nói như thế diệp tề đồng tử đ ỗ n g nhiên có rút lại một chút là ngươi không cần phải để ý đến hắn phất phất tay sắc mặt như thường để tâm phúc lui ra thằng đến tâm phúc đóng cửa lại trong nháy mắt diệp tề trong nháy mắt phá phòng hắn tại chỗ chửi ấm lên hôn trướng đồ chơi cái gọi là được chút ít thuận tiện là hắn mụ trực tiếp đem quan tinh hồ phong tỏa mà lại con mẹ hắn mặc lấy ta căn cứ chế phục ngươi quản cái này gọi được một điểm nhỏ thuận tiện mặc lấy hắn căn cứ chế phục đi phong tỏa quan tinh hồ cái này muốn là tô hồng chết rồi là cá nhân đều muốn hoài nghi đến trên đầu của hắn đối với tô hồng tầm quan trọng diệp tề lòng dạ biết rõ đây chính là thành chủ đều xem trọng thiên tài một khi tại quan tinh hồ bên này chết rồi thành chủ tất nhiên t r ả rõ một khi bị cha được có thân lấy căn cứ chế phục người phong tỏa quan tinh hồ cái kia cho dù tô hồng chết rồi hắn cũng tẩy không thoát hiểm nghi có thể sự tình đều đã phát sinh cho dù hắn lại tức giận lúc này cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm tiếp hiện tại phát hiện quan tinh hồ bị phong tỏa võ giả còn không nhiều nghe tâm phúc nói chỉ là có một hai tên võ giả nhấc lên việc này ở căn cứ bên trong còn không có nhấc lên cái gì gợn sóng nếu như có thể mau chóng đem tô hồng giết chết hắn còn có cơ hội bổ cứu đáng chết đồ chơi phong tỏa thì thôi lại còn để những võ giả này còn sống chạy trốn một đám rắt rưởi một đám rắt rưởi diệp tê tức giận đến nghiến răng nghiến lợi sớm biết những người này sẽ làm lớn như vậy động tác hắn còn không bằng chính mình tự mình xuất thủ đi rét tô hồng cứ điểm tạm thời t ô hồng đến lúc phát hiện đây cơ hội có thể được xưng là một cái chấn nhỏ cửa thành một đám thân mang võ giả căn cứ chế phục thủ vệ đang đem thủ một đám võ giả thành thành thật thật xếp hàng vẫn rất ra dáng t ô hồng cũng không có che mặt đây là hắn cố ý hành động chính là muốn nhìn xem những thủ vệ này nhìn đến hắn lúc lại là phản ứng gì rất nhanh t ô hồng tiến lên xếp hàng chỉ chốc lát thì đến thiên hắn t ô hồng thần sắc bình tĩnh nhìn như tùy ý hai con ngơi ư lại một mực quan sát đến hai tên thủ vệ thần sắc còn trẻ như vậy vẫn là lẹ loi một mình thủ vệ thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào rất nhanh liền cho đi t ô hồng mặt không đổi sắc đến gần thằng đến hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt lúc mới vừa rồi còn tầm thường thủ vệ ánh mắt lóe lên người tiếp tục trông coi ta đi tiểu tiện một chút đối với một tên thủ vệ khác nói xong cái này thân cao g ầ y thủ vệ nhanh chóng nhanh rời đi hắn chui vào gần nhất trong phòng qua một phút đồng hồ xuất hiện lần nữa đ ạ o hoán đổi chế p h ụ nghiêm chỉnh một bộ tầm b ả o võ giả cách tàn mặc rất nhanh thủ vệ đi vào một đầu ngõ nhỏ biến mất không thấy gì nữa thế mà hắn lại không phát hiện trong bóng tối một đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn cái này hộ vệ đội quả nhiên có vấn đề xem ra truy giết ta người cũng là cái kia diệp tề phải tới tô hồng cười lạnh một tiếng cũng không có theo sau đả thảo kinh x à mà chính là ở trong trấn nhỏ tìm một lát đi vào một nhà lâm thời dựng nhà khách mở gian phòng trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói diệp tề hừ ngồi ở trên giường tô hồng phát ra hừ lạnh một tiếng làm rõ ràng đến tột cùng là muốn giết chính mình sau tô hồng cũng không có ngay tại chỗ rời đi ý nghĩ bị đuổi giết dòng giã bảy ngày hắn trong lòng cũng không phải là không có l ử a giận tứ giai, giai ta còn chị không chết mấy cái nghĩ đến cái kia khôi ngô võ giả một b ằ n người tô hồng ánh mắt hoàn toàn l ạ lẽo không đem hắn giết thành chỉ huy một mình hắn là không định đi húng chi quan tinh hồ bên này còn có thể tồn tại nhiều thuộc tính thiên tài địa b ả o cùng cái kia làm đến hung thú phát sinh dị biến một loại nào đó đồ vật hắn mặc dù là lấy lịch luyện làm chủ nhưng thật có bảo vật có thể tranh giành vẫn là muốn tranh một chuyến trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói tô hồng đẻ xuống l ử a giận trong lòng mở ra giao diện thuộc tính thính danh tô hồng thiên phú vạn cổ vô song khí huyết sáu trăm hai mươi ba tinh thần nhậm sư năm trăm thể chất bá vương thể linh g a i năm đạo dân thuật bảy thuộc tính đạo dân thuật l võ kỹ lôi đ ỉ n h phá thiên cựu thương h o à n mỹ lôi đ ỉ n h trưởng tâm lôi h o à n mỹ tinh thần ngưng bình quyết h o à n mỹ võ đạo giá trị 1540. cái này bảy ngày thời gian cho dù hắn không có bao nhiêu thời gian tu luyện đạo dân thuật khí huyết vẫn theo 618. m ộ t t ă n g lên tới 623 điểm đến mức tinh thần lực thì là không có biến hóa mà bá vương thể từ khi tăng lên tới linh giai về sau tô hồng cũng không có lại đi thêm điểm thật sự là võ đạo giá trị tiêu hao quá lớn thêm không nổi nhưng dù cho như thế theo một tháng tập vân doanh tăng thêm cái này bảy ngày lịch luyện linh giai bá vương thể cũng theo một tăng lên tới năm vẹn vẹn bốn gia tăng tô hồng lực lượng cũng phát sinh tương đối khách quan tăng cường trước tiên đem khí huyết cảnh giới để cao lại nói võ đạo giá trị là thật không đủ dùng a tô hồng chưa bao giờ giống hiện tại như vậy đối võ đạo giá trị khát vọng bị đuổi g i ế t trong bảy ngày dù là hắn dùng hết một số nhàn rỗi thời gian đi g i ế t h u n g thú g i ế t cũng không phải rất nhiều một mặt là bị đuổi g i ế t một mặt là quan tinh hồ phụ cận võ giả thật sự là nhiều lắm h u n g thú bị g i ế t càng ngày càng ít ừ đã không có h u n g thú vậy liền bắt các ngươi những thứ này truy sát võ giả mệnh đến tiếp cận tô hồng trong lòng âm thầm quyết tâm đem 1540 điểm võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại khí huyết phía trên 623 điểm khí huyết cấp tốc bắt đầu tăng vọt tăng lên tới 777 điểm khí huyết lúc mới chậm rãi dừng lại cùng lúc đó một cổ manh liệt đến nhiệt lưu tại tô hồng thể nội hiện hiện hướng về toàn thân cấp tốc phóng đi vẹn vẹn vài giây đồng hồ tô hồng ra thị trắng l o á n liền bắt đầu đỏ lên dường như mới từ trong trào nòng kéo ra tôm đồng dạng theo nhiệt lưu phun trào thể nội khí huyết sôi trào mãnh liệt qua một hồi lâu hết thể mới chậm rãi bình tĩnh lại nhị gia trung đoạn tô hồng nắm chặt lại quyền thích ứng một hồi khí huyết tăng vọt l hắn mở cửa lớn ra liền hạ xuống lầu đã buổi tối sau ngắm nhìn bầu trời đen nhánh tô hồng đi ra cửa liền chuẩn bị hướng tiểu quán đi đến hỏi thăm một chút tình báo nhưng hắn vừa đi ra cửa trong n g y mắt cách đó không xa một hàng thân mang chế phục hộ vệ đội liền từ trước mắt đi qua người cầm đầu là một cái vóc người khỏe mạnh trung niên nam tử trên mặt có một đạo mặt sẹo nhìn qua thì không dễ chọc ngay tại tô hồng nhìn lại thời điểm trung niên nam tử này cũng nghiêng đầu trông lại ánh mắt hai người chạm nhau cứ như vậy liếc một chút dù là trung niên nam tử có chỗ che giấu tô hồng vẫn thấy được trong mắt của hắn chợt lóe lên sát ý mà lúc này trung niên nam tử ánh mắt đảo qua bên cạnh hắn đi ngang qua võ giả trực tiếp thu hồi ánh mắt dẫn đội rời đi chật chật trần minh cái này hộ vệ đội đội trưởng làm đến thật uy phong a uy phong cái rắm hắn cũng liền tam giai trung đoạn mà thôi trước đó có tứ giai võ giả gây sự hộ vệ đội liền cái bóng cũng không có xuất hiện nói nhảm đổi lao tử lão tử cũng không xuất hiện a cùng đám này sát ý nặng như vậy thuê mớn võ giả làm một khối tội gì liền cầm lấy như vậy chút tiền lương ý tứ ý tứ liền phải ngay bên cạnh mấy tên võ giả giao lưu âm thanh tô hồng ánh mắt Tam giai đoạn a đội đội g i chương một trăm ba mươi ba tam tinh văn mặc tử trúc chương một trăm ba mươi ba tam tinh văn mặc tử trúc ban đêm cứ điểm tạm thời trong tiểu t r ấ n đại bộ phận cửa hàng đều đóng cửa chỉ có trong tiểu quán bảng hiệu l ó y lên tô hồng đi tới cửa chỉ nghe thấy bên trong chén rượu đối đầu thanh â m cùng một đám võ giả t h u c ạ c h mắng to tiếng cười to đẩy cửa ra đi vào trong tiểu quán bộ tối tăm một đám võ giả hai ba thành đàn ngồi tại từng chương trước bàn rượu uống rượu thổi ngư bức bầu không khí hòa nhiệt lúc có chút nữ phục vụ viên nâng cốc bưng lên lúc có võ giả một bàn tay đập tại cái kia trên cặp nông nữ phục vụ viên cũng là cương liệt trở tay cũng là một bàn tay rút đi lên người bà nương chết rồi kìm nén thành so dạng nữ phục vụ viên mắng nhất thời trong t i ể u quán võ giả nhóm đều phát ra một trận cười vang bị rút một bàn tay võ giả thật cũng không sinh khí mà chính là cười ha ha tiếp tục uống cựu tô hồng chỉ có một người đi vào q u ầ y ba tìm một chỗ ngồi xuống hắn không thích uống rượu mà chính là điểm ly sữa bỏ một bên uống một bên vảnh thai nghe những cái kia võ giả giao lưu nửa giờ sau uống sữa tươi đều nhanh đem chính mình uống no tô hồng liếp mắt n g h e lâu như vậy một chút tin tức có giá trị đều không nghe thấy đám này v õ giả thật là t h u ầ n tại thổi n g ư ỡ bức một cái nhị giai v õ giả rõ ràng uống say một thanh t i ể u tại chai bia bên trong không nên nói mình tại uống hoàng kiểu ngồi cùng bàn v õ giả muốn ngăn đều ngăn không được chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này v õ giả đem mang theo mùi tanh hoàng kiểu uống một ngụm hết sạch cho dù là một đám trà trộn tại g i ã ngoại v õ giả đều tươi thiếu nhìn qua như thế không hợp thói thường hình ảnh hết lần này tới lần khác cái này vó giả một miệng làm xong về sau gặp sở hữu người nhìn lấy chính mình hắn còn trực tiếp ở rượu rượu này n ư ớ c mang theo nồng đậm mùi khai thế nào t a à trâu không trâu trâu một đám võ giả cùng hô lên cái này võ giả nghe vậy rõ ràng đứng cũng không vững còn chống n ạ n h cười ha ha ta làm thống khoái không phải mái thống khoái anh em ta tại g i ã ngoại lăn lộn hơn mười năm ngươi là ta gặp qua thống khoái nhất ha ha ha ha xoa muốn không phải g i ã ngoại không có lưới ta cao thấp đem đoạn này ghi lại đến cái t r ụ tóc đi lên cái này không lên tinh thành từ khóa hoặc cũng khó khăn a t h ầ n nhân một đám võ giả cười vang mà làm xuống cái này hành động vĩ đại võ giả rốt cục x a n ngã đầu tựa vào trên bàn rượu thực sự là tô hồng nhìn đến khoe miệng co giật chuẩn bị đứng dậy rời đi đúng lúc này cửa lớn doanh bị đ ẩ y ra một tên võ giả h ư n g phấn vào vào ngõ t à o ma tử trúc lâm bên kia phát hiện một cái tinh văn mặc tử trúc vẫn là tứ tinh đây chính là nhiều thuộc tính thiên tài địa b ả o a tam tinh tinh văn ma tử trúc ít nhất là b cấp lời nói này vừa ra một đám võ giả nhất thời tỉnh rượu ánh mắt lập tức sáng d ò a người ngõ tàu thật hay giả đây chính là b cấp thiên tài địa bạc cái này quan tinh hồ còn thật hắn mụ đến đúng rồi tin tức này muốn là chuyến đi cao giai võ giả tới tô hồng cũng là hưng phấn vô cùng cái này tinh văn mặc tử trúc hắn tại trên sách học nhìn qua là cực kỳ hiếm thấy nhiều thuộc tính thiên tài địa b ả o nhất tinh văn mặc tử trúc l i ề n có thể đồng thời dung nạp hai loại thuộc tính linh khí mà mỗi nhiều nhất tinh văn l i ề n có thể nhiều dung nạp một loại thuộc tính linh khí mà cái này tam tinh văn mặc tử trúc trọn vẹn có thể chứa đ ư ợ c bốn loại thuộc tính linh khí mà nhất làm cho tô hồng hưng phấn là tinh văn mặc tử trúc chất liệu cực kỳ cứng rắn đủ để sánh ngang a cấp hợp kim mà lại cái này mặc tử trúc cực kỳ thắng tắp là lấy ra làm làm thân thương gậy gộc chờ binh khí tuyệt hào tài liệu tam tinh văn mặc tử trúc nếu như có thể đ dù là tương lai ta nắm giữ bốn thuộc tính dung hợp cũng còn có thể một mực dùng tô hồng hô hấp trong nháy mắt tăng thêm nhưng hắn rất nhanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại như thế thiên tài địa bảo xuất hiện cái này võ giả dựa vào cái gì chạy tới thông báo bọn hắn tuyệt đối có vấn đề quả thật đúng là không sai một đám võ giả đi qua lúc đầu h ư n g phấn về sau cũng đều tỉnh táo lại nghĩ tới chỗ này tiểu lâm các ngươi tiểu đội có hảo tâm như vậy ừ ta xem là cái này tàm tinh văn mặc từ trúc phụ cận có cái gì quỷ dị từ trường đi phàm là thiên tài địa bảo đều không phải là như vậy mà đơn giản có thể lấy được thiên tài địa b ả o thai nén g chi địa đều sẽ xuất hiện một số quỷ dị từ trường quy tắc hoặc là nói là hạn chế cái này hạn chế thường gặp có cường đại hung thú trông coi cái này lớn nhất dễ giải quyết mà hiếm thấy thì là thiên hình vạn trạng từ trường quy tắc có từ trường quy tắc một bước tiến thiên tài địa b ả o phụ cận liền sẽ bị tạo nên cực kỳ khủng bố trọng lực khiến người ta đi lại liên tục khó khăn có từ trường quy tắc thì càng là sát cơ tứ phía h u n g trận đi vào trong đó không cẩn thận thì muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống nói tóm lại thiên tài địa bào cho dù bày ở trước mắt cũng không phải người nào đều có thể lấy đi nhưng dù cho như thế vẫn có vô số võ giả chạy theo như vịt làm liều mạng nhất là đối với những thứ này thực lực không mạnh g i ã ngoại võ giả mà nói thu hoạch được một gốc thiên tài địa bảo bán đi sau nửa đời sau đều không lo hoàn toàn có thể n ằ m nửa cầm lấy mua được tiền chuyên tâm hưởng thụ cùng bồi dưỡng đời sau đương nhiên nếu như thực lực võ giả đủ mạnh là có thể trực tiếp đánh nát cái này từ trường quy tắc cưỡng ép lấy đi thiên tài địa bảo thế nhưng là cái này bê cấp thiên tài địa bảo từ trường quy tắc h i ệ n nhiên không phải trước mắt hội tụ tại quan tinh hồ những thứ này tam tứ giai võ giả có thể đổ nát muốn có được cái này tam tinh văn mặc từ trúc chỉ có thể ngoan ngoan theo từ trường quy tắc hành sự cái này không nói nhầm à từ trường quy tắc đương nhiên là có không phải vậy tiểu đội chúng ta đã sớm đem cầm đi lúc này nghe được một đám võ giả cái này chuyển tin tức tiểu lâm võ giả cũng là cười hh t t một đám võ giả vội vàng truy vấn là cái gì quy tắc có tiểu đội võ giả càng là đã đứng dậy tùy thời chuẩn bị xuất phát hoàng tử ca đừng hắn mụ ngủ thiên tài địa b ả o xuất hiện cùng một tiểu đội võ giả vô vô trước đó tên kiệt dũng cảm uống nước tiểu tráng sĩ tráng sĩ bị đánh tỉnh ngay xong lời này nhất thời một cái giật mình từ dưới đất bắn lên tam tinh văn mặc tự trúc ngoa tạo tráng sĩ hưng phấn hô to lúc này cùng tiểu đội võ giả sắc mặt nặng nề vô vô bờ vai của hắn đồng tình nói huynh đệ người coi như mới vừa rồi là thật uống hoàng tử đi có một số việc đi cũng không nhất định phải biết trần tướng người sống một đời có khi mơ mơ màng màng cũng không phải là chuyện gì xấu tráng sĩ nghe được mồ hôi lạnh cọ cọ ra bên ngoài bước lên hắn vừa uống rượu phía trên liền sẽ mất trí nhớ là thật không làm rõ ràng được vừa mới chính mình đã làm gì nhưng lúc này có xấu so i nhắc nhở một câu anh em ngươi vừa uống nước tiểu á nghe vậy tráng sĩ nhất thời ngây ra như phóng sau một khắc liền một mặt buồn nôn nằm rạp trên mặt đất eo kiệt lên cổ họng một đám võ giả bị trọc cười cười không ngừng qua một hồi lâu mới một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trước đó cái kia tiểu lâm võ giả vậy ta nói tiếp cái này tam tinh văn mặc từ trúc từ trường chung quanh quy tắc là trọng lực tiểu lâm võ giả cường điệu nói là cực kỳ khoa trương trọng lực mà lại cái này trọng lực sẽ còn căn cứ võ giả cảnh giới khác biệt phát sinh biến hóa dừng một chút t h i ể u lâm lòng vẫn còn sợ hay nói ta một cái nhị giai cao đoạn võ giả thì đi vào một bước trực tiếp bị trọng lực gáp nằm d ạ p trên mặt đất muốn không phải l i ề u mạng dãy ruộng ta sẽ bị tươi sống nghiền nát rơi một đám võ giả sắc mặt đều có chút thay đổi mà lại ta còn chỉ bước một bước mà thôi cái này trọng lực sẽ theo tiếp cận cái tia tinh văn mặc tử trúc càng tăng cường ta thô sơ giản lược đánh giá một chút muốn đi đến cái tia tam tinh văn mặc tử trúc vị trí ít nhất phải đi ra năm mươi bước ta đội, đội trưởng tam giai cao đoạn võ giả đi ra bảy bước thì gánh không được dù sao ta tiểu đội là không chiếm được cái này tinh văn m ạ c tứ trúc cho nên dứt khoát làm thuận nước dòng thuyền nói cho các ngươi biết về sau vạn nhất giã ngoại đụng phải nguy hiểm gì đại gia có thể được chiếu cố một chút chúng ta ha lời nói này vừa ra một đám võ giả đều trầm mặc muốn tiếp cận cái này tam tinh văn m ạ c tứ trúc ít nhất phải c h ọ n vẹn năm mươi bước tiểu lâm võ giả đội trưởng bọn hắn cũng ít nhiều cũng nhận biết thực lực tại tam giai cao đoạn võ giả bên trong đều tính toán rất không tệ có thể kết quả cũng mới miễn cưỡng đi ra bảy bước mà thôi cái này độ khó khăn lớn đến đáng sợ khó trách cái này tiểu đội sẽ đem tin tức nói cho bọn hắn ta thật、hảo. cái này từ trường quy tắc quả thực chính là cho thiên tài chế tạo riêng đó a nói nhảm thiên tài địa b ả o gì từ trường quy tắc cơ bản đều là như vậy không có thực lực nghĩ ra được cơ bản đều rất khó cũng không phải tất cả thiên tài địa b ả o từ trường quy tắc đều biến thái như vậy trước kia thì có sơ giai võ giả nhặt được ga cấp thiên tài địa b ả o tiền lệ nhưng cái này tam tinh văn mặc tử trúc hiển nhiên không ở trong đám này mà nó mặc kệ có khó không trước đi thử xem lại nói nói không sai đi thử xem nói không chừng lao tử cũng là vạn người không được một tiên thiên kháng áp thánh thể một đám võ giả cầm lấy binh khí chung chung điệp điệp liền chuẩn bị đứng dậy tiến vệ nhưng vào lúc này vê anh một đạo đao mang trực tiếp chém nát tiểu quán cửa lớn hướng về nội bộ kích xạ mà đến ngoa tạo một đám võ giả cái này tự i triệt để tỉnh liều mạng bạo phát xuống mới miễn cưỡng né tránh đao mang cơ hồ theo bọn hắn ra đầu sắt qua kích xạ hướng quầy ba h ư ớ n g sữa tươi thiếu niên tới rất nhanh a tô hồng thần sắc lạnh xuống thân ảnh lõi lên né tránh đ a o mang sau lưng quầy ba trong nháy mắt bị đao mang đánh nát ngoa tạo thiếu niên này tốc độ rất nhanh đây chính là cứ điểm tạm thời a người nào phách lối như vậy dám ở cái này độc thủ một đao kia rõ ràng hướng thiếu niên này đi thiếu niên này chọc đại họa một đám võ giả đang nói chỉ nghe thấy tiểu quán ngoại chuyển đến một loạt tiếng bước chân sau một khắc phá toái cửa lớn bị đá một cái bay ra ngoài hơn m ộ ư ơ i người mang theo mặt nạ võ giả đồng loạt đi đến cầm đầu là một tên khôi ngô võ giả toàn thân không chút kiêm kỵ tản r a thuộc về tứ phẩm võ giả huy áp tất cả mọi người lăn dọn bãi một đám võ giả một mặt khiếp sợ nhìn lấy tô hồng tứ phẩm đi đầu hơn m ộ ư ơ i người tam phẩm liền vi ì g ế t cái này giống như mới nhị gia thiếu niên bất quá bọn hắn cũng không dám làm ra mặt nguyên một đám vội vàng rụt lại thân ảnh chạy đến tiểu quán bên ngoài trước khi đi bọn hắn bay đầu nhìn thiếu niên liếc một chút ánh mắt bên trong tràn đầy thương hại hiển nhiên là cảm thấy tô hồng hẳn phải chết không nghi ngờ rất nhanh trong t i ự u quán liền vắng lạnh xuống tới chỉ còn lại có tô hồng cùng khôi ngô võ giả một đ o à n người tiểu đông tây ngươi không phải rất có thể chạy à, lại chạy cái cho lão tử nhìn xem lâm trần cười tàn nhẫn lên băng lanh thanh âm bên trong tràn ngập sát ý t r ư ơ n g một trăm ba mươi b ố phản s á t bạo cho ta t r ư ơ n g một trăm ba mươi b ố phản s á t bạo cho ta tàn phá trong cựu quán lâm trần một mặt nhai răng cười nhìn qua tô hồng phía sau hắn hơn mười người tam g i a võ giả càng là lập tức mỗi người tàn ra đem t ô hồng một mực vây quanh ở trong đó thấy cảnh này ở ngoài cửa vây xem võ giả đều là lắc đầu tuy nhiên không biết thiếu niên này đến tột cùng là làm sao t r e o chọc phải so với hắn cường đại nhiều như vậy đ ị c h nhân nhưng lúc này bị trùng điệp vây quanh phía dưới cái tia vẹn vẹn nhị d a i thiếu niên lộ ra không sai hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ các ngươi còn thật cảm thấy ăn chắc ta rồi nhìn đến vây quanh chính mình võ giả trên mặt đều mang t r e o tức đủ cười t ô hồng ánh mắt húm hát thế nào ngươi còn có thể chạy lâm trần nghe vậy trào phúng giống như cười ha ha nhưng sau mực khắc nét mặt của hắn nhất thời cứng gắc lâm trần h căn bản không có thời gian suy nghĩ cái này không quan trọng nhị giai tô hồng là làm sao nắm giữ loại lực lượng kinh khủng này hắn chỉ biết là nếu như mình bị một chiêu này chính diện trung đích đều phải bị thương thế không nhẹ mà dưới trướng đám tia tam giai võ giả có lẽ sẽ bị tại chỗ oanh thành bụi phấn lâm trần phản ứng cực nhanh một đám tam giai võ giả phản ứng cũng không chậm không chút do dự lui về phía sau thế mà liền tại bọn hắn còn chưa xông vào tiểu quán thời điểm tô hồng liền đã mặt mũi tràn đầy ngoan sắc huy động trường thường đem cái kia một đoàn ba thuộc tính hội tụ linh khí bay thẳng đến bọn hắn đập tới bạo hắn k h ẽ n h ả một chữ sau một khắc vê anh như là b ù m tấn nổ bể ra tới một cố khó nói lên lời uy lực kinh khủng trong nháy mắt thôn vệ tiểu quán ngoa t à o đây là cái gì ở bên ngoài vây xem võ giả nhóm trong nháy mắt ngốc trệ nhìn trước mắt tiểu quán vậy mà trong nháy mắt bị nổ tung thôn vệ trong t r ớ c mắt tiểu quán cũng đã biến thành cho bụi khói đặc u ầ n q u ư ợ một đám võ giả sợ ngây người giết một cái nhị g a i võ giả đến mức vận dụng uy lực to lớn như vậy võ kỹ sao bọn hắn vô ý thức cho rằng cỗ này nổ tung là đám kia truy sát võ giả đưa tới t h ẳ n g đến bọn hắn nhìn đến c u ầ n c u ộ n trong khói dày đặc mười mấy bóng người bay ngược mà ra ầm ầm ngã ở trên mặt đất những người này toàn thân mang thương quần áo tạ tơi dưới quần áo da thịt bầy nhảy chính là vừa mới xông vào đám kia võ giả thấy cảnh này một đám võ giả nhất thời mở to hai mắt nhìn hợp lấy cái này uy lực khủng bố là đó mới nhị giai thiếu niên thả ra đáng chết uy lực này trên tình báo vì sao không có nói thân là tứ giai võ giả lâm trần thương thế n h ạ nhất nhưng trên thân vẫn xuất hiện lít nha lít nhít vết máu máu tươi không ngừng từ đó tuân ra hắn từ dưới đất bỏ dậy lập tức nhìn hướng dưới trướng mọi người sắc mặt lập tức biến đến đen nhánh vô cùng hơn mười người tam giai v õ giả tại cái này kinh khủng nổ tung phía dưới trong đó có mấy người trực tiếp bị tạc gậy tay chân thành tàn p h ế những người còn lại tuy nhiên còn có lực đánh một trận nhưng đều bị thương không nhẹ đáng chết cái này hôn trướng trước khi chết lại còn cất dấu u y lực khủng bố như thế v õ kỹ lâm trần trừng ầm lên nhìn qua đã không còn sót lại chút gì chỉ còn lại có khói đặc tử quán sắc mặt của hắn khó coi vô cùng hắn cảm thấy đây là tô hồng trước khi chết phản công thân là tứ giai võ giả hắn đều đã bị cái này nổ tung nổ bị thương vị tiêu tại trung tâm vụ nổ tô hồng chỉ là nhị giai võ giả tất nhiên là chết không thể chết lại thôi cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ lâm trần bình t ĩ n h khuôn mặt đang muốn bắt chuyện dưới trướng mọi người rời đi nhưng vào lúc này vầy xem võ giả dường như nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng ào ào kinh hô lên lâm trần thần sắc khẽ giật mình hắn đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ thấy trong khói dày đặc một tên toàn thân nhuần máu thiếu niên ánh mắt vô cùng lạnh leo vọt ra tình cảnh này Kinh khó người tại mọi người giả, tin ngạc đến ngây nhìn thể cả có đây.、Một、đám vây tất Một xem ở võ lâm ấ y này, trong con mắt chàn đầy này thiếu trong mắt thán đủ để cho tứ dai võ giả thụ thương khủng bố nổ tung, thiếu chàn kinh cho khủng niên dai giả niên lại con nổ còn còn sống. đủ để võ bố l trần cũng rõ ràng lây ngốc một chút biểu lộ kinh ngạc vô cùng p h á thiên mang theo khủng bố lôi đình lôi h ỏ a thương trong nháy mắt đánh tới tốt tốt tốt không chỉ có không chết lại còn có dũng khí động thủ với ta lâm trần giận quá thành cười trực tiếp tay cầm trường đao thôi động vó kỹ chém ra một đạo vô cùng đao mang đao mang cơ hồ là trong nháy mắt liền đem cái kia lôi đình triệt để vỡ ra tới nhưng lâm trần trên mặt không chỉ có không có chút nào vui mừng ngược lại tràn đầy l ử a giận đáng chết l ử a ta chỉ thấy tô hồng căn bản không có cùng hắn đối cứng ý tứ ngược lại bay thẳng đám kia vừa đứng lên tam giai võ giả đánh tới lâm trần vừa sợ vừa giận lập tức xách đao xông lên trước trong miệng hắn hét lớn đều hắn mụ cho lão tử thanh tình điểm c u ố n lấy hắn một đám tam giai võ giả giờ phút này mới từ trong bạo tạc lấy lại tinh thần nghe nói như vậy bọn hắn trên mặt lộ ra một vệ m ở mịt ngay sau đó bọn hắn liền nhìn đến hướng bọn hắn đánh tới nhốn máu thiếu niên nguyên một đám nhất thời toàn thân giật mình tay chỉ như vậy một cái trong chớp mắt c h ố n g rỗng tô hồng đã giết tới trước mặt bọn hắn không chút do dự nâng thương quét ngang thì hướng gần nhất mấy tên tam giai võ giả đánh tới phốc suy phốc suy phốc phốc trong khoảnh khắc ba tên yếu nhất võ giả bị mang theo lôi đỉnh lôi hỏa thương xuyên thủng cổ họng trong nháy mắt chết không thể chết lại mà lúc này cái khác tam giai võ giả mới rốt c ụ c kịp phản ứng vừa sợ vừa g i ậ n xông lên muốn vây quanh tô hồng không cần đánh g i ế t tô hồng chỉ cần đem hắn ngăn chặn một hơi thời gian lâm trần liền có thể vào chỗ cùng dưới trướng võ giả hình thành vòng cây để tô hồng lại không cơ hội chạy trốn thế mà tô hồng tại giết chết ba tên võ giả về sau không có chút do dự nào thân pháp như quỷ mị giống như thoát ly chiến trường hướng cứ điểm tạm thời xuất khẩu phóng đi trước khi đi hắn còn cười lạnh vứt xuống một câu lời nói có loại liền tiếp tục truy nghe nói như thế lựa g i ậ n triệt để lấp kín lâm trần trong lòng hắn giận không nhịn nổi hướng về phía dưới trướng võ giả mắm to phế vật một đám rắt rưởi một đám võ giả bị chửi á khẩu không trả lời được còn lo lắng cái gì cùng lao tự truy cho các huynh đệ b ả o thủ vâng một đám người trong nháy mắt đuổi theo lưu lại phía dưới nguyên điệu một đám thần sắc đờ đẫn v õ giả ta ta không nhìn lầm đi k h ô n g bố như vậy vòng gây dưới lúc này mới nhị giai thiếu niên vậy mà rết ra ngoài còn làm từ ba tên tam giai v õ giả thiên tài a tiểu tử này tuyệt đối không phải vô danh trị bối lại nói hộ vệ đội làm sao hiện tại cũng còn không có xuất hiện chú đóng ở cái này cứ điểm tạm thời hộ vệ đội tuy nhiên thực lực chỉ có tầm giai nhưng ngày bình thường cũng có thể vị tận tâm tận lực cơ hồ có chút gió thổi cỏ lay liền đã xuất hiện mà bây giờ nơi này một tòa tiểu quán đều bị san thành bình địa bọn hắn thậm chí ngay cả hộ vệ đội cái bóng cũng không thấy nghi hoặc thì nghi hoặc một đám võ giả cũng không nghĩ nhiều có lẽ là cái kia đội võ giả thực lực quá mạnh hộ vệ đội cũng không dám mạo hiểm đầu đi lúc này nhìn qua bị một đám võ giả truy sát đạo thân ả n h kia một đám võ giả trong lòng bùi ngùi mai thôi quá hắn mụ mách liệt chương một trăm ba mươi lăm nổi lên giết người chương một trăm ba mươi lăm nổi lên giết người cứ điểm tạm thời ngoại trừ tiểu quán bên ngoài cũng không ít võ giả tại trên đường cái lắc lư đúng lúc này ông chỉ thấy trong tiểu trấn phương hướng chuyến đến một trận nổ tung giống như văn minh một đám võ giả sửng sốt một chút ngay sau đó một trận tiếng la g i ế t vang lên sau một khắc trong tầm mắt của bọn hắn một đạo nhóm máu thân ảnh cấp tốc quần quận mà tới ở sau lưng hắn hơn mười người võ giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn không ngừng truy sát còn giang truy ngay sau lưng tiếng la g i ế t phi nước đại tô hồng cái k i a đối với con người càng phát ra lạnh leo lên nhưng vào lúc này hắn đ ỗ n g nhiên b i ế n sắc đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt lập tức trận nhìn mấy phần có điều hắn cước bộ không có chút nào đình trệ chỉ là đưa tay ở trên người vị trí vết thương nhấn một cái một cỗ tràn ngập sinh mệnh khí tức lục quang hiện, hiện. Chỉ thi triển chỉ có thể miễn cưỡng ba thuộc tính d u n g hợp kỹ năng tạo thành như vậy uy lực khủng bố làm tại trung tâm vụ nổ tô hồng tự nhiên cũng bị m a n h liệt phản vệ nổ tung trong nháy mắt hắn cơ hồ tại chỗ liền bị nổ hôn mê bất tỉnh muốn không phải mạnh mẽ bá vương thể trèo trống hắn đã bị nổ chết tại chỗ nhưng dù cho như thế tô hồng cũng nhận vô cùng thương thế nghiêm trọng toàn thân ra thịt nước ra m a n h liệt ra máu tươi thẩm thấu mỗi một tấc quần áo theo từ xa nhìn lại tô hồng cả người liền như là một cái như huyết hồ lô toàn thân khí tức càng là hệ p h i tới cực điểm từ hắn luyện vò đến nay đây là nhận q u a nặng nhất thương thế may ra tô hồng nắm giữ lấy đỉnh tiêm a cấp trị liệu v õ kỹ cơ hồ đem thể nội m ộ t linh khí đều dành thời gian không biết bao nhiêu phát chỉ rút thuật đi xuống hắn mới miễn cưỡng c h ậ m tới trên thực tế lúc đó tại tử quán tô hồng nếu như lặng yên không tiếng động rời đi những thứ này truy sát v õ giả chỉ sợ đều đã cảm thấy hắn chết nhưng hắn không có làm như thế không có nguyên nhân khác nuốt không trôi cơn giận này con thỏ ép còn cắn người đâu h ú n g chi là người sau đó tô hồng liền thừa dịp những vó giả này bị tạc mộng trống g i ố dùng chi rút h u ậ t trị liệu về sau kéo lấy bị thương thân thể thừa cơ giết chết ba tên tam giai vó giả mà bây giờ theo cái này một phát chỉ rũ thuật đi xuống tô hồng thể nội một linh khí đã triệt để thầy đáy không dư thừa máy may chiến lược chỉ còn đ ỉ n h phong thời kỳ năm sáu phần mười cho dù tại bị đổi giết tô hồng cũng biểu hiện cực sự bình tĩnh không có chút nào bối rối chỉ cần trốn vào r ừ n g rậm hắn thì có tuyệt đối tự tin có thể đem sau l ư n g đám này truy binh hát ra mà lại vừa mới ba thuộc tính nổ tung một m ạ n kia cũng để cho hắn đối với uy lực này có càng sâu sắc hiểu rõ thứ d a i võ giả đều phải thụ thương muốn không phải những truy binh này phản ứng đầy đủ nhanh những cái kia tam giai võ giả trốn ra một chút khoảng cách bằng không mà nói đoán chừng có thể tại chỗ đem bọn hắn nổ chết đến lúc đó một khi hắn khôi phục lại tay cầm loại này sát chiêu hắn hoàn toàn có thể n ị c h chuyển c ụ c thế công thủ chi thế gì hình vậy vẫn là câu nói kia tứ giai võ giả giết không được tam giai ta còn chị không chết mà lúc này trọng yếu nhất chính là t r ư ớ c chạy ra cứ điểm n g h e sau l ư n g dần dần tới gần tiếng xe gió tô hồng nhìn lấy trước mắt cổng thành trong lòng tính toán ở trên đất bằng tứ giai lâm trần tốc độ là còn nhanh hơn hắn được nhiều lúc này lâm trần cách h ắ n khoảng cách đã càng tiếp cận bất quá tô hồng không chút nào không hoảng hốt lúc này hắn cách cổng thành không xa tại lâm trần đ u ổ i lên trước là hắn có thể xông ra ngoài thành chui vào trong rừng rậm nhưng vào lúc này một trận hét to tiếng vang lên người nào dám ở chỗ này náo không muốn sống sao mấy người các ngươi toàn bộ đứng lại cho ta bằng không mà nói đều là coi là đối tinh thành khiêu khích trước đó thấy qua hộ vệ đội đội trưởng trần minh lúc này mang theo hơn m ộ ư ơ i người hộ vệ đội v õ giả ngăn ở ngay phía trước tô hồng hai mắt hơi hơi n h a o lại nổi lên một vệt lênh mang đối với trần minh xuất hiện hắn không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn đã dám vào cái này cứ điểm tạm thời từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã nghĩ đến cái này kết quả xấu nhất vô luận là lâm trần c h ờ truy sát võ giả xuất hiện vẫn là cái này hộ vệ đội đội trưởng trần minh xuất hiện đều nằm trong dự đoán của hắn tam giai trung đoạn a đã ngươi dám nảy ra thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi tô hồng trong lòng quyết tâm những người này đã muốn hắn mạng hắn cũng không quan tâm cái này hộ vệ đội đại biểu cho tinh thành quang phương lấy thành chủ vương nghịch đối với hắn coi trọng chỉ cần hắn sự tỉnh sau giải thích rõ ràng cái này trần minh là phối hợp truy sát võ giả một khối giết hắn vương nghịch tuyệt đối sẽ không bắt hắn làm gì mà lại coi như vương l ị c h đối với hắn sinh ra ác ý hắn còn có thể tìm tần tôn g sư tô hồng trong lòng suy nghĩ xoay nhanh rất nhanh cầm định chủ ý ánh mắt biến đến vô cùng b ă n g lãnh uy nói ngơi ư đâu nhìn ngơi ư liệu bộ này là giết người muốn chạy trốn sao trần minh gặp tô hồng không ngừng trong lòng vui vẻ cố làm ra vẻ hét lớn hiện tại lập tức dừng lại cho ta bằng không mà nói đều là coi là khiêu khích gây chuyện vậy coi như đừng trách chúng ta tô hồng nơi nào sẽ ngừng cái kia đối với chóng con ngươi một cỗ sát ý thấu sương hiển hiện trần minh để ở trong mắt không chút nào không sợ hãi ngược lại trong lòng c u ồ n hỉ lên xem ra cái này tô hồng so hắn tưởng tượng còn muốn ngu xuẩn nếu quả thật dừng lại nhiều như vậy võ giả nhìn l ấ y hắn còn không có thật bắt hắn không có biện pháp gì chỉ có thể áp sau khi đi lại đánh chết nhưng bởi như vậy tô hồng tử trong tủ cái này vạn nhất bị tra được hắn liền p h i ề n thái mà bây giờ cái này tô hồng không nghe hắn ra lệnh nhiều như vậy võ giả đều thấy được hắn làm hộ vệ đội đội trưởng hiện tại động thủ hoàn toàn có thể chiếm cứ đạo đức điểm cao hộ vệ đội nghe lệnh sở hữu người động thủ cho ta có thể bắt được trần minh hét lớn một tiếng tay cầm vũ khí một ngựa đi đầu xông tới ngoài miệm nói là cầm xuống hắn có thể động thủ tới cũng là sát chiêu thẳng đến tô hồng cổ họng động thủ chấn áp bạo l o ạ n người một đám hộ vệ đội theo sát phía sau trần minh làm đội trưởng đều chỉ có tam giai trung đoạn thực lực những đội viên này thực lực tự nhiên càng yếu hơn nhị giai tam giai đều có chết binh khí vạch phá bầu trời thẳng hướng tô hồng cổ họng c h é m tới trần minh mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn hắn sớm đã biết tô hồng là tập huấn doanh đệ nhất tên sự tình cũng minh bạch tô hồng thực lực xa so với cảnh giới phải mạnh mẽ hơn nhiều chính mình có lẽ đều không nhất định có thể có thể bắt được nhưng là trần minh lại không có chút nào thèm quan tâm thậm chí xuất thủ thẳng thắn thoải mái liền phòng thủ ý nghĩ đều không có làm hộ vệ đội đội trưởng hắn nhưng là đại biểu cho tinh thành quan phương mặt mũi hắn có sung túc tự tin tô hồng tuyệt đối không dám giết hắn giết hắn đây chính là cùng tinh thành đối nghịch có thể một màn kế tiếp lại là để trần minh sắc mặt đại biến đối mặt hắn một đau kia cái này tô hồng vậy mà không tránh không né trực tiếp nên đón tiếp lấy cái kia lôi hỏa thương phía trên nổi lên lôi hỏa giao dung linh khí tản ra để hắn không dép mà run uy lực kinh khủng hắn dám giết ta trần minh trong lòng vẫn có chút không dám tin kinh hoảng s á c đau đón h ư n g tô hồng lại không do dự chút nào trực tiếp một thương bỗng nhiên đập xuống keng t h a một h tiếng vang thật lớn cùng kêu thảm thiết như tan nát cói lỏng gần như đồng thời vang lên trần minh bay ngược mà ra trong miệng tiếng kêu rên liên hồi hắn toàn thân cháy đen một mảnh cánh tay trái bị sóng vai chặt đứt chỗ đứt máu tơi không cần tiền giống như ra bên ngoài bước lên trần minh bay ngược thân ảnh trực tiếp đập vào sông lên hộ vệ đội đội viên trên thân nhất thời đâm đến một mảnh người ngã ngựa đổ mà tô hồng thân ảnh như quỷ mị giống như sông đi lên đại t a y nắm lấy trần mình cổ họng dẫn theo hắn trực tiếp lao ra cổng thành đây hết thể vẹn vẹn phát sinh ở trong điện quan g hòa thạch tất cả vây xem võ giả khuôn mặt ngốc trệ hộ vệ đội đội viên càng làm mắt trận tròn giống như xứng sở tại n g u y ê n chỗ vẹn vẹn trong c h ấ p mắt bọn hắn đội trưởng vậy mà trực tiếp bị bắt sống quay đầu hướng cổng thành nhìn qua tô hồng thân ảnh sớm đã biến mất tại rộng lớn trong rừng rậm cái này phế vật thấy cảnh này lâm trần giận mắng liên tục không cam lòng mang theo dưới t r ư ớ võ giả cũng một đầu đâm vào trong rừng rậm thàng đến lúc này tại ch mới bọn hắn biết tin tức này nếu là chuyên gia tuyệt đối sẽ gây nên tinh thành hành động chương một trăm ba mươi sáu chuyến âm thạch mặc tử trúc lâm chương một trăm ba mươi sáu chuyến âm thạch mặc tử trúc lâm dừng dầm bên trong hai bên dậm dạp đại thụ không ngừng theo trong tầm mắt hướng về sau bay lượn bị dẫn theo trần minh hơi thở mong manh nhìn lấy thiếu niên kia lạnh lùng bên mặt hắn trong lòng cảm thấy một mảnh lạnh bớt hắn cho tới bây giờ đều có chút không dám tin tưởng cái này tô hồng vậy mà không chút do dự đối với hắn hạ tử thủ thật chẳng lẽ không quan tâm tinh thành quan phương sao mà lại hắn còn bị bắt sống đường đường tam giai trung đoạn võ giả đối lên mới nhị giai tô hồng hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ mà lại nhìn cái này tô hồng máu me khắp người hiển nhiên không tại đỉnh phong trạng thái phát hiện này để trần minh toàn thân không chế không nổi run d y cho dù bị thương tô hồng vượt cấp c h i n hắn vậy mà đều như thế nhẹ nhõm chúng ta đến tuột cùng trêu chọc tới một cái dạng gì quái vật trần minh trong lòng đáng c h á c vô cùng sớm biết như thế hắn tuyệt đối sẽ không tới làm này cầu thí h ộ vệ đội đội trưởng đúng lúc này tô hồng nhìn lại gặp sau lưng truy binh không có đội kịp hắn lập tức dừng lại phi nước đại thân ảnh đem trần minh hung hăng ngã trên mặt đất trần minh bản liền trọng thương bị vừa té như vậy nhất thời phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm nhưng sau một k h ắ c tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng đơn giản là băng lánh mùi thương đã đến tại trần minh cổ hỏng châu u kim huyền thiết mùi thương tản ra hàn ý để trần minh toàn thân du lên có phải hay không diệp tề phái người tới tô hồng lạnh giọng nói người đoán trần minh nếp ngư khí này sinh ác độc nói ngươi cũng dám động thủ với ta dù là ngươi là thiên tài tinh thành quan phương cũng tuyệt đối sẽ không vươn g tha ngươi tô hồng lông mày n í u lại nhấc chân đ ỗ n g nhiên g i ấ m tại trần minh trên đùi nắm giữ ba vương thể hắn toàn thân lực lượng kinh khủng kinh người cho dù là cái này rất mạnh cũng không phải đại trọng thương trần minh có thể chống cự chỉ nghe một tiếng thanh thúy nước xương vang lên một cước này trực tiếp đem trần minh xương đùi lạc gãy đây không phải ta muốn nghe không để ý trần minh kêu thảm tô hồng ánh mắt vắng lãnh ngươi mỗi nói một câu nói nhảm ta thì nện đứt ngươi một đầu tứ chi trần minh đau toàn thân đổ mồ hôi cũng lại cố nén một chữ đều không nói ngược lại không phải là hắn kiên cường mà chính là trong lòng minh bạch một khi nói thì hướng cái này tô hồng chơi liệu hắn hẳn phải chết không nghi ngờ không nói nói không chừng còn có một đường sinh cơ nhưng vào lúc này ông một trận chấn động nhẹ nhẹ theo trần minh trong túi vang lên đáng chết trần minh sắc mặt trong nháy mắt biến đến sợ hãi không chút do dự toàn lực một trường hướng túi đánh tới nhưng lại tại bàn tay hắn vừa mới nâng lên trong nháy mắt chỉ nghe thổi phù một tiếng trường thương đã xuyên thủng bàn tay của hắn đem một mực định trên mặt đất tại trần minh tuyệt vọng trong tầm mắt tô hồng theo hắn trong túi áo lấy ra một bàn tay lớn nhỏ toàn thân sáng long lanh tăng long sáng lanh đá. chuyến âm, âm thạch có thể tại khoảng cách nhất định bên trong tiến hành truyền âm đây là tại giã ngoại không có tín hiệu điện thoại di động không cách nào vận dụng tình huống dưới duy nhất có thể lẫn nhau liên hệ đạo cụ mà lại cái này truyền âm thạch còn có sử dụng số lần hạn chế một khi sau khi dùng xong thì triệt để biến thành một khối tầm thường tảng đá nhưng dù vậy giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ bất quá đồng dạng sơ dai võ giả có thể mua được hoặc là nói bỏ được mua bởi vậy tô hồng mới biểu hiện rất là kinh ngạc xem ra cái này diệp tề vì giết hắn trả ra đại giới so hắn tưởng tượng cao hơn ngang trước là một đám tứ giai võ giả dẫn đầu truy m i n h hiện tại ngay lập tức truyền âm thạch đều an bài lên xem ra ngươi chính là thông qua cái này truyền âm thạch đem tin tức truyền cho những truy m i n h kia để cho bọn họ tới giết ta tô hồng cười lạnh một tiếng phát hình truyền âm trong đá mới nhất nội dung chỉ nghe một đạo mang theo lửa giận âm thanh v a n g lên t r â n minh tô hồng đến cùng giết chết c h ư a đã bảy ngày thời gian thanh âm này vừa ra trần minh triệt để tuyệt vọng tô hồng thần sắc cũng lạnh xuống lần thứ nhất tại võ giả căn cứ lúc hắn cùng diệp tê nói qua lời nói bởi vậy trong nháy mắt nghe được chủ nhân của thanh âm này ta gặp tô hồng nhấc lên trường thương tuyệt vọng trần minh còn muốn nói gì trường thương thì không chút do dự xuyên thủng cổ họng của hắn chuyến âm thạch dạng thứ hai đếm tiêu hao hết trước có thể bảo tồn đi qua tất cả đối thoại nói cách khác tô hồng đã nắm giữ lớn nhất chứng cơ trọng yếu cái này có thể hướng vương l ị c h giải thích hắn vì sao lại s á t tinh thành đóng quân ở đây quan phương nhân viên tô hồng đem trước tất cả nội dung phát ra phát hiện mỗi một ngày qua diệp tê liền sẽ phát tới hỏi thăm p ả i chăng đã giết chết hắn mà trần minh cũng theo thường lệ mỗi một ngày hồi phục chỉ bất quá theo thời gian trôi qua diệp tề thanh âm rõ ràng càng mà bắt đầu lo lắng diệp tề l ầ m b ầ m cái tên này tô hồng nhìn về phía võ giả khu vực phương hướng ánh mắt tràn đầy sát y cái này chuyển âm thạch nơi tay hắn đại khái có thể trực tiếp giết diệp tề chờ ta thoát thân về sau là tử kỳ của ngươi ngay sau lưng dần dần đến gần truy đuổi âm thanh tô hồng ánh mắt lạnh lẽo hướng rừng rậm chỗ sâu chui vào võ giả căn cứ trong văn phòng diệp tề để xuống chuyển âm thạch n é t miệng lên một vệm đường con trong khoảng thời gian này hắn đi qua liên hệ đã để cái t i ê phong tỏa quan tinh hầu người đem quan vương chế phục đổi lại. Cứ như vậy, cho dù những cái kia võ giả phát hiện có người phong tỏa quan tinh hồ khu vực cũng hoài nghi không đến trên người hắn mà lại cho dù tô hồng không có bị giết chết sau đó thực sự có người cha được đến cũng không có quan hệ gì với hắn ổn cái này bảy ngày thời gian diệp tê chưa bao giờ giống hiện tại như vậy cảm thấy nhẹ nhõm lúc này hắn chỉ cần muốn chờ đợi trần minh hồi phục là đủ có thể chờ đợi thêm vài phút đồng hồ về sau chuyến âm thạch chậm chạp không có động tĩnh diệp tê sắc mặt dần dần thay đổi trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt hắn trước đó dặn dò qua trần minh nhất định phải trước tiên hồi phục chi bảy ngày trước trần minh vài giây đồng hồ liền hồi đáp mà bây giờ trọn vẹn mấy cái phút trôi qua vậy mà một điểm động tĩnh đều không có sẽ không phải đã bị tô hồng giết đi không có khả năng không có khả năng tô hồng làm sao có thể dám giết tinh thành quan phương nhân viên khẳng định là có chuyện gì làm chết lại diệp tề an ủi giống như nói một mình nhưng trong lòng cái kia cố dự cảm không tốt càng m á n h liệt lên, lên cùng lúc đó võ giả căn cứ lối b ả o ba đạo thân ảnh đi đến tô hồng vậy mà liền trở về nghỉ ngơi một hai ngày liền đi cái này quan tinh hồ thật h ô n g ác ga đây là một chút thời gian nghỉ ngơi đều không cho mình thiên tài không có khả năng khả năng chính là thiên tài so n g ư ờ i còn nỗ lực ca ít nói lời vô ích chúng ta cũng nhanh lên đường đi quan tinh hồ đi ba người chính là vương thiên thác lâm tinh hà tiêu yên giờ phút này ba người cảm khái đi vào g i ã ngoại thông đạo cấp tốc hướng quan tinh hồ phương hướng tiến đến tại tô hồng rời đi mấy phút đồng hồ sau lâm trần dẫn đội đi tới nơi đây cái này phế vật đường đường tam d i a i võ giả kết quả đối lên nhị d i a i tô hồng thậm chí ngay cả dãy ruột đều không dãy ruột một chút cái này diệm tề phải tới đến tột cùng là cái gì phế vật nhìn lấy trần minh thi thể lâm trần chửi ấm lên đội trưởng ta phát hiện hắn rời đi tung tích lúc này một tên đội viên từ đằng xa chạy về tới cái này tô hồng giống như hướng mặc tử trúc lâm phương hướng đi t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy đến dương trúc ma giáo đ ổ hiện thân t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy đến dương trúc ma giáo đ ổ hiện thân cái gì nghe được tô hồng vậy mà hướng mặc tử trúc lâm phương hướng mà đi lâm trần sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi ngay tại mấy giờ trước hắn liền từ bạch n g a o biết được bên kia có một gốc tam tinh văn mặc tử trúc tin tức mà cái kêu từ trường quy tắc không phải thiên tài tuyệt không khả năng thông qua tô hồng là thiên tại sao không hề nghi ngờ đáng chết Đáng chết. một khi bị tin ô sông hồng xông vào mặt Lâm, từ Trúc Lâm, có c á kia từ t r ư g quy tức ắ hắn hắn c còn cầm có bạch cũng có được cả tại, giết. thời tuy tỏa, tam thể tất Một tin t lại, hạn, gian nói người liền kia dai giả, giả. khi phong bọn ngao bên này ngăn đầu Mà đám đem đám đã vào ra võ võ này truyền đến tinh t h à n h lấy tô hồng tiên h phú tuyệt đối sẽ có người tới cứu nàng đến lúc đó bọn hắn không đi cũng lấy đi mấu chốt nhất là hắn nhiệm vụ thất bại sự tình nếu như bị vị kia đại nhân biết đường đường tứ giai võ giả dẫn đội còn có hơn m ư ơ i người tam giai võ giả theo thậm chí ngay cả chỉ là một cái nhị giai võ giả đều giết không được chỉ là suy nghĩ một chút chính mình phải đối mặt trừng phạt lâm trần thì không rét mà run chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không để ý lên không vui cái kia bạch nao lập tức xuất ra truyền âm thạch lan truyền tin tức để bạch nao đừng tìm cái kia thần vật trước dẫn người cùng hắn một khối đem tô hồng giết chết rất nhanh bạch nao liền hồi đáp n g ư ỡ khí mười phần lãnh đạo lâm trần ta lại theo ngươi cường điệu một lần rét tô hồng là ngươi nhiệm vụ ta có chuyện trọng yếu hơn lâm trần khó thở gầm nhẹ phát ra tin tức tô hồng đi mặc từ trúc lâm hắn một khi xâm nhập tại cái kia từ trường quy tắc dưới chúng ta căn bản không rét được hắn phát xong tin tức này lâm trần giận mắng một tiếng. cái này hôn chướng đồ chơi lão tử sớm muộn có một ngày c ạ o chết hắn nói xong hắn thì dẫn đội lần theo tung tích đuổi theo cùng lúc đó tay cầm la bàn bạch nào chính mang theo một đám ma giáo đổ đi vào m ặ t tử trúc lâm phụ cận giờ phút này mảnh này rừng trúc đã người đông tấp nập đại lượng võ giả đều hướng cái này vào tới trong rừng trúc khu vực một khỏa tỏa ra ánh sáng lung linh m ặ t tử trúc phía trên có ba đạo tinh văn đường vân một đám võ giả không ngừng nỗ lực tới gần lại như là kéo lấy như núi cao hành tẩu đi vài bước liền bị áp nằm g i m trên mặt đất hắn mụ bảo vật phía trước căn bản lấy không đ ư ợ ca cái này từ trường quy tắc chính là cho thiên tài chuẩn bị không phải n ụ p thân cường độ viễn siêu cùng giai võ giả căn bản không có khả năng tới gần ta xem như phát hiện bước đầu tiên này bước ra thì phải thừa nhận c h í ít gấp mười lần trọng lực trọng áp đây là người có thể đi đâu chỉ à cái này từ trường quy tắc trọng lực là tiến dần lên càng đến gần cái kia tam tinh văn mặc từ chúc trọng lực càng lớn vừa mới cái kiên nếm thử đại l a o đi đến thứ mười bốn một lúc nói mình đã thừa nhận c h í ít hơn ba mươi lần trọng lực nhìn lấy gốc k i a tam tinh văn m ạ c tử trúc ngụm nước chảy dòng có thể lại không có biện pháp nào bọn hắn căn bản gánh không được cái này cho áp nhưng dù cho như thế vẫn không ngừng có v õ giả liên tục không ngừng chạy đến chạy theo như vịt giống như tiến lên nếm thử chật chật chỉ là một gốc bê cấp thiên tài địa bảo thì dẫn tới như thế manh động cái khác cao cấp hơn khu vực lúc này sẽ là cái dặn gì quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng bạch ngao tấm tắc lấy làm kỳ lạ chật liền lần nữa túi đầu nhìn hướng trong tay la bàn cái này tam tinh văn mặc tử trúc cố nhiên trật quý nhưng cùng hắn muốn muốn tìm thần vật xo、so、ra vậy liền không đáng giá nhắc tới đang lúc bạch nao g cầm lấy la bàn chuẩn bị rời đi thời điểm Chật, la bàn không ngừng lắc lưu kim đồng hồ đột nhiên rung động đậu ộ n g tìm được bạch nao g hô hấp trong nháy mắt tăng thêm mắt không chấp nhìn chằm chằm la bàn chỉ trâm một lát sau la bàn chỉ trâm chậm rãi dừng lại chỉ hướng phía sau mặc tử trúc lâm đáng chết làm sao tại cái này bạch nao g quay đầu nhìn lấy mặc tử trúc lâm sắc mặt biến đổi không chừng ở nơi nào không tốt hết lần này tới lần khác tại cái này mặc tử trúc lâm bên trong nếu như là tầm thường thời điểm thì cũng tôi đi nhưng bây giờ có gốc kia tam tinh văn mặc tử trúc từ trường quy tắc bọn hắn căn bản vào không được ga cái này từ trường quy tắc rõ ràng là là thiên tài chuẩn bị mà bọn hắn một đám đầu nhập vào vạn tộc ma giáo đồ làm sao tiến nếu như thiên phú đầy đủ ưu tú bọn hắn cần gì phải đầu nhập vào vạn tộc đáng chết cái này làm thế nào bạch ngao mi đầu thật sâu khóa tại một khối nhất thời khó khăn không thôi đúng lúc này trên người hắn t r u y ề n âm thạch phát ra một trận chấn động cho dù không nhìn bạch ngao cũng biết là lâm trần gửi tới cái này sẽ chỉ kêu phế vật bạch ngao vốn là về đều chẳng muốn về nhưng hắn nhìn lấy mặc tử trúc lâm trầm tư một chút vẫn là mở ra truyền âm thạch phát ra lên nội dung sau một k h ắ c lâm trần gầm nhẹ thanh âm t r u y ề n ra tô hồng đi mặc tử trúc lâm hắn một khi xâm nhập tại cái kia tử t r ư ờ n g quy tắc dưới chúng ta căn bản không giết được hắn nghe nói như thế bạch ngao trong nháy mắt sửng sốt ngay sau đó sắc mặt hắn cũng thay đổi một cỗ kinh hoàng trong lòng hắn hiện hiện tô hồng hướng tới bên này đối với tô hồng thiên phú là ma giáo đồ bạch ngao biết đến hiển nhiên so lâm trần còn nhiều một ít đây chính là liền cái kia thiên thần tộc thiên minh tại cùng cảnh đều đánh không thắ cái này mặc t ử trúc lâm từ trường quy tắc làm khó được bọn hắn làm sao có thể ngăn được tô hồng gốc kia tam tinh văn mặc t ử trúc hắn căn bản không quan tâm nhưng vấn đề là la bản chỉ châm biểu hiện ra cái kia thần vật toái phiến cũng ở bên trong a cái này nếu như bị bản thân thì tề tụ yêu nhiệt g tô hồng cầm tới bạch ngao chỉ là suy nghĩ một chút đều toàn thân nổi g a gả gỡ ra đáng chết cái này phế vật trọn vẹn bảy ngày thời gian liền cái nhị giai võ giả đều r ế t không chết phế vật bạch ngao tức dẫn đến chửi ấm lên nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không có biện pháp khác các ngươi sở hữu người nghe cái kia tô hồng hướng tới bên này Tuyệt đối k vâng thể để cho hắn để gần tới một đám ma giáo đổ lên tiếng dựa theo bạch nao g chỉ thị hướng bốn phía tắn đi đem mặc tử trúc lâm bắt đầu phong tỏa mà bạch nao g bản thân cũng bạch ắ t đầu ngao nghe được chút động tĩnh ngẩng đầu nhìn lên đồng tử bỗng nhiên có rút lại một chút chỉ thấy nơi xa trong rừng rậm thoát ra một đạo nhôn máu thân hành tốc độ cực nhanh hướng mặc từ trúc lâm vào tới. tới nhanh như vậy bạch ngao khẽ giật mình về sau liền lập tức nhấc lên trong tay hợp kim trưởng kích hướng tô hồng trùng sát mà đi phi nước đại bên trong bạch ngao tiên phát chế nhân toàn thân khí huyết bạo phát thuộc về tứ phẩm sơ đoạn uy áp trong nháy mắt đổ xuống mà ra tô hồng thân ảnh nhất thời dừng lại một cái trước mắt người nào tô hồng trong lòng đang nghĩ hoặc liền thấy trong tầm mắt xuất hiện một đạo thân ảnh trong tay trường kích đã hướng hắn quét ngang mà đến tô hồng h í p mắt lại toàn thân chấn động tránh thoát uy áp chói buộc cấp tốc hướng về sau nhanh l g ử lại né tránh một kích này về sau tô hồng nhấc mắt nhìn đi phát hiện xuất thủ là một tên thân mặc màu đen tay áo dài áo lông lanh thanh niên ma giáo đổ t ô hồng ánh mắt dừng lại tại thanh niên chỗ cổ cái kia lộ ra ngoài một luồng vũ dược hình xăm phía trên chương 138. đi bộ nhà nhã chương 138. đi bộ nhà nhã t ô hồng tính ngươi vận khí không tốt vừa tốt đụng vào ta bên này tới bạch ngao n h ế c miệng cười một tiếng tay cầm trường kích lần nữa hướng g i ế t đi lên mà nghe thấy đối phương nói ra bản thân tên t ô hồng ánh mắt lóe lên xem ra đ u ổ i giết hắn không ngừng cái kia lâm trần một b à n người liếc mắt đang ở trước mắt mặt từ trúc lâm đối mặt cái này đánh tới trường kích t ô hồng ánh mắt hung ác hắn thôi động thể nội còn thừa không nhiều lôi hỏa linh khí toàn bộ hội tụ tại lôi hỏa thương phía trên đ ỗ n g nhiên một thương nên đón tiếp lấy vê anh một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn trường một cố kinh khủng trùng kích lực hướng bốn phía k h u ế t tán nơi xa ghé vào mặt t ử trúc lâm chức võ giả nhóm nghe được cái này động tinh khổng lồ h ào h ào quay đầu nhìn lại nhìn lấy cái kia khói đặc quần quận trong rừng rậm trong ánh mắt bọn họ rõ ràng hiện hiện một vệ hoảng hốt uy lực này bạch nao g thân ảnh bị liên tục bước lui lui ra xa mấy chục thước lại lúc ngẩng đầu lên khoe miệng của hắn chảy ra một t i ế máu tươi đây là nhị giai võ giả có thể b ộ c phát ra uy lực bạch nao lao đi khoe miệm máu tươi hắn hiện tại là minh bạch. lâm trần bọn người vì sao trọn vẹn bệnh này đều không đem tô hồng giết chết cũng không có thể trách bọn hắn thật sự là thiếu niên trước mắt này yêu nhiệt g đến có chút quá phân đúng lúc này trong khói dày đặc một đạo kinh hồng giống như thân ảnh phá khói mà ra cực tốc hướng mặc tử trúc lâm phóng đi không tốt bạch nao g sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi lập tức giống giận chém ra một đạo kích mang hướng đạo thân ảnh này chém thẳng mà đi đúng lúc này bạch nao g ánh mắt xéo qua nhìn đến dưới trướng hơn mười người ma giáo đồ đã theo địa phương khác chạy đến chính ngăn ở tô hồng phóng đi con đường phía trên bạch nao trong lòng trong nháy mắt đại h Trước không i á o sao đổ, có tứ phải m c n h bệnh đâu đây chính là hơn một mươi người tam giai võ giả a thiếu niên kia điên rồi nay n g ư ờ i tuyệt đối là cái thiên tài vừa mới cùng cái kia tứ giai võ giả đối đầu một chiều cũng chỉ là trong miệng chảy máu mạ thôi có thể đây là hơn m ư ờ i người tam giai a mà lại thiếu niên này toàn thân nhồi máu lộ ra nhưng đã bị thương không nhẹ ừ m u ố n chết gặp tô hồng vậy mà lựa chọn chính diện đối cứng hơn mười người ma giáo đổ nhất thời cười lạnh có người thấp giọng nói chúng ta muốn ấn bạch nao g chỉ thị trực tiếp dị hóa sao v ừ a mới cái này tô hồng đối mặt bạch nao g s á t chiêu giống như đều là lấy dị hóa cái rắm những người khác chẳng thèm ngọt tới loại kia uy lực to lớn võ kỹ hắn nhiều lắm là thi triển một lần không có khả năng có năng lực đi nữa thả lần thứ hai húng chi chúng ta hơn mười người ở đây chỉ cần ngăn chặn hắn chờ bạch nao tới giết hắn là được rồi một đám ma giáo đổ tràn đầy tự tin hắn tới động thủ gặp tô hồng xông lên bọn hắn lập tức nên đón tiếp lấy nhưng chỉ vẹn vẹn giao thủ trong nháy mắt một đám ma giáo đồ liền cảm thấy không thích hợp nhất là trước đó cái kia chẳng thèm ngó tới ma giáo đồ cùng tô hồng đụng nhau một kích về sau cảm nhận được cái kia cố cùng bạo cùng cực lực lượng đánh tới sắc mặt hắn tại chỗ thì lại biến không đợi hắn chân kinh lôi hỏa thương nhanh như thiểm điện đâm xuyên cổ họng của hắn cái khác ma giáo đồ vừa sợ vừa giận triệt để thu hồi trong lòng khinh thị bắt đầu ăn ý phối hợp lại cản trở tô hồng tiến lên ngo tạo trong n h y mắt giết một cái thiếu niên này khủng bố như vậy một đám võ giả nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối rõ ràng thiếu niên này mới nhị d a i võ giả kết quả quả thực là tại cái này hơn m ộ ư ơ i người t a m d a i võ giả vây công dưới trực tiếp giết một cái cái này ai dám tin nhưng lúc này tô hồng nhưng trong lòng không có chút nào vui mừng ngược lại chăm chú nhữ mày vừa mới cùng bạch nao g đụng nhau một kích tuy nhiên thả ra lôi hỏa chi lực nhưng hắn vẫn nhận lấy một số trùng kích thương thế tăng thêm mà bây giờ đối mặt cái này hơn m ộ ư ơ i người t a m d a i võ giả vây công hắn thời gian ngắn còn có thể nhất chiến càng kéo dài sẽ không đủ sức húng chi sau lưng còn có một cái bạch nao kéo tốt lúc này sau lưng bạch nao âm thanh kích động chuyển đến sau một khắc sau lưng một cỗ tiếng x é gió đột nhiên nổ vang tứ giai võ giả toàn lực nhất kích cho dù là tô hồng toàn thịnh thời kỳ ngạnh kháng cũng tối thiểu nhất muốn bản thân bị trọng thương húng chi là hiện tại vốn là bị thương hắn tô hồng trong lòng suy nghĩ xoay nhanh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ sau một khắc hắn thân ảnh bỗng nhiên v ọ t tới trước triệt để từ bỏ phòng thủ c h i tư lôi hỏa thương phía trên lôi quang trợ hiện phiên giang đào hải phá thiên đùng đùng không dứt lôi đỉnh đột nhiên bao phủ toàn trường uy thế kinh khủng để một đám ma giáo đồ sắc mặt k ị biến bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới cái này tô hồng tại trọng thương như thế tình hồ g ư ớ i lại còn có thể b ộ c phát ra như thế uy lực khủng bố trong lúc nhất thời lớn nhất tới gần tô hồng ba tên ma giáo đồ bị bông nhiên đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi chảy r ò n g mà tô hồng thừa dịp cái khác ma giáo đồ ngây người c h ố n g rỗng thân ảnh mánh liệt bay vọt qua bọn hắn thẳng đến gần trong gang tấc mặc tử trúc lâm mà đi phế vật cái này đều ngăn không được bạch ngao nhìn đến muốn rách cả mí mắt hắn tìm kiếm nhiều ngày thần vật và phiến nhưng lại tại cái này mặc tử trúc lâm bên trong vạn nhất bị tô hồng đạt được đã định trước thất bại trong g a n tấc muốn đến nơi này bạch ngao l ử a giận trong lòng trong tay trường kích điên c u ồ n g chém ra vô số kích mang hướng về tô hồng kích bắn đi mà lúc này một đám võ giả gặp tô hồng d ế t ra khỏi chúng đây nhất thời sửng sốt nhưng ngay sau đó khi bọn hắn nhìn đến tô hồng vậy mà một bộ muốn xông vào m ặ c tử trúc lâm tư thế một đám võ giả đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn không phải thiếu niên này điên rồi sao b ả n liền trọng thương còn muốn tiến cái này mặc tử trúc lâm bên trong thế nhưng là có từ trường quy tắc tồn tại trọng lực vô cùng kinh khủng hắn đã hoảng hốt chạy bựa không đi vào cũng là chết nhưng vấn đề là tiến vào cũng là tự a ngay những âm thanh này tô hồng thần sắc không có chút nào biến hóa tại một đám võ giả như là nhìn như kẻ điên ánh mắt bên trong hắn một đầu vọt vào mặc tử trúc lâm sau lưng kích mang theo sát mà đến một đám võ giả mặt lộ vẻ hoảng sợ hào hào hướng một bên t ố i lui cho dù là mấy tên tứ giai võ giả cũng lựa chọn né tránh không có đôi cứng đẩy mở bọn hắn ánh mắt cấp tốc hướng xông vào từ trường quy tắc bên trong tô hồng nhìn qua sau một khắc tất cả võ giả đều ngây dại tại bọn hắn đoán trước bên trong thiếu niên này cũng đã bị trọng lực đẻ sấp trên mặt đất hình ảnh căn bản không có xuất hiện không chỉ có như thế cái này rõ ràng thân chịu trọng thương thiếu niên vậy mà tại mặc tử trúc lâm bên trong không ngừng c nếu như không phải tốc độ của hắn rõ ràng chậm lại rất nhiều một đám v õ giả thậm chí sẽ hoài nghi cái này từ trường quy tắc phải trăng mất hiệu lực nhưng dù cho như thế một đám v õ giả trong đôi mắt cũng khó nen trần kinh ngoa tạo thật hay giả hắn lục thân đến cường đại c ỡ nào cứ như vậy vài giây đồng hồ đã bước ra vài chục bước n i mã lập tức phá vỡ trước đó tối cao ghi chép kinh khủng nhất là hắn còn tại đi còn tại đi a cái này chính là thiên tài hả cho dù thân chịu trọng thương còn có thể n g ạ n kháng cái này càng kinh khủng trọng lực một đám vo giả sợ ngây người chương một trăm ba mươi chín Trước Toái 139, p hơn i mười người ma giáo đồ nhìn đến tại t ử trường quy tắc dưới bước đi như bay tô hồng cũng không khỏi sửng sốt tuy nhiên bọn hắn không tiến vào thể nghiệm qua nhưng trước đó phong tỏa lúc cũng chú ý tới những cái kia võ giả sau khi tiến vào đến cỡ nào khó khăn đại đa số võ giả phóng ra một bước thì gánh không được lui đi ra chỉ có mấy tên thực lực rõ ràng so cùng d a i mạnh hơn một chút võ giả nhiều đi vài bước nhưng dù cho như thế tại cái này hội tụ không biết bao nhiêu võ giả bên trong lớn nhất thành tích cao cũng mới đi ra khỏi vài chục bước mà lại dùng trí ít nửa canh giờ thời gian mà bây giờ cái kia tô hồng vậy mà tại trọng thương tình hôn dưới mấy giây thì bước ra vài chục bước khoảng cách đây quả thực không hợp thói thường cùng cực dù là một đám đối địch ma giáo đồ đều kinh hãi hôn trướng đồ chơi cái này đều ngăn không được hắn lúc này bạch ngao lao đến c trừ ầ m lên một đám ma giáo đồ cúi đầu như trí cút căn bản không dám lên tiếng thấy thế bạch ngao nhất thời giận không chỗ phát tiết cái này tô hồng hắn nhục thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhìn qua tại từ trường quy tắc bên trong không ngừng hướng cái kia tam tinh văn mặc tử trúc cất bước tô hồng bạch ngao sắc mặt nhất thời âm trầm xuống hắn cũng không quan tâm cái này tam tinh văn mặc tử trầm phải chăng bị tô hồng thu hoạch được trọng yếu nhất chính là cái kia thần vật tái phiến cũng tại mảnh này dừng trúc bên trong vạn nhất bị tô hồng lấy được lời nói hậu quả khó mà lường được tiểu tử này bản thân cũng đã là như yêu nhiệt g thiên tài lại thêm thần vật tái phiến thực lực đến cường đại tới trình độ nào muốn đến nơi này bạch ngao không còn có do dự trực tiếp cũng phóng ra tốc độ xông vào mạc tử trúc lâm bên trong thế nhưng là ngay tại hắn vừa bước vào một bước trong nháy mắt một cỗ vô cùng kinh khủng trọng áp buông xuống ở trên người hắn lúc này mới bước đầu tiên cái này trọng lực thì mạnh thành dạng này bạch ngao thân thể bị đều ép tới con một chút đ ư ợ động một cái tử chậm lại hắn chật vật ngần đầu nhìn qua phía trước tô hồng đồng tử chấn động kịch liệt chỉ có tự thể nghiệm về sau hắn mới hiểu được vài giây đồng hồ đi ra vài chục bước tô hồng đến tột cùng lịch thiên đến trình độ nào đáng chết cho dù lấy ta thực lực cũng nhiều nhất có thể phóng ra vài chục bước bạch nao g sắc mặt đen nhánh song quyền nắm chặt một mặt không cam lòng lui ra ngoài nếu như dị hóa hắn thực lực sẽ tăng gọn nhưng dù vậy đoán chừng cũng chỉ có thể đi ra hơn hai mươi bước khoảng cách mà bây giờ tô hồng liền đã tới gần ba mươi bước căn bản đuổi không kịp mẹ nó bạch nao tức giận đong đưa trường kích một đạo kích mang hướng tô hồng kích bắn đi thế mà nếu như là hắn m thời kỳ toàn thị lời nói cái này trọng lực nhiều lắm là để tốc độ của hắn chậm lại một số mà bây giờ bị thương tình hôn g dưới đi đến cái này ba mươi bước đã nhanh muốn tới hắn cực hạn đã cái này kích mang đều sẽ bị trọng áp ảnh hưởng đến cái kia ta thẳng thắn ở đây khôi phục được tô hồng bay đầu nhìn thoáng qua vừa tốt nhìn đến kích mang bị từ trường quy tắc nghiền nát hình ảnh hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống lấy ra mấy bình khôi phục khí huyết linh khí đang dược trực tiếp liền hướng trong miệng ngược lại đang dược vào cổ họng hóa thành mấy đạo nhiệt lưu tại thể nội du tẩu tô hồng cũng bắt đầu tu luyện đạo dẫn thuật khôi phục nhanh hơn ma t ử trúc lâm bên ngoài thấy cảnh này bạch ngao tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn tô hồng khôi phục thương thế đáng chết các ngươi không có ngăn lại hắn lúc này một đạo tiếng mắng chửi chuyển đến là lâm trần mang theo đội viên đến hộ trướng ngươi còn có mặt mũi sách bạch ngao vốn là tại nổi nóng gặp cái này lâm trần vậy mà tiên phát chế nhân hắn nhất thời chửi ầm lên lên giết tô hồng sự kiện này vốn là không có quan hệ gì với hắn muốn không phải cái này lâm trần phế vật nơi nào sẽ đến cục diện bây giờ lâm trần lao tử nói cho ngươi món kia toái phiến cũng tại cái này mặc tử trúc lâm bên trong vạn nhất bị tô hồng đặt được ta nhất định tại trước mặt đại nhân hung hăng tố cáo ngươi bạch ngao đệ t h ấ p lấy thanh âm từ trong hàm răng gạt ra một đoạn này lời nói ngay vậy lâm trần sắc mặt đột nhiên đột biến sau cùng âm trầm tới cực điểm quan tinh hồ phụ cận nhìn trước mắt hai cỗ mọc ra hai cánh thi、thể. vương thiên thác ba người mặt đèn nhánh. trước h thác nhánh. i người ê n đèn mặt t sắc ba đây không lâu bọn hắn ôm lấy tìm tô hồng ý nghĩ hướng quan tinh hồ bên này chạy đến có thể kết quả đột nhiên toát ra hai tên tam giai võ giả không khỏi giải thích đối bọn hắn thống hạ sát thủ may ra ba người phản ứng cực nhanh cấp tốc phản sát đem áp chế thật không nghĩ đến cái này hai tên tam giai võ giả lại là ma giáo đồ tại chỗ dị hóa phía đi bọn hắn một phen công phu mới đưa hai người triệt để giết chết quan tinh hồ phụ cận lại có ma giáo đồ phong tỏa chẳng lẽ lại là chạy tô hồng tới nói không chừng cũng có thể là vì cái kia gây nên dị tượng đồ vật vương thiên thác ba người lên nhau lập tức quay người hướng võ giả căn cứ phóng đi vô luận như thế nào quan tinh hồ bên này có ma giáo đồ xuất hiện tin tức bọn hắn khẳng định phải đi về trước thông báo lại nói t i ê u y i ê n đ ố n g nhiên mướn g mày chúng ta đừng nói cho võ giả căn cứ bên này thiên thác ngươi trực tiếp thông c h i thành chủ quan tinh hồ bên này bị phong tỏa võ giả căn cứ lại một chút phản ứng không có cái này có chút cổ quái vương thiên thác gật đầu hồi võ giả căn cứ cầm phía trên điện thoại di động ta cho ta cha gọi điện thoại sau hai giờ ba người quay về võ giả căn cứ vương tiên t h á c trước tiên đem điện thoại gọi cho vương l ị c h đem ma giáo đổ phong tỏa quan tinh hồ tin tức truyền ra ngoài sau khi nói xong vương tiên t h á c cường điệu nói cha tô hồng hẳn là cũng tại quan tinh hồ khu vực bên trong cái gì vương l ị c h gào thét hét lớn một tiếng chờ lấy lão tử hiện tại thì dẫn người tới cùng lúc đó theo hai giờ đi qua lâm trần cùng bạch ngao bọn người đã l ò n g nóng như lửa đốt càng kéo bọn hắn giết chết tô hồng khả năng càng nhỏ về thời gian căn bản đợi không được nhưng vô luận là lâm trần vẫn là bạch ngao đều không cam tâm cứ như vậy rời đi một người là bởi vì thần vật bài p h ế một người là bởi vì tô hồng còn chưa giết chết đúng lúc này nhắm mắt chữa thương tô hồng từ từ mở mắt đi qua hai giờ khôi phục hắn một thân thương thế đã khôi phục bảy tám phần t h ể nội linh khí thì là triệt để khôi phục lại đỉnh phong trạng thái tô hồng nhìn lấy trên thân đã vậy vết thương đưa tay cũng làm ấ y cái phát chỉ rũ thuật đi xuống vết thương mắt trần có thể thấy bắt đầu khép lại làm tô hồng lần nữa đứng dậy lúc cái k i a trước đó để hắn toàn thân phát run t r o n g áp đã rốt cuộc không ảnh hưởng tới hắn lạnh lùng quét mắt phía ngoài lầm trần bạch ngao bọn người tô hồng quay đầu hướng về tam tinh văn mặc từ trúc phương hướng đi đến mỗi phóng ra một bước trọng áp đ tô hồng thân thể vững vàng lắc vẹn vẹn mấy giây liền vừa đồng ý tiếp tục cất bước dừng chúc bên ngoài một đám võ giả nhìn đến khoe mắt n h lên đều bị tô hồng n ụ c thân mạnh trò kinh hai đến mà bạch nao g lâm trần thì là đã đang thương lượng phải c h ă n g muốn ly khai sau đó liền thấy tô hồng có động tác hắn đây là muốn lấy đi cái này tam tinh văn mặc từ trúc bạch nao g có chút mừng rỡ thiên tài địa bảo mỗi lần bị lấy đi cái kia từ trường quy tắc tự nhiên hoàn toàn biến mất cứ như vậy bọn hắn thì có cơ hội đem tô hồng lấy quét lâm trần cũng có chút ngoài ý mớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chậm g ã i tiến lên tô hồng tại không biết rõ bao nhiêu võ giả nhìn soi mói tô hồng từng bước một t i ế n về phía trước tại sau mười mấy phút rốt cục đi tới tam tinh văn mặc tử trúc bên cạnh hô Hồ. tô hồng hơi hơi thở dốc đã mổ hôi đầm địa nghỉ ngơi một hồi hắn dương mắt đánh giá trước mắt tam tinh văn mặc tử trúc chỉ thấy cái này mặc tử trúc toàn thân mặc tím chi sắc trúc thân thẳng tắp như thương thân tầng ngoài trong suốt sáng long lanh tô hồng thử đánh ra một quyển trúc thân bị nói ra rất ra thậm chí ngay cả lắc lư đều không lắp động một cái như thế cứng rắn tô hồng ánh mắt sáng lên hắn phía trên chuẩn bị trước đem rút lên theo mấy cái phát chỉ dũ thuật đi xuống hắn một thân thương thế đã triệt để khôi phục mặc dù có bạch nao g lâm trần hai tên tứ giai võ giả nhìn chằm chằm nhưng lúc này trong rừng rậm tô hồng có tự tin đem bọn hắn hất ra ngay tại tô hồng chuẩn bị rút lên tam tinh văn mặc từ trúc lúc đ ỗ n g nhiên hắn ánh mắt xéo qua liếc về mặt đất một vật t h ư ợ n như là một loại nào đó đổ vật pai phiến t r ư ơ n g một trăm bốn mươi thất thần đỉnh pai phiến thực lực tăng vọt chương một trăm bốn mươi thất thần đỉnh pai phiến, phiến lộ ra một góc tô hồng có chút hiếu kỳ đưa tay cầm ra tại cái này từ trường quy tắc khủng bố trọng đ ư c dưới trên mặt đất đá vụn đã sớm bị đè ép vỡ nát mà cái này thần bí t o á i phiến lại không chút nào chịu ảnh hưởng không đơn giản sẽ không phải là cái gì bảo bối a tô hồng nắm t o á i phiến một góc đem theo trong đất bùn rút ra lao đi mặt ngoài bùn đất về sau xuất hiện tại tô hồng trong tay là một khối toàn thân đen nhánh t o á i phiến nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì mặt ngoài không có bất kỳ cái gì hào quang liền p h ả n g phất chỉ là một khối lại tầm thường bất qua t o á i phiến tô hồng tay nắm lấy do xét nhìn hồi lâu đều không có phát, phát hiện bất luận cái gì không nơi tầm thường chẳng lẽ lại cũng là khối phổ thông nhưng cực kỳ cứng răn toai phiến t ô hồng m ồ n b ự c chuẩn bị đem cái này toái phiến thu hồi về sau lại nghiên cứu nhưng vào lúc này đầu ngón tay của hắn không cẩn thận xẹt qua toái phiến nhị d a i võ giả toàn lực đều không thể phá phòng bá vương thể lại bị cái này toái phiến tùy tiện phải phá sắc bén như vậy t ô hồng hơi kinh ngạc nhưng đột nhiên thần sắc khẽ giật mình chỉ thấy ngón tay hắn trong vết thương giọt giọt máu tươi chạy xuôi tại cái này thần bí toái phiến phía trên ngay sau đó cái này thần bí toái phiến vậy mà dung nhập trong thân thể hắn cái này t ô hồng xứng sở vội vàng kiểm tra lên chính mình thân thể lại không có phát, phát hiện bất luận cái gì dị trạng nhưng vào lúc này trong đầu hắn vang lên một trận thanh âm nhắc nhở ngài thu hoạch được thất thần đỉnh pai phiến thất thần đỉnh tô hồng lập tức mở ra giao diện thuộc tính chỉ thấy mặt bảng phía trên nhiều một cái thùng vật phẩm đồ vật thất thần đỉnh pai phiến một m ộ t trăm đây là vật gì tô hồng lời còn chưa dứt, đ ố n g nhiên toàn thân chấn động thể nội chống rông xuất hiện mấy đạo nhiệt lưu không ngừng cọ r ử a toàn thân trong đan điển b ả y thuộc tính linh khí lấy một loại khoa t r ư ơ n g tốc độ cấp tốc mở rộng cùng lúc đó tô hồng cảm thấy một cỗ thần bí lực lượng xông vào đại não xứ tinh thần hắn biến đến trước nay chưa có thư thái tại cái này cỗ thần bí lực lượng ra chỉ dưới tô hồng chỉ cảm thấy Chính mà ì n linh khí lý giải cùng vận dụng, h khí đối với giả giả giải lý lấy m tô loại khiếp tốc tăng t Cơ độ khủng gọn. duyên, hồng tại cái này cỗ thần bí lực lượng ra chỉ dưới tô hồng tiến nhập đối với linh khí đốn ngộ bên trong ý thức được cái này một điểm tô hồng không rằng có chút lãng phí thời gian ý tứ vội vàng ngồi xếp bằng xuống thị mị cầm nộ cùng lúc đó mặc t ử trúc lâm bên ngoài hắn làm sao ngồi xuống người này thì không hợp t h o i thưởng thiên tài địa bảo ở trước mắt lại còn ngồi xếp bằng xuống đây là tại tu luyện sao xoa cái này muốn đ ổ i ta ước gì lập tức lấy đi tam tinh văn mặc t ử trúc ca một đám võ giả toàn thân căng cứng đều chuẩn bị tại cái này từ t r ư ờ n g quy tắc biến mất trong nháy mắt thì xuất thủ đảm bảo có thể kết quả thiếu niên này ngược lại tốt đặt mông ngay tại chỗ phía trên bắt đầu ngồi vậy mà không vội chút nào không ít người đều nhón chân lên muốn nhìn một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì tam tinh văn m ạ c tử trúc sinh trưởng ở một khối tiểu trên sườn núi tại bọn hắn hiện tại thị giác bên trong chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến tô hồng đầu đáng chết hắn không lưng chẳng lẽ lại là tạ i kiếm bạch nao g sắc mặt đại biến trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt trước kia nhìn đến tô hồng hướng tam tinh văn m ạ c tử trúc đi đến hắn còn nhẹ nhàng thở ra dù sao cùng cái kia thần vật toái phiến so ra cái này bê cấp thiên tài địa bảo tính là gì nhưng bây giờ bạch nao g thật gấp cái kia thần vật toái phiến sẽ không phải đã bị tô hồng phát hiện đi bạch nao g cắn r ă n g nói lâm trần một khi cái này từ trường quy tắc biến mất ngươi cùng ta xuất thủ liều mạng cũng phải đem cái này tô hừng giết nói nhảm ngươi không nói ta cũng chuẩn bị làm như thế lâm trần có chút n g o à i ý muốn tại bạch nao g thái độ chuyển biến nhưng vẫn là lập tức nhẹ gật đầu nửa giờ đi qua mặc tử trúc lâm bên ngoài nghe nói tin tức chạy tới võ giả càng ngày càng nhiều một đám muốn đoạt bảo võ giả thấy cảnh này vội vã không nhịn nổi ước gì cái kia từ trường quy tắc hiện tại thì biến mất bạch nao cùng lâm trần càng là trong lòng lo lắng vạn p h n ông một trận chấn động gần như đồng thời theo trên thân hai người vang lên hai người sắc mặt hơi đổi một chút móc ra truyền âm thạch sau khi n g h e xong sắc mặt đồng thời âm trầm xuống bọn hắn nhận được tin tức quan tinh hồ bị phong tỏa tin tức không biết làm sao chạy loạn thanh âm cái kia tinh thành thành chủ giờ phút này đã dẫn người chạy đến không ra hai giờ liền có thể đến nơi này nói cách khác bọn hắn muốn giết tô hồng chỉ có thời gian hai tiếng người đám kia phụ trách phong tỏa thuộc h ạ cũng là như thế phong tỏa lâm trần tức g i ậ n đến chửi ấm lên một đám phế vật im miệng vạch n a o gầm nhẹ nói muốn không phải ngươi quá phế vật trọn vẹn bảy ngày đều giết không được tô hồng chúng ta nơi nào sẽ rơi đến bây giờ như vậy quẫn bách c bạch nao tức giận đến toàn thân phát dun cái này lâm trần lại còn dám trả đũa nếu không phải là bởi vì hắn tô hồng cũng sẽ không tới này mặc t ử trúc lâm cái kia thần vật toái phiến cũng sẽ không rơi vào tô hồng trong tay giờ phút này bạch nao trong lòng giết lâm trần tâm đều có lâm trần cũng giận tí mặt đang muốn nói cái gì trong rừng trúc tô hồng có động tĩnh hai người lúc này mới cưỡng chế hỏa khí đem ánh mắt dò xét mà đi lúc này ngồi xếp bằng tô hồng chậm rãi mở mắt ra cảm thụ biến hoa trong cơ thể hắn trong lòng khiếp sợ không thôi giờ phút này trong cơ thể hắn linh khí so với trước đó tăng vọt không chỉ gấp mười lần mà lại là bảy loại thuộc tính đều tăng vọt lấy tô hồng hiện tại linh khí hàm lượng đã đủ để sánh ngang tầm thường tam giai võ giả đây là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng phải biết võ giả mỗi đột phá một cái đại cảnh giới thực lực đều sẽ tăng vọt linh khí cũng là như thế mà tô hồng hiện tại mới nhị giai linh khí nhiều đã có thể so với tam giai điều này có ý vị gì hạn trước kia chỉ có thể thi triển ba bốn lần chỉ rũ thuật bây giờ có thể thi triển ba bốn mươi lần không chỉ có như thế chứ như hỏa diễm lồng giam chờ một chút linh khí tiêu hao rất lớn võ kỹ tiếp tục thời gian cũng đã nhận được tăng vọt công kích võ kỹ kí lại càng không cần phải nói võ ký uy lực ngoại trừ quyết định bởi tại võ giả tự thân khí huyết cùng nhục thân bên ngoài nhìn đến cũng là võ ký cực nhập linh khí nhiều ít mà bây giờ thể nội linh khí tăng vọt về sau tô hồng nếu như lại thi t r i ể n phá thiên cựu thương loại hình công kích võ ký đại khái có thể rót vào so trước kia hơn rất nhiều linh khí uy lực sẽ nâng cao một bước dù sao trước đó linh khí rất ít hắn muốn tính toán tỉ mỉ mà bây giờ tô hồng cảm thấy cho dù hắn toàn lực thi triển trong thời gian ngắn linh khí đều hao tổn không hết dùng không hết căn bản dùng không hết trừ cái đó ra còn có một chút trải qua qua vừa rồi đỗng ộ tô hồng cảm thấy chính mình đối với linh khí lý giải cùng vận dụng làm sâu sắc đến khó có thể tưởng tượng cấp độ trước kia khó có thể nắm giữ ba thuộc tính dung hợp cái kia tất cả để hắn gãi rách ra đầu bình cảnh tại hiện tại tô hồng xem ra đều biến đến vô cùng đơn giản hắn một loại trực giác ba thuộc tính dung hợp hiện tại liền có thể hoàn mỹ thi triển đi ra u i lực khách quan trước đó tuyệt đối phải mạnh mẽ hơn nhiều mà mang đến đây hết thể biến hóa vẹn vẹn chỉ là thất thần đỉnh một mảnh tài phiến nhìn mặt bảng phía trên hậu tố đây là thất thần đỉnh một phần trăm tài phiến vậy mà liền để ta thực lực tăng lên tới như thế trình độ kinh khủng cái này thất thần đỉnh p h ò n g dai tuyệt đối tại s cấp phía trên t ô hồng có chút chấn động cái này muốn là đem tái phiến thu thập đủ hắn chẳng phải là trực tiếp vô địch t ô hồng đẻ xuống trong lòng suy nghĩ giương mắt hướng r ừ n g chúc nhìn ra ngoài chỉ thấy bạch ngao cùng lầm trần chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn trong mắt cái kia sát ý không che giấu chút nào trừ cái đó ra còn có người đông tấp nập võ giả trong ánh mắt kia tâm tình khác nhau có tham lam có chân kinh có hâm mộ có ghén s một khi cái này từ trường quy tắc biến mất không biết có bao nhiều người sẽ ra tay với hắn muốn cướp đi cái kia tam tinh văn mặc từ chúc t ô hồng nhìn một hồi khoe miệng chậm rãi câu lên một vệ t băng l á n h đ ộ quang sau một khắc hai tay của hắn giữ tại cái tia tam tinh văn m ạ c tử trúc phía trên đ ỗ n g nhiên dùng lực nhổ một cái chương một trăm bốn mươi mốt có chút yêu n g h i ệ t cũng là không giảng đạo lý chương một trăm bốn mươi mốt có chút yêu n g h i ệ t cũng là không giảng đạo lý thấy cảnh này toàn trường đều là yên tĩnh không ít võ giả trên mặt hiện hiện chấn kinh c h i sắc h i ệ n nhiên không nghĩ tới tô hồng vậy mà như thế dứt khoát tam tinh văn m ạ c tử trúc bị rút ra cũng liền mang ý nghĩa từ trường quy tắc biến mất phải biết lúc này võ giả đều đã đem cái này mặc tử trúc lâm vây nước chạy không lọt thật c u n g a ha, ha. người trẻ tuổi không biết cái gọi là thật sự coi chính mình vô địch không thành sát nhân và bảo cũng đều thất thần làm cái gì hướng bạch ngao cùng lâm t r ầ n b ọ n người trên mặt đều hiện lên một vệt ngạc nhiên nhưng rất nhanh bạch ngao kịp phản ứng lập tức gầm nhẹ nói đều cho ta hướng giết hắn sau một khắc hắn cùng lâm t r ầ n một ngựa đi đầu bay thẳng đến tô hồng đánh tới đội viên cùng một đám ma giáo đội nhóm liếc nhau cấp tốc đuổi theo một đám võ giả cũng hưng phấn không thôi gào gào kêu xông tới mà rút ra tam tinh văn mặc từ trúc tô hồng lại không có trước tiên chạy trốn hắn mắt lệnh nhìn qua những thứ này vọt tới võ giả t i ê n lặng đem ô kim huyền thiết đầu thương dỡ xuống chứa vào tam tinh văn mặc t ử trúc một mặt đầu thương h o à n mỹ phù hợp nắm tinh trúc thương t ô hồng ánh mắt lạnh leo xuống tới sau một khắc hắn toàn lực thôi động thể nội lôi đỉnh lửa kim tam cố linh khí không ngừng hướng tinh trúc thương dâng lên đi ba loại linh khí thông thuận vô cùng không có chút nào đỉnh trệ cảm giác lan tràn tại cả cán tinh trúc thương phía trên tại linh khí bạo tăng về sau đen như mực tinh trúc thương lóe lên ba cố linh khí nồng nặc ba loại linh khí chậm rãi ngưng tụ thành một cái ba màu linh khí hình cầu tản mắt ra một cỗ khiến người ta run sợ khiếp người ba động Cố sau một hiện n g á khắc tô hồng nhấc lên tinh trúc thương bỗng nhiên bung về phía trước một cái ba linh khí dung hợp linh khí hình cầu hướng một đám võ giả kích bắn đi đây là bạch ngao cùng lâm trần xông vào trước nhấc đầu làm cảm nhận được cỗ này linh khí bóng bên trong lần chứa bi lực kinh cùng lúc sắp mặt hai người trong nháy mắt đột biến không chút do dự hướng về sau nhanh lùi lại thế mà đã chậm chỉ nghe tô hồng nói khẽ bạo ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ mặc tử trúc lâm như là long trời l ở đất đồng dạng đại địa đều tại chấn động kinh khủng nổ tung bao phủ toàn trường cổ thụ đổ sụp đất đá vẩy ra một đám sông vào trước n h ấ t đầu một mặt hưng ơ phấn đoạt bảo võ giả trong nháy mắt bị c ố này nổ tung vô tình t h ô n vệ cái này một màn kinh người như là một chậu nước lạnh dập tắt tất cả đoạt bảo võ giả trên mặt hưng phấn bọn hắn biểu lộ hoảng sợ cùng cực liều mạng hướng phía sau chạy trốn thế mà bọn hắn tốc độ căn bản không có dư âm nổ mạnh nhanh vẹn vẹn trong n g á y mắt một cỗ kinh khủng trùng kích lực q a n h tại bọn hắn phần lưng trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu võ giả bị vanh đằng không mà lên thẳng tấp đụng ở phía xa cổ thụ đá lớn phía trên thực lực yếu tại chỗ bị nện thành một bãi thịt nát thực lực mạnh cũng là sắc mặt trắng bệnh toàn thân máu tươi như c ự ợ c trước hết nhanh lùi lại bạch nao g cùng lâm trần cũng không có tránh thoát một cách này bị tạc miệng p u n máu tươi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh mà bọn hắn d ư i quyền tam g i i đám võ giả cũng không có bọn hắn tứ g i i thể phách tại chỗ bị tạc chết đã chết tản đến tản. Chỉ một chiều, cả tòa đều bị san thành bình đ ị a đầy đất tàn chi nát sương cốt máu tơi ư rót vào bùn đất đem đại địa đều choáng nhuộm thành đỏ sẫm chi sắc khắp nơi đều là đoạt bảo võ giả tiếng kêu t h ả m thiết nơi xa số rất ít không có lựa chọn động thủ võ giả thấy cảnh này toàn thân đều phát run may mà chúng ta không có động thủ mẹ của ta ơ i thiếu niên này là người hắn không phải nhị giai à? yêu người ta bọn hắn nhìn qua tô hồng ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái sống sờ sờ quái vật uy lực này làm sao có thể làm sao có thể sẽ có uy lực này lâm trần sắc mặt chắm bệnh khó có thể tin cầm thét thì một cách này dù là hắn là tứ giai võ giả đều hứng chịu tới thương thế không nhẹ mà dưới trướng đội viên cơ hội đều toàn quân bị diệt bạch nao g bên kia cũng thế một đám ma giáo đổ liền dị hóa cơ hội đều không có thì bị nổ tung thuấn vệ mà lúc này bạch nao g lại là không để ý tới những thứ này hắn s ắ c mặt nhăn n h ò lấy nhìn qua tô hồng hắn hiểu được cái kia thần vật toái phiến tuyệt đối rơi vào tô hồng trong tay nếu không hắn thực lực không có khả năng lập tức mạnh đến loại trình độ này bản chính là thiên tài hết lần này tới lần khác còn bị hắn lấy được bạch nao nghiến răng như lợi lại là lại thế nào cũng không dám tiến lên đi nhiệm vụ đã triệt để thất bại lâm trần mặt mũi tràn đầy kiên kỵ mắt nhìn tô hồng đáng chết đáng chết ta bạch ngao tức giận gầm thét một hồi cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng lâm trần cùng một chỗ hướng nơi xa bỏ chạy trước khi đi bọn hắn nhìn chằm chằm tô hồng trong lòng hiện ra liền chính bọn hắn đều không phát giác được hoảng sợ mà lúc này nhìn đến hai người rời đi tô hồng lại không có lựa chọn truy kích cuối cùng lăn tô hồng căng cứng sắc mặt thư gián xuống tới từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy sắc mặt của hắn cũng trắng mấy phần vừa mới một kia chỗ lấy có thể tạo thành như thế vi lực khủng bố cũng là bởi vì tô hồng đem thể nội ba loại linh khí toàn bộ dành thời gian. chớ nhìn hắn hiện tại chỉ là nhị g a i nhưng thể nội linh khí đã không so tam g a i võ giả kém cái này ba thuộc tính dung hợp kỹ năng cơ hồ giống như là hắn đạt tới tam g a i toàn lực thi triển cho nên mới có thể thường tổn được bạch ngao lâm trần trở tứ g a i võ giả thì tô hồng hiện tại trạng thái nếu như lâm trần bạch ngao không có bị dọa lùi cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn chính diện đối cứng hắn là hàn phải chết không nghi ngờ nghỉ ngơi một hồi tô hồng đứng dậy nhìn qua một đám gào t h á m võ giả ánh mắt của hắn không có chút nào ba động những người này đã muốn giết hắn và bảo vậy sẽ phải gánh chịu bị hắn phản vệ lại giới rất nhanh tô hồng quay người rời đi nơi đây tại may mắn còn sống s ó t võ giả ánh mắt sợ hai bên trong biến mất tại trong rừng rậm khôi phục linh khí đi giết cái kia diệt tề trong rừng rậm phi nước đại tô hồng móc ra bổ sung linh khí đang rửa căn vào nhìn qua võ giả căn cứ phương hướng trong hai con ngươi hiện hiện nồng đậm sắc ý cùng lúc đó quan tinh hồn nơi nào đó hắn không có đuổi theo các loại chúng ta bị lừa dối bạch ngao quay đầu mắt nhìn không người phía sau sắc mặt nhất thời đại biến điều này nói rõ một chiêu kia hắn không thể lại thi triển lần thứ hai vừa mới tuyệt đối là giết hắn cơ hội tốt thì không nên nghe người phế vật bạch ngao đối với lâm trần giận mắng lừa dối cái rắm Ta người h h ì n t cái ngốc t r e n lâm trần giận g mắng to. Đầu dù là vương lịch là ngũ phẩm cũng tuyệt đối không có nhanh như vậy người cái ngốc treo lâm trần giận mắng dù là vương lịch không có tới người nghĩ rằng chúng ta thì nhất định giết được hắn Lao nguyên bản đón lấy nhiệm vụ lần này hắn còn cảm thấy vị kia đại nhân quá đem tô hồng coi ra gì cho dù thiên tài đi nữa nói cho cùng còn không phải một cái nhị giai võ giả đến mức phái hắn một cái tứ giai đi đầu vẫn phối phía trên hơn mười người tam giai võ giả theo đuổi giết sao nhưng bây giờ lâm trần mới hiểu được chính mình ý nghĩ có buồn cười biết bao n h ư ơ n g một trăm bốn mươi hai diệp tể người muốn chạy chỗ nào chương một trăm bốn mươi hai diệp tể người muốn chạy chỗ nào lâm trần mặt tâm trầm phát thông điện thoại t h ọ n vẹn bảy ngày mới đưa cái kia nhị giai tô hồng giết chết lâm trần n g ư ơ i có chút khiến ta thất vọng đầu bên kia điện thoại thanh niên giọng nói có chút bất mãn ngay vậy lâm trần sắc mặt nhất thời cứng đờ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng sau một lúc lâu hắn kiên trì đem sự t ì n h từ đầu tới đuôi giải thích một lần sau khi nói xong đầu bên kia điện thoại lâm vào thật lâu chẳng mặc ngay sau đó một tiếng tiếng vang lênh lảnh vang lên lâm trần toàn thân run lên đó là chén rượu bị bóp nát thanh â m ngược lại là ra ngoài ý định đã thất bại cái kia liền trở lại đi nhớ kỹ việc này không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên sau một lúc lâu thanh niên thanh â m lần nữa khôi phục bình tĩnh điện thoại cục máy lâm trần mất ngủ nước miếng mặc dù lớn người thanh â m rất bình tĩnh nhưng hắn lại rõ ràng có thể cảm nhận được cái kia hận tàng căm tàng căm g i nghĩ đến chính mình sau khi trở về gặp phải cái gì kinh khủng trừng phạt lâm trần trong lòng thì dâng lên một cỗ hoảng sợ cùng lúc đó bạch nao g cũng hướng vạn tộc ma giáo cao tầng báo cáo lên lần này thất bại mà vạn tộc ma giáo cao tầng liền không có thanh niên tốt như vậy hàm dưỡng cái gì người không giết chết coi như xong cái kia t o i phiến lại bị cái kia tô hồng c ấ p đi hôn trướng phế vật tiếng mắng chửi không ngừng theo trong điện thoại chuyển đến bạch nao bị chửi một tiếng không dám tử trong lòng hận t ấ u tô hồng một lát sau thanh em này cũng bình ổn lại để bạch nao cấp tốc trở về điện thoại cục máy bạch nao cùng lâm chân lít nhau đều là lệnh hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác hướng sớm an bài tốt rút lui lộ tuyến phóng đi võ giả căn cứ lầu hai văn phòng vì cái gì còn không có tin tức chuyển đến diệp tê đứng ngồi không yên trong phòng làm việc không ngừng ra bước mi đầu thật sâu khóa tại một khối trọn vẹn mấy giờ đi qua cái kia trần minh vậy mà đều chưa hồi phục hắn nghĩ đến cái này chuyển âm thạch vạn nhất rơi vào tô hồng trong tay hậu quả diệp tê bất an trong lòng thì càng tăng cường hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở người kia phái ra truy binh đầy đủ ra sức đúng lúc này ông chuyển âm thạch phát ra một trận chấn động diệp tê xứng sở trên mặt hiện, hiện vẻ mừng như điên cấp tốc vọt tới trước bàn phát ra lên truyền âm trong đá mới nội dung diệp tề giết tô hồng hành động thất bại n g h e tới cái này câu đầu tiên lúc diệp tề sắc mặt trong nháy mắt biến đến không có chút huyết sắc nào một mảnh trắng bệnh sau một khắc hắn trong lòng dâng lên hừng hực l ử a giận sắc mặt đều vặn vẹo tới cực điểm thất bại dựa vào cái gì thất bại tất nhiên sẽ thất bại vậy ngươi tìm ta làm cái gì tức giận gào thét vang vọng văn phòng diệp tề căn bản không dám tin bằng vị kia thân phận phái ra võ giả giết chỉ là một cái nhị giai võ giả đến tột cùng là làm sao thất bại làm biết mình hợp tác đối tượng là ai về sau diệp tề căn bản là không có cân nhắc qua vạn một thất bại khả năng mà bây giờ hắn tâm thái đều nổ tung trọn vẹn phát tiết một hồi lâu diệp tề mặt đen lên ngồi trên đế suy nghĩ lên giết tô hồng thất bại thì cũng thôi đi hắn hiện tại quan tâm nhất là chính mình có hay không b ạ i lộ t r â n minh mấy giờ chưa hồi phục hắn cái này đã rất không tầm thường vạn nhất cái kia truyền âm thạch rơi vào tô hồng trong tay sau đó thành chủ đổi tới hắn hẳn phải chết không nghi ngờ suy tư một hồi diệp tề mặt đen lên tiếp tục phát ra truyền âm thạch hiện tại ta cho ngươi hai con đường một là rời đi tránh tránh đầu sóng ngọn gió trong bóng tối ta sẽ dành cho ngươi nhất định giúp t r ợ ngày sau thay hình đ ổ i dạng đến dưới trướng của ta làm việc hai nếu như ngươi cảm thấy mình không có bại lộ cái kia liền tiếp tục làm ngươi căn cứ người phụ trách dừng một chút thanh niên thanh âm lạnh mấy phần tràn ngập cảnh cáo ý vị ngươi nếu biết ta là ai vậy ngươi cần phải liền sẽ không ngu đến mức đem tin tức bạo lộ ra ngươi phải hiểu được cho dù ngươi nói nhân tộc cảnh nội cũng không ai có thể bảo vệ được ngươi đến đây truyền âm trong đá c h o kết thúc diệp tề sắc mặt biến đến vô cùng khó coi cái này hai lựa chọn vô luận cái nào đều tràn ngập nguy hiểm đến cái này đại nhân dưới trướng làm việc nói thật dễ nghe bánh b é t thôi hắn một khi chạy khỏi nơi này nhưng là triệt để ngồi vững hắn đồng loa thân phận cũng không đi nghĩ đến trần minh chậm chạp chưa hồi phục diệp tề trong lòng cũng là chậm xuống muốn đến nơi này diệp tề trong lòng chính là sau một lúc hối hận sớm đã như thế lúc trước thì không nên t r e o chọc cái này tô hồng q u ê n hành、Hình、một hồi diệp tề vẫn là chọn rời đi rời đi chỉ ít có người này che chở hắn còn có xoay người cơ hội mà không rời đi vạn nhất cái kia trần minh truyền âm thạch thật rơi vào tô hồng trong tay chờ đợi hắn chỉ có tử vong bất quá rời đi trước hắn còn cần làm một chuyện Đại ngay sau đó diệp tê liền cấp tốc bắt đầu thu thập một phen rời đi văn phòng đi vào một lầu nhìn qua cái này võ giả căn cứ nghĩ đến mình bị làm cho rời đi diệp tê trong lòng đối với tô hồng hận ý liền không ngừng tăng lên cũng có ngày ngươi tuyệt đối không nên rơi trong tay ta diệp tề nghiến răng nghiến lợi rất nhanh thu hồi ánh mắt quay người rời đi nhưng ngay tại hắn vừa phóng ra một bước lúc ông lấy hắn làm trung tâm bô phía chống rông xuất hiện một nói hỏa diễm lồng giam đem hắn giam ở trong đó cái này diệp tề đồng tử co r ụ t lại toàn thân trong nháy mắt căng cứng lúc này một đạo băng l ã n h thanh â m chuyển đến diệp tề ngươi muốn chạy chỗ nào diệp tề máy móc giống như quay đầu liền thấy căn cứ cửa vào một tên toàn thân nôn máu tay cầm đen nhánh đại thương thiếu niên chậm rãi đi tới tô hồng diệp tề xong quyền trong nháy mắt nắm chặt trong lòng dâng lên vô cùng vô tận phẫn nộ hắn rơi đến một bước này toàn bộ đều là người thiếu niên trước mắt này tạo thành mà lúc này cả võ giả căn cứ võ giả đều bị bất thình lình một màn trò kinh hai đến lại có người dám ở chỗ này đ ộ u thủ điên rồi đi chẳng lẽ không sợ căn cứ người phụ trách diệp tề hả trước mấy ngày có người náo sự thế nhưng là chân đều bị đánh gãy không phải anh em cái kia bị vây cũng là diệp tề a ngo tạo thiếu niên này chỗ nào xuất hiện mạnh như vậy một đám võ giả sợ ngây người trước mặt mọi người Lại có người dám đối căn cứ người phụ trách diệp tề động thủ đây là một đám võ giả nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình phải biết diệp tề nói thế nào cũng là tinh thành quan phương ủy nhiệm thiếu niên này một cử động kia không thể nghi ngờ là đối tinh thành quan phương khiêu khích mà lúc này có người hét lên kinh ngạc phát hiện tô hồng vậy mà mới là một cái nhị d a i võ giả nhất thời cái k h á c võ giả đều mộng đối diệp tề động thủ còn chưa tính kết quả động thủ vậy mà mới nhị d a i diệp tề thế nhưng là tam d a i cao đoạn thiếu niên này thuần thuần cũng là đang tìm cái chết a giờ khác này toàn trường võ giả nhìn lấy tô hồng ánh mắt đều giống như đang nhìn một cái tự tìm đường chết tên niên mà sau một khắc bọn hắn trong mắt tiên đ i ê n ngang nhiên lựa chọn chủ động xuất thủ lôi đình long long ở giữa phát ra lôi đình chi quang trứng mắt trói mắt chiếu s ạ tại cái kia một tấm lại một tấm tràn đầy kinh ngạc trên mặt chương 1 4 t t quả quyết một thương diệp tề chết chương 1 4 t t quả quyết một thương diệp tề chết ngươi còn dám chủ động ra tay với ta diệp tê giận quá thành cười cái này cảm thấy cái này tô hồng điên rồi chỉ là một cái nhị d a i võ giả vừa mới dùng võ kỹ khống chế hắn liền đã để hắn cảm thấy bất khả tư nghị không nghĩ tới lúc này tô hồng lại còn chủ động hướng hắn đánh tới phải biết hắn bây giờ còn chưa rời đi ở trong mắt những người khác hắn vẫn là cái này võ giả căn cứ người phụ trách chật diệp tề ánh mắt sáng lên cái này tô hồng ở trước công chúng chủ động giết hắn vậy hắn dứt khoát đem tô hồng giết không phải liền là rồi tô hồng một chết cho dù trần minh truyền âm thạch s ắ c thực rơi vào trong tay hắn hắn trực tiếp đem tiêu hủy đi không phải liền là rồi cứ như vậy hắn cũng không cần rời đi cái này võ giả căn cứ muốn đến nơi này diệp tề trong lòng cũng hỉ nhìn hướng tô hồng ánh mắt nhất thời tràn ngập sát y sau mực khắc hắn toàn thân khí huyết bạo phát tam giai cao đoạn uy áp hướng vây khốn hắn hỏa diễm lồng giam bênh ra tại diệm chỉ là nhị giai thả ra hỏa diễm lồng giam trong nháy mắt liền sẽ bị hắn sùng phá ngược lại hiện thực cho hắn một cái to lớn bàn tay chỉ thấy theo hắn bạo phát cái này hỏa diễm lồng giam cũng chỉ là lắc lư vài cái không có chút nào dấu hiệu hằng mất cái này khiến diệp tề trong lòng giật mình c h ắ c không được cái này tô hồng có thể cầm xuống tập huấn doanh đệ nhất thực lực s á c thực không hợp t h ó i t h ư ở n g chỉ là nhị giai thả ra v õ kỹ liền hắn bằng và huy áp đều khó mà c h ấ n vỡ nhìn qua cầm thương v ọ t tới tô hồng diệp tề triệt để thu liễm k i n h thị trong lòng sau một khắc hắn rút ra hợp kim trường đao vàiền trảm đem hỏa diễm lồng giam triệt để tô hồng cũng đã giết tới đưa tay cũng là phá thiên cựu thương lôi đình lan tràn đến tinh trúc thương toàn thân đem phụ trợ giống như một cây lôi đình c h i thương vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài mấy sợi lôi đình ngay tại kim loại trên sàn nhà lưu lại cháy đen dấu vết thấy cảnh này diệp tề m i đầu ngưng tụ trong lòng kinh ngạc không thôi nếu như không nhìn tô hồng khí huyết cảnh giới chỉ từ cái này lôi đình linh khí bày ra h uy lực đã không chút nào kém cỏi hơn tam giai võ giả quái vật tuyệt đối không thể để cho hắn có trưởng thành cơ hội hôm nay nhất định phải giết hắn nếu không tương lai chết chính là ta diệp tê trong nháy mắt ý thức được cái này một điểm trường đao phía trên kim mang h i ể n hiện cùng tô hồng đại chiến tại một khối rầm rầm rầm cả võ giả căn cứ trong nháy mắt bị lôi đỉnh cùng sắc bén đao khí c h i ế m cứ vẹn vẹn tràn lan đi ra dư âm đều bị vây xem võ giả kinh hại không thôi lui ra khoảng cách mấy chục mét trong đó có một ít tam tứ giai võ giả mặt lộ v ẻ kinh ngạc hắn ngụ thiếu niên này không phải nhị giai võ giả hạ cái này linh khí vô luận là hùng hồn trình độ vẫn là h uy lực làm sao đều so ta cái này tam giai còn cường đại hơn cái này chính là thiên tài thì là có chút quá mức tự tin lập tức đối lên tam giai cao đoạn diệt thể nếu như hắn tìm tam giai thấp đoạn võ giả chỉ sợ thật có thể nhẹ nhõm vượt cấp mà chiến nhưng dù cho như thế thiếu niên này giống như cũng chỉ là hơi xuống hạ p h o n g một chút ta giữa sân tiến công diệp tề d ư ơ n g mắt nhìn hướng tô hồng ánh mắt tràn đầy chấn k i n h chi s á c hắn đã là toàn lực xuất thủ tuy nhiên triệt để đem tô hồng áp chế có thể nghĩ đánh chết tuyệt đối phải tiêu hao không ít thời gian đối tại hắn hiện tại mà nói thời gian quá trọng yếu một khi tinh thành thành chủ đ ổ i tới vậy hắn nhưng là triệt để xong diệp tề trong lòng càng thêm lo lắng xuất thủ càng côn bạo thế mà người càng nhanh càng dễ dàng phạm sai lầm so với diệp tề tô hồng hiển nhiên tỉnh táo dị thường một bên phòng thủ một bên tìm kiếm thời cơ tiến công giống như một đầu tùy t h ờ i mà động báo săn đúng lúc này tô hồng đ ỗ n g nhiên lộ ra một cái trống rỗng đã không dằn nổi diệp tề ánh mắt sáng lên lập mã nhất đao bay thẳng tô hồng eo mà đến chết một đao kia nếu là chém chúng hắn có tuyệt đối tự tin đem tô hồng chém thành hai khúc sau một khắc hợp kim trường đao tinh chuẩn chém thẳng tại tô hồng eo phía trên thế mà kết quả lại cùng diệp tề tưởng tượng hoàn toàn khác biệt cũng không có loại kia chặt đứt huyết nhục cảm giác mà chính là dường như bổ vào một khối cứng rắn khải giáp phía trên diệp tề khó có thể tin nhìn qua chỉ thấy tô hồng eo phía trên hiện ra một khối đen nhanh chiến giáp ngay sau đó chiến giáp này cấp tốc lan tràn tô hồng toàn thân vẹn vẹn trong trước mắt nguyên bản tuấn mỹ n h u ô n máu thiếu niên lập tức biến thành một tôn hất lên giữ tợn h ấ p giáp tay cầm lôi đỉnh chi thương hình tượng xa xa nhìn lại như gặp thần minh hậu thổ chiến giáp diệp tê khó có thể tin cái này tô hồng lại còn sẽ thổ thuộc tính đây là trong tình báo chưa bao giờ để c ấ p qua hắn đến cùng có thể sử dụng bao nhiêu loại thuộc tính mà lại cho đến trước mắt hắn vận dụng vậy mà tất cả đều là a cấp vó kỹ diệp tê cũng không biết nói cái gì cho phải hắn đều chỉ sẽ hai môn a cấp vó kỹ thế mà tô hồng lại là không có để ý hắn suy nghĩ trong lòng vừa mới chống giống là hắn cố ý bạo lộ ra diệp tề muốn mau sớm giết chết hắn hắn sao lại không phải ngay tại diệp tề một đao chạm chung tô hồng eo thời điểm tô hồng cũng đã đem đoạn đường này khôi phục ba loại linh khí toàn bộ ngưng tụ tại tinh trúc thương phía trên giờ k h ắ c này tinh trúc thương phía trên tản ra lôi đỉnh hỏa diễm kim quang xa xa nhìn lại tô hồng như là nắm lấy một thanh ba màu thần thương cảm nhận được cái này cô ba đậu c ủ g bố diệp tề rốt cục hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ sau một khắc theo tô hồng đột nhiên đâm một cái một thương này tinh chuẩn đâm vào diệp tề trên thân vê anh nương theo lấy linh khí nổ tùng một cỗ tiếng vang vang vọng toàn trường kim loại mặt đất trong nháy mắt bị xé n ứ t ra dưới sàn nhà bùn đất đều bị nổ bay nhất thời cắt bay đã chạy khói đ ặ c nổi lên bốn phía để xa xa một đám v õ giả nhìn trận mắt h ố t mồm thì liên một số tam tứ giai v õ giả đều mập bức uy lực này là tình huống như thế nào đúng lúc này một đạo thân ảnh bay ngược lấy theo trong khói giày đ ặ c bay ra hung hăng đâm vào nơi xa trắng l o á n trên vách tường theo đạo thân ảnh này trượt xuống tại màu trắng trên vách tường lưu lại đầy tường máu tươi cùng bùn đất thằng đến đạo thân ảnh này ngã rơi xuống đất dựa vào tường ngồi đến lúc một đám vó nhất thời toàn trường xôn xao một mảnh ta ni mã tam giai cao đoạn diệp tề bị cái này nhị giai thiếu niên đánh ngã ngoa tào đều nói vượt cấp mà chiến chính là thiên tài hắn cái này càng cũng không chỉ nhất giai đi trong lúc đó còn ngăn cách mấy đ o ạ n đâu chúng ta tinh thành cái gì thời điểm ra như thế một tôn yêu nghiệt rồi làm sao một chút tiếng gió đều không nghe t h ờ i qua vô số ánh mắt khiếp sợ tại thời khắc này tụ tập tại tô hồng trên thân mà tô hồng lại không để ý chút nào những thứ này ánh mắt hắn dẫn theo tinh trúc thương đi vào khí tức huệ l o i diệp tề trước người tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm tô hồng ngươi cho là người thắng bị vị kia để mắt tới ngươi sớm muộn sẽ chết ngay vậy tô hồng ánh mắt trong nháy mắt n h a o lại chờ đợi một hồi gặp diệp tề không tiếp tục lộ ra cái gì ngược lại bắt đầu không ngừng giận mắng lên tô hồng không chút do dự một thương đâm xuyên cổ họng của hắn đường đường võ giả căn cứ người phụ trách tinh thành quan phương phái tới diệp tề tô hồng giết ánh mắt đều không nháy mắt một chút không chút do dự cái này quả quyết một màn nhìn đến một đám võ giả trong lòng lạnh vuốt đúng lúc này ngoài căn cứ chuyển đến từng tiếng kinh hô thanh chủ thanh một đám v õ giả s ư ớ n g sốt một chút ngay sau đó đẩy là đồng tình nhìn lấy tô hồng chân trước mới đem cái này diệp tề giết chết chân sau thành chủ đã đến thiếu niên này cho dù thiên phú lại xuất chúng trước mặt mọi người giết diệp tề thành chủ chắc chắn sẽ không vông tha hắn chương một trăm bốn mươi bốn kinh người thu hoạch chương một trăm bốn mươi bốn kinh người thu hoạch v õ giả căn cứ bên ngoài một đám v õ giả gặp thành chủ tự mình đến hào hào để mở con đường lúc này vương địch tốc độ cực nhanh sắc mặt lo lắng biết được tô hồng có khả năng ra chuyện trong nháy mắt hắn thì lập, lập tức chạy tới tại phía sau hắn thành chủ phủ bên trong cường giả cũng theo sát phía sau mỗi người biểu lộ đều mười phần nghiêm trọng không chút nào khoa chương nói tô hồng hiện tại cũng là tinh thành bảo bối quý giá bọn hắn còn trông cậy vào tô hồng tại cao khảo bên trên biểu hiện trói sáng vì tinh thành năm sau tranh thủ càng nhiều tài nguyên nghiêng về đây lúc này đi vào võ giả căn cứ trước nhất đầu vương l ị c h liếc một chút liền nhìn đến tô hồng còn sống vương l ị c h đại nhẹ nhàng thở ra nhưng rất nhanh khi thấy tô hồng trong tay cái kia cây trường thước lúc vương địch s ử n sốt đây là tam tinh văn mặc từ trúc vương địch ánh mắt chầm dãi t r ư n g lớn hắn không cần nghĩ Liên biết đây là tô hồng tại quan tinh hồ bên này lấy được cơ duyên nhưng vấn đề là đây chính là nhiều thuộc tính b ê cấp thiên tài địa b ả o một khi xuất hiện tất nhiên sẽ dẫn đến vô số võ giả tranh đoạt có thể kết quả bây giờ lại xuất hiện ở tô hồng trong tay cái này khiến vương n ị c h kinh h ã i không thôi trước đó tô hồng nói muốn nhiều thuộc tính c ư ờ n g t h ầ n hắn còn đùa n g h ị c h để tô hồng đến quan tinh hồ thử một chút hắn nói đúng là nói mà thôi dù sao tô hồng mới nhị giai võ giả nơi này tam tứ giai đều có lấy cái gì tranh giành hào tiểu tử không chỉ có thiên phú kinh người cái này khi vẫn cũng rất không hợp thói thường a vương n ị c h bước nhanh đi lên trước trên mặt hiện hiện nụ cười đang muốn nói cái gì thời điểm liền thấy một bên diệp tề thi thể nhất thời vương l ị c h l â y người tính cả phía sau hắn một đám tinh thành quan phương võ giả cũng sửng sốt một chút tô hồng cái này là chuyện gì xảy ra vương l ị c h mày n h ắ n lại diệp tề thế nhưng là quan phương nhân viên hiện tại t ử tại tô hồng trong tay cho dù hắn đối lại đang nhìn tốt cũng không thể làm làm cái gì đều không phát sinh hắn phái người tới g i ế t ta tô hồng nói xong trực tiếp lấy ra trần minh truyền âm thạch bắt đầu phát ra làm nghe xong nội dung bên trong về sau vương địch sắc mặt nhất thời âm trầm như mực hai đầu lông mày có một cỗ rõ ràng tức giận hắn bỗng nhiên q u a y đầu nhìn hướng đã chết đi diệp tề hai mắt băng lãnh cứ thế mà chết đi thiện nghi ngươi vương lịch cắn răng nói trong lòng càng nhiều hơn chính là may mắn còn tốt tô hồng chiến lược đủ mạnh không có bị giết chết bằng không mà nói một khi bị diệp tề phái người giết chết hắn làm thành chủ khó từ tội lỗi tình huống cụ thể trở về trên đường ta lại cùng ta nói rõ chi tiết nói gặp nơi xa võ giả đều nhìn qua bên này vương lịch mang theo tô hồng một đoàn người nhanh chóng nhanh rời đi ngoại trừ ma giáo đồ bên ngoài còn có nhân tộc đối ngươi ra tay trên xe tô hồng kể xong chân tướng về sau vương lịch cho mày hắn hỏi cái này theo đuổi giết người võ giả đều là cảnh giới gì tô hồng nói ra đều là một vị tứ giai võ giả đi đầu còn có hơn mười người cảnh giới không đồng nhất tam giai võ giả vương l ị c h vương l ị c h ngây ngẩn cả người thứ độ gì hắn dường như không thể tin vào thai của mình ngươi lặp lại lần nữa tô hồng lặp lại một lần vương l ị c h nhất thời trận tròn mắt tại hắn trong dự đoán đã tô hồng có thể còn sống sót cái k i ê u phái ra đuổi giết hắn võ giả thực lực cần phải cao nữa là tam giai mới đúng nhưng bây giờ vương địch tuyệt đối không ngờ rằng liền tứ giai võ giả đều xuất hiện trong lúc nhất thời vương địch thậm chí đều không tưởng tượng nổi mới nhị giai tô hồng đối diện với mấy cái này truy binh là như thế nào sống sót đi qua lúc đầu chấn kinh về sau vương nghịch rất nhanh như mày cảm thấy có chút không đúng cái này nhân tộc cùng ma giáo đ ổ đồng thời đối tô hồng xuất thủ liền đã cổ quái vô cùng cái này diệp tề dù là thật đầu phục vạn tộc ma giáo có thể bằng hắn tam giai cao đoạn cảnh giới có thể sai khiến đến động nhiều người như vậy sao húng chi dẫn đầu hai người vẫn là tứ giai võ giả c h ầ m tư một chút vương nghịch đối tô hồng trầm giọng nói sự kiện này cần phải còn có chủ sử sau màn đến đón lấy đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ngươi tạm thời không nên đến giã ngoại y miễn cho lại bị tập kích sự kiện này ta sẽ triển khai điều tra tận khả năng làm rõ ràng đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra vâng tô hồng gật gật đầu Chật, vương lịch không ngừng bắt đầu đánh tới điện thoại ngồi ở một bên tô hồng chính mình cũng suy nghĩ lên diệp tê trước khi chết cái kia lời nói không thể nghi ngờ là lộ ra có người muốn giết hắn v ị kia diệp tê liền tên cũng không dám sách mà lại chắc chắn ta hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ sợ cái này người giật dây là nhân tộc cao tầng một viên tô hồng mặt mày b u ô n g xuống trong lòng dâng lên manh liệt cảm giác cấp bách nhân tộc bên trong đồng dạng có phản đồ mà hắn hiện tại đã bị vô thanh vô tức để mắt tới loại cảm giác này để tô hồng cảm giác cực kỳ không thoải mái vẫn là đến mau chóng mạnh lên tô hồng trong lòng đối với cao khảo càng thêm khát vọng ước gì ngày mai thì tiến hành cao khảo lấy thực lực của hắn bây giờ cái này tinh thành phụ cận đã dần dần không vừa lòng ngày khác thường tu luyện cần thiết quan tinh hộ phụ cận hung thú cái này hơn một tháng thời gian bên trong cơ hồ đều bị những cái kia võ giả g i ế t không có lại nghĩ g i ế t hung thú thì phải hướng chỗ càng sâu khu không người đi những cái kia khu vực quá nguy hiểm cao dai hung thú khắp nơi có thể thấy được không phải hắn bây giờ có thể tế bào mà muốn dựa vào đánh bại thiên tài thu hoạch được võ đạo giá trị không khách khi nói lấy tô hồng thực lực bây giờ tinh thành bên này đã chỉ có số rất ít v õ giả có thể đánh với hắn một trận phải biết tinh thành trung vi tại giang nam tỉnh xếp hạng trung hạ du liền nhất trung hiệu trưởng lý chính sơn cũng mới bất quá tam giai v õ giả mà thôi chớ đừng nói chi là tinh thành thế hệ tuổi trẻ v õ giả đại bộ phận liền nhất giai v õ giả đều không phải là lấy được võ đạo giá trị thiếu không đáng kể vẫn là đến tiến vào đỉnh cấp võ đại vô luận là thiên tài vẫn là cường đại đạo sư hoặc là tài nguyên cũng không thiếu chỉ có tiến vào đỉnh cấp võ đại ta thực lực mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên n h ấ trước l này, đó bị đuổi giết bảy ngày võ đạo giá trị hắn sớm đã tiêu hao hết hai bốn trăm hai m ư i điểm võ đạo giá trị là hắn trong ngày này thu hoạch trong đó có tại mặc tử trúc lâm lúc dùng ba thuộc tính linh khí oanh s á t những cái tia đoạt bảo võ giả mà võ đạo giá trị đầu to thì là một đám ma giáo đồ cùng truy binh cùng vừa mới giết chết diệp tề cung cấp duy nhất để tô hồng có chút tiếc nuối là lúc trước những thứ này ma giáo đồ đều không có dị hóa bằng không mà nói võ đạo giá trị sẽ còn càng nhiều đúng lúc này xe cộ chậm rãi dừng lại tô hồng ngẩng đầu nhìn lên đã là đến nhà cảm ơn vương lịch về sau tô hồng liền mở ra ra môn đi vào lúc này trong nhà không người theo thành chủ nói thúc thúc thẩm thẩm một sớm đã bị tiểu trần quảng hắn ra tiếp vào thành chủ phụ trị liệu đi mà lại vì hai người suy nghĩ vương lịch cũng không có đem chuyện này nói cho bọn hắn tô hồng cũng hết chỗ chê ý tứ nói cũng là tăng thêm lo lắng biệt thự bên trong có chuyên môn vì võ giả chuẩn bị võ đạo phòng mà lại diện tích không nhỏ chứng hơn một trăm năm mươi bình tô hồng đi tới nơi này ngồi xếp bằng xuống liền mở ra mặt bảng s ử d ụ n g võ đạo giá trị tăng lên thực lực c h ư n g một trăm bốn mươi năm để hiệu trưởng ta kiểm nghiệm phía dưới ngươi thực chiến mức độ c h ư n g một trăm bốn mươi năm để hiệu trưởng ta kiểm nghiệm phía dưới ngươi thực chiến mức độ nhìn qua giao diện thuộc tính tô hồng bắt đầu suy nghĩ cái kia phân chia như thế nào võ đạo giá trị hắn hiện tại khí huyết bảy trăm bảy mươi bảy điểm tinh thần lực năm trăm điểm hai nghìn bốn trăm hai mươi điểm võ đạo giá trị nếu như toàn bộ khí huyết phía trên liền có thể trực tiếp đột phá một nghìn điểm khí huyết đại quan tấn cấp tam giai võ giả bất quá cứ như vậy tinh thần lực lại phải kém ra rất nhiều mà lại đến đón lấy đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một đoạn thời gian hắn đều không có ổn định thu hoạch được võ đạo giá trị con đường nghĩ nghĩ tô hồng đem một nghìn bốn trăm hai mươi điểm võ đạo giá trị phân phối tại tinh thần lực phía trên còn lại một nghìn điểm thêm tại khí huyết phía trên sau một khắc mặt b ả n g phía trên khí huyết cùng tinh thần lực phi t ố c tăng lên cuối cùng khí huyết đạt tới tám trăm bảy mươi bảy điểm tinh thần lực đạt tới sáu trăm bốn mươi hai điểm một tháng sau chính là cao khảo một tháng này bằng vào ta tu luyện đạo dân thuận tốc độ hẳn là cũng có thể đột phá đến tam giai v õ giả tô hồng đang nghĩ ngợi thể nội từng dòng nước cấm hiện hiện trong đầu tinh thần lực cũng bắt đầu m ở rộng hắn cấp tốc tập trung ý chí bắt đầu thích t n g cái này sau khi tăng lên lực lượng cùng lúc đó ma đô vương gia trước đó xuất hiện xuất hiện tại diệp tề văn phòng thanh niên lúc này ngồi trong thư phòng ánh mắt ché lấp tóc của hắn đen trắng nửa nọ nửa kia kém xa ở bề ngoài nhìn như vậy tuổi trẻ lâm trần ngươi để cho ta rất thất vọng gia chủ ta nhận sai ngài làm sao trách phạt đều được lâm trần đàng hoàng quỳ trên mặt đất không có chút nào ngụy biện hắn trong lòng minh bạch tại gia chủ vương đạo trước mặt nhiệm vụ không có hoàn thành nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa hừ thanh niên cũng chính là vương gia gia chủ vương đạo lúc này lạnh hừ một tiếng giết một cái nhị giai đều giết không chết ngược lại còn bị đả thương thua thiệt bản gia chủ còn tự thân đi một chuyến giang nam tỉnh phế vật ngươi lần này thất thủ cái kia tô hồng tất nhiên trốn ở trong thành thẳng đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cần phải cũng sẽ không đi ra ngoài nữa lâm trần cúi đầu một tiếng không dám thử thấy thế vương đạo tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh sau một lúc lâu vương đạo nói ra ngươi bây giờ đi dưỡng thương dưỡng tốt về sau cho ta sát tô Hồng động tính.、Nếu、như hắn lần thành, ta sát Tô dõi động Nếu lâm ầ n nữa thành, truyền tin ra ta. trực khỏi cho tiếp tức v n g l â trần g ậ trần chờ nói đại nhân cho dù tô hồng tới ma đô võ đại lấy ma võ bao che cho con tính cách chúng ta cũng không có cách nào xuống tay với hắn đi vương đạo liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói con ta vương huyền cũng tại m à võ bên trong trong biệt thự thích ứng hết sau khi tăng lên lực lượng tô hồng thấy s á t trời còn sớm dứt khoát đi ra ngoài hướng nhất t r u n g mà đi khoảng cách cao khảo chỉ có một tháng thời gian nhất t r u n g sớm đã thực hành học sinh tự chủ chế độ muốn tới lên lớp đến không đến thì mình tại nhà l u y ệ n võ mười phần tự do bất quá đại bộ phận học sinh hay là chọn tiến về trường học dù sao trong trường học có kinh nghiệm phong phú lao sư chỉ đạo còn có một đám đồng học cùng một chỗ học tập bầu không khí so ở nhà lại loi trơ trọi tốt hơn nhiều làm các học sinh phát hiện tô hồng vậy mà tới trường học về sau nhất thời đưa tới khắp nơi manh động sớm về tới trước trần sơn lý đồ thế nhưng là đã sớm cùng bọn hắn nói qua tô hồng tại tập h ấ n doanh chiến tích lúc đó nghe đến bọn hắn s ừ n g sốt một chút ai cũng không nghĩ tới mấy tháng trước còn không phải võ giả tô hồng vậy mà thoáng cái m á n h liệt thành d ạ n g này lúc này tô hồng đến một lần trường học vô số học sinh đều đem hắn vây quanh liệu d i ữ hỏi cái này hỏi cái kia tô hồng một mặt bất đắc dĩ thật vất vả thoát thân liền nghe đến sau l ư n g chuyển đến một trận chạy mo âm thanh ngọa tàu lao tô ngài ngưu đại trần bình một mặt hưng phấn chạy tới mặt mày hớn hở nói về nghe được tô hồng tin tức về sau trong trường học các học sinh phản ứng. n g ư ơ i biết không cho dù là chủ nhiệm lớp lý minh nghe được tin tức này thời điểm nửa ngày đều không tỉnh táo lại t ô hồng cười cùng chi nói chuyện với nhau đ ỗ n g nhiên ánh mắt xéo qua trông thấy cái gì hắn ho khan vài tiếng nhắc nhở trần bình ha ha ha ngươi là không biết lao lý lúc đó ánh mắt chừng đến lớn bao nhiêu khi đi học còn đặt cái kia cố g i ả bộ đâu ta tan học đi ngang qua hắn văn phòng chỉ nghe thấy hắn ở bên trong gào gào kêu gào hét kích động đến không được đợi lát nữa t ô hồng ngươi láo ho khan làm gì trần bình bỗng nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến một cỗ sắc cơ tiếng nói chuyện lập tức tiểu x u dưới không nói trần bình quay đầu l i ê n thấy lý minh một mặt hoạch thiện đủ cười a ha ha lý lao sư ngươi làm sao tại cái này đừng như thế lạnh n h ạ ta t vừa không phải còn gọi ta lão lý tới a nghe nói như thế trần bình nhất thời mồ hôi đầm địa lý minh ngược lại không có cùng hắn tính toán cái gì đem ánh mắt nhìn về phía tô hồng tiểu từ ngươi trong khoảng thời gian này có thể là không tầm thường a lý minh kinh hại không thôi trước đó vẫn chỉ là nghe nói hiện tại tận mắt thấy một lần hắn mới phát hiện tô hồng thực lực chỉ sợ so trần sơn lý đổ thổi còn muốn khoa chương chỉ là cảm thụ tô hồng trên thân cái kia cố ẩn ẩn phát ra khí huyết ba động liền để lý minh minh bạch mình đã không phải tô hồng đối thủ hàn huyên vài câu về sau biết được tô hồng muốn đi tìm hiệu trưởng lý minh liền k h o á t tay để hắn nhanh đi nhìn lấy tô hồng bóng lưng lý minh tâm bên trong mùi mùi mãi thôi t r â n bình tiểu tử ngươi ngược lại là giao cái hảo bằng hữu lý minh cười luồng địch thế nào nhìn đến tô hồng lập tức biến đến lợi hại như vậy ngươi có ý nghĩ gì không có ý tưởng gì trần bình cười nhai rằng ta võ đạo thiên phú không được tô hồng lợi hại ta vui vẻ còn đến không kịp ta ước gì tô hồng trở thành tông sư bảo bọc ta Đi ngoài ngoài ra bên m ộ từ câu khi tô hồng tập a huấn doanh đệ nhất thành tích sau khi xuống tới trong khoảng thời gian này hắn có thể nói xuân phong đắc ý cái khác cao giáo hiệu trưởng thấy hắn đều không có sức thổi ngữ bức lý trình sơn quý xoa xoa đôi bàn tay một mặt trở mòng chẳng lẽ lại có chuyện gì muốn tìm ta giúp đỡ tô hồng gật đầu nói là có một việc muốn tìm hiệu trưởng giúp đỡ ha ha ha chực còn nói lý trình sơn ước gì tô hồng tìm thêm hắn giúp đỡ đâu lúc này nghe xong lập tức vung tay lên để tô hồng theo liền mở miệng hiệu trưởng ta muốn theo ngài đối luyện một chút ngài thấy được không đối luyện lý trình sơn xứng sở ta một cái tam giai võ giả n g ư ơ i tìm ta đối luyện bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều chỉ coi là tô hồng nhất thời miệng bầu đem bồi luyện nói thành đối luyện được à đi tới hiện tại liền đi võ đạo phòng hiệu trưởng ta giúp ngươi kiểm nghiệm một chút thực chiến mức độ thuận tiện dạy ngươi mấy chiêu lý trình s ơ cười ha hả nói c h ư n một trăm bốn mươi sáu làm gương sáng cho người khác lý trình s ơ c h ư n một trăm bốn mươi sáu Làm Lý gương sáng cho người khác cho tại, đường đường tại năm đó lý trình sơn tại cái kia một đám tam giai đối thủ cạnh tranh bên trong lấy tam giai trung đoạn thực lực đánh bại tam giai cao đoạn mới đoạt lấy nhất trung hiệu trưởng chi vị mà những cái kia bị thua hoặc là ảm đạm rời sân hoặc là dứt khoát đi tham dự nhị trung tâm t r u n g trờ cao giáo hiệu trưởng chiến đấu nói cách khác giờ này ngày này tinh thành mười mấy chỗ cao giáo bên trong hiệu t r ư ở n g lý trình sơn thực lực thế nhưng là tối cường năm đó mới tam giai trung đoạn thì đoạt lấy nhất trung hiệu trưởng chi vị nhiều năm như vậy đi qua lý trình sơn sớm đã đạt tới tam giai cao đoạn thực lực so trước kia mạnh mấy lần không thôi nếu như không phải tuổi tác tới khí huyết dần dần suy sụp hắn có tự tin có thể đột phá tứ giai võ giả đ à t ạ hiệu trưởng nghe được lý trình sơn đáp ứng tô hồng trong lòng có chút ngoài ý mớn nhưng rất nhanh lộ ra nét mừng hắn nguyên bản tìm lý hiệu trưởng chỉ là muốn đem đánh bại thu hoạch được võ đạo giá trị mà thôi dù sao đến đón lấy hắn đều không định ra khỏi thành muốn tại trong thành tu luyện võ đạo giá trị biến đến mười phần chân quý làm nhất trung hiệu trưởng tô hồng cảm thấy lý trình sơn khẳng định đã sớm biết hắn tại quan tinh hồ biểu hiện có cái này tiền đề dưới điều kiện hiệu trưởng đáp ứng như thế dứt khoát hơn nữa còn muốn nói chỉ giáo hắn m ấ y chiêu cái này hiệu trưởng thực lực có thể kém sao chỉ sợ tuyệt không kém hơn tứ giai võ giả là ta đánh giá thấp hiệu trưởng có thể trở thành nhất trung hiệu trưởng thực lực lại làm sao có thể yếu tô hồng trong lòng âm thầm suy nghĩ sau đó lại là hắn suy nghĩ nhiều bởi vì quan tinh hồ bên kia bị săn giết ngoại trừ ma giáo đồ bên ngoài còn dính đến nhân tộc bên trong phản đồ thanh chủ vương nghịch đối với tin tức này phong tỏa cực kỳ nghiêm túc cho dù là những gia chủ kia đều không rõ ràng lắm huống chi là lý t r ì n h sơn đi thôi tô hồng đi võ đạo phòng lý trình sơn cười ha hả mang tô hồng tiến về võ đạo phòng một đường lên hắn trong lòng bắt đầu suy nghĩ lên đến đón lấy cái kia dùng mấy phần lực phù hợp tuy nhiên tô hồng thiên phú như yêu nhưng trung pi là nhị giai đối lên hắn cái này tạm giai cao đoạn võ giả vậy khẳng định là chính mình nghiện ép bồi luận nha dùng cái hai ba phần lực cần phải thì không sai bị lắm lại nhiều cũng là nghiên ép không sẽ có hiệu quả gì lý trình sơn rất nhanh quyết định chủ ý cùng tô hồng đi vào võ đạo phòng lúc này võ đạo trong phòng chính có mấy cái lớp học học sinh tại lao sư chỉ điểm tu luyện võ kỹ trong đó vừa vặn có tô hồng chỗ lớp học tô hồng hiệu trưởng chủ nhiệm lớp lý minh s ừ n g sốt một chút lập tức cùng với những cái khác mấy cái lao sư tiến lên đón khi biết được lý trình sơn muốn đích thân chỉ điểm tô hồng về sau lý minh mấy cái người ánh mắt sáng lên hiệu trưởng tự mình chỉ điểm đây chính là cái hiếm thấy sự tỉnh nhất thời lý minh mấy người đều mau để cho các học sinh dừng lại động tác ở một bên vây xem lên lý minh còn đốc xúc các học sinh đến đón lấy trường to mắt thật tốt học nhìn xem tam giai cao đoạn hiệu t r ư ở n g là như thế nào vận dụng v õ kỹ cái khác mấy cái lớp học lao sư đồng dạng nói lời tương tự rất nhanh một đám học sinh tại lao sư chỉ huy dưới đều cho tô hồng cùng lý trình sơn đưa ra không gian ngồi tại mấy chục mét bên ngoài b ố n phía thấy cảnh này tô hồng do dự nói hiệu trưởng muốn không chúng ta chuyển sang nơi khác lý trình sơn sững sờ c h ậ t nghiêm m t nói tô hồng đây chỉ là một lần bồi luyện mà thôi, thắng bại không cần để ở trong lòng về sau cao khảo lúc biểu hiện của ngươi thế nhưng là toàn bộ giang nam tỉnh tất cả mọi người nhìn thấy hắn coi là tô hồng là cảm thấy ở trước công chúng đang ngồi luyện bên trong bị thua cảm thấy mất mặt mà tô hồng đang nghe hiệu trưởng nhất thời chăm chú gật đầu nói hiệu trưởng là ta nghĩ nhiều rồi hắn đưa ra chuyển sang nơi khác là cảm thấy những bạn học này nhìn đến hiệu trưởng cùng hắn một cái học sinh đánh cái thế lực ngang nhau chẳng phải là có hại hiệu trưởng ý nghiêm sao nhưng bây giờ hiệu trưởng một lời nói để tô hồng minh bạch cái gì gọi là sư đức cái gì gọi là làm gương sáng cho người khác không thèm quan tâm những thứ này bên ngoài mặt mũi khó trách hiệu trưởng mới là nhất trung hiệu trưởng a rất nhanh Vây xem học sinh trên ạ Tại i ngồi xuống đầy mắt hiếu tới. bốn xuống hướng、tô、Hồng nhìn phía đầy mắt Tô t kỳ ầ n Sơn Lý l Đổ Phủ dưới, biết bọn hắn biết tô Hồng thực Tô lệnh ự c Cho trước căn mạnh mặt, tại đáng nhị thiên bản không phải đối thủ. Trên phải thủ. đều đối sợ. dù là l tài, dai ở thật lớn nha chúng ta phần lớn người một số còn không có đ ố t phá tô hồng liền đã tìm tới hiệu trưởng bồi luyện đúng vậy à tam giai cao đoạn võ giả vẫn là hiệu trưởng kết quả vui tươi hớn hở đến cho tô hồng làm bồi luyện cái này tinh thành mười mấy chỗ cao giáo bên trong đoán chừng đều là lần đầu nhìn lấy tô hồng một đám học sinh trong mắt tràn ngập hâm mộ nhưng cũng chỉ là hâm mộ thôi cơ hồ không có gì ghén ép không có nguyên nhân khác đơn thuần là thực lực t r ê n lệch quá xa bọn hắn phần lớn người liền nhất giai đều không phải là mà tô hồng đã là nhị giai võ giả như vậy cách xa t r ê n lệch bày ở chỗ này ghen ghét thì có ích lợi gì đã định trước không phải người của một thế giới thấy không cái này là ta anh em trần bình một mặt tự hào chỉ tô hồng đố i bên cạnh đồng học thổi ngưỡng bức một đám đồng học đều lên mắt trong khoảng thời gian này trần bình nhắc tới tô hồng số lần đều nhanh cho bọn hắn lỗ thai nghe ra cái tới lúc này có người chơi bừa trần bình ngươi đều đem tô hồng thổi lên trời vậy ngươi cảm thấy tô hồng tại hiệu trưởng bồi lệ dưới có thể kiên trì bao lâu nghe vậy trần bình sửng sốt một chút không xác định nói ra làm gì cũng có thể kiên trì một hồi đi một hồi là bao lâu a một hồi cũng là một hồi a ta là hỏi cụ thể nha vài giây đồng hồ vẫn là vài phút ta dựa vào ngươi cố tình a trần bình c ó chịu ta nhất giai đều không đột phá đâu ngươi đặt cái này hỏi một chút hỏi hỏi ni mã đâu thấy thế một đám đồng học đều hào hào nở nụ cười trong không khí tràn đầy khoái hoạt bầu không khí mà một bên khác thiên tài ban từ khi trần sơn lý đồ theo tập huấn doanh trở về vậy thì thật là phát sinh lòng trời lỡ đất giống như biến hóa hoàn toàn hóa thành tô hồng cùng nhiệt không nao phấn dù sao đem tô hồng nói đều nhanh thiên hạ vô địch lúc này nhìn đến tô hồng tìm tới hiệu trưởng bồi luyện một đám học sinh đều cười hì hì nhìn hướng trần sơn lý đồ không ngừng trêu trọc trần sơn a các ngươi đều nói tô hồng vô địch cái kia hắn còn có thể danh o hiệu t r ư ở n g sao cũng là a lý đồ người nói chuyện nha trần sơn lý đồ l ư ớ c mắt không thèm để ý mấy người bọn hắn đối tô hồng tự tin đi nữa vậy cũng không thể lại cảm thấy tô hồng có thể danh hiệu trường mà lúc này mấy tên lão sư mở miệng để bọn hắn ăn tĩnh lại đơn giản là trong sân hai người có động tác tô hồng k ô n g đến đây đi một mực toàn lực ứng phó là được lý trình sơn nhẹ nhõm đứng tại cái kia một mặt ung d u n g vẫy vây tay tới hiệu trưởng gặp hiệu trưởng tự tin như vậy tô hồng cũng không có chút nào ẩn tàng ý tứ tay cầm tinh trúc thương bước nhanh xông lên trước đưa tay cũng là phá thiên cựu thương tức h thứ nhất phiên giang chương một trăm bốn mươi bảy còn tới chương một trăm bốn mươi bảy còn tới phiên giang mạnh liệt lôi đ ỉ n h trong khoảnh khắc bao t r ù n đen nhánh tinh trúc thương còn chưa ra thương cái này lôi đ ỉ n h tản ra khủng bố ba động liền để bốn phía quan chiến các học sinh nào, nào biến sắc bọn hắn theo cái này tinh trúc thương phía trên dường như cảm thấy khí tức tử vong ta dựa vào đây là đ ặ t cái này xa mấy chục thức đây một đám học sinh hai mắt chân kinh tận mắt thấy tô hồng xuất thủ bọn hắn mới biết được lẫn nhau ở giữa tranh lệch lớn đến mức nào chỉ là cảm thụ cái này lôi đỉnh vô hình tràn lan đi ra huy áp bọn hắn hô hấp đều biến đến khó khăn đây vẫn chỉ là con chiến nếu như chính diện đối đầu chỉ sợ toàn thân không thể động đậy liền dũng khí phản kháng đều không có không chỉ có là học sinh cho dù là lý minh mấy tên lão sư cũng là cũng một mặt rung động làm lão sư bọn họ đều là nhất giai cao đoạn vó giả lúc này nhìn đến tô hồng xuất thủ nhưng trong lòng dâng lên một loại cùng các học sinh cảm giác tương tự một thương này cũng đủ để nghiền ép ta bao hàm lý minh ở bên trong mấy tên lao sư trong lòng gần như đồng thời dâng lên ý nghĩ này bọn hắn ánh mắt dần dần hiện ra vẻ phức tạp mang cho bọn hắn như vậy cảm giác c áp bách cũng chỉ là một năm bất quá m ộ ư ơ i tám học sinh lý minh tâm bên trong cũng có chút phức tạp nhưng càng nhiều thì là vui mừng t ô h ồ n g ra cảnh hắn là rõ ràng hiện tại tận mắt thấy cái này trước đó quấn bách thiếu niên tại trong vòng mấy tháng trưởng thành đến hiện tại cái này cấp độ trong đó không biết đến kinh lịch bao nhiêu gian tân tra tấn cùng máu và nước mắt muốn đến nơi này lý minh tâm bên trong liền bùi mùi mai thôi Mà m này lúc sân giữa đối ặ cùng cùng trong Tô l nhánh mắt lý trình sơn toàn thân căng cứng nguyên bản chỉ chuẩn bị ra hai ba phần lực suy nghĩ không còn sót lại chút gì tô hồng chiến lực đã không kém hơn tầm thường tam giai võ giả lý trình sơn thần sắc nhẹ nhõm dần dần hóa thành hướng trọng sau một khắc thân hình hắn hơi cong như mũi tên nhọn s u n g ra bàn tay bị một cỗ thổ linh khí vây quanh chủ động nên tiếp một thương bang giống như kim loại va chạm giống như thanh â m vang vọng toàn trường toàn trường ánh mắt đều tập trung ở đối đầu trên thân hai người sau một khắc chỉ thấy lý trình sơn lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đem thân ảnh ổn định mà xem xét lại tô hồng vậy mà không nhúc n í c h tí nào tình cảnh này trực tiếp cho sở hữu người thầy c h ó n g ngoa tạo như thế nào là hiệu trường lui tô hồng vậy mà tại một kích này bên trong lấy được t h ư ơ phong không phải á anh em đến cùng là ai cho ai bồi luyện a tại sao ta cảm giác tô hồng giống như so hiệu trưởng mạnh a ngoại tạo các ngươi quá người t i ề n cái này rõ ràng hiệu trưởng không có suất toàn lực đi hắn nhưng là cho tô hồng bồi luyện cũng không phải đánh bại tô hồng cũng thế cái k i a tô hồng cũng vô cùng ghê gớm a h i ệ n nhiên hắn một thương này đi lực so hiệu trưởng dự đoán còn mạnh hơn nhiều ngoại tạo ngoại tạo dù là đối tô hồng cực kỳ tự tin tận mắt thấy cảnh này trần bình cũng đầu v ó c c h ố n g rông đây chính là hiệu trưởng a tam giai cao đoạn hiệu trưởng cho dù là bồi luyện cũng không đến mức bị tô hồng trò đánh lui đi lý minh chờ lao sư càng là ngây ra như phóng mà thiên tài ban bên kia vừa mới đùa dỡn các học sinh lúc này lặng ngắt như tờ ta d ọ t cái ai ra hợp lấy trần sơn lý đồ hai người các ngươi thật không có khoa trường a cái này tô hồng chiến lực thì không hợp t h ó i thưởng một đám học sinh đều kinh ngạc thế mà lúc này trần sơn lý đồ cũng ngộng không phải anh em hai chúng ta biết ngươi mạnh có thể ngươi mạnh chính là không phải có chút quá phân đây chính là tam giai cao đoạn hiệu trường a một thương đầy lui rồi hai người l i ế h nhau đều thấy được đối phương trên mặt rung động thì không hợp t h o i thưởng cho dù là hiệu trường không có suất t o à lực chỉ là cho tô hồng nhật c h i u vậy cũng rất không hợp t h o i thưởng Cái hiệu này mang ý nghĩa lấy ý trên ư ở n nhắn đánh hồng này sân, Trình Sơn đã không để ý tới nghe những thứ này khiếp sợ lời nói. Hắn túi đầu nhìn lấy miệng g giá giữa thấp thực thứ khiếp lực, lực. lúc Lý lời lấy l đều đã để đầu run tới túi tô Mà sợ ý hổ bàn thực a y đồng tử c ấ n động kịch liệt. Trên kịch h liệt. t tế các học sinh nghĩ sai lý trình sơn cũng không có đánh giá thấp tô hồng một thương này hắn cân nhắc phía dưới đã dùng tới tám thành lực theo lý mà nói là có thể áp tô hồng một đầu chỉ là lý trình sơn làm sao cũng không nghĩ tới tô hồng lực lượng lớn đến một loại trình độ kinh khủng rõ ràng mới nhị g i i lực lượng vậy mà so với hắn cái này tam g i i cao đoạn vó giả còn, lại, lại còn, còn p lý trình sơn cười cười lần này chủ động khởi xướng tiến công đã tô hồng thực lực viễn siêu nhị giai vậy hắn xuất thủ cũng đã không còn điều kiên kỵ gì lần này không giống với trước đó một chứng kia lý trình sơn thế công biến đến vô cùng cưng mánh nằm đấm huy động ở giữa không khí thì không ngừng nổ đ ù n g lên tô hồng cầm thương liên tiếp hai người cấp tốc đại chiến tại một khối từng tiếng nằm đấm cùng trường thương và chạm kim loại giòn vang không ngừng vang lên quan chiến học sinh cùng lý minh b ọ n người đều nhìn ngây người trước mắt tình cảnh này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ lý trình sơn rõ ràng đã không có lưu thủ có thể kết quả vậy mà cũng chỉ có thể ẩn ẩn đem tô hồng ngăn chặn mà thôi muốn chia ra thắng bại ít nhất phải mười mấy cái hiệp đặt cơ sở mẹ của ta ơi học sinh cùng hiệu trưởng đánh lực lượng ngăn nhau tự nhất trung tạo dựng lên cái này càng là lần đầu lý minh cùng mấy tên l á o sư đứng tại một khối nữ khí khiếp sợ không thôi trao đổi vài câu mấy tên l á o sư nhìn lấy lý minh ánh mắt dần dần tràn ngập hâm mộ nhất trung hàng năm đều có ưu tú giáo viên bình xét cấp bậc chủ yếu nhìn trong lớp học sinh chất lượng những năm qua cái này ưu tú giáo viên đều là bị thiên tài ban l á o sư vững vàng cầm xuống mà năm nay lại là b ạ o lãnh lý minh trong lớp r a tô hồng như thế một tôn yêu nghiệt cái này còn bình cái truy a một bên thiên tài ban lão sư cũng không tính khí không có cách không phục không được thì tô hồng cái này chiến lực h ã n thiên tài lớp tất cả học sinh liên thủ đoán chừng đều không đủ tô hồng đánh mà lúc này giữa sân theo thời gian chậm rãi trôi qua vây anh một tiếng vang thật lớn hai người song song lui lại thoải mái tô hồng đã đầu đầy mồ hôi lại hưng phấn dị thường tại không sử dụng thuộc tính d u n g hợp kỹ năng tình hùng dưới hắn đ ố i lên lý trình sơn còn rõ ràng nhất ở vào hạ phòng có thể đánh hiện tại hoàn toàn quy công cho bá vương thể mạnh mẽ hiệu trường làm bồi luyện đối tượng đối với hiện tại ta tới nói v ừ a vặn tiến bộ có thể nói thật tốc cứ như vậy một hồi tô hồng cảm giác mình khí huyết đều tăng lên một hai giờ đợi lát nữa không đánh gặp tô hồng còn muốn hung hăng tới lý trình sơn thở hồng hộc đưa tay ngăn lại thế nào hiệu trưởng tô hồng vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hắn tại cao h ứ n g đây tiểu tử ngươi tinh thần r ồ i r à o không thông cảm ta lao đầu tử này lý trình sơn lên mắt cái này tô hồng quả thực cũng là đầu mang n g u toàn thân không dùng hết ngưu kính đánh mười mấy phút hắn đều đã mệt mỏi gần chết tô hồng ngược lại tốt còn một bộ dáng vẻ hưng phấn tốt h ta tô hồng tiếc nuối nhẹ gật đầu sớm biết không đáp ứng cùng hắn bồi luyện m ệ t chết ta hướng về một bên cái ghế đi đến lý trình sơn trong lòng âm thầm hối hận hắn vốn cho rằng bồi luyện nha dễ dàng đánh một trận sau đó chỉ điểm một chút lên tốt nhưng mà ai biết tô hồng mạnh thành cái dạng này nếu là hắn không toàn lực xuất thủ còn thật ép không được tiểu tử này trước mặt mọi người hắn đường đường hiệu trưởng nếu như bị học sinh đánh bại vậy hắn mặt mùi hương cái nào thả bởi vậy lý trình sơn một mực kiên trì kiên trì thẳng đến vừa mới thực sự gánh không được mới đưa tay kêu dừng lúc này phía sau hắn chuyển đến tô hồng thanh â m hiệu trưởng ngày mai ta lại tới tìm ngươi a lý trình sơn chân phía dưới một cái lảo đảo kém chút đầu tựa vào mặt đất còn tới còn tới lao tử thể cốt đều nếu không gánh được có lòng muốn cự tuyệt nhưng nhiều người nhìn như vậy đâu lý trình sơn chỉ có thể kiên trì nhẹ gật đầu được ngươi ngày mai lại đến chính là chương một trăm bốn mươi tám cao khảo tiền đến đột phá tam giai chương một trăm bốn mươi tám cao khảo tiền đến đột phá tam giai được n g ư ơ i n g à y mai lại đến chính là lý trình sơn kiên trì đáp ứng hắn nhưng trong lòng thì nghĩ đến về sau quyết không thể tại tại một đám các học sinh trước mặt cùng tô hồng n ố i luyện vạn nhất hắn một cái lật xe vậy coi như thật mặt đều mất hết tuy nói tô hồng s á c thực yêu nghiệt nhưng hắn tốt xấu là cái hiệu trường bại bởi học sinh thực sự không còn gì để nói muốn đến nơi này lý trình sơn đang chuẩn bị đơn độc cùng tô hồng nói một chút để hắn ngày mai khiêm tốn một chút đến tìm hắn nhưng vào lúc này nghe thấy lý trình sơn một lời đáp ứng một đám học sinh cùng lao sư ánh mắt đều phát sáng lên hôm nay nhìn cuộc chiến đấu này bọn hắn có thể nói là mở rộng tầm mắt còn cảm giác học được không ít thứ ngay sau đó một đám học sinh nào hào mở miệng nói hiệu trưởng ngày mai có thể hay không lại để cho chúng ta đến quan chiến a đúng vậy a ta cảm giác học được tốt nhiều đồ vật đối võ ký đều có mới hiểu ngoa tạo ta cũng vậy nghe đến mấy câu này lý trình sơn khỏe mắt chọn lấy một chút tuôn ra lời đến khỏe miệng quả thực là nén trở về có thể hết lần này tới lần khác lúc này hào chết không chết lý minh mấy cái lao sư cũng phụ họa lên học sinh đúng vậy a hiệu trưởng một tháng sau cũng là cao khảo ngươi cùng tô hồng chiến đấu liền để các học sinh nhìn nhiều nhìn thôi mở mang tầm mắt cũng rất tốt c h ỉ ít tại cao khảo phía trên mặt đối với những khác thí sinh lúc cũng không đến mức khẩn trương như vậy ngay vậy lý trình sơn người đều muốn t ê hắn cũng biết những học sinh này nhìn khẳng định có thu hoạch nhưng vấn đề là chính hắn đều sợ lật xe a nhưng là hiện tại hắn có thể cự tuyệt a được thôi các ngươi về sau muốn đến nhìn thì xem đi tại học sinh cao khảo thành tích còn là trên mặt của mình lý trình sơn cuối cùng vẫn là lựa chọn cái trước gặp hắn đáp ứng một đám học sinh nhất thời hoan hô lên một lát sau về sau tại lý minh đám lao sư đánh g ạ y h dưới bắt đầu tiếp tục lên lớp mà tô hồng thì là hướng trong trường cá nhân võ đạo phòng đi đến đây là lý trình sơn chuyên môn an bài cho hắn độc thuộc tô hồng một người mà cái này an bài võ đạo phòng diện tích còn muốn so một đám học sinh ở võ đạo phòng còn muốn lớn hơn không ít hiệu trưởng vậy ta tiếp tục tu luyện tô hồng vây vây tay quay đầu đi vào võ đạo trong phòng bắt đầu tu luyện lên đạo dân thuật cửa lý trình sơn ha to miệng vẫn là một mặt bất đắc dĩ quay người rời đi mãi mãi tiểu tử này lực lượng cũng quá lớn ta phải trở về chuẩn bị một chút b â n g không những ngày tiếp theo cũng không tốt đ â u a lý trình sơn cũng không biết nên nói cái gì cho phải đường đường một cái hiệu t r ư ở n g vậy mà cho học sinh làm đến như thế tâm hỏng cùng lúc đó v õ đạo trong phòng tô hồng một bên tu luyện một bên suy nghĩ hiệu t r ư ở n g thực lực quả thật có chút vượt quá dự liệu của hắn cũng rất tốt cùng cường giả đối chiến đối với ta khí huyết tăng lên cũng có chỗ trợ r ú t còn có thể tăng thêm không ít chiến đấu kinh nghiệm tô hồng thầm nghĩ trong lòng vừa mới cùng lý trình sơn đối luyện để hắn đối với mình hiện tại chỗ tại thực lực gì có một chút nhận biết có ba vương thể gia trì thân thể t lượng lực ạ vừa mới cùng lý trình sơn nhất chiến tôi hỏng cố ý chỉ sử dụng phá thiên cựu thương tiến hành công kích nếu như thủ đoạn ra hết đối với đánh bại lý trình sơn tô hồng vẫn rất có tự tin đương nhiên chiến lược sánh ngang tam giai cao đoạn võ giả đó còn là tại không có sử dụng thuộc tính d u n g hợp kỹ năng tình hùng dưới nếu như một khi vận dụng lời nói tam giai vô địch hẳn là vững vàng tiếp xuống một tháng thật tốt tu luyện tăng lên khí huyết mau chóng tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đột phá đến tam giai võ giả nghĩ rõ ràng tiếp xuống một tháng muốn làm gì về sau tô hồng liền bắt đầu bình tĩnh lại tâm thần tu luyện lên đạo dân thuật tiếp xuống một tháng thời gian bên trong tô hồng thường ngày ăn bài liền cực kỳ đơn giản ăn cơm ngủ tu luyện cộng thêm đánh hiệu trường đáng nhắc tới chính là bởi vì trước đó lý trình sơn đáp ứng để các học sinh quan chiến học tập cùng ngày tin tức này thì chuyển khắp toàn trường l à ngày thứ hai tô hồng tìm đến hiệu trưởng đối lúc luyện lý trình sơn một mặt bất đắc dĩ đem địa điểm lựa chọn tại sân vận động không có nguyên nhân khác thật sự là đến xem học sinh nhiều lắm dù là tại sân vận động những cái kia chỗ ngồi cơ hồ đều bị học sinh ngồi đầy thì liên toàn trường phụ trách dạy bảo võ đạo lao sư cũng nào hảo đến quan sát học tập tô hồng ngược lại là rất bình tĩnh không có chút nào chịu ảnh hưởng lý trình sơn có thể lại khác biệt làm hắn nhìn đến không còn chỗ ngồi sân vận động lúc người đều muốn tê cái này muốn l ư t xe ta làm sao xử lý lý trình sơn áp lực có thể nói n ú i lớn còn chưa bắt đầu đối lượt đâu liền đã m ổ hôi đầm địa bất quá may ra tô hồng rất nghệ tình làm phát hiện hiệu trưởng nhanh không kiên trì nội thời điểm hắn thì chủ động kêu dừng đối luyện cái này khiến lý trình sơn trong lòng thở dài m ộ t hơi theo thời gian ngày lại ngày trôi qua cao khảo buông xuống hoa q u ố c bầu không khí cũng bắt đầu khẩn trương lên xã giao truyền thông phía trên tràn đầy đối với cao khảo thảo luận mà cao giao các học sinh vô luận văn khoa võ khoa đều cực kỳ chăm chú vì cái này quyết định tương lai thời khắc hảo hào chuẩn bị cao giáo bên trong bầu không khí biến đến mười phần khẩn trương trần bình cũng chủ động tìm tới tô hồng tìm hắn dạy bảo võ kỹ cùng chiến đấu kỹ x ả o đối với mình cái này huynh đệ tô hồng không có chút nào tàng tư hắn ngay từ đầu là muốn dạy một môn a cấp võ kỹ cho trần bình có thể cái sau thực sự học không được sau cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác đem chính mình đào thải thật lâu b ê cấp phá hư chỉ lấy ra dạy cho trần bình làm võ học cảnh giới hoàn mỹ hắn dạy lên vậy cũng không muốn quá dễ dàng võ đạo tư chất cũng không khá lắm trần bình tại tô hồng dạy bảo dưới một tháng này quả thực là theo nhập môn tăng lên tới nhập vi cảnh giới bình thường cùng các học sinh lúc đối chiến lén lút đến phía trên một phát quả thực là cho trần bình tại học sinh bên trong đánh ra mấy cái nhã hảo thì như tiểu tử này sẽ hiểu đánh lén bẩn một nhóm thậm chí bị trần bình đánh tức hồn hển thẳng khoa trương trần bình thiên phú dị bẩm là trời sinh kiếm trùng đồng thời tại ngày qua ngày tu luyện dưới tô hồng bảy loại đạo d i n thuật đẳng cấp tại giữa tháng lúc liền đều đột phá đến l vờ mười vừa đột phá thời điểm tô hồng liền ngạc nhiên phát hiện l v mười đạo d i n thuật tu luyện tốc độ so trước đó rõ ràng nhanh hơn không ít nhưng cùng lúc đẳng cấp tăng lên tiến độ cũng bắt đầu chậm lại tháng đến cuối tháng cao khảo tiến đến trước một ngày tô hồng mới đưa bảy loại đạo dân thuật đẳng cấp đều tăng lên tới lở vờ mười hai cấp võ đạo trong phòng h u anh bị hỏa diễm lồng giam vây khôn lý t r ì n h sơn bị tô hồng một quyền đ anh liên tiếp lui về phía sau sau cùng đặt mông ngồi trên mặt đất hiệu trưởng xin lỗi tô hồng n h e răng cười một tiếng tiểu từ ngươi ta liền biết ngươi trước cất giấu đây lý trình sơn phủi mông một cái đứng lên cười mắng v à i câu lần này không có bất kỳ cái gì người xem tô hồng cũng không có lưu thủ chủ yếu là ngày mai thì cao khảo hắn phải đem hiệu trưởng trên người võ đạo giá trị cấm trước thế nào một tháng tu luyện ngươi bây giờ khí huyết bao nhiêu có h a y không đến chín trăm điểm lý trình sơn có chút tò mò hỏi trước đó cùng tô hồng nói chuyện phim lúc hắn liền biết được tô hồng khí huyết ta chuẩn bị hiện tại đã đột phá tam giai v õ giả tô hồng câu nói này trực tiếp cho lý trình sơn nghe sửng sốt chương một trăm bốn mươi chín khí huyết phóng ra ngoài mặt mày chương một trăm bốn mươi chín khí huyết phóng ra ngoài mặt mày ngươi nói cái gì hiện tại đã đột phá tam giai lý trình sơn dường như không thể tin vào thai của mình nghe tới tô hồng lập lại lần nữa một lần lúc lý trình sơn người trực tiếp tê không phải ngươi hơn hai mươi ngày trước Cũng khó khăn áp. Tam giai võ giả. theo lý trình sơn biết trước kia cao khảo đạt tới tam giai thí sinh quả thực ít đến thương cảm cho dù là ma đô đế đô hai đại đình cấp địa khu cũng không nhiều gặp hung chi vẫn là tại giang nam tỉnh xếp hạng trung hạ du tinh thành phải biết tinh thành đi qua vài chục năm bên trong tối cường thí sinh đều mới bất quá nhị giai sơ đoạn nhưng bây giờ đến tô hồng bên này vậy mà trực tiếp cao một cái đại cảnh giới chỉ là tô hồng một người cũng không biết năm sau có thể cho tinh thành tranh giành đến bao nhiêu tài nguyên n h i ê n g về giang nam tỉnh hàng năm tài nguyên đó cũng đều là có hạng phân phát tiêu chuẩn rất nhiều nhưng trong đó hàng năm lớp một ư ơ i hai thí sinh chất lượng cái này mượn quan là làm sao đều lượn quanh không ra năm sau tinh thành chí ít có thể tễ nhập trung du thậm chí trung thờ du lý trình sơn đối với cái này vô cùng tin tưởng một tháng này cùng tô hồng đối luyện hắn có thể quá rõ ràng tô hồng chiến lược khủng bố đến mức nào tại có học sinh quan chiến thời điểm tô hồng là cho hắn mặt mũi không có một lần đánh tới cơ sở khi đó lý trình sơn thì minh bạch chính mình cũng không phải tô hồng đối thủ mà sự thật cũng xác thực như hắn suy nghĩ đồng d ạ n g vừa rồi tại không có học sinh quan chiến v õ đạo trong phòng hắn tại tô hồng thủ h ạ liền một phút đồng hồ đều kiên trì không đến hỏa diễm lồng giam vây khốn tứ chi còn bị dây leo cột vừa mới tránh ra khỏi tô hồng nắm đấm đã đến trực tiếp một quyền cho hắn đánh đặt mông ngồi trên mặt đất muốn là không biết còn tưởng rằng tô hồng mới là cái kia tam g i i cao đoạn mà hắn lý trình sơn mới là nhị giai võ g i ả đâu giờ phút này đứng tại cửa ra vào lý trình sơn nụ cười so hoa cúc còn muốn rực rỡ một bên đi qua các học sinh cùng lão sư nhìn đến toàn thân đều nổi d a gà hiệu trưởng sẽ không phải là nói chuyện yêu đương đi cười tốt k h i ế p người không thể nào hiệu trưởng lão bà không phải còn sống nha có hay không một loại khả năng hiệu trưởng hắn ra quỹ chữ còn chưa nói ra miệng cái này nói chuyện học sinh đ ỗ n g nhiên cảm thấy phía sau l ư n g chuyển đến một trận ý lạnh hắn máy móc giống như quay đầu liền thấy lý trình sơn một mặt hạch thiện nhìn qua hắn trường học hiệu trưởng tên này học sinh bị dọa đến trực tiếp băng lên biểu lộ như là quái thú nhìn thấy ủn trạ mạng chuẩn bị phát xạ lá dơ trong đầu chỉ có một chữ gửi mơ hồ trong đó hắn biết mình đến đón lấy cái này sau cùng nửa ngày trường học sinh hoạt khả năng có lẽ cần phải qua không có như vậy thoải mái dễ chịu cùng lúc đó v õ đạo trong phòng một tháng này tu luyện đến nay dù là không có giết hung thú thu hoạch được v õ đạo giá trị tô hồng tu luyện tốc độ cũng viễn siêu thường nhân thời gian một tháng hắn k ý huyết theo tám trăm bảy mươi bảy điểm tăng lên tới chín trăm bảy mươi điểm trọn vẹn tăng lên chín mươi ba điểm cho dù là những thiên tài khác cũng quả quyết không có khả năng tại thời gian một tháng bên trong tăng lên nhiều như thế nếu là võ giả tầm thường một năm có thể tăng trưởng một trăm điểm khí huyết miệng kia góc đều có thể cười rách ra không đến mười năm liền có thể vững vàng trở thành một tên tam giai võ giả thực lực này tiền tài mỹ nhân địa vị cũng sẽ không thiếu phải biết lý trình sơn làm nhất trung hiệu trưởng tu luyện hơn nửa đời người cũng mới tam giai cao đoạn mà thôi mà tô hồng một tháng dựa vào chính mình tu luyện thì tăng lên chín mươi ba điểm khí huyết đây chính là thiên phú vạn cổ vô sòng khủng bố mở ra mặt bảng tô hồng đem vừa lấy được võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại khí huyết phía trên khí huyết cấp tốc tăng lên làm đột phá một nghìn điểm đại c n lúc tô hồng toàn thân phát ra một cỗ chấn động kịch liệt thể nội khí huyết như v ò i rồng giống như tại phù hiện ở bên ngoài thân tản ra cường hãn khí tức khí huyết phóng ra ngoài đây là tam giai võ giả tiêu chuẩn mà có thể khí huyết phóng ra ngoài cũng liền mang ý nghĩa võ giả công kích không lại câu nệ tại khoảng cách gần công kích có thể tại tiến công thời vận d ù n g khí huyết chém ra đao mang kiếm mang chờ viễn trình công kích đây chính là nhị giai võ giả cùng tam giai võ giả ở giữa đường danh giới tam giai trở xuống võ giả muốn phóng thích viễn trình công kích chỉ có thể lại vu võ kỹ mà tam giai võ giả, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới lúc thực lực đều sẽ nhận được t ắ n gọn tô hồng chính là tại kinh lịch lấy loại biến hóa này nhục thân đang nhanh chóng mạnh lên trong đan càng điền linh khí số lượng dự trữ cũng đang nhanh chóng tăng lên thẳng đến nửa giờ sau tô hồng toàn thân như lò luyện giống như nhiệt độ mới chậm rãi bình thường trở lại Bắp theo ị t từ từ t cũng nhỏ dần, h m ộ tôi c bắp hồng t m、so、một, một, một quyền g t đưa ra một đạo khí huyết ngưng tụ quyền ấn gào thét lên trúng đích chiến lược dụng cụ đo lường tại chỗ đem đánh bay đến trên tường tại trên mặt tường lưu lại mấy đạo khe hở chuyện gì xảy ra nghe được động tĩnh lý trình sơn lập tức mở cửa chật thì tận mắt thấy cảnh này tam giai nhanh như vậy lý trình sơn một mặt k i n h hỉ vội vàng hướng tô hồng nhìn lại lúc này tô hồng t r i n h toàn thân khí huyết phóng ra ngoài cứ như vậy liếc một chút lý trình sơn không hiểu cảm thấy trái tim lọt nửa nhịp một cô không hiểu cảm giác g á p bách phủ hiện ở trong lòng hào tiểu tử rõ ràng mới tam giai sơ đoạn vậy mà cho ta mạnh như vậy cảm giác g á p bách lý trình sơn trong lòng âm thầm tắt lưỡi trước đó tô hồng nhị g a i lúc hắn cũng không là đối thủ hiện tại tam giai hắn cảm giác mình kết nối phía dưới mấy cái q u y cũng khó khăn lúc này tô hồng thu liễm lại khí huyết lý trình sơn tiến lên chúc mừng một phen nhàn t i i ế m vài câu sau tối nay thì nghỉ ngơi thật tốt đi vì ngày mai cao khảo nghỉ ngơi dưỡng sức võ khảo đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày vâng tô hồng nhẹ gật đầu thì cùng hiệu trưởng sóng vai đi ra ngoài vừa đi ra cửa một màn trước mắt để tô hồng sửng sốt một chút chỉ thấy mấy cái học sinh lúc này chính đầu đầy mồ hôi tại ngồi trên ngựa sắc mặt đỏ lên bắp đùi đều run lên một cái có thể hết lần này tới lần khác mấy người kia đều không dám dừng lại chỉ bởi vì bọn hắn cái mông d ư ớ i đáy có mấy cây thô to đại t r â m hiệu trưởng ta nếu không đánh được hiệu trưởng ta sai rồi ta về sau còn muốn đi đó a tha cho ta đi thì đúng vậy a bị vạch trần làm sao xử lý a mấy cái tên học sinh một trận teo gen không ngừng cầu xin tha thứ được rồi được rồi đều lan chứng lý trình sơn tức giận nói về sau nói chuyện chính mình chú ý một chút cao khảo sao lên võ đạo đại học vạn nhất sau lưng nói người nói xấu bị bắt lại bị đánh gần chết đều không hiếm lạ mấy cái tên học sinh liên tục gật đầu nói thẳng cũng không dám nữa sau đó mới vừa rồi còn run dày chân đột nhiên lập tức trôi chạy thời gian trong nháy mắt thì biến mất trong tầm mắt mấy cái này tiểu tử lý trình sơn khỏe miệng co giật một chút vẫn rất hội diễn Rất n h a n Trình h Lý s ơ n đưa Tô h ồ n g đến cửa t r ư ờ n g học Hai n g ư ờ i cáo b i ệ t v ề s a u t ô Hồng t h ì c h u ẩ n bị v ả thượng n h cổ này, ộ cường h quan n giả rực chương một trăm năm g thành n mươi n điều tra kết quả thượng cổ cường giả rực thành chủ phủ tô hồng vừa mới xuống xe theo tiểu trần quản gia cái kia biết được Thúc thúc thẩm thẩm lúc này cũng ngay tại thành chủ phủ bên trong trị liệu về sau liền lập tức chạy tới nhìn một chút khi lại một lần nữa nhìn thấy thúc thúc thẩm thẩm lúc t ô hồng hết sức kinh ngạc chỉ vì hai người tại một tháng này trị liệu đều i dưỡng dưới trẻ trí ít mười mấy tuổi nguyên bản hai người đều hơn năm mươi tuổi nhưng bây giờ nhìn qua tựa như là mới tuổi hơn bốn mươi tinh thần khí rất tốt t ô thiếu lại có hai cái đợt trị liệu người thẩm thẩm bệnh liền có thể triệt để khỏi hẳn thành chủ phủ thầy thuốc nói mười phần tự tin t ô hồng lúng túng nợ nụ cười cái này tôi hồng lúng nợ nụ cười cái này tôi hắm nổi ra gà đều bốc lên đi lên nói chuyện phiếm sau khi tô hồng l xưng trần i a sở vương lịch giải thích nói lần trước ta đã nói với ngươi theo các nơi trên thế giới dị tượng xuất hiện mỗi cái xuất hiện dị tượng khu vực đều có người phát hiện ma giáo đồ hành tung hiện tại chúng ta làm rõ ràng bọn hắn mục đích d ừ n g một chút vương lịch sắc mặt biến đến nghiêm trọng bọn hắn là vì một loại nào đó thần bí t o á i phiến cái này t o á i phiến vừa được đến không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng võ giả chữ lượng linh lực còn có thể gia tăng đối với cái k h á c linh khí độ phù hợp những khu vực k i a bên trong xuất hiện hung thú cũng là tiếp xúc qua cái này thần bí t o á i phiến mới có thể tiến hóa làm nhiều thuộc tính hung thú trọng yếu nhất chính là đi qua một tháng này chúng ta nhân tộc cũng không thiếu thu hoạch được thần bí t o á i phiến nhân vật kết quả cuối cùng biểu hiện cái này thần bí toai phiến đồng dạng có thể tăng lên võ giả nhiều thuộc tính độ phù hợp làm đến võ giả trở thành nhiều thuộc tính võ giả đương nhiên cũng không phải người nào có thể làm cuối cùng vẫn muốn nhìn võ giả tự thân thiên phú mới được theo ta được biết hiện nay thế giới các nơi một số thiên tài đã trở thành song thuộc tính võ giả thậm chí ba thuộc tính võ giả đây cũng chính là những cái kia ma giáo đồ chỗ lấy xuất hiện tại các nơi trên thế giới nguyên nhân chỗ những thứ này ma giáo đồ hẳn là theo vạn tộc cái kia có được tin tức bởi vậy mới trước tiên đến cấp đoạt cái này thần bí thoái phiến cho nên ta mới nói ngươi vô cùng có khả năng là bị thay bay v à gió nghe vậy tô hồng nhẹ gật đầu đối với cái này kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trước kia tại quan tinh hồ đuổi giết hắn thì là nhân tộc đám người kia mà đụng phải những cái kia ma giáo đồ lúc bọn hắn vẫn ở tại m ặ c t ử trúc lâm giữ cửa quan phương còn đem cái này xưng là thần bí pai phiến xem ra đối cái này còn cũng không phải là hiểu rất rõ có hệ thống mặt bảng tô hồng sớm đã biết đây là thất thần đ ỉ n h pai phiến tại hắn trong dự đoán đây tuyệt đối là một kiện thần vật bởi vậy tại mới từ quan tinh hồ khi trở về tô hồng thì ô m lấy hiểu rõ tâm tính đi tinh thành thư viện biết một chút lấy hiểu rõ tô hồng mới biết được thế giới này võ đạo khôi phục cũng không phải lần đầu tiên sớm tại thời kỳ thượng cổ liên đã có võ giả tồn tại những năm này Các nơi trên thế giới đ sách, sách nói g n đây là thời kỳ thượng cổ một kiện thần vật truyền thuyết thu hoạch được về sau tại chỗ nắm giữ tất cả thuộc tính linh khí thiên phú mạnh đến thật không thể tin lấy thời gian cực ngắn trở thành võ đạo trí cực được giả thực lực cái thế không người có thể tới địch n ổ i mà tại cái này về sau dược dùng đại pháp lực tôi động thất thần đ ỉ n h đổi tạo thiên địa linh khí làm đến thượng cổ võ giả đều có thể nắm giữ nhiều thuộc tính linh khí nhưng chỉ vẹn vẹn kéo dài mấy trăm năm thất thần đ ỉ n h thì nát nguyên nhân cụ thể trước mắt khai quật ra di tích cổ văn hiến bên trong cũng không có ghi chép trên sách đoạn lịch sử này trống rỗng dường như không ai có thể giải thích rõ ràng trên sách tiếp theo đoạn chính là một ngàn năm về sau sự tình lại có thể gia tăng thiên phú lại có thể gia tăng linh khí độ phù hợp để võ giả nắm giữ nhiều thuộc tính linh khí không hổ thần vật danh tiếng làm nắm giữ thất thần đình t o á i phiến tô hồng hắn vẫn là có nhất định quyền lên tiếng quang là một cái toai phiến liền để hắn tại nhị giai lúc linh khí có thể so với tam giai võ giả hơn nữa còn trực tiếp trong thực chiến thành công đem làm phức tạp hắn thật lâu ba thuộc tính dung hợp kỹ năng phát huy ra đây vẫn chỉ là một cái toai phiến căn cứ hệ thống nhắc nhở toai phiến khoảng chừng một trăm viên nếu là tệ tụ đây mới thực sự là thất thần đ ỉ n h tô hồng cũng không có nỗ lực cho vương địch giải thích đây là thất thần đ ỉ n h toai phiến hắn tin tưởng lấy quốc gia thực lực không cần bao lâu liền có thể phát hiện đương nhiên chủ yếu là hắn không biết nên giải thích như thế nào bằng không mà nói có thể vì quốc gia ra một phần lực tô hồng vẫn là rất nguyện ý rất nhanh t ô hồng hỏi những cái kia nhân tộc tin tức lấy được trả lời lại làm cho hắn có chút thất vọng dù là lấy vương địch thành chủ thân phận đều không có tra được kết quả gì có điều trong khoảng thời gian này đến đây tinh thành phụ cận thành thị hoặc là giang nam tỉnh đến đây cường đại võ giả ta đều cho thống kê một chút vương địch đưa cho tô hồng một trang giấy tuy nhiên không rõ ràng đến tột cùng là ai nhằm vào ngươi nhưng phía trên này những cái kia võ giả ngươi về sau chú ý một chút luôn luôn tốt tô hồng nói lời cảm tạ sau khi nhận lấy liền nhìn lại kinh đô lâm gia trần bất đấu tâm sư ma đô vương gia vương đạo nội dung rất nhiều khoảng chừng hơn một trăm võ giả tên phần lớn đều là t ô n g sư võ giả có đằng sau càng là có chỗ trô gia tộc tô điểm tô hồng nhìn một hồi đem sở hữu người âm thầm cái ở trong lòng ngày sau đụng phải nhất định muốn cảnh giác bất quá tô hồng trong lòng vẫn cảm thấy rất không hợp thói thường những người này hắn đừng nói nghe thấy đều chưa thấy qua trong đó vì sao lại có người nhắm vào mình tô hồng có một việc ngươi phải nhớ kỹ lúc này vương lịch đột nhiên nói ra nhân tộc cao tầng bên trong cũng không phải là không có phản đồ đồng dạng có cùng vạn tộc cấu kết tồn tại chỉ bất quá không giống như là vạn tộc ma giáo như vậy trực tiếp vương lịch ký vị thâm trường nói những người này cũng không thiếu có thi ê n tài mất tích bí ẩn hoặc lì kỳ tử vong tin tức tô hồng khẽ giật mình trong đầu đột nhiên linh quang nhất t i ể m trước đó hắn còn không có cân nhắc qua phương diện này nhưng bây giờ vương lịch như thế nhắc lên hắn lập tức liền hiểu là ta đánh bại cái kia thiên minh vẫn là giết ma giáo đầu người sau cùng bị trong vạn tộc thế lực phát hiện cho nên chuyên môn để nội gián phái người tới g i ế ta t tô hồng cảm thấy đơn giản chỉ có cái này hai loại khả năng tính nhưng vô luận loại nào cái này đều đại biểu cho hắn về sau còn phải đối mặt không ngừng nghỉ truy sát muốn đến nơi này tô hồng dần dần nhức mày lúc này v ư ơ ngay lịch như hắn dường biết s n vậy tô r o n n g l ò hồng mi đầu hơi hơi rán ra xem ra cái này hai chỗ đỉnh cấp võ đại so hắn tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều nghĩ nghĩ tô hồng đột nhiên hỏi thành chủ ngươi nên để cử ta đi mà võ vẫn là đế võ chương một trăm năm mươi một ma võ bầu không khí tiềm long bảng xếp hạng chương một trăm năm mươi một ma võ bầu không khí tiềm long bảng xếp hạng nếu để cho ta chọn ta khẳng định đi ma võ vương lịch không chút do dự nói cái này khiến tô hồng ngoài ý m u ố n vội hỏi vì cái gì vương lịch lắc đầu nói đế võ dù sao cũng là đế đô những cái kia nước quá sâu bên trong học sinh không phú thì quý lợi ích giao thoa giới không phải có thiên phú thì nhất định có thể ra mặt nói khoa trương điểm đế đô võ đại bên trong người thủy tiện ném cục gạch đều có thể nện đến gia tộc đứng hàng toàn quốc t à i phú bảng một trăm vị trí đầu học sinh hoặc là một số tông sư phía trên cường giả hậu nhân tô hồng hắn có chút không biết do nên nói cái gì cho phải nếu quả thật như vương n ị c h theo như lời nói cái này đế võ cho hắn đãi ngộ cho dù tốt hắn cũng sẽ không đi đối tại tương lai của mình tô hồng vẫn là rất có lòng tin tình nguyện đi một cái tài nguyên hơi kém nhưng tự do địa phương cũng không muốn đi loại này tài nguyên phong phú nhưng khắp nơi cẳn tay võ đại ngay sau đó vương n ị c h lời nói xoay chuyển xem xét lại ma võ bên kia thì là hải nạ bách xuyên cơ bản không nhìn thân phận chỉ luận thiên phú cao thấp cùng năng lực thực chiến nếu như ngươi đủ mạnh thì sát s u ấ t lớn có thể ra mặt cơ hồ không có người sẽ cố ý để ép ngươi ngay vậy tô hồng nhẹ gật đầu đã như vậy cái kia cũng không có cái gì tốt do dự đi ma võ bất quá nha ma võ tự do về tự do nhưng đúng không có khi sẽ có như vậy ước điểm tự do quá mức tô hồng s ư n g sở có ý tứ gì vương nghịch cười nói ma võ phong cách trường học rất quần dã học sinh cơ bản đều là không sợ trời không sợ ấ t chủ náo sự đánh nhau loại hình sự tình càng là thường ngày thao tác t ô hồng nghi ngờ nói chẳng lẽ ma võ lao sư hiệu trưởng bọn hắn mặc kệ Mặc kệ. vương lịch cười nói ma võ giáo dục lý niệm cũng là để ngươi dã man sinh trường muốn tài nguyên chính mình đi tranh giành muốn trong trường địa vị thì dựa vào chính mình n ắ m đấm dù sao không phải đại sự tình huống dưới ngươi thích thế nào liền thế nào liền trường học không đi đều được đương nhiên hàng năm ma võ đều sẽ có khảo hạch chuyên môn đến đào thải một số cuối cùng bảy nát học sinh gặp t ô hồng có chút không nói gì vương lịch cười nói bởi vì ma võ học sinh cũng không có việc gì thì gây sự bầu không khí thường xuyên có ký giả đi phỏng vấn hiệu trưởng lý thừa đạo ngươi biết hắn là nói như thế nào sao nói thế nào vương l ị c h nghĩ đến cứ vui vẻ video này trước kia thế nhưng là rất hỏa ngươi bây giờ lên mạng cần phải lên mạng tìm một chút liền biết tô hồng lòng sinh hiếu kỳ mở ra điện thoại di động cấp tốc tìm tòi rất mau tìm đến video vừa mới ấn mở một lao giả đập vào mi mắt lao giả này tóc bạc mặt hường hào không chỉ có tóc trắng như tuyết liền lông mi tròm râu đều là trắng nhìn qua một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ nhưng theo hắn mở miệng c ô này ấn tượng đầu tiên trong nháy mắt liền không có chỉ nghe lời thuyết minh ký giả dò hỏi lý hiệu trường xét thấy ma võ học sinh đoạn thời gian trước đem ma đô thành chủ phủ cửa lớn đập sự kiện này ngươi là có hay không có cân nhắc qua sửa trị một chút dạng này bầu không khí sửa trị sửa trị cái rắm cái này không rất tốt cả sửa trị cái gì à lý thừa đạo đại đại liệt liệt nói không phải liền là mở ra thành chủ phủ cửa lớn à tiểu hai tử đùa dỡn mà thôi sự tình ta cũng biết không phải liền là cái kia thành chủ nhi từ đặt cái kia trang bức nói mình nhiều có thể đánh cùng thế hệ vô địch kết quả gắn với ta trường học các học sinh trên đầu bọn hắn không vui trực tiếp đem đánh cho một trận ả đây coi là cái gì lý thừa đạo ngậm điếu s i gà nuốt mây nhả khói tư thế kia không giống như là hiệu trưởng ngược lại càng giống là một cái hắc bang đầu lĩnh cái k i a thành chủ nhi tử trang bức không thành ngược lại bị làm coi như xong quay đầu còn đem đóng quân trong p h ủ võ giả hô đi qua bao vây ta trường học học sinh ta trường học những học sinh khác nghe x o n g coi chuyện này lúc này mới một khối đến cửa đem thành chủ phụ cửa lớn đập nữ ký giả nhỏ giọng ngu ngốc nói ta nghe nói cái k i a thành chủ nhi tử bị đánh nằm trên giường ba tháng ai bảo hắn như vậy trang lý thừa đạo lông mày nhữ lại muốn ta nói tiểu tử kia còn phải cảm tạ ta trường học học sinh sớm giúp hắn nhận thức được chính mình thực lực đến tột cùng như thế nào miễn cho tương lai lên t r ư thiên chiến trường không nhìn rõ chính mình nữ ký giả nghe được trận mắt hốc mồm nàng nhỏ giọng nói ngài chẳng lẽ không nghĩ tới thành chủ sẽ có dạng gì cái nhìn à thật sao thành chủ có cái nhìn ngậm si gà lý thừa đạo vén tay áo lên ta làm sao không nghe hắn đề cập với ta lên qua à? nữ ký giả khỏe miệng điên cuồng run rẩy video như vậy kết thúc vương nghịch cười hỏi thế nào tô hồng cũng n ở nụ cười liền đi ma võ không nói những cái khác thì cái này hiệu trưởng bao che cho con kình hắn thì rất ưa thích người cái này là được rồi ngươi cứ yên tâm đi thôi vương nghịch cười nói năm đó có một cái ma võ học sinh kẻ thù ỷ vào tổng sư cảnh tìm tới cửa muốn cho lý hiệu trưởng bán cái mặt mũi đem học sinh này khai trừ rơi kết quả ngươi đoán làm gì tại chỗ liền bị lý hiệu trưởng một bàn tay quất bay biến mất ở chân trời vương nghịch chật chật nói đây chính là vị bắt giai cao đoạn đại t ô n g sư tăng thêm cái này bao che cho con k ỉ n h ngươi liền đi ma võ có thể k ỉ n h ra đi chỗ r ử a cứng rắn cực kỳ t ô hồng chừng mắt nhìn thanh chủ ngươi làm sao lại nghĩ như vậy ta ta xưa nay không chủ động gây chuyện thật sao vương n ị c h ngoại ý muốn nói đó là ta sai lầm đem tập h ấ n doanh đem tất cả học sinh toàn bộ đánh ngã không phải ngươi đến dương thành tập h ấ n doanh ngày đầu tiên đêm đó liền đem dạ tập võ giả cùng học sinh toàn bộ đánh ngất xỉu không phải ngươi tại quan tinh hồ giết đoạt bảo võ giả khắp nơi trên đất máu tươi không phải ngươi tại cứ điểm tạm thời trước mặt mọi người đem hộ vệ đội đội trưởng trọng thương bắt đi không phải ngươi tại võ giả căn cứ trước mặt mọi người đem căn cứ người phụ trách giết không phải ngươi thuộc như lòng bàn tay vương địch nhìn lấy tô hồng một bộ ta đã nhìn thấu tiểu tử ngươi bộ dáng tô hồng nghe được một mặt xấu hổ tuất không đủ ngươi vương địch cười khoát tay á o chân minh cùng cái kia dịp tề chỉ là cấu kết vạn tộc ma giáo cái này một điểm thì tội đáng chết và lần giết cũng lên i l i ề n giết đúng rồi vương l ị c h đ ố n g nhiên một mặt hiếu kỳ hỏi ngày mai sẽ là cao khảo một tháng này ta vội vàng điều tra cũng không có hỏi qua người tu luyện tô hồng đang muốn mở miệng vương l ị c h liền mặt mũi tràn đầy mong đợi đứng lên trực tiếp toàn lực hướng ta đánh một quyền ta đến ước định phía dưới người trước mắt chiến l ự c như thế nào ngay vậy tô hồng tuân ra lời đến khỏe miệng nuốt trở lại cái bụng trong lòng cũng dâng lên một vệ hiếu kỳ chiến l ư c dụng cụ đo lường phía trên con số trung pi là hư thực tế như thế nào vương n ị c h làm ngũ giai võ giả vương địch lông mày nhữ lại gặp tô hồng đứng được có chút xa không nhất định có thể đánh đến chính mình hắn đang muốn chủ động hướng phía trước đi ra mấy bước nhưng sau một khắc vương địch sửng sốt chỉ thấy tô hồng một quyền đánh ra khí huyết đột nhiên phóng ra ngoài hình thành một cái huyết sắc quyền ấn gào thét mà đến ngoa tạo khí huyết phóng ra ngoài Tiểu tử ngay ư ơ i vô t h n h v sau đó vương địch đưa tay vừa tiếp xúc với nhẹ nhõm đón lấy huyết sắc quyền ấn thân thể không nhúc nhích tí nào ngươi khí huyết hùng hậu thật không thể tin vương địch mặt lộ vẻ kinh ngạc một quyền này thẩm thường tam giai sơ đoạn căn bản không tiếp nổi tô hồng có được lực lượng mạnh mẽ đặc thù thể chất hắn sớm đã theo nhi tử vương thiên thắc cái kia biết được nhưng là lực lượng về lực lượng tại khí huyết phóng ra ngoài quyền ấn phía trên lực lượng tăng phúc cùng khí huyết cường độ so ra cũng không có rõ ràng như vậy đây mới là vương l ị c h kinh ngạc như thế nguyên nhân vừa đột phá tam giai đánh ra quyền ấn cũng đủ để nghiền ép tam giai sơ đoạn cái kia tô hồng thực sự một quyền lại được mạnh đến mức nào muốn đến nơi này vương l ị c h thì một mặt hương phân gác tới tới tới tới gần đánh một quyền nhìn xem lực lượng ngươi lớn bao nhiêu được tô hồng tới gần về sau toàn lực đánh ra một quyền vương địch như cũ giống trước đó như vậy đưa tay đoàn lấy nhưng lần này tay của hắn lại bị đánh hơi hơi chấn động một cái, cái này lực lượng vương l ị c h nhất thời lộ ra một bộ gặp quỷ giống như biểu lộ hắn nhưng là ngũ giai võ giả cho dù là tứ giai sơ đoạn võ giả một quyền muốn đánh tay của hắn khẽ chấn động đều là chuyện không thể nào có thể hết lần này tới lần khác mới tam giai sơ đoạn tô hồng làm được cái này lực lượng so tứ giai sơ đoạn võ giả đều phải lớn hơn không ít vương l ị c h nhìn lấy tô hồng ánh mắt cùng nhìn một cái tiểu q u á i vật ngươi cái này đặc thù thể chất lực lượng t ă n g phúc nhiều ta chỉ có thể dùng không hợp thói thường để hình dung ta cảm thấy cho dù là lấy lực lượng cường đại lấy xưng đặc thù thể chất xếp hạng bảng phía trên ngươi đều có thể đứng hàng đầu thì ngươi vừa mới một quyền này cường độ nói lên một câu tam giai vô địch đều không đủ vương l ị c h cảm khái liên tục sau cùng cấp gia phát ra từ đáy lòng đánh giá nhưng phạm là tam giai võ giả có thể chính diện đón lấy ngươi một quyền mà không trọng thương vậy tuyệt đối có tư cách phía trên tiềm long bảng xếp hạng chương một trăm năm mươi hai hoài nghi nhân sinh vương thiên thác chương một trăm năm mươi hai hoài nghi nhân sinh vương thiên thác tiềm long bảng xếp hạng tô hồng hơi nghi hoặc một chút đây là hắn lần đầu tiên nghe nói n g ư ờ i không biết a đúng rồi vương l ị c h vỗ xuống đầu cho tô hồng giải thích nói cái này tiềm long bảng xếp hạng là chuyên môn cho võ đại học sinh hạng lấy thực lực cao thấp tiến hành xếp hạng mà lại bảng xếp hạng còn có cảnh giới phân chia thấp nhất cũng là tầm dai sau đó tứ dai ngũ dai mỗi cái cảnh giới tiềm long bảng xếp hạng sẽ chỉ hàng toàn quốc trước một tên học sinh hàm kim lượng cao ự c c pham là có thể lên bảng dù là đứng hàng một tên đó cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên tài dừng một chút vương lịch cười nói lấy ngươi thực lực nha một khi tiến vào võ đại tùy tiện đánh ra điểm chiến tích nhất định có thể nhẹ nhõm lên bảng trên thực tế tại vương lịch trong lòng tô hồng thực lực chí ít có thể đi vào cái này tam giai tiềm long bảng xếp hạng m ư ơ i vị trí đầu phải biết đây chính là toàn quốc võ đại tam giai m ư ơ i vị trí đầu h à n g kim lượng không nên quá cao nếu như nói phía trên tiềm long bảng cái kia chính là thiên tài có thể đứng hàng mười vị trí đầu không chỉ cần có thể đứng hàng một trăm vị trí đầu cái kia mỗi một cái đều là yêu nghiệt mà lại vương lịch sở dĩ cảm thấy tô hồng có thể đi vào mười vị trí đầu hay là bởi vì tô hồng vừa mới đột phá tam giai mà tam giai tiềm long bảng mười vị trí đầu thuần một sắc đều là tam giai cao đoạn thiên kiêu thế hệ tại vương lịch trong lòng tô hồng nếu như cũng đạt tới tam giai cao đoạn đây tuyệt đối là có tư cách cạnh tranh đệ nhất tên bất quá lấy tô hồng trước mắt tam giai sơ đoạn cảnh giới cùng những thứ này cùng là yêu nghiệt thiên tài so cần phải còn kém không ít lên bảng cũng có chỗ tốt cái này một điểm chờ ngươi tiến vào võ đại về sau tự nhiên liền biết rồi đã hiểu t ô hồng gật gật đầu tiếp đó hai người nhàn p h í ế m vài câu t ô hồng liền đứng dậy cáo tử rất nhanh tại thành chủ phủ ngoài cửa lớn t ô hồng cùng thúc thúc t h ầ m t h ầ m cùng vương l ị c h cáo biệt ngồi lên xe chiều ra chạy tới nhìn qua xe cộ đi xa thẳng đến hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt vương l ị c h mới cảm khái giống như lắc đầu tinh t h à n trung quy quá nhỏ đối dạng này chân long cấp thiên tài mà nói cũng bất quá là một tòa ao nước nhỏ tôi loại này y ê nghiệt tiến vào võ đại về sau mới thật sự là phun tỏa hảo quan thời điểm cùng hắn so r a thiên thác cùng tiêu yên b ọ n người không muốn kém quá nhiều cha lúc này vừa tốt tu luyện kết thúc đi ngang qua vương thiên thác nghe được câu này nhất thời có chút không vui tô hồng mạnh thì mạnh nhưng chúng ta cũng không đến mức kém nhiều như vậy đi muốn đến nơi này vương thiên thác cố ý triển lộ một chút khí huyết có chút đắc ý nói cha đã nhanh đạt tới nhị giai trung đoạn thế mà hắn trong dự đoán vương l ị c h một mặt vui mừng bộ dáng căn bản không có xuất hiện a vương l ị c h qua loa nhẹ gật đầu hả thay thế vương thiên thác ngộng không phải anh em không phải cha ta vừa đột phá nhị giai không lâu liền muốn đột phá đến nhị giai trung đoạn cái này tu luyện tốc độ ngươi không kinh ngạc vì cái gì chỉ là a một tiếng a vương tiên thác khó chịu cố ý tái diễn nhấn mạnh một lần ngữ khí tăng thêm cha ta đã đột phá nhị giai trung đoạn lỗ hai ta còn không có điếc vương n ị c h một mặt kinh ngạc nói ta không phải đáp lại ngươi sao ta tu luyện nhanh như vậy ngươi thì a một tiếng coi như đáp lại vương tiên thác cho vương n ị c h thái độ c h ì n h ngộng hắn khó có thể tin nói ta mới một ư ơ i tám tuổi liền muốn đột phá nhị giai trung đoạn ngươi làm sao phản ứng lãnh đạo như vậy bỗng nhiên vương tiên thác nghĩ đến vương n ị c h vừa mới cảm khái hắn lập tức nói bổ sung mà lại tô hồng ta nhớ được cũng mới nhị giai trung đoạn tới đi ta lập tức liền phải đổi tới hắn vương l ị c h khoe miệng giật một cái có chút thương hại nhìn thoáng qua vương tiên h thác hắn không biết nên không nên nói ra tô hồng đã là tam giai sự thật vạn nhất đem cái này duy nhất có chút tiền đồ nhi t ử tâm tính làm sập làm thế nào ai không phải vương tiên h thác bất mãn cha ta mới là ngươi nhi t ử a thân s inh ta rõ ràng cảnh giới đều mau đuổi theo tô hồng ngươi làm sao lại căn bản không xem ra gì đâu vương l ị c h trầm mặc xoay người muốn rời đi thế mà vương tiên thác lập tức ngăn cản hắn hiển nhiên là thật không vui tiểu t ư n ố c tô hồng đã là tam giai võ giả vương lịch thương hại giống như nói người cầm đầu truy a thì một câu như vậy nhẹ nhàng lời nói nghe vào vương thiên thác t r o n g thai lại dường như bị một cây đại truy đánh trúng hắn tại chỗ ngây dại cố lên tu luyện đi vương lịch vô vô vương thiên thác bà b a y trực tiếp về phòng làm việc mà vương thiên thác như cũ ngốc tại chỗ nửa ngày không có thong thả lại sức sau khi về đến nhà tô tiểu hải tô tiểu mộng cũng tan học đến nhà một nhà trò chuyện vui vẻ ăn cơm tối tô hồng lần đầu tiên không có tu luyện mà chính là cùng mọi người trong nhà ngồi chung một chỗ nhìn lên truyền hình tùy tiện nói chuyện phiếm thời gian dài tu luyện để hắn thần kinh một mực căng thẳng hôm nay nghỉ ngơi một đêm vì ngày mai cao khảo nghỉ ngơi dưỡng sức hôm sau tinh thành phi trường vương l ị c h sớm chờ đợi nơi này t h ẳ n g đến một tên trung niên nam tử đi theo phía sau một tên trợ lý chậm rãi đi lúc đi ra vương l ị c h nhất thời ánh mắt sáng lên nên đón tiếp lấy hàn huyên vương lâm đạo năm nay là tiểu tử ngươi đến tinh thành phụ trách cao khảo khảo hạch ra vương l ị c h hơi kinh ngạc cái này vương lâm đạo ngoại trừ tự thân là một tên ngũ giai võ g i ả bên ngoài lão sư vẫn là một tên tôn sư dựa theo năm trước lời nói bình thường đều sẽ bị phân phối đến một số thượng du thành thị đi phụ trách khảo hạch ai đừng nói nữa vương lâm đạo có chút bất đắc gì nói ta cũng không biết lão sư chuyện gì xảy ra hạ mệnh lệnh bắt buộc để cho ta tới tinh thành phụ trách cao khảo khảo hạch hơn nữa còn để cho ta đối thành tích tốt nhất học sinh giao hảo một chút hắn cùng vương l ị c h nhận biết nói tới nói lui không có điều kiên kỵ gì ngươi nói chuyện này là sao vương lâm đạo im lặng nói l ị c h ca ngươi cũng cảm thấy ta nói thẳng tiếp tinh thành bên này học sinh những năm qua liền một cái nhị d a i đều không có ta thật không biết lão sư ta thế nào nghĩ ta hỏi hắn còn không nói bán lên cái nút đến để cho ta làm theo liền xong rồi ta nói thế nào cũng là ngũ g a i võ giả để cho ta không nể mặt cùng một tên đệ tử chủ động lấy lòng ta không sĩ diện sao. không diện sĩ vương lâm đạo hiển phẩm i phẩm câu nói này ánh mắt nhất thời trừ lớn làm gì tinh thành năm nay còn thật xuất hiện thiên tài vương lâm đạo có chút cảm thấy thật không thể tin dựa theo năm trước tình huống thật muốn có thiên tài cũng sớm chạy đến hàng châu cao hơn trường học đi làm gì lưu lại tại tinh thành cái này tiểu địa phương đâu dù sao tài nguyên võ đạo lao sư mức độ học sinh thiết bị chờ một chút cái kêu hoàn toàn cũng không tại một cái cấp độ chật chật tinh thành năm nay lại còn xuất hiện cái nhị giai võ giả rất không tệ a vương l ị c h đang muốn nói cái gì vương lâm đạo thì tự mình tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên tại vương lâm đạo xem ra tinh thành có thể ra cái nhị giai võ giả vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình dù sao gần vài chục năm cao khảo tinh thành học sinh cao nhất đều mới nhất dài cao đoạn mà thôi tiểu từ ngươi miệng cùng gặt lình một dạng cũng không cho để cho ta nói chuyện đúng không hả vương l ị c h bó tay rồi cái này vương lâm đạo lắm lời mà bệnh lại phạt vào vậy được được ngươi nói thôi gấp cái gì a vương lâm đạo đ i ế u môi không phải ta nói a nghi ca nhị giai võ giả về nhị giai nhưng lão sư ta cũng không đến mức để cho ta thả tay xuống đoạn đi định bận đi vương l ị c h miệng v ừ a trường gặp tiểu tử này lại bắt đầu nhắc tới lên hắn gai chán nhất thời phủ đầy hát tuyến lập tức đánh gây nói thẳng tinh thành ra cái tam giai võ giả nói liên miên lại nhải tiếng nói chuyện im bặt mà dừng vương lâm đạo chương một trăm năm mươi ba võ khảo bắt đầu khí huyết khảo thí c h ư ơ n một trăm năm mươi ba võ khảo bắt đầu khí huyết khảo thí không phải ngươi đừng cùng ta nói đ ù a A. vương lâm đạo một mặt không tin tinh thành nơi này có thể ra tam giai thật có loại này thiên tài không còn sớm cho hàng châu đ à o đi rồi ta lừa ngươi làm cái gì vương l ị c h đĩu môi ngay sau đó n ợ n ụ cười thế nào hắn mới mười tám tuổi tần tông sư đều đối với hắn cực kỳ nhìn kỹ ngươi nói có đáng giá hay không được ngươi định bỡ a gặp là thật vương lâm đạo thái độ lập tức ba trăm sáu mươi độ đại chuyển biến vương lâm đạo vô cùng thống khoái mà hỏi người ở đâu đâu ta đi liếm liếm trước tiểu tử ngươi cái này trở mặt tốc độ có thể a vương lâm c h nhất thời không nhiều phàn nàn vui lại làm gì, không lại nhiều phản nàn hai u Nói n h ả lại đạo ợ i lát nữa cao khảo khảo h c còn có h rảnh thêm bắt ta đầu, đi a rối s Vương lâm đạo lẽ â m đạo l thẳng khí hùng nói ra có thể bị tông sư thu làm đệ tử hắn võ đạo thiên phú tự nhiên cũng không kém mới ngoài ba mươi cũng đã là ngũ giai võ giả lão sư đều nói hắn có tông sư c h i tư nhưng là cùng một ư ơ i tám tuổi tam giai võ giả so ra vậy coi như kém nhiều lắm hiếm thấy a n g h i ca người tinh thành lúc này là thật quá may mắn vương lâm đạo x á c một tiếng m ư ơ i tám tuổi tam giai võ giả Ta 18 đều giống n dưng đều mới nhất, trung đoạn cao đoạn vẫn là một à lại hắn đang đạo ở Thăng muốn đến u ổ i nói này, không chút ừ Dừng n thẳng thành tông sư đặt cơ sở cũng g giai giả. đều đặt đều tiếp một h là sư sở cơ lục c võ vương lâm đạo thúc giục nói người ở đâu đâu tranh thủ thời gian mang ta đi thêm đi gặp một lần a gặp hắn bộ này không kịp chờ đợi bộ dáng vương lịch cho c h ọ c cười hắn thì ưa thích vương lâm đạo cỗ này không biết xấu hổ k ì n h nghe nói năm đó có thể bãi nhập tông sư muôn hạ cái này không biết xấu hổ tính cách cũng chiếm cứ rất lớn nhân tố phải biết vương lâm đạo thế nhưng là đại gia tộc xuất thân đánh nhỏ cũng là không thiếu tiền chủ cái kia tôn g sư ngay từ đầu còn chướng mắt hắn chê hắn võ đạo thiên phú kém chút ý tứ có thể kết quả đây vương lâm đạo thì quấn lấy vị kia tôn g sư không đi đi đến cái nào cùng cái nào trong nhà lại có tiền cho cái này tôn g sư phục vụ đó là thư thư phục v ụ làm đến cái này tôn g sư sau cùng thực sự không có ý tứ mới đem hắn thu làm môn hạ cái này vừa thu lại ngược lại tốt cùng thu cái tiền trang giống như cái này tôn g sư từ đó rốt cuộc không có vì tiền quan tâm qua được, được được lên xe đi tới nhất trung thao trường lúc này kín người hết chỗ tinh thành tất cả võ khảo thuộc khóa này học sinh lúc này đều tụ tập ở này văn khảo thì là tại cái khác mấy cái chỗ cao giáo tiến hành giám sát khảo hạch nhân viên cũng từ tinh thành quan phương chính mình ra không giống võ khảo có chuyên môn theo các nơi phái tới khảo hạch nhân viên chính là vì phòng ngừa xuất hiện gian lận hiện tượng dù sao ở cái này tồn tại ngoại địch thời đại võ khảo tầm quan trọng là xa so với văn khảo còn mạnh hơn nhiều mà lúc này thao trường phía trên tất cả học sinh ánh mắt cơ bản đều hội tụ ở tô hồng trên thân theo đoạn thời gian trước tô hồng cùng hiệu trưởng lý trình sơn giao thủ cơ h ộ đều chuyển khắp tinh t h à n các đại cao giáo sở hữu người đều biết nhất trung gia cái trung cực máy nam không chỉ có tại tập huấn doanh thi đậu đệ nhất còn có thể cùng tam giai cao đoạn nhất trung hiệu trưởng đánh một trận tuy nhiên đều nói là rơi vào hạ phong nhưng đây chính là tam giai cao đoạn a có thể so chiêu một chút đều đã ngưu b ớ c lên trời đối diện với mấy cái này ánh mắt tô hồng ngược lại là rất bình tĩnh nhờ vào trước đó đi các đại tập huấn doanh lịch luyện những cái kia học sinh cơ bản đều là nhìn như vậy lấy hắn hắn sớm thì đã thành thói quen ngược lại là tại bên cạnh hắn các bạn học lúc này biểu lộ đều không phải là rất tự nhiên mười phần k ẩ n trương sợ ra điểm xấu bọn hắn chỗ đứng cũng rất c ầ c t h ù tại đội ngũ phía trước nhất những năm qua đây đều là t h i ê n tài ban đứng ở chỗ này mà năm nay lại đến phiên bọn hắn tất cả mọi người biết nguyên nhân hiển nhiên là tô hồng quá ưu tú bởi vì một mình hắn hiệu trưởng trực tiếp đem toàn bộ lớp đều an bài vào nơi này ngược lại cũng không phải lý trình sơn không công bằng chủ nếu là bởi vì vị trí này là khảo hạch lúc cái thứ nhất ra sân mỗi một năm võ khảo thiên tài cùng phổ thông học sinh là hoàn toàn không giống giang nam tỉnh bên này quy định tại các đại thành thị kiểm tra hết khí huyết nhị giai trở lên thí sinh là muốn thống nhất tiến về hàng châu tập trung tiến hành tiếp xuống võ khoa khảo hạch đây là thiên tài mới có lãi ngộ mà lại khảo hạch nội dung cũng sẽ cùng phổ thông học sinh khác biệt phổ thông học sinh chỉ là kiểm c h r a phía dưới khí huyết võ kỹ chiến lược chờ một chút các phương diện sau cùng tiến hành thực chiến khảo hạch coi như kết thúc các đại võ đạo đại học thì sẽ căn cứ những thành tích này đến c h ú n g tuyển học sinh mà những thiên tài này thực chiến khảo hạch nội dung lại không giống nhau hàng năm đều biết biến hóa lý trình sơn sở d ị như vậy an bài chính là vì để tô hồng nhanh nhất lên đường đến sau hiểu rõ hơn chút những thiên tài khác tin tức vì thực chiến khảo hạch chiếm cứ một số ưu thế đúng lúc này tinh tinh thành một đám nhân vật có mặt mũi đều tới tỷ như các đại gia tộc gia chủ võ đạo hiệp hội hội trưởng nô lâm tiên bọn người đều là ngồi ở một bên quan sát trung gian còn giữ hai cái vị trí lộ ra lại chính là cho thành chủ cùng khảo hạch nhân viên chuẩn bị lúc này gặp thành chủ còn chưa tới nô lâm tiên bọn người liền nói chuyện phiếm lên tiêu g i a Lâm gia gia chủ dương dương b ắ t ý khoe khoang bắt nguồn từ nhà đời sau cái khác gia chủ cho kích thích nghiến răng không sai biệt lắm được một tháng mỗi ngày tới thông cửa há miệng ngậm miệng chính là ta nhà tinh hà cùng nhà ta tiêu yên làm sao như thế nào bước đều để các ngươi hai cái trang xong gặp hai người nói mười mấy phút còn tại lặp đi lặp lại nhắc tới cái không xong có gia chủ nghe không nổi nữa ta nói các ngươi hai cái không sai biệt lắm được chỉ chút chuyện như vậy nhắc tới hơn một tháng vẫn chưa xong đúng không cái khác gia chủ lập tức phụ họa thì đúng vậy à lao tử năm đó sinh đứa bé thứ nhất đều không có các ngươi hưng phấn như vậy đừng nói sinh đứa bé thứ nhất năm đó ta cùng nữ đồng học lần thứ nhất tại nhà vệ sinh ta trước kia nhìn thần bí w e b s i t h ờ i điểm đều không có các ngươi hai cái như thế phấn khởi một đám gia chủ cùng nhau lên án để cho hai người ổn định một chút thế mà hai người này không chỉ có không có ổn định ngược lại ánh mắt sáng lên cơ hồ chăm miệng một lời nói các ngươi làm sao biết nhà ta tiêu yên nhanh đến nhị giai trung đ o ạ n rồi các ngươi làm sao biết nhà ta tinh hà nhanh đến nhị giai trung đ o ạ n rồi không phải người nào hắn mụ hỏi các ngươi cái này rồi một đám gia chủ người triệt để trận tròn mắt trước kia làm sao không có phát hiện hai cái này lão già kia không biết xấu h ổ như vậy cái này miệng há ra cứ như vậy điểm nội dung lặp đi lặp lại thì thầm hơn một tháng là thật có thể t h ô i lúc này có gia chủ khó chịu nói đừng đặt cái này tiêu yên tinh hà làm sao làm sao vậy còn không phải so gia kém nhân gia tố hồng cái này vừa nói lẩm bẩm hai người thanh em nhất thời trì trệ gặp có hiệu quả cái khác g i a chủ ánh mắt nhất thời sáng dọn người bắt đầu phụ họa thì đúng vậy à nhân ra tô hồng cầm tập huấn doanh đệ nhất nhiều đ i ệ u thật à đúng vậy à cái nào muốn hai cái không biết xấu hổ lao g i a kia mấy câu có thể lặp đi lặp lại g i ả n g một tháng còn không ngại mệt mỏi à âm dương bạc k h í chỉ cây dâu mà mang c â y h o ẹ một đám gia chủ am hiểu sâu đạo này tiêu g i a g i a chủ cùng lâm gia gia chủ lưu nhau mắt c h ứ a ý cười thấy c ả n h này một đám gia chủ á m đạo không ổn hai cái này lao ra kia rõ ràng thì chở lấy bọn họ nói như vậy quả thật đúng là không sai tiêu lâm hai nhà gia chủ lập tức lại kính tô hồng nhiều ngày mới à Cái này một tháng trôi qua, khả năng khoảng cách nhị năng dai qua, cao đám o so ạ n không xa, nhà diên cùng hắn không、so、được, cũng liền còn đều được, tiêu k xa, ta gia chủ triệt để p h á p h ỏ n g hai cái này lao già kia ngoài miệng nói không bằng tô hồng có thể trong lời này có hàm ý đến còn kém nói thẳng tiêu liên cùng lâm tinh bờ sông lập tức ở trên cảnh giới có thể đổi kịp tô hồng nâng đổi một thuộc về là một đám người nghe được đều nhanh p h á p h ỏ n g tốt tại lúc này thành chủ đi tới gặp hắn lẻ loi một mình tất cả mọi người một số ngoài ý mới hỏi phụ trách võ khảo khảo hạch người làm sao không có cùng đi ây ở đằng kia vương l ị c h chỉ về đằng trước một đám gia chủ theo ngón tay nhìn lại nhất thời khỏe miệng có cáp chỉ thấy vương lâm đạo lúc này chính chạy chậm đến tô hồng lớp học cùng tô hồng hàn huyên đây là vương lâm đạo a khá lắm da mặt này thật sự là danh bất hư truyền a một đám gia chủ đều nhìn l ê y người cái này ni mã đây là thật không biết xấu hổ A, bọn hắn đều không không biết xấu hổ như vậy trước mặt mọi người tất cả học sinh cũng còn nhìn lấy đâu chúng ta chúng ta đều chỉ ít còn tại ít người thời điểm đi lấy lòng cái này vương lâm đạo ngược lại tốt một chút không xấu hổ đối cứng lấy tầm mắt mọi người bình thản ung dung cùng tô hồng trò chuyện một lát sau thẳng đến vương lịch liên tục ho khan vương lâm đạo mới thỏa mãn đi trở về gặp một đám người đều nhìn mình chằm chằm vương lâm đạo m ặ t không đổi sắc hỏi thế nào a đây là một đám gia chủ bao quát ngô lâm tiên cũng làm chàng trầm mặc trong lòng thậm chí đối vương lâm đạo sinh ra một vẻ kính nghệ may mà đây không phải cái gì huyền huyễn thế giới a không phải vậy thì ngươi ra mặt này ta cảm thấy có thể ngạnh kháng cực đạo đế binh nếu tới cái gì bộ phận khôi phục chật chật vương lâm đạo ngươi chính là giữa thiên địa đại khủng bố không thể nói nói không thể nhấc lên không thể diết tả một đám gia chủ phát ra từ nội tâm c ả n khái vương lâm đạo chật chật nói đà tạ khích lệ thấy thế một đám gia chủ triệt để người tê t u ô n ra lời đến khỏe miệng quả thực là nén trở về không có cách bọn hắn đặt cái này âm dương k h o i khí vương lâm đạo trực tiếp tới câu cảm ơn khích lệ cái này còn có thể nói cái gì vẫn là cổ nhân nói tốt người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch mà lúc này vương địch một mặt im lặng thúc giục vương lâm đạo bắt đầu khảo hạch bắt đầu nghe vậy vương lâm đạo gật gật đầu đứng lên tiếng như, như kinh lôi vang vọng toàn trường võ đạo khảo hạch hiện tại bắt đầu quy củ cùng những năm qua một dạng ưu trước tiến hành khí huyết khảo thí nhị giai trở lên t h i tài lập tức lấy c h u y ê n đường sắt cao tốc tiến về hàng châu tập trung khảo thí những học sinh khác thì tại nguyên chỗ điểm tiếp tục khảo thí Tốt, hiện tại khảo hạch chính thức bắt đầu nói xong vương lâm đạo liền trực tiếp nhìn hướng tô hồng cực kỳ hiền lành vây vây tay tô hồng theo ngươi bắt đầu đúng tô hồng nhẹ gật đầu tại vạn chúng chú m ụ bên trong đi tới một đài khí huyết kiểm tra dụng cụ trước đưa tay thả đi lên c h ư một trăm năm mươi bốn khí huyết kinh ngạc đến ngây người toàn trường c h ư một trăm năm mươi b ố khí huyết kinh ngạc đến ngây người toàn trường ngay tại tô hồng tiến lên khí huyết khảo thí thời điểm tại hắn phía sau vương tiên thác ba người lúc này cũng đứng tại tô hồng trong lớp cái này đồng dạng là hiệu trưởng cố ý an bài dù sao ba người này theo tập huấn doanh trở về cũng đã là nhị giai võ giả đã như vậy tự nhiên là tốc độ nhanh nhất kiểm tra song khí huyết trực tiếp tiến về hàng châu tiến hành thuộc về các thiên tài võ khảo hôm nay khảo thí cũng bất quá là đi cái l ớ p qua thôi không biết tô hồng khí huyết đạt đến trình độ nào lấy hắn thiên phú dù là nhị giai cao đoạn ta cũng không ngoài ý liệu nhìn lấy tô hồng bóng lưng lâm tinh hả cùng tiêu yên trao đổi mà ở một bên vương thiên thác lại lạ thường không có gia nhập giao lưu mà chính là không nói tiếng nào đứng tại chỗ điều này khiến cho lâm tinh hà cùng tiêu yên hiếu kỳ vương thiên thác ngươi chẳng lẽ thì không chờ mong tô hồng khí huyết là bao nhiêu sao đúng vậy à nếu như hắn vẫn chỉ là nhị giai trung đoạn vậy chúng ta có lẽ có cơ hội đuổi theo đuổi kịp tô hồng vương thiên thác tự rêu giống như lắc đầu tô hồng đã là tam giai võ giả bọn hắn lấy cái gì so lúc đó theo lão cha miệng bên trong chiếm được tin tức này vương thiên thác còn không dám tin về sau tại hắn không ngừng xác định ra mới biết được cái này là thật tại chỗ người khác choáng phải biết theo tiến vào tập huấn doanh lúc mới bắt đầu tô hồng mới nhất giai sơ đoạn mà bọn hắn đều đã nhất dài cao đoạn cứ như vậy ngắn ngủi thời gian hai ba tháng tô hồng khí huyết cùng cưới tên lửa giống như tăng lên trực tiếp vượt qua bọn hắn mà lại vượt qua còn không phải bình thường hơn nhiều vào thời khắc ấy vương thiên thác trong lòng xem như đ ố i tô hồng hoàn toàn phục h r t để tuyệt đổi kịp hắn ý nghĩ có thể không bị hắn kéo xuống quá nhiều cũng đã là vận hạnh vương thiên thác trong lòng cảm khái tại gặp qua tô hồng về sau tâm cảnh của hắn đều phát sinh biến hóa theo trước kia công vọng đến bị tô hồng lặp đi lặp lại chấn vỡ tam quan mấy lần vương thiên thác bây giờ nhìn đi lên dị thường trầm ổn toàn thân trên dưới hoàn toàn mất hết cái kia cố rõ ràng ngạo khí. đây là cái gì tình huống t r o n g thấy vương thiên thác tự d ễ cười một tiếng lâm tinh hà cùng tiêu yên đều mộng đang muốn truy vấn nhưng lúc này tô hồng chạy tới khí huyết kiểm trắc dụng cụ trước bắt đầu khảo thí khí huyết thấy thế hai người lập tức ngậm miệng lại d ư ơ n g mắt nhìn lên cùng lúc đó toàn trường xôn xao giao lưu âm thanh cũng trong nháy mắt im bặt mà dừng đi qua trong khoảng thời gian này lên men tất cả mọi người biết tô hồng là tinh thành cao giáo cái này một giới tối cường võ khảo sinh bởi vậy vừa nhìn thấy tô hồng bắt đầu khảo thí tất cả mọi người đem ánh mắt quay đầu sang tại trong tầm mắt của bọn hắn theo tô hồng đưa tay phóng một cái khí huyết kiểm trắc nghi thượng con số cấp tốc bao tố thăng lên không ít đứng ở phía sau các học sinh đều nhón chân lên không ngừng nhìn quanh đứng tại cách đó không xa lý minh t r ở lao sư cũng là như thế nhất là lý minh tô hồng nói thế nào đều là hắn lớp học làm lao sư hắn đồng dạng hết sức tò mò thậm chí thì liền trên này đến đây quan sát các đại gia tộc gia chủ cùng võ đạo hiệp hội hội trưởng ngô lâm tiên thành chủ vương nghịch b ọ n người để bảo hào thọ đầu ra nhìn lấy mà xem như võ khảo khảo hạch người phụ trách vương lâm đạo biểu hiện càng thêm khoa trương hắn tại tuyên bố xong võ khảo bắt đầu về sau liền đã một đường chạy chậm đi vào khí huyết kiểm trọng hiện tại thì đứng tại khảo thí tô hồng bên cạnh chừng to mắt nhìn lấy vẹn vẹn vài giây đồng hồ tô hồng khí huyết kiểm trắc hoàn tất khí huyết kiểm trắc nghi thượng hiện hiện một hàng con số khí huyết một nghìn năm làm cái này khí huyết xuất hiện máy mắt toàn trường lặng ngắt như thờ biến đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ còn lại có từng đạo từng đạo không ngừng tăng thêm tiếng hít thở không ngừng vang lên thật sự là tam giai a ngưu đại tinh thành cái này địa phương cất chim cũng không có cũng có thể ra tam giai thiên tài cái này hàm kim lượng có thể so với cái kia tại hàng châu mấy tỉnh sẽ địa khu tam giai thiên tài còn muốn đủ được nhiều a vương lâm đạo thần sắc đều ngốc t r ệ một cái trước mắt kịp phản ứng tự l ầ m b ầ m hắn bản thân chính là đại gia tộc xuất t h ầ n lại thêm hàng năm đều sẽ tiến về các nơi phụ trách võ khảo khảo hạch có thể nói kiến thức rộng rãi nếu như chỉ từ võ khảo thiên tài tới nói cho dù là một số tông sư ánh mắt đều không nhất định so ra mà vượt hắn bình thường mà nói giống tinh thành cái này tại giang nam tỉnh xếp hạng trung hạ du thành thị mấy năm võ khảo đều không ra một cái nhị giai võ giả vậy cũng là truyền thưởng ngược lại không phải là kỳ thị mà chính là thật sự là tài nguyên từng cái p h ư diện cùng hàng châu những cái kia tỉnh lỵ thành thị không so được rất đơn giản số liệu hàng châu mỗi một năm võ khảo đều sẽ xuất hiện mười mấy hai mươi vị nhị giai thí sinh ngẫu nhiên toát ra mấy cái tam giai võ giả cũng không t í n h h i ế m thấy đây chính là tỉnh lỵ thành thị cường đại nội tỉnh hàng châu còn như vậy chớ nói chi là ma đô cùng đế đô hai cái này tài nguyên phong phú nhất địa khu mỗi một năm đều sẽ toát ra không ít tam giai thiên tài võ giả những thứ này người thiên phú có lẽ cùng hàng châu các địa khu thiên tài không sai bị ệ lắm chỗ lấy có thể trở thành tam giai võ giả cái k i a chính là giáo dục điều kiện cùng tài nguyên các phương diện phía trên kém hơn quá nhiều dù là hàng châu làm giang nam tỉnh, tỉnh lỵ nhưng cùng ma đô đế đô so ra đó còn là có t r a n lệch rõ ràng cũng đúng là như thế vương lâm đạo mới biết được tại tinh thành cái bài danh này trung hạ du thành thị bên trong sinh trường ở địa phương này tô hồng có thể trở thành tam giai võ giả là một kiện cỡ nào chuyện kinh khủng này thiên phú tuyệt đối khoa trương không biên giới một khi tiến vào hai cái đỉnh cấp võ đại t hưởng thụ trở tài nguyên phong phú chỉ sợ không nhiều một năm công phu liền có thể đổi ngang thậm chí vượt qua cái kia hai cái đỉnh cấp địa khu thiên tài mẹ của ta ơi hắn tam giai rồi hắn làm sao lại tam giai ta đây còn truy cái chợ a lâm tinh hà triệt để trận tròn mắt bị vậy được khí huyết con số kinh hãi đầu lưỡi đều vớt không thẳng tiêu y ê n đồng dạng ngây người như p h o n g sửng sốt u há hốc một một câu đều nói không nên lời vương tiên thắc phản ứng bình tĩnh nhất hắn hôm qua liền biết tối hôm qua n ằ m ở trên giường làm sao đều ngủ không được nằm mơ đều là tô hồng đã tam giai thanh âm tuần hoán phát ra mà lúc này một đám mộng bức các học sinh kịp phản ứng toàn bộ thao t r ư ở n g trong nháy mắt lâm vào xôn xao bên trong Ta tam giai võ giả. Ông trời ơi, chúng ta tinh thành thi trên xuất hiện qua tam giai nhanh phía qua giai ni Ông chúng hơn năm, không hiện Hắn giả. ơi, giả đi. mã, võ võ võ có có ở đây cũng không phải là so với chúng ta lao sư mạnh mẽ điểm a toàn trường lao sư một khối phía trên đoán chừng đều muốn bị tô hồng cất ngang tô hồng lớp học bên này thứ nhất manh động trần bình hưng phấn nao g nao g thét lên hô to cái này là ta anh em một đám đồng học nhìn lấy hắn ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ cái này ly mã trần bình tìm đúng tiềm lực của a tương lai theo tô hồng n g ắ n ganh đoán chừng đều so với bọn hắn sống cho thoải mái chủ nhiệm lớp lý minh thì là trợn mắt hốt mồm hắn mới nhất g a i mà lúc này trên đài đến đây quan sát một đám tinh t h à n đại nhân vật cũng cảm giác náo từ ông ông tác hưởng ta thảo, tam Tiêu ra l â một ra, dai, gian ta các bức cho chừng chúng cái lúc chỉ có đoán người Ngưu lớn, hắn liền năm, những này nhân đến nhìn theo bóng lưng. gọi thời lại mới lại đại là tạm kêu đều à. thứ thể theo mấy m đã đó vật, đám gia chủ cảm khái không thôi nhìn qua tô hồng ánh mắt tràn đầy h o a n h i ệ t thậm chí còn có loại tâm tình không nói ra được này làm sao không phải nhi t ử ta đâu cái này không phải nhà chúng ta thuộc người đâu nhìn lấy tô hồng một đám gia chủ không tự chủ được nghĩ đến chính mình hợp bối nhất thời liên tục thở dài căn bản không so được á thì liền tiêu ra lâm ra hai vị giá chủ hai người này trước đó còn tại thổi lâm tinh hà cùng tiêu yên khí huyết mau đổi theo tô hồng lúc này nhìn đến tô hồng khí huyết lập tức thì công chương một trăm năm mươi lăm thì cái này a chương một trăm năm mươi lăm thì cái này a theo khí huyết khảo thí kết thúc tô hồng quay đầu nhìn hướng vương lâm đạo hỏi thăm về hắn là hiện tại thì tiến về hàn châu còn là như thế nào vương lâm đạo lấy lại tinh thần vô cùng nhiệt tình nói không có vội hay không còn có ba cái nhị giai võ giả chờ bọn hắn quá trình đi đến các ngươi cùng nhau đi ngay vậy tô hồng nhẹ gật đầu ngay sau đó liền quay người trở lại lớp học chờ đợi ngay tại hắn quay người trở lại lớp học như thế mấy bước giữa lộ tại chỗ tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn trong ánh mắt tràn đầy khác biệt tâm tình kinh thán hâm mộ rung động ghen ghét không phải trường hợp cá biệt kế tiếp khí huyết khảo thí liền đến p h i ê n vương thiên thác ba người ba người khí huyết lúc này khoảng cách nhị giai trung đoạn đều đã không xa theo lý mà nói đây là đủ để kinh ngạc đến gây người toàn trường khí huyết thế mà có tô hồng châu ngọc phía trước ngược lại đem ba người phụ trợ như là lá xanh đồng dạng tuy nhiên đồng dạng đưa tới một phen chân kinh nhưng vô luận là tiếng hoan hô vẫn là rung động ngôn luận cùng tô hồng so ra đều hoàn toàn không so được rất nhanh vương lịch đứng lên cao giọng tuyên bố tô hồng cùng vương thiên thác ba người hiện tại liền muốn lên đường tiến về hàn g châu cùng giang nam tỉnh c h ỗ có thiên tài cùng một chỗ tham dự khảo h ạ n h nhất thời toàn trường vang lên tiếng vô tay như sấm kéo dài không suy thẳng đến tô hồng bọn người phía trên xe chuyên dụng triệt để rời đi tiếng vô tay mới chậm rãi bình ổn lại rất nhanh tại vương lịch tuyên bố dưới võ khảo tiếp tục kế tiếp các học sinh biểu hiện thì lộ ra mười phần cả khố liên tiếp hơn mười người liền nhất g a i đều không đạt tới vẫn chỉ là vo đồ cảnh giới đây mới là những năm qua tinh t h à n võ khảo học sinh bình quân trình độ xe chuyên dụng một đường hướng đường sắt cao tốc chạy tới trên đường ngồi ở trong xe lâm tinh hà tiêu i ê n hai người nhìn vẻ mặt bình tĩnh tô hồng bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy mấy phần đủ rũ nguyên bản còn dự định mượn lần này khí huyết khảo thí để tô hồng biết bọn hắn mau đuổi theo đến đây có thể kết quả băng lãnh hiện thực quá mức vô tình nay chúng ta vẫn còn so sánh t r ợ a hai người thời khắc này tâm tính cũng trong lúc vô hình phát sinh biến hóa cùng vương tiên thác không khác nhau chút nào lại cũng không có ý định cùng tô hồng dựng lên hoàn toàn không so được đời này có thể không bị kéo xuống quá nhiều liền đã rất vui bức lúc này tiêu yên hiếu kỳ hỏi võ khảo sau đó tất cả mọi người chuẩn bị đi đâu chỗ võ đại lấy bọn hắn nhị giai trung đoạn cảnh giới các đại danh giáo tự nhiên là mặc cho bọn hắn chọn lựa đến mức hai đại đ ỉ n h cấp võ đại cũng rất có hy vọng chỉ cần tại về sau sát hạch tới biểu hiện không nên quá kéo khố đi vào làm mười phần chuyện dễ dàng mà tô hồng tự nhiên càng là không cần nói những năm qua võ khảo xuất hiện tam giai võ giả tuyệt đại đa số đều bị hai đại đ ỉ n h cấp võ đại thu nạp mục tiêu của ta tự nhiên là ma võ lâm tinh h à cười nói vương tiên thắc ở đầu một dạng xem ra chúng ta đều chuẩn bị đi ma võ tiêu yết cười、Ch、ba người đều nhìn về tô hồng ta cũng chuẩn bị đi ma võ tô hồng mỉm cười nói ra ha ha cái kia tương lai có lẽ chúng ta có một ngày lên chư thiên chiến trường còn là chiến h ư u đây lâm tinh h à cười nói một câu tô hồng cùng vương thiên thác tiêu yên cùng nhau nhẹ gật đầu đây cũng không phải là trò đùa lời nói mà chính là rất có thể chuyện sẽ xảy ra đương nhiên điều kiện tiên quyết là vương thiên thác ba người cảnh giới không bị tô hồng kéo xuống quá nhiều một đường lên cũng nhàm chán bốn người trực tiếp hàn huyên cho chuyện một chút thì g i ả n g đến ma v õ phổ biến nhất làm người biết rõ vương thả bầu không khí lên ta cảm thấy đây là rất tốt sự tình không hạn chế học sinh tự do để bọn hắn thích học cái gì học cái gì dù sao mở bảy mỗi ngày cũng sẽ thanh toán hư hỏng như vậy chỗ cũng là đều xem tự chủ tính ta đoán chừng khẳng định có người cố ý kẹp lấy thanh toán tiêu chuẩn một mực lăn lộn cuộc sống người đây không liền không hiểu được ma vũ lao sư cũng không quen tật xấu này cái kia lý hiện lên nói hiệu trưởng cũng đã có nói ma võ hàng năm chỗ lấy có thể bị n h i ề u như vậy tài nguyên nghiêm vệ đây chính là ma vũ sư sinh ở t r ư thiên chiến trường một đau một thương g i ế t ra tới mấy năm trước không phải còn có tin tức nói à ma võ một cái học sinh ở trường bên trong gây sự vô cớ khi dễ đường học nghe nói vẫn là đại gia tộc xuất thân có thể kết quả đây một cái ma vũ lao sư biết được việc này trực tiếp trước mặt mọi người đem học sinh này treo ngược lên đánh đánh thành chó chết một dạng trực tiếp ném tới cái kia đại gia tộc cửa nói thẳng hắn bị thôi học ngoa tạo còn có việc này cái kia về sau nếu là đại gia tộc chẳng lẽ không có phản ứng gì nghe thấy lâm tinh hà nói như vậy vương thiên thắc cùng tiêu yên đều kinh hai đến tô hồng cũng hứng thú phản ứng đương nhiên là có a lâm tinh hà cười nói cái kia đại gia tộc tại chỗ thì không vui nhất định phải làm cho ma võ cho cái thuyết pháp sau đó ngươi đoán làm gì ma võ hiệu trưởng mang theo trong trường các đại học viện viện trưởng trực tiếp đến cửa đem những n à y người toàn bộ đánh cho một trận trước khi đi còn vứt xuống một câu lời nói đây là giải thích pháp sau chuyện này lý thừa đạo hiệu trưởng tiếp nhận phỏng vấn càng l à ngay trước ký giả mặt nói ra học sinh ở giữa có mâu thuẫn rất bình thường chỉ cần là bằng vào bản lãnh của mình đánh ra c h o đầu hắn đều mặc kệ nhưng nếu ai dám tại ma võ ý thế hiếp người cáo mượn o a i hổ lần sau lại có loại tình huống này trực tiếp đánh chết không phục cứ việc đi tìm hắn lý thừa đạo cũng liền là sau chuyện này ma võ học sinh ở giữa triệt để tiến nhập thực lực vi vương thời đại tại ma võ vô luận ngươi bối cảnh gì đều không được việc tự thân thực lực nếu là không được vậy liền không ai sẽ đem ngươi trở thành chuyện trái lại ngươi muốn đủ mạnh mặc kệ ngươi cái gì xuất thân đều không người sẽ quan tâm thực lực mới là hết thảy đây đối với đại bộ phận phổ thông xuất thân thiên tài là cực tốt sự tình cho nên ma võ những năm này mới không ngừng lớn mạnh tứ hải thiên tài tụ tập nhưng thiên tài nha cơ bản đều có các m a bệnh tăng thêm đều là võ giả đánh một chầu cũng không phải cái đại sự gì lao sư viện trưởng nhóm đều chẳng m u ố n quản cho nên bầu không khí thì biến đến càng ngày càng hào phóng nguyên một đám học sinh đều là không sợ trời không sợ đất chủ chỉ cần chiếm sửa lại hhh hắc hắc, cái tia dù là ngươi là cựu giai cường giả nhi tử đều như cũ cho ngươi đánh thật muốn có gia trưởng ra mặt ma võ hiệu trưởng mấy người cũng sẽ không làm n h ì lấy lâm tinh hà miệng lưới lưu lo nói để vương thiên thác cùng tiêu yên đều một mặt hưng phấn tô hồng trong lòng cũng một trận hướng tới nhưng hắn cũng minh bạch m à võ chỗ lấy có cái này lực lượng hay là bởi vì thực lực bày ở cái kia nếu như cũng có ngày hắn cũng mạnh như lý thừa đạo hiệu trưởng đồng dạng vậy cái kia chút trong bóng tối đ u ổ i giết hắn người cho dù là nhân tộc nội gián sao lại dám động thủ với hắn tới một cái giết một cái thì như vậy bốn người một đường nói c h u y ê n tiếm đã tới ga đường sắt tốc độ cao hàng năm võ khảo lúc mỗi chiếc đoàn tàu bên trong đều sẽ có mấy cái thùng xe đình chỉ phục vụ chuyên môn cho những thứ này tiến về hàng châu thiên tài phục vụ tại công tác nhân viên chỉ huy dưới tô hồng bốn người rất mau tới đến chuyên trúc trong xe trong xe không gian rất lớn mấy trăm chỗ ngồi chỉ lẹ tẻ ngồi lấy hai ba mươi người đây là những thành thị khắc tiến về hàng châu tham gia khảo hạch thiên tài lúc này nhìn đến tô hồng bốn người đi đến một đám thiên tài ăn ý lẫn nhau đồng thời phóng thích khí huyết ánh mắt sắc bén tràn đầy cảm giác các bách trong chốc lát đ ế t ử k h á c biệt nhị giai võ giả tràn đầy khí huyết cơ hậu ngưng tụ thành như thực chất bao phủ toàn bộ thùng xe hướng tô hồng bốn người lẻ xuống、Sách、tới thì làm loại tràng diện này ạ hạ mã huy a tiểu c ũ n thật sự là chơi không á n vương thiên thác ba người bị ngôi những người này lộ ra lại chính là muốn thăm dò một chút bọn h ắ n thực lực đoán chừng trước đó tiến đến thiên tài đều nhận được tương tự lãnh ngộ nhưng là cái này đồng dạng là một loại khiêu khích ba người đang chuẩn bị phóng thích khí huyết đắp lễ lúc này một bên tô hồng lại là n h a o mắt lại khí huyết như sóng chiều giống như từ trong cơ thể nổ s ô n g ra không giống với những thứ này nhị giai thiên tài thả ra khí huyết tam giai võ giả khí huyết phóng ra ngoài đây chính là thực sự trong khoảnh khắc cái kia đầy trời huyết khí trong nháy mắt bị tô hồng t á c ra tình cảnh này để toàn trường sở hữu người biến sắc có hai cái nhắm mắt dưỡ thần tướng mạo giống nhau đến bảy tám phần thiếu niên đồng thời mở mắt ra trong mắt l ó e lên một vệ kinh hãi đơn giản là tô hồng lúc này chính không chút kiên kỵ phóng thích ra thuộc về tam giai võ giả huy áp cô uy áp này tinh chuẩn buông xuống tại mỗi một cái vừa mới phóng thích khí huyết thiếu niên thiếu nữ trên thân mạnh mẽ h uy áp nhất thời để bọn hắn cảm thấy hô hấp trì trệ tô hồng lãnh đ ạ m nói liền cái bắt chuyện đều không đánh thì khiêu khích kết quả là cái này chương một trăm năm mươi sáu ước chiến thiên tinh bí cảnh chương một trăm năm mươi sáu ước chiến thiên tinh bí cảnh tiếng nói vừa ra không có bất kỳ người nào đáp lại một đám thiên tài bị tô hồng uy áp chấn hô hấp đều có vẻ hơi khó khăn căn bản mở không nổi miệm nói、chuyện. cái này huy áp cảm giác đều không kém cỏi tam giai trung đoạn s ắ c thực không hợp t h o i thưởng tô hồng không phải khí huyết mới một nghìn năm à cái này vừa đột phá tam giai à huy áp thì sánh ngang tam giai trung đoạn vương thiên thác ba người nhìn đến trái tim bịch này g lên cho dù tại tô hồng tận lực k h ô n g chế giới tác dụng tại bọn hắn trên thân uy áp rất yếu nhưng ba người vẫn là cảm nhận được rõ ràng áp lực bọn hắn còn như vậy chớ nói chi là những thiên tài kia trong đó khí huyết so với bọn hắn yếu cũng không ít thẳng đến mười giây về sau có sát mặt người càng trắng sắm lúc tô hồng mới chậm rãi thu hồi u y áp nhất thời một đám thiên tài giống như theo chết đối bên trong tránh g a đ ồ n dạng từng ngụm từng ngụm thở hồn hển thàng đến một lát sau bọn hắn mới bắt đ a u đến ngầm đầu nhìn tô hồng cùng nhìn một cái quái vật mùi dạng không có người nói chuyện thậm chí ngay cả cùng tô hồng đối mặt dũng khí đều không có nhưng tất cả mọi người nhớ kỹ cái này đến từ tinh thành thiếu niên trong lòng đối lại cảnh giác đạt đến tối cao chỉ từ vừa mới cái kia cố huy áp thì để bọn hắn minh m ạ c h nếu như tại võ khảo trong khảo hạch đụng tới hắn chỉ có một lựa chọn cái kia chính là chạy ngồi đi tô hồng bắt chuyện vương thiên thác ba người tùy ý tìm một chỗ ngồi, ngồi xuống chập ngư bức lâm tinh hả cười hắc hắc cùng tiêu yên hai người ngồi xuống theo tình cảnh vừa n ã y phát sinh trong xe lộ ra đến ăn tính dị thường chỉ có tô hồng cùng vương thiên thác ba người nói chuyện phiếm âm thanh vang lên sở hữu người trong lòng đều bằng thêm một cốt như là thái sơn áp đỉnh giống như áp lực chỉ có cái kia hai tên tướng mạo tương tự thiếu niên chỉ là có vẻ hơi ngoài ý mớn t r ậ t liền lần nữa nhắm mắt lại vừa mới bọn hắn hai người là duy nhất tại tô hồng y áp dưới biểu hiện thoải mái nhất sau mười mấy phút đường sắt cao tốc lần nữa ngừng đứng dương thành ga đường sắt tốc độ cao đến phát thanh thông báo một đám người lần nữa g ư ơ n g mắt cửa trước bên ngoài dò xét mà đi rất nhanh cửa lớn liền bị đầy ra lâm xuân phong cùng man cốt hai người đi đến một đám thiên tài liếc mắt tô hồng gặp hắn không có chủ động phóng thích uy áp ý tứ cũng dứt khoát n ư ờ i n h á c tiến hành thăm dò mà lúc này lâm xuân phong lại là đi thẳng tới tô hồng trước người tô hồng trước đó ta thua lần này võ khảo sát hạch tới chúng ta lại đánh một trận nói lâm xuân phong tại chỗ phóng thích khí huyết thuộc về nhị giai trung đoạn uy áp bao phủ toàn trường một đám thiên tài cũng chỉ là cao mày càng đừng đề cập tô hồng thân xác hắn không có biến hóa chút nào chỉ là bình tĩnh gật đầu nói tùy、ý. ngay vậy lâm xuân phong cũng không nói nhảm cùng man cốt đi đến ngồi xuống một bên tô hồng n g ươi biết cái này dương thành thiên tài tiêu yên có chút ngoại ý muốn mà hỏi tô hồng gật đầu trước đó tần tông sư mang ta đi luận b à n q u a nghe vậy tiêu yên ba người hiểu rõ nhẹ gật đầu tiếp đó theo đường sắt cao tốc không ngừng chạy không ngừng có các tòa thành thị thiên mới đi đến thùng xe những người này có vào cửa trực tiếp phóng tích h vĩ áp cũng không muốn không m u ố n sau đó trực tiếp bị chấn áp mà có mấy cái tòa thành thị thiên tài tới về sau nhìn đến tô hồng lúc biểu lộ lập tức thì biến đến không được tự nhiên trong mắt lõe lên nồng đậm kim kỵ mấy cái này thành thị chính là trước kia tô hồng thu h o ạ được kim chi liên ý, ý, ý cùng thủy long hai môn a cấp võ k ỹ thiên tài hiển nhiên lúc trước bị tô hồng đánh không nhẹ có người dứt khoát làm như không nhìn thấy tô hồng mà có người thì là cùng lâm xuân phong một dạng mặt mũi tràn đầy không phục cùng tô hồng ước chiến tô hồng từng cái đáp ứng tình cảnh này bị trong xe tất cả mọi người trông thấy trong mắt trong lòng đối tô hồng càng cảnh giác khá lắm nguyên một năm tới mở miệng thì là trước kia thua lần này cần lấy lại danh dự người này đến cùng ai vậy chẳng lẽ lại trước đó đi các đại thành thị đều đánh toàn bộ mà tận mắt nhìn thấy từng màn vương t i ê n thác ba người dần dần bắt đầu mất bức trước đó dương thành thiên tài nhận biết tô hồng vẫn còn bình thường dù sao dương thành khoảng cách tinh thành gần nhất nhưng vấn đề là làm sao liền một chút khoảng cách rất xa thành thị bên trong đi ra thiên tài đều biết tô hồng còn há miệng cũng là ước chiến lúc trước tần tông sư mang tô hồng đến t ộ t cùng đi làm mà rồi sẽ không phải là đem giang nam tỉnh đánh mấy lần đi không đến mức đi vương thiên thác ba người đều cho trình ngộ ngay tại đường sắt cao tốc hướng hàng châu chạy tới thời điểm hàng châu thiên tinh quảng trường giờ phút này đã kín người hết chỗ học sinh g i a trường cùng chỗ nào đến võ giả đều hội tụ ở này đơn giản là lần này thuộc về thiên tài võ khảo chính là ở đầy cử hành thiên tinh quảng trường làm hàng châu mang tính tiêu chí kiến trúc cơ hồ mỗi cái đến đây hàng châu người đều sẽ tới tham quan một lần ngược lại không phải là quảng trường này có bao nhiêu hấp dẫn người mà là bởi vì nơi này là hàng châu duy nhất tồn tại bí cảnh ở c h ỗ đó thiên tinh bí cảnh hàng năm giang nam tỉnh tối đỉnh cấp thiên tài nhóm đều sẽ tiến vào bên trong tiến hành võ khảo bí cảnh chia làm hai loại một loại là từ thiên địa tự nhiên hình thành một loại khác thì là thời kỳ thượng cổ cường đại võ giả tự mình khai mở thường thường làm động phụ sử dụng nhưng vô luận là loại nào đối với bất luận cái gì võ giả mà nói đây đều là một cái đại cơ duyên bí cảnh cơ hồ cùng bảo vật móc đối sớm tại võ đạo khôi phục mới bắt đầu tổng sẽ xuất hiện các loại phổ thông võ giả rơi vào bí cảnh lại xuất hiện lúc biến đến cực kỳ cường đại nghe đồn theo mấy trăm năm nay đi qua bí cảnh dần dần bị đám võ giả phát hiện cùng nắm giữ loại này nghe đồn cũng dần dần biến thiếu nhưng là tại tràn đầy hung thú giã ngoại vẫn tồn tại vô số không có bị nhân tộc phát hiện bí cảnh mà hàng châu tiên tinh bí cảnh cũng là bị hàng châu nắm giữ bí cảnh một trong bởi vì cái này bí cảnh người k h ô n g chế có thể thấy do bí cảnh toàn cục còn có thể khống chế bí cảnh đem bên trong hình ảnh phản chiếu tại quảng trường cái kia to lớn trên màn hình hiện tại hàng năm đều sẽ lấy ra cho thuộc khóa này võ khảo học sinh làm chỗ khảo hạch những cái kêu học sinh cùng một đám võ giả chỗ lấy hội tụ ở này thì là muốn nhìn một chút những thứ này giang nam tỉnh tối đỉnh cấp thiên tài biểu hiện lúc này thiên tinh trong sân rộng hơn m ộ ư ơ i đạo khiến người ta thấy mà sợ thân ảnh đang l ặ n g lặng đứng lặng vậy xem trong đám người vô luận là học sinh hay là gia t r ư ở n g tất cả võ giả nhìn hướng ánh mắt của bọn hắn đều tràn ngập tôn kính đơn giản là cái này mười mấy bóng người toàn bộ là nhân tộc tông sư trong đó vương thanh sơn tần thiết liệt giang lâm bọn người thình lính xuất hiện Các đại thành thị có lúc này tại những ngày tông sư trước người một đám hàng châu bản địa cùng phụ cận thành thị thiên tài đều đã đ ã t tới chính đang lặng lặng chờ đợi chật chậm tinh thần phân chấn a vương thanh sơn cảm khái một tiếng chậm nhìn hướng một tên trung niên nam tử nói lâm bắc hành ngươi lần này làm giang nam tỉnh võ khảo người tổng phụ trách võ khảo nội dung chuẩn bị làm sao làm ngay vậy còn lại tông sư hướng lâm b á c hành nhìn lại đương nhiên là thi năng lực thực chiến lâm b á c hành thân hình c a o lớn chừng hai mét độ cao toàn thân như đa khối giống như bắp thịt cầu lên mặt mũi tràn đầy râu q u a i nón đứng tại vậy liền cho người ta một loại cực mạnh cảm giác c áp bách trong mắt của ta khí huyết khảo thí chiến lược khảo thí những vật này đều là hư lâm bắc hành k h é cười nói cho nên trực tiếp bất chắc chờ đám này tiểu ra hỏa đến đ ô n đủ trực tiếp tiến bí cảnh khảo hạch cũng là được những thứ này bản thân liền không có ý nghĩa một đám tông sư đều không có ý kiến gì trong mắt bọn hắn những thứ này mặt giấy số liệu lại cao hơn cũng không có tác dụng gì võ giả cuối cùng vẫn muốn nhìn nắm đấm nói chuyện khí huyết lại cao hơn nhưng thực chiến kéo khố vậy cũng là một cái phế vật thôi chương một trăm năm mươi bảy trần thiên viêm quái vật đến rồi chương một trăm năm mươi bảy trần thiên viêm quái vật đến rồi giới này võ khảo các ngươi đều nhìn kỹ ai vậy lúc này thần thiên liệt cười h i ế p mắt hỏi ngay vậy vương thanh sơn cùng giang lâm chờ một đám gặp qua tô hồng tông sư đều hào hào liếp mắt ngươi cũng chớ đắc ý vạn nhất nô ra mấy cái tam g i a võ giả tô hồng cũng không nhất định sẽ là đối thủ vương thanh sơn i ữ u m ô i nói giang lâm cũng đạp cách nói nói rất đúng tô hồng mới nhị d a i cho dù chiến lược cực cao nhưng khí huyết rõ ràng nhất thế yếu lần này cần là xuất hiện mấy cái tam d a i võ giả, tô hồng có thể không nhất định có thể thắng hai người nói tới nói lui nhưng nói gần nói xa đều lộ ra một cỗ nồng đậm vị chua tần thiên liệt tự nhiên đã hiểu cười không nói cái này cần ăn đòn dạng nhìn đến vương thanh sơn cùng giang lâm bọn người nghiêng răng chỉ chưa thấy qua tô hồng tông sư nghe nói như thế một mặt kinh ngạc đợi lắm nữa cái gì gọi là không nhất định là đối thủ nhị g a i đụng tới tăng a i cũng đều là thi tài cái này thắng bại làm sao có thể sẽ có lo lắng các ngươi có phải hay không đối cái này gọi tô hồng tiểu gia hỏa quá tự tin nhị giai cùng tam giai ở giữa t r ê n lệnh cũng không giống như nhất giai nhị giai nhỏ như vậy nghe vậy tần thiên liệt mấy người cũng không có phản bác c ư ờ i ha hả bán lên cái nút đến lúc đó các ngươi liền biết làm tông sư bọn hắn tự nhiên biết nhị giai cùng tam giai ở giữa có rõ ràng đường d a n h giới cho dù là thiên tài tại giai đoạn này cũng khó có thể vượt cấp m à chiến nhưng là đây chính là tô hồng à, chiến lược cao không hợp t ố i thưởng nói không trừng thật có thể hoàn thành cái này một hành động vĩ đại cũng k ó nói tần thiên liệt mấy người đối với tô hồng thiên phú đã tín nhiệm đến mức độ không còn gì hơn thấy thế cái khác tông sư lẫn nhau đều là mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc tuy nhiên trong lòng vẫn không tin nhưng vẫn là nhớ kỹ tô hồng tên còn đặt cái này bán lên q u a n tử ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này là không phải lớn cái ba đầu sau tay gặp tần thiên liệt ba người cười không nói một đám tông sư cũng lười truy vấn dù sao đợi lát nữa võ thi phía trên nhìn xem đồng hồ hiện l i ề n biết một chiếc xe chuyên dụng l á i tới trên xe đi xuống một đám thiếu niên thiếu nữ cầm đầu là tên hai đầu lông mạy đều là cuồng ngạo thiếu niên sau khi xuống xe chắp hai tay sau lưng lấy một loại nhìn xuống ánh mắt liếc nhìn một phía chật chật hàng châu phụ cận cái cuối cùng thành thị tới đây là ôn thành thiên tài cầm đầu cái kia cùng ngạo thiếu niên gọi trần thiên viêm thiên vũ cơ cao ép tới ôn thành chỗ có thiên tài đều thở không nổi hoàn toàn xứng đáng ôn thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân h ắ c h ắ c ta thế nhưng là nghe nói hàng châu mấy cái đại cao giáo lúc đó thế nhưng là có đến cửa đi triệu trần thiên viêm mời tới hàng châu lên trung học đệ nhị cấp kết quả ngươi đoán hắn nói thế nào nói thế nào trần thiên viêm nói vô năng người mới sẽ hướng một chỗ tụ tập manh thú sẽ chỉ độc hành tại chỗ liền để cái kia hàng châu chiêu sinh ban trở về còn nói cho người kia nói chờ hắn tham gia võ khảo cũng là triệt để đánh tan hàng châu những cái kia tầm thường thời điểm chật chật cùng một nhóm a vậy hôm nay đây là mùi thuốc súng rất đẹp rồi đây là chuyện tất nhiên cái nào giới võ khảo mùi thuốc súng không nồng a tất cả đều là mỗi người thành thị thi tài người nào sẽ cảm thấy mình so người khác yếu hãy cho xem trần thiên viêm tuyệt đối phải bắt đầu gây sự đám người vây xem nghị luận ở m ỹ mặt mũi tràn đầy xem kịch vui tư thái xa xa tông sư hiển nhiên cũng đã được nghe nói trần thiên viêm lúc này đều nhiều hứng thú nhìn sang Mà Viêm Trần Thiên cái ũ n g x c thực không phụ sự mong đ ợ của mọi người. Chỉ thấy hắn cất bước trước trực Châu mọi một đám thiên tài trước mặt, trực tiếp mở miệng người. đi thiên tài tiếp nói. hắn Hàng châu Trần thấy Tô vào kia h ổ n g l ô l đạo đâu? ba người, ở đâu? Rõ ràng là hỏi ở Rõ là tư h thể khí của hắn lại pháng phất là hoàng thần ă m một có của Cái tại triệu kiến thần tử t ngựa kiến dạng. kia lại là đế thái căn bản không có đem trần tô ba người bên ngoài thiên tài coi ra gì cái này khiến một đám bị xem nhẹ thiên tài trong nháy mắt đều khó chịu không phải ngươi đặt cái này trang cái gì c o n bê đã sớm nghe nói đó là cái bức vương gặp mặt so nghe đồn cảm kỳ quái hơn nghe những lời này trần thiên viêm tầm mắt đều không nhất một chút toàn thân khí huyết đột nhiên nổi lên ông một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ toàn trường vừa còn một mặt khó chịu thiên tài nhóm nhất thời sắc mặt đại biến tam giai gia hỏa này là tam giai võ giả tình cảnh này kinh hãi đến sở hữu người vô luận là thiên tài vẫn là vây xem võ giả nhóm đ ề u một mặt trần kinh cho dù là một đám tông sư cũng cảm thấy có chút kinh ngạc tiểu gia hỏa này có thể a thiên phú rất cao cũng là cỗ này tính cách hh xem xét cũng là cái nên đi ma võ các ngươi là thật không sợ chuyện lớn a loại tính cách này tiến vào ma võ cái kia không được gây gà chó không yên m à võ cái gì thời điểm không nháo nhảy đám kia vắt còn cái gì thời điểm an vật qua cũng thế tam giai uy áp để một đám thiên tài đều ngậm miệng lại bọn hắn tuyệt đại đa số người đều mới nhị giai chỉ là ngạnh kháng cố uy áp này cả đám đều đã cắn chặt răng mà lúc này ba cố không kém hơn trần thiên viêm uy áp đột nhiên nổi lên cấp tốc tách ra trần thiên viêm uy áp làm đến một đám học sinh biểu lộ buông lỏng bọn hắn lập tức để mở con đường lộ đã xuất thân sau ba tên thiếu niên chính là trần tô khổng lôi la đạo ba người há ngược lại là không có khiến ta thất vọng đều đến tam giai trần thiên viêm chắp hai tay sau lưng cặp kia sắc kia b é nếu như ngưng t ba n g ờ i là tô hồng như vậy trang ta cũng nên nhận dù sao hắn thực lực bày ở cái kia có thể cái này trần thiên viêm trang cái gì giống như chúng ta đều vừa mới đột phá tam giai mà thôi đến lúc đó ta đánh n góc hắn tô hồng như vậy t r a n g người thì nhận khổng lôi lông mày nhữ lại chúng ta bây giờ đều tăm dài rằng đạo lý tô hồng lúc đó cảnh giới so với chúng ta còn kém rất nhiều hiện tại khẳng định không tới tăm hùng dài hắn chẳng lẽ thì nhất định có thể t h ắ n g ta trần tô la đạo liếc mắt nhìn hắn anh em đây chính là tô hồng a nghe vậy vừa còn một mặt tự tin khổng lôi đột nhiên có điểm tâm hư giống như cũng đúng vậy à đổi lại k h á c nhị giai thiên tài hắn cảm giác làm sao đều có thể treo lên đánh nhưng khi đó tô hồng đem cái tia thiên thần tộc làm chết thời điểm hắn nhưng lại ở đây nhìn đến chân thực cho dù đột phá đến tam giai thực lực đại trướng khổng lôi cân nhắc một chút phát hiện dù là tô hồng vẫn là lúc trước nhị giai thật đánh lên chính mình thua khả năng ngược lại càng cao cho nên ta mới chỉ nói là tô hồng không nhất định có thể thắng ta h à khổng lôi không có sức mạnh miệng một câu huống chi dù là thật đánh không lại hắn ta còn chạy không thoát trần tô la đạo liếc mắt lười nhác nghe hắn mạnh miệng ba người nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo trần thiên viêm thì không tự chủ được hồi tưởng lại mấy tháng trước chính mình nhớ ngày đó không có đụng phải tô hồng thời điểm bọn hắn cũng là như vậy nhiều lắm là do、so、trần thiên viêm khiêm tốn một chút nhưng tại gặp qua tô hồng về sau bọn hắn tâm tính thì xuất hiện rõ ràng chuyển biến so trước kia trần bồn không biết gấp bao nhiêu lần tô hồng tồn tại để bọn hắn tránh thức ý thức được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên kỳ thật đi tô hồng cái này quái vật tồn tại đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện xấu la đạo nói ra cùng thế hệ bên trong có một cường giả làm mục tiêu chúng ta chỉ cần phấn khởi đổi u theo là được rồi cho dù tương lai không bằng hắn chúng ta cũng sẽ biến rất mạnh ngay vậy trần tô khổng lôi có chút công nhận nhẹ gật đầu bọn họ trước kia tại hàng châu cùng thế hệ bên trong cơ bản đều là vô địch tồn tại hàng châu lại là thịnh hội cái này đạo đưa bọn hắn tâm tính phía trên nhiều ít có chút cảm giác đến thiên hạ anh hùng không gì hơn cái này. nhưng bây giờ nha gặp tô hồng về sau có áp lực cũng có động lực mấy tháng này tu luyện so trước kia cố gắng rất nhiều nếu không cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến tam giai v õ giả chờ xem nói không chừng tiến vào thiên tinh bí cảnh về sau cái này trần thiên viêm còn không có đụng tới chúng ta trước hết đụng phải tô hồng cũng có nói đúng vậy chúng ta cái kia chân quý tiểu từ này sau cùng quần ngạo một mặt về sau nói không chừng đều không thấy được ba người chỉ là nghĩ một hồi trần thiên viêm đụng tới tô hồng hình ảnh cũng nhịn không được vui vẻ đúng lúc này một chiếc xe chuyên dụng từ đằng xa chậm rãi lai tới đứng tại trong sân、rậu. t r ầ n t ô bọn người nhắc mắt nhìn đi chỉ thấy cửa xe mở ra tô hồng thân ảnh từ trên xe đi xuống chật chật quái vật đến rồi chương một trăm năm mươi tám các ngươi chỉ là một đám thiên phú xuất chúng may mắn chương một trăm năm mươi tám các ngươi chỉ là một đám thiên phú xuất chúng may mắn nhìn đến tô hồng xuống xe trần tô ba người cùng một đám tham gia qua hàng châu tập huấn doanh các học sinh đều là trong lòng căng thẳng dáng vẻ như lâm đại địch ngược lại là một bên lấy trần thiên viêm cầm đầu hàng châu phụ cận thành thị thiên tài một mặt tùy ý đánh giá một lát thì thu hồi ánh mắt không lại nhìn nhiều Hiện nhiên, căn bản không có đem những thứ này xa xôi thành thị mà đến thiên tài nhóm coi là chuyện đáng kể dù sao nếu quả như thật là thiên tài sớm đã bị hàng châu hoặc là một số xếp hạng cao thành thị chiêu mộ làm sao sẽ còn vùi ở những thứ này xa xôi thành thị đến mức trần thiên viêm thì là liền nhìn một chút hứng thú đều không có đối với hắn mà nói lần này v õ khảo duy nhất có thể vào mắt cũng chỉ có trần tô ba người mà thôi đây chính là tô hồng cách đó không xa một đám tô n g sư nhiều hứng thú nhìn lại do xét tô hồng sau một lúc có tô sư thầm nói ngoại trừ dáng rất đẹp trai cùng ta lúc tuổi còn trẻ có thể liều một trận giống như cũng không có gì xuất chúng địa phương kéo xuống đi ngươi ngươi tuổi trẻ cái gì đâm dạng tâm lý không có đếm đúng không võ đại tốt nghiệp đều không dắt qua tay của nữ nhân cái này tô hồng ta nhìn thấy cũng không có ba đầu sáu tay à các ngươi vậy mà cảm thấy hắn có thể nhị d a i đánh tắm d a i không khỏi quá mức tự tin mấy tên tôn g sư nghị luận ở mỹ tần thiên liệt vương thanh sơn bọn người tiếp tục cười không nói nhìn đến một đám tôn g sư mắt trợ trắng duy nhất không lên tiếng vo khảo người tổng v ụ trách lâm bắc hành lúc này cũng đang quan sát tô hồng ánh mắt bên trong tràn đầy h ế u kỳ đây chính là lao tần một mực treo ở bên miệm tô hồng à hắn cùng tần thiên liệt quan hệ cá nhân rất tốt sáng sớm thì từ sau người cái kêu bên trong biết được tô hồng tại tập huấn doanh biểu hiện cùng thiên phú nguyên nhân chính là như thế hắn mới đem vương lâm đạo phái đến tinh thành đi cũng là để hắn cùng tô hồng giao hảo c h ỉ ít quen mặt một chút mắt thấy mới là thật hy vọng tiếp sau đó biểu hiện đừng để ta thất vọng a lâm bác hành trong lòng đối tô hồng tiếp xuống biểu hiện m ư ờ i p h ầ n mong đợi mà lúc này gặp tất cả võ khảo thiên tài đều tập trung hoàn tất nhìn lấy còn tại ồn ào đám người lâm bác hành ngưng mày phóng xuất ra một tia h u áp nhất thời toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại vây xem võ giả nhóm trên mặt rung động thì vừa mới cái k i a một cái c h ư ớ c mắt bọn hắn dường như cảm giác bị thái sơn áp tại đỉnh đầu liền hô hấp đều dừng lại đây chính là tông sư chi uy vẹn vẹn một luồng huy áp thì c h ấ n nhiếp rồi toàn trường sở hữu người cho dù là một đám thiên tài nhìn lấy lâm bắc hành ánh mắt bên trong đều tràn đầy hỏa nhiệt cùng hướng tới đây chính là tông sư a thấy cảnh này tô hồng thì không tự chủ được hồi tưởng lại trước đó tần tiên liệt đại triển thần vi tràn diện trong lòng biến đến có chút cảm khái thất giai tông sư liền đã như là tiên nhân đồng dạng cái tia thất giai chi thượng võ giả lại được cường đại đến cái gì khó có thể tưởng tượng cấp độ các vị lâm bác hành phóng ra một bước hai mắt như đ ố c giống như liếc nhìn một đám học sinh các ngươi là chúng ta giang nam tỉnh kiệt xuất nhất một đám thiên tài hy vọng các ngươi tiếp xuống biểu hiện xứng đáng chính mình đi qua mười tám năm nỗ lực ta tuyên bố võ khảo chính thức bắt đầu hiện tại từ ta đến đem cho các ngươi giảng một chút lần này võ khảo một số cải biến khí huyết khảo thí chiến lược khảo thí chờ một chút hết thể hết hiệu lực không thi n g h e xong quy tắc về sau các ngươi trực tiếp tiến vào khảo hạch địa điểm hết thể biểu hiện đều xem năng lực thực chiến cái này vừa nói toàn trường tất cả mọi người là khẽ giật mình khí huyết chờ khảo thí cái này tại những năm qua cho dù là đi cái quá trình vậy cũng là muốn đi một chút mà tham gia võ khảo tiên tài nhóm thì là hào hào n h ư mày bọn hắn ngược lại không phải là quan tâm khảo nghiệm này sẽ hay không dẫn tới vây xem võ giả hành động mà chính là khảo nghiệm này có thể làm cho bọn hắn minh bạch cái khắc cạnh tranh đối thủ thực lực như thế nào cho dù đều là mặt giấy số liệu nhưng bao nhiêu cũng có thể tham khảo một chút tại những năm qua tham dự võ khảo học sinh ở giữa chí ít tại khí huyết các phương diện đều là bài n g ự a mà năm nay không kiểm tra lập tức tất cả học sinh đối với những khác người thực lực hoàn toàn không biết gì cả cái này cực tăng lên nhiều sự không chắc chắn l i ê n lấy trước mắt tại chỗ đã biết tam giai võ g i ả trần thiên viêm cùng trần tô ba người mà nói cái khác nhị giai thiên tài tại võ khảo bên trong đụng tới đó nhất định là tránh đi nhưng bây giờ cái này trực tiếp không kiểm tra trời mới biết có hay không âm hàng che giấu trong lần khảo hạch này vô cùng có khả năng xuất hiện dạng này một loại hình ảnh nhị giai thiên tài đụng phải những người khác hứng thú bừng bừng tiến lên nhất chiến kết quả v ọ t tới người trước mắt phát hiện người khác là tam giai cái này cùng chủ động tặng đầu người khác nhau ở chỗ nào cái này đổi người nào người nào không há hấp mộn đối với những khác người mà nói là thế yếu nhưng với ta mà nói như thế ưu thế tô hồng ánh mắt sáng lên mặc dù nói l ấ y chiến lược của hắn có thể đánh với hắn một trận học sinh cũng không nhiều nhưng cái này trên trời rơi xuống tới ưu thế người nào không thích húng chi tô hồng cũng sẽ không xem nhẹ người khác nhưng mà này còn là quyết định tương lai võ khảo tuy nhiên hắn chỉ cần bình thường phát huy trăm phần trăm có thể lên hai đại đ ỉ n h cấp võ đại nhưng là thành tích phía trên lại là có chỗ khác biệt nếu như tất cả mọi người biết hắn khí huyết chiến lược vậy khẳng định đều sẽ đề phòng hắn thậm chí nhằm vào hắn đây nhất định sẽ ảnh hưởng thành tích mà bây giờ không làm khảo nghiệm thành tích tuyệt đối sẽ tốt hơn nhiều tô hồng tại lúc xuống xe nhưng tôi Tô hồng mới không quan tâm những thứ này hư hắn chỉ nhìn thực tế chỗ tốt tôi hồng càng nghĩ ánh mắt càng sáng cứ như vậy đến lúc đó khảo hết lúc hắn có lẽ đều không cần chủ động đi tìm người khác ngược lại là những người này chủ động tìm tới hắn ông tây、okay、đợi thỏ mà lúc này lâm bác hành nhìn đến một đám thiên tài sắp mặt hắn mặt không thay đổi nói ra những thứ này mặt giấy số liệu không có ý nghĩa gì lần này chỗ lấy an bài như vậy cũng là đến rèn luyện một chút nhãn lực của các ngươi cùng quan sát năng lực võ giả nhất là các ngươi những thiên tài này võ giả tương lai phía trên chư thiên chiến trường là khẳng định nếu như ngay cả quan sát địch nhân mạnh yếu đều không thể phán đoán cái kia đi lên cũng là phá hôi nghe nói như thế một đám thiên tài trầm mặc có mấy người há một muốn nói cái gì trần thiên viêm cười nhạo nói các ngươi vẻ mặt này cũng xứng được xưng ơ tụng là thiên tài nghe vậy một đám thiên tài nhìn hàm hàm hướng trần thiên viêm mà trần thiên viêm lại bình tĩnh nói trong mắt của ta cái gọi là thiên tài không chỉ là thiên phú xuất chúng cái khác tâm tính chờ một chút đều cần phải bao hàm ở bên trong trần thiên viêm mặt lộ vẻ thất vọng mà bây giờ chỉ là phế bỏ khảo thí mà thôi các ngươi thì bộ này đ ề u dạng cái này cũng được x ư n g tụng là thiên tài trần thiên viêm ánh mắt khinh thường tràn đầy khinh bị nói ra trong mắt ta các ngươi căn bản không gọi được là cái gì thiên tài nhiều lắm là chỉ là một đám thiên phú xuất chúng may mắn mà thôi lời nói này vừa ra là thường không có bất kỳ người nào phản bác lời nói rất khó nghe nhưng lại nói không có bất cứ vấn đề gì thậm chí vừa bao nhiêu muốn mở miệng học sinh trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ có ý tứ cái này côn muốn chết trần thiên viêm còn có thể nói ra những lời này trần tô ba người có chút n g o ạ i ý muốn liếc nhau một cái trong lòng đối trần thiên viêm có chút đ ổ i cái nhìn tô hồng liếc mắt trần thiên viêm âm thầm đem người này nhớ kỹ một đám tông sư cũng lộ ra ánh mắt tán dương nói hay lắm lâm bác hành cười ha ha tiếp đó ta cho các ngươi giảng lần khảo hạch này quy tắc